Quy 1 chương 87, 87 bản năng chiến đấu. Tắt hắc lạc bị vệ binh lưng quổng, hướng trên núi chạy. Truy, mau đuổi theo. Liên tiếp tiếng thái theo chạy dân tị nạn tất cả cái địa phương vang lên, khăn mũi nhọn bộ đội tiếp viện liên tục không ngừng đã tìm đến, phi cơ trực thăng cánh quạt âm thanh quanh quẩn tại giữa không trung. Đông, đông. Bành. Đây là xe tải pháo cuối cùng cơ mang đạn đạo công kích lẫn nhau thanh âm, thổ địa thỉnh phòng chấn động, mấy mét, hơn 10 mét hố bom nổ ra, khói trắng phát lên, ánh lửa hỗn loạn, khiến khu vực này mấy chục năm đến nay khu xuống đột, lại bắt đầu diễn ra. Tiếng két chói tai, tiếng khóc tiếng gào thét không ngừng theo trại dân tị nạn trong chuyển xảy ra chiến tranh các nạn dân lại một lần nữa đã mất đi già viên của mình hạ dân khỏe mắt kéo ra tại trước mặt hắn cách đó không xa một cái gầy trơ cả xương bảy tám tuổi tiểu cô nương, nằm trên mặt đất xương bọc ra bàn tay nhỏ bé dây ruổi lấy đem ruột nhét vào bị mảnh đạn vạch phá trong bụng hạ xuống hạ xuống huyết thủy chảy một mảnh thẳng đến không tiếp tục động tĩnh nhìn xem nàng chết không nhắm mắt biểu lộ hạ cảnh quan nghĩ tới nữ nhi của mình bằng hữu làm cho gọn gàng vào đạn hỏa tiễn trực tiếp diệt đi đối phương một cái pháo đài hắc nam nhân quay đầu lại giơ ngón tay cái nhìn cũng không nhìn thi thể tiếp tục xông tới không chỉ có là hắn, kể cả những thứ khác duy trì hòa bình nhân viên. Bọn hắn tích cực như vậy nguyên nhân là ẩn tàng nhiệm vụ bị gây ra. Đứng đầu cứu vớt, cứu viện tại án liên minh người lãnh đạo, tất lạp hắc, 1000 quy tệ, 1000 chiến tranh khoán. Chiến tranh khoán có thể hối đoái Thái Lan quân đội các loại vũ khí. Cân nhắc đến bị ám sát khả năng, tị nạn tất lạp hắc được cho phép có 100 người vệ đội, tăng thêm hắn bản thân tại dân chạy nạn bên trong cao thượng danh vọng, chính là đột nhiên tập kích cũng rất khó có hiệu quả, cho dù là có người có thâm niên hiệp trợ. Bất quá chứng kiến trụ sở ở bên trong cái kia chết đầy đất thi thể thì biết Ê. rõ, cái này đứng đầu, tình cảnh hiện tại phi thường không tốt. Hạ cảnh quan cắn răng, máy móc lò xo so lắc lư liên tục, kéo kim loại giãy lên xuống, dùng một cái tương đương tốc độ nhanh, xông về phía trước đi, hơn một tháng ma hợp, đủ để thăm dò rõ ràng ở tệm này tính năng. Viên đạn, tiếng tháo, bắn ra tiếng vang, đan vào thành một mảnh kim loại thịt yến. Năm đó tại trường quân đội bên trong trí nhớ, tại chiến trong lửa, từng giọt từng giọt nhớ lại đi ra, đột kích bước, tiềm hộ điểm, nhiều tầng thứ chạy động, những động tác này có thể ít nhất có thể tránh né 50% mưa đạn, còn dư lại hai cái kim loại cánh tay ngăn trở thân thể ít có bại lộ mấy cái bộ vị. Tuy nhiên thỉnh thoảng lưu đạn, lại bắn ra đánh vào người, nhưng ở kim loại ý dưới sự bảo vệ len ken thùng thùng tiếng vang cũng không có tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Cho nên, hạ cảnh quan phát sau mà đến trước, ngược lại so những người khác cần nhờ thêm gần, kia hồng ngoại quét hình xuống, đã có thể chứng kiến bốn năm đạo nhân ảnh. Một cái trong đó phản phương hướng sông về, bàn tay rời ra, biến thành một đạo băng truy, toàn thân cũng bao trùm lên một tầng dày đặc hàn băng. Thế thế, hạ cảnh quan vội vàng ngẩn mở phóng hỏa hệ thống, một cái hỏa trụ quét tới. Băng Nam lại càng hoảng sợ, há mồm, lộ ra hàm răng nanh, phun ra đại đoàn băng sương mù, cùng hỏa diễm đột vào, dư mạn hưởng còn lại hóa thành hơi nước, xung hướng bốn phía. Từng quả đạn bắn vào băng trên thân người chỉ đem từng băng đánh ra từng khóa lỗ nhỏ, thông ra tầng lần ra đều không có được vải. Ngay tại rằng co trước mắt, một đạo cực tốc thân ảnh của lao đến, mắt thường đều chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh. Hạ dân theo bản năng đi phía trước vừa đỡ, một hồi hê a khó nghe thanh âm theo kim loại trên cánh tay truyền đến, trên da đau xót, một đạo vết máu lộ ra đi ra, nếu như không có khung xương kim loại bảo hộ, vừa mới cắt đứt chính là của hắn cánh tay rồi. Hạ cảnh quan nhận được thằng này, một cái có chút tư sắc nữ nhân, dáng người thon dài, duy nhất quỷ dị là, nàng hai cái bắt chân, tận gốc mà đứt, thay vào đó, một đôi lưới lao trần đạp lên mặt đất, tốc độ là thường nhân 3 đến 4 lần, trên chiến trường tương đương sinh động. Hai người kia nhất định là huyết nguyệt đẳng cấp nhân vật. Tốc độ như thế nào lại nhanh như vậy? Hắn không thể không bài kiến năng lực cận chiến người, kể cả mang yêu, lão ca loại này huyết thống cường hóa người, cùng với đại hồ tử vũ khí cường hóa, nhưng đều không có biến thái như vậy tốc độ, cùng với quỷ dị như vậy thân thể cải tạo. Người này hỏa lực tầm xa trợ giúp quá mạnh mẽ, trước phế đi hắn. Nữ nhân lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, nàng liên hóa thành một đạo ảo ảnh, vòng quanh hạ dân chạy động, giống như một cái hung ác sói cái. Hạ cảnh quan liền lùi lại, hoán đổi xạ kích hình thức, ngọn lửa phun ra nuốt vào, liên tiếp dây đạn đánh ra, coi như một đầu dài tay roi. Hắn có tự mình hiểu lấy, thông qua hai kiện tốt cấp bậc trang bị, có thể cùng bình thường huyết nguyệt cấp nhân vật liều cái hạ xuống, nhưng một tá hai, liền khẳng định không phải là đối thủ. Những người khác thấy hắn ở thế yếu, không chỉ có không giúp đỡ, ngược lại ở cách xa xa đấy, không phải là bọn hắn tiện cận, không biết có hạ dân chỗ tốt hoặc là đối phương nguy hiểm, chỉ là nâng cao dâm thấp đã trở thành bọn hắn bản năng sinh tồn, nhất là đối với kẻ yếu mà nói. Phun quét viên đạn lửa điểm đều không có đụng tới lưỡi đao nữ, không phải nàng so tử bắn ra nhanh, chỉ là nàng so hạ cảnh quan hai tay nhanh mà thôi. Mà bên kia, băng nam trước người nhiều hơn cửa bản một kích cỡ tương đương băng cứng là chắn, tay trái băng chủy đao hóa thành trường thương, coi như kỵ sĩ bình thường lao đến. Thoi nước phun ra. Thâu nhập chỉ lệnh về sau, trên chân kim loại đế giày, thoảng một phát phun ra số lớn khí lưu, kéo cả thân thể nhảy lên 3-5m, vượt qua hai người vòng dây, máy móc tựa như hướng chạy tới. Kia hồng ngoại quét hình mở rộng, truy tung mục tiêu, Đường Long. Không đến nửa phút, lưỡi đao nữ liền lao đến, trực tiếp một cái cất bước, hai cái chân bất khả tư nghị vòng vo 180 độ, hướng phương hướng của hắn bộ tới, liên tục phun ra. Hạ dân lập lại chưa cũ, khí lưu xông lên, Thân thể ở giữa không trung một chuyến, đổi thành ném lưới khí, phóng ra ra một đoàn dây thép lưới. Nữ nhân này coi như biết được hắn sẽ có lần này động tác giống như, thân thể tính dẻo dai mạnh tới cực điểm, đất bằng ngảy dựng, cuốn mấy vòng, hai cái đùi bên trên loan đao hóa thành hai cái đao luân, trực tiếp ngăn đón không đem dây thép lưới chém thành mấy người nữa. Còn muốn chạy, dưới chân kim loại dày chẳng biết lúc nào, đã trùm lên một tầng dày đặc hàn băng. Phun ra hệ thống trục chặt. Phun ra hệ thống trục trặc, bên hai truyền đến điện tử thanh âm nhép nhợ. Đáng chết. Ha ha. Vậy thì chết đi. Băng nhân điên cuồng trong tiếng thét chói tai, trên tay trường thương đút đi ra ngoài bất quá vừa vượt qua một bước dưới chân chính là đau sót đường long chẳng biết lúc nào xuất hiện ở tại đây cái này bùi cỏ đằng sau các đốt ngón tay kỹ cuốn chân ngã không đợi hắn ngã xuống nắm đấm đã đá đánh rất xuống không bước xuống quyền ra cho quyền dùng sức nện ở sau lưng leo phát ra đông nhất thanh nguyệt hưởng ngu ngốc ta nhưng là có được băng xương cự nhân huyết thống ta tạo băng liền viên đạn đều có thể ngăn cản à một cỗ thấu sức lực xuyên qua tấm băng đánh vào phía sau lưng của hắn lên thâm tại ngũ tạng lục phủ của hắn bên trong đường long nhắm mắt cũng trưởng trưởng tiêm điểm tại băng giáp lên toàn thân run lên cũng trưởng làm truy Cái này tại truyền thống võ học bên trong, tên là pháo truy, yếu quyết là phát mãnh lực, rất hổ cổ tay, chẻ eo. Khoa học bên trên thuyết pháp là thông qua trên phạm vi lớn chấn động, khiến cho xương cốt cùng các đốt ngón tay cải biến, thấu sức lực nhập ở bên trong, thường thường mặt ngoài không có khác biệt, bên trong đã hư hại. Cái này là đối với thân thể mỗi một tia một hào nắm giữ về sau, đánh ra quyền thuật, người ở bên ngoài xem ra, thường thường không thể tưởng tượng nổi. Vừa định bố chiêu, băng nhân sau lưng của lên, mạnh nô lên mười mấy đạo băng thứ, hướng hắn trên thể diện đồng đến, vội vàng một cái cao vượt qua xoay người, nhảy tới. Ngẩng đầu xem xét gặp cách đó không xa hạ dân đang bị lưỡi dao nữ tỏ ra xoay quanh, cao nhanh nhẹn nhân vật thật sự là có chút khắt chế hắn, vội vàng hô một tiếng, này ngực phan nữ có bản lĩnh đánh với ta, bình ngực nữ lưỡi dao nữ sắc mặt do đỏ biến thành đen, lúc sau hắt thay đổi tím, nàng cả đời này nhất nhất nhất chính là cái này tên hiệu, lam nương muốn đem ngươi tứ chi tránh nước, làm thành người cổ, đường long chỉ cảm thấy mắt một đống hoa, một bà chân đao liền đầm trọn trước mặt, dê cấp bậc kỹ năng nghe âm thanh mà biết vị trí, khiến cho bản năng của thân thể làm ra phản ứng, một cái sau bất lướt, sai một ly tránh khỏi, làm sao có thể nhanh như vậy? Đường Long nghĩ cách cùng hạ dân đồng dạng, thân thể của hắn phản ứng đã coi như là đạt đến nhân thể cực hạ, loại tốc độ này hoàn toàn đã vượt qua nhân loại bình thường. Không đợi hắn kịp phản ứng, lưỡi đao nữ hai chân đã liền dẫm mang đạp, gõ đi qua. Hắn chỉ có thể nhìn thấy từng đoạn từng đoạn quang ảnh, hoặc bổ hoặc ấy. Dùng vô pháp là có pháp, dùng vô hạn là có hạn. Đường Long tại nguy hiểm nhất trước mắt, chỉ đã hiện lên ý nghĩ này, dứt khoát buông tha cho không ngừng phát sệ ra nguy hiểm tín hiệu đầu óc, để cho bản năng của thân thể làm ra quyết định, vứt bỏ bất kỳ tư tưởng, dùng ngươi giấu ở sâu trong thân thể, động vật vậy đã thu trực giác, khống chế ngươi kinh nghiệm rèn luyện kỹ xảo cận chiến, cái này tiểu là bản năng chiến đấu, hiện đại trong võ học, cao quý nhất còn chiến đấu phương thức. Quy 1 chương 88, 88 quốc tế tập đoàn. Đường Long giật mình, lưới đao nữ đồng tốt giật mình, chưa qua thân thể cải tạo qua nhân vật, lại có thể lẽ tránh nàng kia chớp chém giết, chính mình thế nhưng mà trải qua thần kinh cải tạo a. Con nết thần kinh cải tạo, thông qua mô phỏng con nết khoa động vật phản xạ thần kinh, đối với não bộ tiến hành nhân công cải tạo, khiến cho phản ứng của người tốc độ gia tăng 36 lần. Loại này cải tạo phương thức một số bảy đặc hữu binh khí sinh vật cải tạo, đem làm nàng nhìn thấy đối thủ chống giông ánh mắt lúc, nhíu nhíu mày, có chút nghĩ tới Đây là một loại tầng sâu ý thức thức tỉnh, thuộc về não bộ khai thác phạm vi, bình thường là thông qua tiêm vào dược vật hoặc là thôi miên mới có thể đạt tới hiệu quả, có thể trong thời gian ngắn tăng cường nhất định được sức chiến đấu, nhưng là rõ ràng không có trông thấy hắn lúc nào ăn thuốc. Cạch cạch cạch. Một hồi hạng nhẹ súng máy tiếng vang từ nơi không xa truyền đến, nguyên lai là khăn mũi nhọn bộ đội đặc chủng đám binh sĩ đã tìm đến, súng ống đối với cái phương hướng này, có chính xác khai mở lửa cháy. Thì, đi thôi." Băng Nhân Hồ, đánh lén nhiệm vụ đã thất bại, không thể lại đem mình cũng chôn vào. Lưỡi dao nữ hận hận nhìn đường long liếc mắt, dưới chân loan đao thay đổi phương hướng nhanh chóng biến mất ở tùng lâm ở chỗ sâu tròng, mà băng nhân há muồm, phun ra số lớn lạnh sương ngủ, nhanh chóng che lại hai tầm mắt của người, sau đó một cái lật thân, không thấy bóng dáng. A. Đường Long gầm nhẹ một tiếng, có chút thống khổ gãi gãi đầu, tinh thần lực tạm thời giảm hai điểm, loại bản năng này chiến đấu, vừa mới thi triển, còn không có hoàn toàn nắm giữ, cần tiêu hao nhất định tinh thần lực, nhưng là loại này chiến đấu phương thức, hoàn toàn chính xác có thể đem thân thể của mình tiềm năng đều khai quật ra. Truyền thống võ thuật ở bên trong, có một tầng cảnh giới gọi là, tên là kiến thức chi cảnh, chỉ cần mắt thấy nghe thấy, vô luận người đến như thế nào rất nhanh đều có thể trốn tránh, cùng quyển này có thể chiến đấu, ngược lại là trăm sông đổ về một biển. Làm sao tới muộn như vậy? Mắt tiểu. Một hồi tiếng hoan hô đột nhiên từ đối phương binh sĩ trong miệng truyền ra, hai người nhìn chăm chú liếc, thầm nghĩ không ổn, quả nhiên, chưa được vài phút, liền truyền đến một tin tức, Tạc Hắc Lạc bị giết hại. Một đám phế vật vô dụng. Đều rút bọn hắn ngăn chặn hai cái huyết mạch nhân vật, rõ ràng còn không cứu lại được. Hạ cảnh quan sắc mặt rất khó nhìn, căng tức nhìn vẻ mặt u rú túi đầu duy trì hòa bình binh sĩ cùng Thái Lan Bình. Đường Long lắc đầu, chợt trong lòng hơi động, nói, ngươi có chú ý đến hay không, vừa mới hai cái cánh tay của người lên đều có khắc một cái cắn dao khô lâu hình xăm. bọn họ là hải tặc hội người. Cơ bắp nữ nhân vật chính động đã mở miệng. Số một bảy là thủ hộ giả sớm nhất thành lập bảy, mà hải tặc hội thì là cái này trong đám duy nhất tổ chức là một quái vật khổng lồ. duy nhất một cái. đúng. nghe đồn bọn hắn đã tìm ra toàn bộ tử vong cờ cờ có chút tân chặt chẽ, cũng không biết là thật hay giả. vừa mới chuyện, thật có lỗi. tình huống khẩn cấp, chưa có tới kịp cứu người. hạ dân thấy mặt nàng sắc thành khẩn, căng thẳng mặt có chút nơi nới lỏng, nhẹ gật đầu. bọn hắn muốn bỏ chạy, đường long ngắt lời cách đó không xa trên đỉnh núi 4 năm chiếc máy bay trực thăng bay lên hạ cảnh quan đạn hỏa tiễn có thể hay không đánh tới hạ dân nhìn ra dưới lắc đầu loại này khoảng cách trên cơ bản cùng đại pháo đánh con muỗi không sai biệt lắm bực mình nói tao ít nhất giết chết mười mấy người lính hai cái người có thâm niên, một chỗ pháo đài tiểu tử ngươi đâu này ba bốn đi đây không phải ta am hiểu khu vực vậy ngươi am hiểu cái gì đường long chém miệng đại khái là ngoài ba bốn dặm bảy tám cái phản quân binh sĩ đang tranh nhau lên vứt bỏ tại trên đường lớn đấy một chiếc quân dụng xe tải phát động về sau hồi chiều lấy cách đó không xa thái lan binh quái hướng gọi bậy bất quá năm giây Phanh một tiếng bạo tạc nổ tung, xe tải nổ thành hỏa cầu thật lớn. Cái này là đem lựu đạn chứa ở khí vạc mà không phải là điện khống hệ thống bên trên hậu quả. Đường Long đứng bay, ngươi chỉ cần hai cây thảo, một cây thắt ở móc kéo cùng trên mặt đất, một cây thắt ở sàn xe lên, còn rất có tác dụng. Đặc công kỹ xảo. Đúng vậy. Duy trì hòa bình bộ đội đã đến, cũng không có giải cứu đến vị này hạn tộc lãnh tụ tinh thần, hắn vẫn phải chết. Nghe hỏi mà đến tộc nhân đem hắn sắc vững vàng người quanh, dậm dạp chẳng chỉ đầu người, gào khóc. Xã hội hiện đại người rất khó hiểu được loại tín ngưỡng này, nhưng hào khí làm cho người ta nghiêm túc và trang trọng cái này tắt Hắc Lạp là cái lai lịch gì? cái này liên lụy đến Myanmar thế cục hôm nay rồi, nó có 14 cái bang, 135 cái dân tộc thiểu số, hơn 30 cái độc lập võ trang, chiến loạn không ngớt. năm đó ngang địa tướng quân không, có trước khi chết, cùng tất cả dân tộc đại biểu ký tên hòa bình hiệp nghị. cái hiệp nghị này trên có một cái, một năm về sau, nếu như đối với hiệp định có cái gì bất mãn, có thể rời khỏi. bởi vì một loạt phức tạp nguyên nhân, làm cho cái này tắt Hắc Lạp dẫn theo cả dân tộc tối lui ra khỏi hiệp định, một mực là dân tộc độc lập cùng Myanmar chính phủ làm ở Mỹ, coi như là phái chủ chiến nhân vật đi. lại là cái kia đặc công nói cho ngươi hay sao? Đường Long đứng vai, chấp nhận. Cho nên, hành động lần này là chính thức một lần ra tay. Thế nhưng mà Mi An Ma Phương diện không phải vừa đồng ý chúng ta vào ở. Hiện tại đi, chẳng phải là dê vào miệng cọp. Hạ dân cao mày nói, Tam Giác Vàng thế cục quá loạn, không ai nói rõ được, thường thường phỉ tiểu là quan, quan tiểu là phỉ, dùng độc dưỡng quân, dùng quân hộ độc đã trở thành thái độ bình thường, muốn bình định lập lại trật tự, nào có dễ dàng như vậy. Quân dụng trên xe, hai người nhỏ giọng trao đổi ý kiến. Cái kia, ta chen một câu miệng, các ngươi tựa hồ biết không ít tin tức, có thể hay không cùng mọi người chia sẻ thoáng một phát. Da đen xoa xoa tay, lúng túng nói, Hai người như là Liếc Si đồng dạng nhìn hắn một cái, tiếp tục nhỏ giọng trao đổi, muốn tình báo, sớm làm gì vậy đi rồi. Trong buổi đất, bị các tức vũ khí đánh rách dưới xe cho quân đội chạy nhanh trở về nơi đóng quân, không ngoài sở liệu, mấy cái quan quân lớn phát giận, cho rằng đây là đối với Thái Lan quân đội một lần khiêu khích, cần phải đại lực đánh trả, không, có gì bất ngờ xảy ra, cần phải lại làm miệng cảnh cáo thêm vũ lực uy hiếp bộ nào. Ngay tiếp theo, bọn hắn những này duy trì hòa bình quân nhân cũng không bị chào đón, bị ẩn ẩn bài xích tại ngoại, đừng nói hối đoái vũ khí, ngay cả đám chút ít ăn ở phương diện yêu cầu cũng không thể thỏa mãn, càng là chiến loạn khu, người lại càng sự thật thất hạ cảnh quan phúc, xem ở hắn trên chiến trường anh dũng biểu hiện phân thượng, hai người ngược lại là không có bị kỳ thị. em đi, nghe người ta nói, số 17 là 6 cái trong đám mạnh nhất, tiên cơ lại bị chiếm được, cái này phải đánh thế nào? Hạ dân ngồi ở trên giường, vẻ mặt tủn rũ. đừng kích động, chuyến này chúng ta cũng không phải là không có kiếm được tiền chỗ tốt. lời nói ở giữa, quăng ra một cái quyển nhật ký. đây là cái gì? tại tát hắc lạp trụ sở trong tủ chén lục xoáy đấy, sẽ không thật sự cho rằng ta vội vàng đi tiểu rồi hạ. tiểu tử ngươi có thủ đoạn. Hạ dân vội vàng mở ra, kết quả một chữ đều xem không hiểu, đây là cái ảnh thuật chữ. Hẳn là. Xem ra chúng ta được tìm một phiên dịch. Thủ hộ giả ban bố mỗi một lần nhiệm vụ, đều là sự tình ra có nguyên nhân, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như chúng ta cứu cái này tắt hát lạc, đại biểu cho cái gì? Đường Long đống nhiên mở miệng. Có ý tứ gì? Có lẽ cùng nhiệm vụ sau có quan hệ. Lại là phía sau màn độc tủ. Hình như người ta vì cái gì phải làm như vậy? Có chỗ tốt gì? Tam giác vàng khu, tinh khiết cây thuốc viện nước để luyện ra sản phẩm trải qua gia công về sau, mỗi một khắc ngay tại chỗ có thể bán được 30 khối, vận đến đất liền có thể bán được 500 giờ hồng công là 700 trăm nguyên đô la hồng Kông, mà hải vận đến nước mỹ New York, có thể bán được 600 đô la giá lớn. Loại này gần ngàn lần lợi nhuận đều là cho ai lợi nhuận đi. trong thuốc lá chỉ có thể miễn cương ấm no, thổ thi võ trang nhiều lắm là ăn một phần nhỏ, chân chính đầu to, tất bị quốc tế buôn lậu thuốc viện tập đoàn vững vàng nắm lấy, súng ống đạn được cùng độc phẩm, mới thật sự là món lợi kết sủ. vì thế, dù là không tiếc nhất lên một cái địa khu năm dài tháng rộng náo động, quốc tế tập đoàn còn nhớ rõ lao thử cục trường để cho chúng ta điều tra đồ vật. đại đông phương xã, hai người lại đứt quãng nói một chút. đường long thật sự là đau đầu, mơ mơ màng màng liền ngủ mất rồi. Sáng sớm hôm sau, vừa vừa rời giường, liền thấy phiên dịch cùng hạ cảnh quan đang đang nói gì đó. "Ta hắc lập sau khi chết, không ít cấp tiến tại án tộc nhân tỏ vẻ nguyện ý làm chúng ta dẫn đường, mang bọn ta đi đối diện chiến tranh." Hạ dân quay đầu nói. "Dẫn đường?" Đường Long mơ hồ một hồi, mới phản ứng được, đây cũng là hệ thống ngân bài, chính mình nhất phương trợ lực. Ta hỏi qua phiên dịch, hắn nói, "Tại án tộc nhân, trong đó lợi hại nhất là một đôi huynh đệ, Louis Thác, Zôn Thác. Quy 1 chương 89, 89 đồng tử quân. Bọn họ là tại một lần cả tộc bạo động ở bên trong, bảo tồn cô nhi, bị nổ thì ra là các anh dân tộc võ trang đồng minh thu dưỡng gia nhập địa phương đồng tử báo thủ binh doanh, tẩy não tiến hành chuẩn quân sự hóa huấn luyện hơn nữa đảm đương phản chính phủ võ trang xếp vào tại từng cái địa khu ánh mắt người thịt quả bùn tội phạm giết người bọn cướp phóng hỏa bọn hắn cái gì cũng làm không ai sẽ để phòng tiểu hải tử đợi một chút liên hiệp quốc nhi đồng quyền lợi công ước không là cấm chưa thành nhân tham dự chiến tranh hạ dân nhíu chặt lông mày hắn là theo kỷ luật tốt đến không có bằng hữu nhân dân giải để quân quan quân trong học viện đi ra ngoài phản cảm nhất loại vật này tiên sinh nơi này là tam giác vàng những vật này ở chỗ này không dùng được Phiên dịch kỳ quái nhìn hắn một cái, tiếp tục nói: Một lần Myanmar quân vây quét, khiến cho quản lý nơi đó nổ cao tầng cán bộ chết hầu như không còn. Louis cùng John mang theo 10 cái đồng tử bình, tránh qua, tránh né chính phủ quân vây quét, chiếm giữ tại phủi băng vùng, cùng trôn buôn thuốc viện, thổ ti võ trang, phản chính phủ quân không ngừng sống mái với nhau, cũng gây dựng bãi dự sát quân. Toàn thịnh lúc bãi dự sát quân có hơn 300 người, súng trường, tháo, lưu đạn, trang bị đầy đủ hết, hai huynh đệ bị người gọi trong địa ngục ma quỷ. Mà khi đó, Kaka Luis bảy tuổi, đệ đệ John sáu tuổi, hai người đồng thời hít vào một hơi, sáu bảy tuổi. Bọn hắn đang làm gì thế? Vừa lên tiểu học. Bọn hắn bắt cóc qua bệnh viện hơn 500 cái người bệnh, yêu cầu trao đổi bị giam áp một vị phản chính phủ võ trang người lãnh đạo, tặng qua đại sứ quán, cùng liên hợp quân giao chiến qua. Năm đó thanh danh, không thua gì bây giờ Á Châu số một chùm buôn thuốc phiện, thế giới 12 tên chùm ma túy lớn một trong, nước Mỹ Bộ Quốc phòng treo giải thưởng 200 vạn người vừa. Bọn hắn hiện tại người ở nơi nào? Một lần thất bại võ trang hoạt động, bọn hắn bị chúng ta vây khốn tại trên đất, cuối cùng mười mấy người rơi xuống đầu hàng, hai huynh đệ hiện tại vị ở bang có phụ cận một tòa trong thôn trang nhỏ. Hôm nay làm máy bay, đêm đó liền có thể đến tới. Ngươi là đặc biệt đến nói cho chúng ta biết những điều này." Đường Long nhướng nhướng mày đầu, "Người khác biết sao? Giới hạn mấy người?" Ta không rõ." Phiên dịch cười cười, đem mang tới hai cái dương hồng để lên bàn, một vừa mở ra, tựa như trong phim ảnh tràng cảnh đồng dạng, xanh mơn mởn đô la. Tại đây tổng cộng là 100 vạn mỹ kim, dày hộ tư lệnh hy vọng hai vị tại quyền hạn trong phạm vi, có thể giúp hắn một vấn đề nhỏ. Một năm trước, Tam Giác Vàng một cái buôn lậu thuốc phiện võ trang tập kích chúng ta tại Đan Ngân Hà chủ điểm, không chỉ có cuốn đi số lớn quân giới, còn cướp đi tướng quân của chúng ta vật phẩm tư nhân, bởi vì thái sa hai nước quan hệ khẩn trương, Quân đội của chúng ta không thể xâm nhập cảnh nội tác chiến, mà vừa mới giết chết tát hắc lạp đứng đầu lính đánh thuê, tương tự có tay chân của bọn hắn, thật sự là tàn bạo đến cực điểm. Hy vọng ở sau đó duy trì hòa bình trong khi hành động, hai vị có thể đánh chạy cường đạo, đoạt lại thứ thuộc về chúng ta. Tích tích tích tích tích. Nhiệm vụ 2, diệt đi hai cái quân sự hóa nơi chú quân thay đổi. Tư lệnh bảo vật, phục hưng quân, tam giác vàng sắp tới, cường hãn nhất cỡ lớn buôn lậu thuốc phiện võ trang, thủ lĩnh là thời năm 1970 sô, độc phẩm đại vương khôn xa cháu ngoại trai, chưa là phu, liên hiệp năm đó lửa gạt thai quân tàng quân, dạ tâm mừng mừng, thủ đoạn cấp tiến. Cầm lại tư lệnh thủ sát, thành công, 1000 quy tệ, cùng Thái Lan quân đội quan hệ thân mật. Thất bại, khấu trừ 500 quy tệ, cùng quân đội quan hệ biến thành cừu hận. Tại sao lại chúng ta? Bởi vì hai vị, nhất là các hạ biểu hiện, trải qua binh sĩ báo cáo, rơi vào tay tư lệnh trong lốt hai, khiến cho cái này hành động tựa hồ có khả năng thực hiện. Phiên dịch nhìn xuống hạ cảnh quan, giải thích nói: "Việc này chúng ta tiếp." Hạ dân giữ quan nói, trong lòng của hắn hiện lên cái kia chết đi tiểu cô nương thân ảnh của, mài mài răng, trong mắt hung quang lóe lên, "Quân nhân, không nên đối với người giả, phụ nữ và trẻ nhỏ động thủ, đây là thiết tắc." Bất quá tiền này chúng ta không muốn, ta muốn với các ngươi đổi chút ít vũ khí, vũ khí hạng nặng. này này, ta nói hạ lão đại, xin chào ác quỷ lưu một điểm à, ta đều nhanh nghèo đem làm quần rồi. Đường Long trơ mắt nhìn phiên dịch mang theo hai cái vali tiền, biến mất trong tầm mắt. Luôn có một loại cướp của người giàu giúp người nghèo khó xúc động, hắn bắt nó quy tội người luyện võ thông tính. tích tích tích tích tích. ngài thông qua một trăm vạn đồng đô la Mỹ, hướng đệ tam quân đội đổi một nghìn năm trăm điểm chiến tranh quán. đi thôi, đi trước tìm cái kia hai cái huynh đệ, đổi lại vũ khí. hạ dân giải quyết dứt khoát. trên máy bay, Đường Long rất có hào hứng nhìn ngoài cửa sổ. Vân dưới là xúc tiểu chuồng miếu cùng phật tháp, cùng với lớn lên những cổ quái kỳ lạ nhiệt đới cây rừng, mảng lớn mảng lớn chuối tây, cây lạc kim, có bóng đá đồng dạng lá tử quái thụ, vốn lượn giống như là rắn cây rừng tiêu chuẩn đông nam á phong cảnh. Cái này quân dụng cơ, đừng đã rơi vào trong phi trường. Hai người đi theo phiên dịch phái tới dẫn đường lên sớm đã chuẩn bị xong xe con, bên ngoài đi lại đấy. Nữ tính rất nhiều đều là hất lên băng gạc, nam tính phổ biến thấp bé, làn da ngăm đen, trắng tiệt, còn ban có bộ dáng, trừ đi một tí phật tháp bên ngoài, ngược lại là cùng trong nước một ít đại hình thành thị không có bao nhiêu khác nhau, dù sao cũng đã hiện đại hóa rồi. Hai vị tiên sinh. Ta đi hỏi thăm đường, đối diện trên chỗ ngồi, một cái hóa thành trang nam nhân có lễ phép nhẹ gật đầu, mở cửa xe ra. Nhân yêu. Hạ cảnh quan bất mãn nói, lúc trước chính là cái kia phiên dịch, thân phận thật là tư lệnh sĩ quan phụ tá, tinh thông 12 loại ngôn ngữ, đương nhiên không có khả năng một đường đi theo hai người, liền phái cái này Thái Lan đặc sản. Chớ xem thường hắn, Đường Long đeo kính mát, dựa vào ghế, nhìn như là ngủ rồi, theo răng trong hàm răng phát ra thanh âm, hẳn là cơ quan tình báo người. Ngươi lại biết rõ. Nói nhảm, ta nhìn chằm chằm một cái đường, cái này gọi khăn tụng da hỏa, trên người chí ít có hai cái nghe lén thiết bị một cái lô kim ca mạ dạn, không phải làm tình báo, chẳng lẽ là chơi chụp ảnh hay sao? Đường Long giả ý rỗi lưng một cái, ngáp một cái, cái này là mang kính mắt một trong chỗ tốt, ngăn trở tầm mắt của ngươi, không có người biết ngươi đang nhìn cái gì. A, Đường Tiên sinh tỉnh, lại có một giờ, chúng ta liền chạy đến đạt nơi muốn đến nhà. đã làm phiền ngươi. Ba người rất nhanh sẽ đạt tới bang có phụ cận một cái trấn nhỏ, so với biên cảnh chiến hỏa bay tán loạn, tại đây hiển nhiên thái bình rất nhiều, phòng trúc trúc lầu, như mọc thành phiến hoa màu, một hai con chầm rãi đi đi mẫu tử giống như, ăn mặc chỉ môi hằn có dân tộc giả bộ thôn nhân, nhìn thấy sinh ra, hợp tay xoay người cùng với như là buồn hầu bình thường hài đồng một cái thôn trưởng thân phận lão nhân ra tạo lấy đầu trọc chống quái trượng sớm đã nhận được thông chi đang ở địa thượng đằng đợi, cùng khăn tụng tên nhân yêu này phiên dịch không ngừng nói chuyện với nhau tiếp theo nhiệm vụ nhất định phải hối nói cái địa phương ngôn ngữ tinh thông bằng không thì quá bị chuyển động hạ dân cao mày nói hiểu rõ vị này đức anh lão nhân nói hai huynh đệ bị an trí tại chỗ xa nhất một đạo lầu gỗ các thôn dân không dám theo chân bọn họ trao đổi cùng sinh hoạt sợ bọn họ chỉ có năm đó bộ hạ sẽ thỉnh thoảng đến xem bọn hắn bọn hắn hiện tại cùng mẹ của bọn hắn sinh hoạt chung một chỗ đợi một chút bọn hắn không phải chiến tranh cô nhi, không hoàn toàn là như vậy, phụ thân của hắn đã bị chết ở tại Myanmar quân giới thường, mẹ của hắn quyết định đem bọn hắn đưa đến Minh Doanh vì dân tộc độc lập mà chiến đấu. Bốn người rất nhanh sẽ gặp được vị này điển hình hạng tộc nữ nhân, trên cổ bởi vì tầng tầng dày đặc vòng vàng mà bị quỷ dị kéo dài. Một ngụm hát nha, hẳn là hút thuốc phiện làm cho. Nghe bọn hắn ý đồ đến, nhất là làm người yêu phiên dịch lấy ra giấy chứng nhận về sau, rất nhanh sẽ gật đầu đồng ý, gương mặt bi phẫn, nữ nhân này là không phải đầu óc không bình thường, nào có tiện đưa con mình trên chiến trường hay sao? Cách đó không xa, Đường Long không hiểu hỏi. Vậy sao ngươi giải thích trại Ni A nền quá phụ đen, tổ chức khủng bố nữ binh? Hạ cảnh quan trên đường đi đều không có sắc mặt tốt, chiến tranh là biết tàn phá nhân tình đấy. Nàng nói, Louis cùng John bây giờ đang ở đỉnh núi, tại sắp xếp trên sân bóng chơi, trận banh này chẳng là binh lính của bọn hắn giúp bọn hắn dựng. Khan Tụng đã đi tới, nói: "Đi xem đi." Đã đến đỉnh núi, mười mấy người hải tử đang tại chơi đùa, lớn có 16, 17 tuổi, loại nhỏ, tiểu nhân, 5, 6 tuổi, đều là một thân đơn sơ quần áo, không có mặc giày, phơi nắng đen từ từ, Đường Long chú ý tới còn có một buộc lên bím tóc đuôi ngựa nữ hải lớn lên rất tinh xảo đáng yêu, có phải hay không ngượng ngùng cười, nếu như ở trong nước, hẳn là để cho đồng tình tâm tràn lan cô nương ôm, cọ mặt nhân vật, tục xương xưa cô sát thủ. Lưu ý thác, rôn thác. Hai cái tiểu hài tử chạy tới, một cái là cái đầu cho hắc tiểu tử, một người khác là vừa mới cái kia tiểu cô nương. Nam, tiểu hài tử. Hai người gần như cùng lúc đó nhìn về phía nhân yêu phi dịch, bọn hắn mới bay lớn. Các ngươi đã từng nói qua, hai huynh đệ từ nhỏ đã bị quân sự hóa rèn luyện, 6 7 tuổi liền trở thành một cái lính đánh thuê người cầm đầu, là kinh nghiệm chiến trận lão binh. Trong địa ngục ma quỷ. Hạ dân cơ hồ là quái ta muốn chiến sĩ, không phải học sinh tiểu học. Bọn hắn bị bắt đã một năm rồi, Louis hiện tại 8 tuổi, John 7 tuổi. Không được, chúng ta không thể một bên mang hài tử, một bên chiến tranh. Tiên sinh, tiên sinh, bọn hắn đánh trận chiến thế nhưng mà không thể so với người tạm thời sẽ trở thành cho các ngươi tốt giúp đỡ. Nhật yêu phiên dịch gấp sắc mặt đỏ bừng, liền vội vàng kéo làm bộ muốn đi gấp hạ cảnh quan. Khi bọn hắn hai cha mẹ của cái kia cái trung niên cả tộc phụ nữ đem sự tình nói một lần về sau, hai cái nguyên bản thông thường tiểu hài tử con mắt trong nháy mắt sáng lên, coi như thấy cái gì thú vị món đồ chơi đồng dạng, đệ đệ Ron vừa muốn nói chuyện đã bị Louis giữ chặt, hạ tiểu tử dùng tiếng Thái nói một lần. Khan tụng phiên dịch, bọn hắn nói, nguyện ý giúp các ngươi chiến tranh, nhưng là các ngươi muốn giúp bọn hắn giải cứu bọn họ năm đó bộ hạ, đây là thù lao. Báo đáp thủ, nữ nhi của ta nếu dám nói thế với, không đem nàng đánh một trận cũng không tệ rồi. Hạ dân giận quá thành cười. Chiến tranh sáng tạo ra huynh đệ bọn họ, không ai so với bọn hắn quen thuộc tam giác vàng tình huống. Ta không đồng ý. Hạ lão đại, ngươi tựa hồ vô cùng đem mình thay vào bọn hắn cha mẹ vai trò chứ? Một mực thờ ơ lạnh nhạt Đường Long bỗng nhiên đã mở miệng. Có ý tứ gì? Hạ dân nhíu mày, một mực phối hợp an ý hợp tác lần thứ nhất sinh ra khác nhau. Ý của ta là, bọn hắn không thuộc sự quản lý của ngươi, ngươi dù sao cũng phải cho bọn hắn một cái lựa chọn cơ hội, để cho chưa thành nhân chiến tranh. Nếu như bọn hắn nguyện ý, bất luận cái gì đối với nhiệm vụ có trợ giúp sự tình, chúng ta đều cần phải tiếp nhận, không phải sao? Ngươi có hay không đạo đức quan niệm? Đạo đức của ta quan niệm từ là, vĩnh viễn cho người ta một cái lựa chọn cơ hội, cái này kêu là tự do. Quy một chương 90, 90 tâm ai. ở những người khác, kể cả người trong cuộc phản đối xuống, hạ dân cuối cùng vẫn cúi đầu, người với người là bất đồng đấy. Thời kỳ chiến tranh tiểu hải tử cùng hòa bình niên đại nhân sĩ nghĩ cách cũng tuyệt nhiên bất động chúng ta chỉ có thể mang một cái đi đây là bên trên ra lệnh cho ta sau giờ ngọ vừa đã ăn tại đây đặc hữu tay chảo gạo dép sau khi ăn xong nhân yêu phiên dịch lên đường có ý tứ gì có ca ca hoặc là đệ đệ làm làm con tin một người khác mới sẽ trở về ngươi không khỏi quá coi trọng hai người bọn họ đi à nha hạ cảnh quan dế còn nói nhân yêu phiên dịch ngượng ngùng cười cười không có trả lời ta đi xem bọn họ một chút đường long để chen xuống không thể không nói cơm này bỏ thêm quả xoài quả dứa cà ri một loạt hoa quả cùng với đặc sắc thịt muối lại ngọt lại hương Nồng nặc đông nam á phong vị, hương vị còn thực là không tồi. Đi ra chút đầu, là thứ giếng nước, có chút dơ giấy bẩn thỉu, bên cạnh vừa giặt áo các nữ nhân thấy hắn, kích động hô kêu lên, tay chân dùng sức khoa tay múa chân, Đường Long tuy nhiên nghe không hiểu, nhưng nhìn bọn hắn vẻ mặt xuống kính, hình như là tại cung kính sắp sửa tham gia thành chiến chiến sĩ. Đường Long không thích loại này cuồng nhiệt hào khí, nhẹ gật đầu, vượt qua những người này, đi đến khác một bên, cái thang trúc, đã đến hai minh đệ căn phòng của, nói là gia phòng, chỉ là một nho nhỏ tường kép, vừa dơ vừa loạn, hình tượng một điểm, tựa là ổ chó. Hai người không tại. Cất bước đi vào, gối đầu địa phương, có một chút cô lấy Đường Long sốc lên xem xét, là một thanh thép chất đầy đao, lưỡi đao mài sáng loáng, lòng bàn tay lớn nhỏ, đối với 6 7 tuổi tiểu Hải Tử, vừa vặn nắm. Thật là hung, Đường Long nói thầm câu, giống nhau tuổi, hắn rơi gối đầu cất dấu đấy, là cờ giở ông xì nờn mới nhất mà ga. Đầu giường trên vách tường có chút gồ ghề, có chút là đao hoa đấy, có chút thoạt nhìn là dấu răng, còn có tựa hồ là móng tay gãi trồi qua kết quả. Hắn trong lòng thoáng qua một ít không tốt nhớ lại, năm đó vẫn còn ở nhỉ trung lúc đi học, mỗi lần rời giường, ga giường cũng sẽ có bị xé rách dấu vết, đường ngủ mỗi lần cũng sẽ đem hắn đau máng một trận, thật tình không biết, cái kia lúc, mỗi lúc trời tối, cũng sẽ làm ác động, giống nhau cảnh trong mơ, cái hẻm nhỏ miệng, mấy người tên côn đồ đối với hắn dạ cười. Tâm lý hoán hận cùng chiến tranh di chứng đều thuộc về trên tinh thần tật bệnh, thường thường sinh ra tội càng sớm, nguy hại hậu quả lại càng lớn, đối với nhân cách miêu tả, có phá hoại cực lớn tính. Có ghi lại điên cuồng tội phạm giết người, liên hoàn hung thủ, biến thái bại hoại, không có chỗ nào mà không phải là có một bi thảm lúc nhỏ, đường long khá tốt chút ít, hắn kháng đi qua, hai cái này huynh đệ, cũng không biết có thể hay không chiến thắng chính mình trên tâm lý hắc ám. Hắn hiểu loại này cảm thụ, một loại tự tăng cảm giác, giống như là của mình tàn phá mới gọi đến loại này vận mệnh cùng với nương theo mà đến, một loại mãnh liệt hủy diệt rụng vọng, không ngừng nâng cao tiếng nói đánh thức đường long. hắn quay đầu lại, đi đến thanh âm mọn mồn, đệ đệ john đang nhảm trắng ngồi, hai cái đen tủi lùi bắp chân có một dưới không một cái đi lại. trúc cửa đằng sau, cái kia khắc luân tộc phụ nữ không ngừng đối với kaka louis đang nói gì đó, đỏ mặt tia hai, hai người một hô một đáp, khắp khuôn mặt lạ của nhiệt. john nhìn sang, nửa tóc dài lung tung bục lên, gương mặt cảnh giới. xin chào, đường long cười lên tiếng chào, tự mình ngồi ở bên cạnh hắn, cũng không nói chuyện, liền nhìn phía xa phật đường cảnh sát hai người khoảng cách có chừng nửa mét nhưng cái này ảnh tộc thiếu niên tựa hồ cảm giác toàn thân đều không thoải mái không ngừng rải rủa đè nén trong lòng táo bạo cũng khó chịu nhưng lại không chịu cam lòng để cho ra vị trí của mình trong miệng phát ra trầm thấp tiếng thều mỗi lần muốn tới không nhịn được thời điểm đường long cũng sẽ quay đầu giang tay ra chân thành cười cười ý bảo chính mình không độc vô hại ước chừng đã qua nửa giờ john thân thể mới thoáng trầm tĩnh lại tựa hồ chấp nhận sự hiện hữu của hắn tinh sảo khuôn mặt nhỏ nhắn lại khôi phục thần sắc mê mang cùng chính mình khi còn bé đồng dạng a không nghiêm trọng nhiều đường long thầm nghĩ có chút bi ai cuối cùng nhất nhân yêu khăn tụng lựa chọn đệ đệ rôn, lý do là hắn tính cách hướng nội, tương đối khá không chế. Đã trải qua mấy giờ phi hành, phi cơ trực thăng rốt cục lại đáp xuống đệ tam quân khu trên bãi đáp máy bay, đáng nhắc tới chính là, rôn tựa hồ cho tới bây giờ không có ngồi qua máy bay, khuôn mặt nhỏ nhắn bị hù tái nhợt, hai cánh tay gắt gao giơ ra ở đệm. Những người khác đâu? Đã đi rồi sao? Hạ cảnh quan khai môn kiến sơn nói. Đúng vậy, bọn hắn đã tiếp nhận Mi An Ma phương diện mời, tiến hành duy trì hòa bình hành động, mang chúng ta đi tìm quan thiết liệu, chọn lựa vũ khí, không có bao nhiêu thời gian. Quân du nhà kho đại môn toang cái bị mở ra một mảnh dài hẹp giá ở chung với nhau dài ngắn xuống trường, các thước súng tiểu liên súng liều đạn hỏa tiễn xe tăng xe bọc thép cuối cùng cuối cùng là một cánh cửa sắt lớn mấy người sẽ không có quyền hạn đi thăm cũng không biết bên trong là cấp bậc càng cao hơn vũ khí vẫn chỉ là hầm trú ẩn một nghìn năm trăm điểm chiến tranh khoán nhìn như nhiều nhưng hạ cảnh quan chỉ chọn lấy cái M 40 A 3 hình súng bắn tỉa liền sai 700. đường long nghĩ nghĩ khấu trừ chốt hắn sẽ nhưng địch súng thật sự là chơi không chuyển hơn nữa đã có truy ngự nổ trong cận trình thủ đoạn công kích hắn cũng không thiếu rước hoắt chọn lấy một đại bao các loại hình hào liều đạn đạn lửa sát thương bắn ra chẩn đạn đạn, đạn tia chớp, đạn tín hiệu, bom tay, tất cả mười cái, đang lúc hắn tiếp tục tuyển thời điểm, quần áo bị người kéo luôn. Dỗn nói một chuỗi tiếng Thái, thế nhưng mà một cái câu cũng nghe không hiểu. Hắn nói, hắn nữa thích dùng M16. Vậy chọn một đem đi, đường Long vốn là sương sở, tiếp theo núi vai. Các ngươi, hạ cảnh quan tức đến muốn phun máu, không sai biệt lắm tuổi nhà hắn con gái mới bắt đầu xem TV. Cuối cùng, cho ba người một người kiếm một bộ chống đạn sau lưng, hai cái bộ đàm, chiến tranh khoán hay dùng không sai biệt lắm. Cái này nhưng đều là đệ tam quân đội sớm đưa tặng ban thưởng nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ, không bài trừ bọn hắn sẽ trở mặt, phái binh sĩ tiến hành ám sát. Tam giác vàng ít một hai người, quá bình thường bất quá. Wow. nhanh đến nam nga rồi, tiến hành trên xuống. theo phi công gọi. sau khoang thuyền đại môn thoáng cái mở ra, máy liệt khí lưu từ bên trong cửa rót vào. vừa rồi đã dạy ngươi nhiều lần, dù để nhảy không có vấn đề. hạ dân hai lớn, ôm trôn tóc thổi loạn phiêu. đường long sắc mặt trắng bệnh, nhưng nhẹ gật đầu, mấy người nối liền nhảy xuống. hấp khí, ổn định thân hình, tứ chi mở ra, sau đó đường long mạnh kéo một phát khai mở cái dù nóc kéo, cực tốc hạ lạc, hạ xuống thân hình mạnh trì trệ. Vòng eo bị điểm ở, giữa không trung dâng lên một đóa cái rù vân, tới lui rơi xuống. Ngoa bang ở vào tam giác vàng phía đông cùng mặt phía nam, hành chính tên là Myanmar phủi bang thứ 2 đặc khu, kể cả Bắc Ngoa cùng Nam Ngoa, Bắc Ngoa cùng đất liền dắp giới, Nam Ngoa cùng Thái Lan dắp giới. Tam giác vàng tây thuốc viện cung ứng lấy toàn cầu 60% quả mạnh, trong đó 8 phần đến từ chính Ngoa bang, mà trong truyền thuyết chủ ma tuy lớn nguy vợ, liền bản cưa tại vùng này, tự làng Ngoa bang Liên hợp quân tư lệnh Hà tường bộ hạ. 2000 năm trước kia, ít nhất là tại cấm độ trước, ngoại bang liên hợp quân thế nhưng mà bị người Mỹ xưng là chủ nghĩa khủng bố tổ chức, thế giới cường đại nhất buôn lậu thuốc viện võ trang. Tới xuống dù để nhảy về sau, còn chưa tới kịp nói chuyện, chợt nghe John la to, hắn nói để cho chúng ta đi mau, đã có phần tử vũ trang đã đến gần. Nhật yêu phiên dịch lớn tiếng kêu lên, không có khả năng. Hạ cảnh quan quả quyết đã đến câu, đáp xuống thời gian không cao hơn khoảng chừng nửa phút, không chướng ngại khoáng đạt tính vành đai cách ly, khu vực không người, cho dù càng lợi hại bộ đội đặc chủng cũng sẽ không biết trong thời gian ngắn như vậy đổi tới, tại sao có thể có địch nhân? Hắn nói lại đi liền không còn kịp rồi. Nương theo lấy khăn tụng cùng rôn kêu to, liền đường long đều hơi khẩn trương lên. Hạ cảnh quan, trốn trước rồi nói sau. Ngươi là tin tưởng ta cái này chuyên nghiệp công nhân, vẫn tin tưởng loại người như hắn tiểu thí hải. Ta nghe tiểu thí hải đấy. Quy 1 chương 91, trước sau 4 chiếc xe tải, trên xe đứng đầy tiểu cũ quân trang binh sĩ, súng bắp vai, đạn lên nòng, thoạt nhìn hung thần đắc sát, thoảng qua đếm, ước chừng có trên trăm tên, trung gian là hơn 10 cỗ xe ngựa, xe là, trên ván gỗ là đống lớn hàng hóa, bị phá ph Hai chiếc bên cạnh xích lô xe mô tô cũng chính là có thể dẫn người cái chủng loại kia, riêng phần mình ngồi một người sĩ quan, trên bờ vai đeo con trường. Trừ động cơ tiếng động cơ bên ngoài, chỉ còn lại ma túy dấu chân đặt ở trên bùn đất, kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang. Chờ cái này xe cẩu đội đi rồi, mấy khỏa ba tiêu cây xuống, rơi xuống trong la cây, chui ra bốn đạo nhân ảnh đi ra. Hô, nguy hiểm thật, thiếu một ít liền bị phát hiện rồi. Đường Long Lao đem trên ốc mồ hôi lạnh, lòng vẫn còn sợ hai nói. Hạ dân khuôn mặt biến thành màu đen, lần này, hoạt thoát thoát bị đánh mặt, càng mấu chốt chính là, vẫn bị một đứa tuổi tiểu hải tử Hắn cảm thấy mình nhiều năm qua huấn luyện quân sự đều cho chó ăn rồi. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, ngươi kỳ thật cũng không còn tốt nghiệp, không thể xem như cho giải phóng quân đồng chí bôi đen, đường long để sát vào bên thai của hắn, nhìn như an uổi, kỳ thực hướng trong lòng của hắn lại đâm một đau, ai bảo hạ cảnh quan cũng không có việc gì tổng trào phúng hắn luyện quyền. Cút! Dôn hướng phía nhân yêu phiên dịch nói vài câu. Hắn nói, mỗi năm một lần thuốc phiện lễ đã đến. Những này quen nhau buôn lậu thuốc viện võ trang thường thường sẽ giúp nhau liên hợp, đem những này nguyên vật liệu theo trồng thuốc lá trong tay thu thập, vận chuyển quả cảm dũng cảm quả quyết giao dịch, bên kia có chuyên môn thu mua nhân viên, nếu như là thế lực rất cường đại, có thể lợi dụng thái sa biên cảnh cùng sông mê công thông đạo, trực tiếp buôn đến Thái Lan đi, đối diện thương nhân thu mua giá cả cao hơn bên trên gấp 5, 6 lần. Vừa mới chúng ta nhìn thấy, chỉ là hai cái cỡ nhỏ đội kết minh, hắn nhận được một cái trong đó người, là thứ Dòng binh rõ ràng hợp lý. Tại Tam rất vàng, nếu như không muốn làm bị áp bách tại tầng dưới chốt chồng thuốc lá Thường thường chỉ có sạn dịu đường, một là gia nhập từng cái độc lập bang quân chính quy, thì ra là chính phủ quân, hai là trở thành ma túy, ba là trở thành phản quân, thông tục trên ý nghĩa phản chính phủ võ trang. Bởi vì bên thứ ba, phản chính phủ võ trang nhân viên thường xuyên cũng không đủ nguồn kinh tế, cho nên thường xuyên cùng ma túy thông đồng làm mấy, với tư cách đồng lõa cùng tay chân, cuối cùng liền là được một loại khác nghề nghiệp, linh đánh thuê. Dù sao chúng ta đã rơi ở phía sau, tôn tép nhại nhép cũng nên không có bao nhiêu, có cần phải tới phiếu vẽ lớn, trực tiếp làm hơn đồng nhất bút. Đường Long đột nhiên mở miệng, gương mặt to gan lớn mật. 2VS100 Hạ dân vốn là nhíu mày, sau đó suy nghĩ thoáng một phát, chính diện làm là khẳng định không được, coi như là thắng, cũng chỉ có thể là thắng thảm, nhưng nếu như kế hoạch tốt, không phải là không có cơ hội. Đặc công kỹ xảo một trong, liền là theo dõi ta trước sâu của bọn hắn, bộ đảm bảo trì liên lạc. Tốt, thuận thuộc, thương định kế hoạch, còn dư lại hai người, phiên dịch cùng dôn ý kiến, cũng không có cân nhắc ở bên trong, tuy nhiên bình thường luôn cãi nhau, nhưng người nào là hợp tác, ai là người xa lạ, hai người phân rất rõ ràng, hơn nữa mục tiêu của bọn hắn, có thể là trở thành Liệp Sắt Giả tổ hợp, điều này cũng làm cho ý nghĩa mỗi một cái nhiệm vụ hai người cần kiếm ban thưởng. Nếu so với thông thường người có thâm niên nhiều hơn nhiều, mà bọn hắn cần mạo hiểm, cũng muốn. lớn, rất nhiều, thậm chí là ở trong mắt người ngoài cử động điên cuồng, có đủ loại dạng mục tiêu, liền muốn trả cái giá lớn đến đâu. Trong lòng hai người đã sớm chuẩn bị rồi. Tam giác vàng khu là trên thế giới chỗ nguy hiểm nhất, cũng là phần tử vũ trang sống mái với nhau nghiêm trọng nhất khu một trong. Nơi này ma túy rất cảnh giác, mỗi đi đến 5-6 giảm, sẽ có lính tuần tra tại phụ cận trắng trận điều tra một lần. Gặp gỡ người không quen thuộc, vô luận hắn là cái gì cách gắn mặc, toàn bộ tới trước bên trên nhất thường, vừa mới liền đập chết hai cái không may đụng vào người đi đường thi thể tùy ý nhét vào trên mặt đất ở bên trong, chậm rãi hư thối. Một người kỹ thuật theo dõi cũng không có cỡ nào phức tạp, nếu như là hai người theo dõi hoặc là tam giác chạm cánh gác, muốn phiền phái nhiều, ngươi cần có. Đầu tiên là ở nhờ chỗ ở địa hình, cây cối, đống đất, hồ sâu. Thứ hai, chuyên nghiệp thể lực cùng phản ứng lực. Thứ ba, theo dấu chân, mùi thuốc lá, thanh âm, rác rưởi nạ cạ bùn phân biệt dấu vết để lại. Thứ tư, trước đó hiện trường điều tra, chiến thuật suy diễn là nhất định. Lối ra, cửa vào, công trình kiến trúc, hành, động lộ tuyến. Nếu như ngươi biết mục đích của đối phương đấy, như vậy thành công khả năng sẽ nhiều hơn ba thành. Michael bốn hát phương hướng, bốn hát phương hướng, bọn hắn muốn dừng lại, đừng càng đi về phía trước. lính tuần tra xuất động. đường long thân mình cố ý dính các loại lá cây, không hề cố kỵ nằm sắp ở một cái bẩn túi vũng nước, thông qua bộ đàm nhắc nhở phía sau mấy người. sự thật chứng minh, buôn lỏng thuốc phiện võ trang dù sao không phải quân chính quy, cách chỗ mục đích càng gần về sau, tâm tính không khỏi buông lòng xuống, có mấy cái binh sĩ đều lấy ra thuốc lỏng rút mũi lấy, tuy nhiên bị trưởng quan khiển trách một trận, nhưng cũng không có nhiều hơn trừng phạt. một cái ma túy rõ ràng hợp lý, một cái rong binh rõ ràng hợp lý, bốn, năm cái đội trưởng chính là nhân vật, phải là tiết đó trọng điểm đánh chết đối tượng, đường lông ánh mắt chuẩn xác và cảnh giác, yên lặng tính toán, không đúng, có một người từ ngoài đến. Hắn chú ý tới, ở một cái xe ba gác bên trên, ngồi một cái bề ngoài giống như binh lính bình thường nhân vật, xuyên qua, cách ăn mặc, cùng những người khác độc nhất vô nhị, nhưng cơ hồ không có người nào cùng hắn trao đổi, cái này ngược lại cũng thôi, mấu chốt là, da của hắn, thân cao, không hợp nhau thói quen, đều giống như là một cái mới từ trong xã hội hiện đại thoát ly người, lười biếng nằm trên xe. Phải có một cái người có thâm niên. Lặp lại một lần, có một người có thâm niên. Bộ đàm khác một bên, phát ra sàn sạt tạc âm bởi vì cách ly vật hơn nguyên nhân trao đổi không phải rất thông xác nhận một chút năng lực của hắn đường long nhíu mày nhìn hồi lâu mới nói trên người không có đại hình vũ khí không phải súng ống người sử dụng chân mang chính là giày cạp vạn, trên tay còn mang theo một cái bên ngoài cũng không có khả năng là cường hóa cận chiến năng lực cá nhân phỏng đoán 1, ma pháp sư 2, siêu năng lực 3, chân nuôi viên chân mặc một hồi hạ dân hỏi có nắm chắc hay không không được hành động lần này liền buông tha chẳng trách hồ hai người khẩn trương như vậy Dùng một người lực lượng đối kháng số lớn phần tử vũ trang vốn là một kiện thập phần có nguy hiểm sự tình, nếu có người có thâm niên ở bên, tính chất thì càng bất ổn, hắn chỉ cần cuốn lấy hai cái một lát, viễn chỉnh cái lồng năng lượng năng lượng sẽ bị hao hết, Đường Long đầu tiên sẽ bị súng ống đánh chết, hạ cảnh quan đơn độc binh mồ bị lý tỉ đợi lạc phẩm cũng ngăn không được trên trăm cây thương hỏa lực. Đường Long rất nghiêm túc chằm chằm vào đối diện người kia xem trong chốc lát, thì không có cảm giác nguy hiểm, theo quyền thuật tinh tiến, thân thể của hắn sinh ra một loại gần như bản năng nguy hiểm dự cảm, nhìn như không khoa học, nhưng lại chân thật, hắn bắt nó quy thành loại động vật trực giác. Vũ học lục yếu trong đi lại, quyền thuật đến luyện hư hợp đạo là đem thực ý hóa đến đến hư đến không chi cảnh, bất động thời điểm, bên trong vắng lặng, hư không không một động kỳ tâm, còn đỗ nhiên có bất chấp sự tỉnh, mặc dù không thấy không nghe thấy mà có thể cảm giác mà tránh hắn. Ba phái quyền thuật ở bên trong, dư biết có bốn người mà thôi. Hình ý quyền lý lạc có thể tiên sinh, bát quái quyền đồng hải xuyên tiên sinh, thái cực quyền dương lộ thiện tiên sinh, võ vũ tương tiên sinh. Bốn vị tiên sinh đều có không thấy không nghe ngóng chi giác. Văn tự trong có lẽ có khuyết đại địa phương, nhưng nội dung cũng không phải là không đúng thật, có lẽ đường long còn có kinh nghiệm cùng phương diện kỹ xảo đủ loại chưa đủ, thực chiến muốn kém xa lắm, bối phận cũng không đủ cao. Nhưng là từ hắn đem cơ bản quyền cước điểm đầy một khắc này, theo thuần tuy quyền thuật cảnh giới là tới nói, hắn và cuối nhà thanh minh sơ mấy vị quốc thuật đại sư cũng không có thuộc về khác nhau. Hắn rất tin tưởng loại cảm giác này, nó tại trong nhiệm vụ đã từng mấy lần cứu được tánh mạng của hắn, không một không ấn chứng đồng nhất quan điểm, theo người đối diện thân mình, hắn cũng không có cảm giác được cái loại này để cho hắn toàn thân sợ run nguy hiểm cảm giác. 5 mét ở trong. Nhiệm vụ tiếp tục. Quy 1 chương 92, 92 thương hỏa. Năm đó Tam giác vàng chỉ là sông Mê Công cùng Mi Tat sông trùng kích ra Tam giác Hoàng Kim Châu. Đây là 50 năm trước Tam giác vàng, mà hôm nay Tam giác vàng phạm vi càng lớn, chỉ là độc giống thực, gia công, buôn khu tập trung vực. Bao gồm Myanmar phía đông xạ luồn giang hai bờ sông, phủi bang Cao Nguyên, Thái Lan Tây Bắc bộ phận chia ởn Giai tỉnh, Mạ E hồng xoắn tỉnh, cùng chia ởn Mai tỉnh một đời, cùng với Lào Tây Bắc bộ phận lũ ảng tọa dạ bằng tỉnh, cùng lũ ảng năm thà ven sông bờ to như vậy, tổng diện tích không ít hơn hai vạn km vuông. Tại đây đại bộ phận là độ cao so với mặt biển ngàn mét trở lên vùng núi, thung lâm dầm dạp, con đường gập đền, giao thông bế tắc. Tam quốc chính tỉnh ngoài tầm tay với, cũng là thổ ti cùng trộm buôn thuốc viện hai chủng lực lượng vũ trang thiên nhiên phòng tuyến. Địa phương tuy lớn, nhưng từ Nam Ngọa đến cổ cảng, núi non trùng điệp, địa thế hiểm ác, cũng không có mấy cái tốt lộ có thể đi, bởi vì nếu như con đường thông tứ phía tám đạt, cũng không có buôn lộ thuốc viện thông đạo cái thuyết pháp này rồi. Đã qua núi nhỏ, dựa theo tốc độ, sau 5 phút sẽ tới nơi chỗ đó. Hạ dân xuyên thấu qua súng ngắm bên trên kính viễn vọng chằm chằm vào, bốn người bọn họ đã theo nhóm này mà truy một ngày một đêm rồi. Hiểu rõ, kỳ thật ta dùng m 4 a cũng có thể đánh lén thoáng một phát người có tâm như này. Đừng vạn nhất hắn có viễn chỉnh cái lồng năng lượng hoặc là những thứ khác phòng hộ thủ đoạn đâu này, đó không phải là thất bại trong gang tấc rồi. cái kia ngươi tiểu tâm, đừng đem mình cho ném vào rồi. tiên tâm, tiểu lang ngốc ở dưới mặt có chút bực mình, hơn nữa quần áo còn có chút ngắn, rôn tại phụ cận tìm, có xuyên đeo cũng không tệ rồi. ngươi muốn là một thân duy trì hòa bình quân trang, là cá nhân đều phải hướng ngươi nổ súng. un tắc vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trước, hắn là nhóm này ma túy rõ ràng hợp lý, nhanh đến nơi muốn đến, hắn nhưng lại càng thêm cảnh giác, nơi này là tốt nhất địa điểm phục kích, trước kia nhiều lần bắn nhau, liền phát sinh ở vùng này, núi hợp với núi ngọn núi hợp với ngọn núi, con đường chật vật thời điểm, liền xe tử cũng không tốt thông hành. Vừa qua góc, phía trước chính là một cái gọi là đầu đen kẹp khe núi. trong lòng căng thẳng, vội vàng lớn tiếng la lên, dừng lại, dừng lại. hắn là cậu căng người, mà cậu căng ngữ, là năm đó anh quốc đám thực dân bài hoa về sau, dân bản xứ đem hắn ngựa cải biên một loại ngôn ngữ, trừ âm điệu có chút cổ quái, cũng không có gì bất đồng. phía trước nuột ngang lộn xộn bảy biện mấy cây trừng mục, chặn tiến lên lộ tuyến, thủ hạ của hắn cũng đều là kinh nghiệm chiến trường lao du điều, thương xuyên kéo, nhao nhao tản ra, tìm kiếm phụ cận điểm bật nút, chế chỗ cao, mắt quét phía trước. Không, có gì bất ngờ xảy ra, phải có một hồi vũ lực xung đột, cái này ở chỗ này đã tập mại thành thói quen lên rồi. Bình thường mà nói, đánh rắn độ cỏ, dẫn xạ xuất động là tốt nhất phục kích phương pháp. Một phút đồng hồ, năm phút đồng hồ, mười phút, nửa giờ đi qua, xa xa lại một điểm động tĩnh đều không, cùng tắc cùng cái khắc lính đánh thuê rõ ràng hợp lý có thể tụng nhìn chăm chú một mắt, một cái ngoắc, mười mấy binh sĩ phân tán ra, lặng lẽ đi phía trước sở soạn. Làm cho người ta quên giờ phút này nguy hiểm, chỉ cần nhắc nhở hắn, xa xa, có lớn hơn phong hiểm, Michael. Người có thâm niên núp ở đoàn xe trung tâm, cũng không gần phía trước, cũng không điểm hậu. Tại hắn mà nói, là an toàn nhất địa điểm, hắn cũng không có đánh giặc, có chút mới lạ, cũng có chút khẩn trường, cùng những binh lính khác đồng dạng, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Có 5 mét chưa? 8 giờ phương hướng, có 5 mét rồi. Không có gặp nguy hiểm. Không có mai phục. Đang lúc dò đường mấy cái ma túy lớn tiếng gọi sắp, đoàn xe bên trái, chưa đủ 34 em ở địa phương, hai cái đạn tia chớp, hai cái đạn khói, theo trong lá cây trượt đi ra ngoài, lăn tại tạm xa bánh xe xuống, một cái đang núp ở sau xe ma túy con mắt mạnh trật to, à khói trắng cùng mãnh liệt quang thoáng một phát lóe sáng, bành nhất thanh nguyệt hưởng, chúng chiêu quá nhiều người, nhao nhao che mắt kêu thẳng thiết, cơ hồ tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, địch nhân đang ở trước mắt, cái này là cái gọi là tư duy điểm mù. Một bóng người bạo khởi, lộn xộn rơi lá cây, che ở thân thể của hắn, cùng với trên mặt đất đào ra hố cạn, dấu ở người của hắn, lớn gần bắn ra, như mãnh hổ hạ sơn, 3 mét trong lúc đó, trong nháy mắt chạy qua, bước lướt kéo quyền, dây thép năm đấm hướng đối phương huyệt thái dương lợi đến, muốn một kích chí mạng, phải hướng chỗ hiểm đánh. Cái này có khi dễ dàng, có khi cũng không phải là dễ dàng, càng là trải qua kẻ nguy hiểm thân thể phòng hộ bản năng liền càng cường đại đường long quả đấm của vừa nhanh vừa chuẩn nhưng đối phương giống như biết trước giống như sau này nửa ra ngưỡng có lẽ một quyền này có thể đánh nhau trước mặt bộ phận gãy xương nhưng đây không phải đường long mong muốn giết người tựa là giết người không cho phép giảm giá cũng may hắn còn có bê kế hoạch một cái lớn cất bước chặt đứng cổ của đối phương mũi chân mạnh giống mạnh phía sau lút xe ở nhờ thế sông ngược bắt lấy tóc của hắn sau này va chạm cái hốt cùng tạm xa kim loại ven dùng sức gõ một cái phát ra nhất thanh thúy hưởng vật lộn thời điểm muốn lựa chọn chỗ tốt có cứng rắn trước mặt ngoài tốt nhất giỏi về lợi dụng chỗ ở địa hình cùng công cụ Michael, cái này đã không thể xem như võ thuật, thậm chí là solo thuật rồi, mà là nhãn hiệu tiêu chuẩn chuẩn chiến trường thuật giết người. Ánh mắt của đối phương đã hơi trắng bệnh, nhưng lộ ra một điểm kim quang, đây là kỹ năng hoặc thiên phú phát động dấu hiệu, nhưng đáng tiếc hắn đã không có cơ hội, đường long trước tay nhãn hiệu chỉ đã đâm chọt cổ của hắn kết lên. Lại là cái trước nghiệp giả. Có lẽ người này kỹ năng rất lợi hại, pháp thuật thật là uy phong, nhưng bất quá 2 giây, cũng chỉ là biến thành một cỗ thi thể, 5 mét ở trong, trừ phi là năng lực cận chiến người, không ai có thể tránh qua đường long ám sát, gần trong gang tấc, người tận đế quốc. Cái này là võ giả tự tin. Lớn nhất tiền vốn Từ bên hông sờ mó, hai cái đạn lửa ném ra ngoài. Nện ở xe là xe ngựa lên, rào rạt lửa cháy bừng bừng theo những này sản phẩm bắt đầu cháy rừng rực, bụi đất vị, khói dầu vị, nhao nhao truyền lên ra, tiếng gạo, tiếng kêu thẳng thiết, kể cả tiếng súng, đều ở đây một cái hỗn loạn thời khắc đồng thời vang lên. Hai cái ma túy xuyên thấu qua sương mủ, lao đến, chứng kiến đang mặc tiểu cũ con tràng đường long, đều là sương sở. Người một nhà, thừa dịp đồng nhất cái công phu, cái này người một nhà ngã xuống đất một cái chưa xúc, hai người đầu gối đau đớn một hồi truyền đến, vặn người một chuyến, gõ chân tới ra đấy. Đối với trong quản huyệt, thân thể bắt đại chỗ hiểm một trong, đánh ra thốn quyền. Chúng chiêu một khắc, đối phương con mắt liền xông ra ngoài, tơ máu dựa ra, thật giống như bị gậy sắt chọc một chút, bại xuống dưới. Sở dĩ lúc trước không có đánh ra hắn đồng nhất sát chiêu mạnh nhất, bởi vì thốn quyền phát lực khoảng cách là 127 cm, nếu như ý đồ cự ly xa thi triển loại quyền pháp này, liền sẽ mất đi thời cơ, cũng đã mất đi uy lực, quyền thuật không là đơn thuần kỹ năng, muốn bởi vì khi thì dị, nhân thế mà khác. Một người khác vừa muốn bỏ lên, họng súng đen ngòm đã nhắm ngay hắn. Vành một tiếng súng vang, Đường Long hoàn toàn chính xác sẽ không nhích súng, chỉ biết khấu trừ có súng, nhưng trong vòng 10 thước nhắm chúng, tại xạ thủ xem ra, đều thuộc về khấu trừ có súng. Hạ cảnh quan, đến viên ngươi nổi đóa. Lặp lại một lần, đến viên ngươi nổi đóa. Đường Long bình tĩnh đi lên phía trước, hắn được cách xe tải xa một chút, mục tiêu này quá lớn, trong sương khói, lại chui ra một người. Người một nhà. Vành. Lại một người đã bị chết ở tại người một nhà trong tay. Đôi khi, một bộ quần áo, một cái mỉm cười, liền có thể cải biến người khác đối với ngươi ấn tượng, vô luận là tốt, vẫn là xấu đấy giống như là sợ đáng sợ phần tử thường thường sẽ không đối với ông già Noel cùng héo lộ lổ Kitti ra tay đồng dạng, Michael, đặc công dạy học thứ 16 khóa, quy 1 chương 93, 93 thương hỏa, hạ. Đã biết, lặp lại một lần, đã biết. Hạ dân trong tay ZF một loại hệ thống vũ khí tự động biến hình, lộ ra có súng cùng bốn, năm cái nòng súng, dưới chân kim loại dày đang chạy trong phát ra keo kẹt keo kẹt tiếng vang, rồ bổ cộng xuất động. Bộ binh quy tắc điều thứ 9, diệt đi hết thể khả năng công sự che chắn, chướng ngại vật, điểm cao. Vèo một tiếng, một quả đạn hỏa tiến theo máy phát xạ ở bên trong đánh ra ngoài, mang theo khó trắng, mục tiêu Vận binh xe tải. "Beng!" Nổ vang trong tiếng, nồng hậu dày đặc ánh lửa tán giật mà ra, toàn bộ xe bao khỏa tại nơi này hỏa cầu thật lớn bên trong, cùng với bốn năm nói thiêu đốt thân ảnh của, tại thê thảm chu lên. Hình thức 1, hỏa lực hệ thống, băng đạn trang. Một cái dây đạn đánh ra ngoài, coi như một cái quang cây roi, cộc cộc đắt tiếng vang liên miên bất tuyệt, chỉ cần đảo qua thân thể của con người, lập tức nổ thành huyết vụ, thật giống như gặt lúa cỏ giống như, chỉ lần này, sẽ giết mười mấy người. "Đinh, đinh" hai tiếng, không biết là từ đâu bắn ra viên đạn, đập vào từng binh sĩ bọc thép phía trên, ma sát xảy ra chút châm lựa hoa. "Thảo, phản ứng nhanh như vậy?" Hạ cảnh quan thầm mắng một tiếng, vội vàng khom lưng chạy chậm, đi chi chữ lộ tuyến. Quả nhiên, hơn 10 khẩu súng nhắm ngay hẳn cái phương hướng này, vô số viên đạn đem hòa cỏ đánh nấu nhừ. Không phải sợ, chỉ có một người, chỉ có một người, ngồi sồn tốt rồi, hướng phía đó nổ súng. Tại bùn cắt tức giận trong tiếng gào thét, bọn này nghiêm chỉnh huấn luyện ma túy cùng với doanh binh nhanh chóng đã bắt đầu đánh trả, vô số viên đạn bắn liệt phun ra. Đường Long tiếp tục làm ra điểm hỗn loạn, nhanh lên, đem làm hạ cảnh quan đem Đường Long tên đầy đủ đều hô lúc đi ra, liền ý nghĩa tình thế đã rất ít nóng nảy, đang bận đường long lăn mình một cái, tiếp tục vung ra ba bốn viên đạn khói, sau đó rơi lên truy ngựa nỏ, bảy tám mũi tên cùng nhau bắn ra, xuyên thấu một cái đội trưởng cấp bậc đích nhân vật. Cái này nọ lực xuyên thấu rất mạnh, khoảng cách gần ở bên trong, liền áo chống đạn đều có thể bắn thấu. Sau đó một cước đạp ở một cái giang binh trên mặt, dùng sức rất mạnh nhảy vào hắn chỗ ở công sự che chắn ở bên trong, một bên dùng sức kìm chặt cổ của đối phương, một bên thông qua bộ đàm đáp lời, ngươi bên kiệt như thế nào đây? Thật không tốt, hơn mười đầu thương quét, ta bị hỏa lực bao trùm. Ngươi cần ta làm cái gì? Vừa dứt lời, vang một tiếng nổ vang đối diện trong núi rừng, nổ ra một ánh lửa dư mạn hưởng còn lại thậm chí đem đường lòng đều là tung, đã ăn gương mặt bùn đất. hóa, đường long gian nan ngẩng đầu lên, lỗ thay hoang long âm thanh không ngừng, chỉ thấy tại trăm mét có hơn bảy tám cái giông binh đang bãi lộng một cái loại nhỏ đất pháo đồng dạng trang bị, đã biết đây người bùn đất, ngăn không được tầm mắt của hắn, vọt lên hơn mười thước, quả quyết ném ra hai cái chấn đấng đạn, hai giây về sau lại nổ ra một cái đất sụp đổ, đuôi mù bọc lấy hỏa dược hương vị, tán tại bốn phương tám hướng, vừa mới địa điểm, trừ chân cụt tay đất cùng một đoàn sắt vụn bên ngoài, không còn gì khác, còn chưa tới kịp buông dỡ, năng lượng vòng phòng hộ từ quang lóe lên lại lóe lên, bốn năm viên đạn thế sông đem hắn đánh một cái lảo đảo, vừa mới động tác, triệt để bại lộ chỗ ở của hắn. Liệm. Đường Long cái này thật sự là liều đủ khí lực đi chạy, hắn vòng phòng hộ năng lượng giá trị, rất nhanh sẽ hạ xuống một nửa, lúc này mới đã qua không đến 10 phút chung. Dầu dĩ hai tiếng giòn vang, đường Long cả người lông tơ đều phải nổ, hai quả lao thức lưu đạn ném vào dưới chân của mình, không đến 3 mét bên ngoài, một cái ma tuy đang giơ súng lên hướng chính mình nhẹ nhàng cười. Thuốn tính bộc phát, liền vượt qua hợp đạn, mông đuôi phát lực, lớn xương sống coi như nếp lên, 3 mét khoảng cách trong nháy mắt mà qua, hai tay xẹt qua một rĩnh. Cái này tại vĩnh xuân quyền trong gọi là phong tay cùng dính tay đối thủ chỉ cảm thấy mắt một bông hoa người đã không thấy tâm hơi thân thể không tự chủ được sau này ngửa mặt lên đường long như là chuột túi đồng dạng động ở trên lưng của hắn cái này tại cổ quyền thuật bên trong gọi là nửa gỗ tay quay thuật hoặc là đội ngũ hợp nhất chỉ bất quá hắn giấu là người không có trải qua chiến tranh hiện đại người rất khó tưởng tượng đến lần này chẳng cảnh hỏa diễm cùng mảnh đạn mãnh liệt của đến ngón tay trước bị tạc điệu rơi sau đó hỏa diễm đốt mặt đốt thân cả người đều bị cố này trùng kích quét bay đi ba m nặng nề nện xuống đất ruột hoa lạp lạp theo trong bụng chảy ra cái bụng, cổ trứng, ra, nửa cái cái cẩm cũng không biết quăng bay đi đi nơi nào. Đường Long Gian nan đẩy ra ngăn cản tại phía trước thi thể, làm ho khan vài tiếng. Hắn tránh dứt khoát, không có đã bị mảnh đạn quẹt làm bị thương, chỉ là toàn thân tản ra một cỗ mùi khét lẹn, thật giống như bị khói dầu hôn một lần. Trên cánh tay, trên mặt đất hạch xuất ra 4, 5 cái lỗ hổng, hai cái máu mũi chảy ra, cảm giác ý nghĩ trong mặt trầm trầm. Tại bùn đất bay tán loạn che dấu xuống, Gian nan nuốt ở một cái hố bong xuống, lấy ra bộ đàm. Chết chưa? Không có. Đối phương bị ta giết chết mười cái. Vậy rồi trở về, ta vừa mới ý thức được. Những độc chất này buồn bán sở dĩ còn đánh nữa thôi suy sụp, không là bởi vì bọn hắn tín nghiệm đến cỡ nào cứng ngạnh, chỉ có điều nhiều như vậy quả mảnh bảy ở chỗ này, đối với bọn hắn tiêu là trắng bóng tiền mặt, nổ rất chúng. đã biết. Đường Long lặng lẽ ngẩng đầu lên, chỉ thấy đối diện gia hỏa đang đem những cái kia hất tung ở mặt đất bùn đen đồng dạng đồ chơi hướng trên xe ném, tại trong lửa không ngừng tiêu rút, những này đại khái tựu là tam giác vàng khu hỗn loạn ngọn nguồn, độc phẩm nguyên vật liệu, còn bên cạnh nằm trên mặt đất chui lên đồng bạn, ngược lại là không ai để ý tới. Trong chiến tranh, không đáng giá tiền nhất chỉ sợ sẽ là nhân mạng. Siêu siêu vài tiếng không có ý nghĩa nhẹ văng lên, mấy viên tên ngắn cắm vào những này trên cái dương, đông, nhanh chóng nổ thành một ánh lửa, hình thứ ba, tên ngắn máy phát xạ, thuốc nổ tiễn, Không. Hạ dân hấp thụ vừa mới giảo hấn, đánh nhất thương đổi trên đất, không ngừng hướng đối phương xe la xe ngựa lên, bắn ra loại này có thể nổ tung tên ngắn, hoặc là đổi thành phóng hỏa hệ thống, đánh nhất thương đổi trên đất, địch tiến ta lùi, địch lui ta tiến, rất được du kích chiến tinh túy, nhằm chúng chất độc kia buôn bán rõ ràng hợp lý vụn cả thuần hệ, đại hùng đại thiếu, hắn theo chưa thấy qua như vậy lối pháp, dị vãng sống mãi với nhau, chính là đánh lại kịch liệt, nghiêm trọng. Đến đâu cũng sẽ không biết đối với mấy cái này nguyên vật liệu ra tay, đây là muốn đoạn bọn họ căn a. hắn nghĩ tới rồi gần đây nghe đồn MNG nờ vặt liên hợp quân tổng tư lệnh hà tưởng chiêu mộ một đám duy trì hòa bình quân nhân, bọn hắn như chó điên tựa như, không ngừng quét sạch phiến khu vực này các loại lực lượng vũ trang. hắn cho là mình hiện tại nhiều người thương nhiều, không ai dám có ý đồ với hắn, không nghĩ tới vẫn là bại. doanh binh rõ ràng hợp lý có thể tụng bị tạc chết rồi. đường long nhớ mang máng, tại hắn chém đầu thứ ba cái tiểu đội dài thời điểm hướng phương hướng của hắn ném đi một cái liều đạn đi qua, không nghĩ tới một kích thành công. nhân mạng trên chiến trường chính là như vậy yếu ớt. khói khí. Ánh lửa vừa mới cường quang, tràn ngập tại toàn bộ chiến trường phía trên. Không ai chú ý tới một cố nằm ở hố bom trong tử thi hoặc là nói ai cũng không cho rằng có người có thể khoảng cách gần gánh vác hai quả lựu đạn bạo tạc nổ tung. Chưa một bộ phận ma túy vẫn còn ở cùng hạ cảnh quan chơi diều hâu vù gà con trò chơi bên ngoài. Những người khác tại sửa sang lại thuốc phiện, quét sạch mặt đường, đại khái ăn chắc đối thủ ít người. Một mực trốn trong đám người bùn các hiện ra thân hình, sắc mặt khó coi chầm chầm vào tổn thất hàng hóa, lộ ra đao cắt vậy biểu lộ. Cơ hội tốt, đường long nghĩ thầm, theo trên người lấy ra viên trấn đẫm đạn, lặng lẽ sẽ mở trên người vải đem liều đạn cùng truy nguyệt nọ tên nọ buộc lại với nhau, từng cái liều đạn đều có lùi lại thời gian, hắn loại này nhập khẩu nước Mỹ Hàng, là 3 giây đồng hồ, đoán chừng dưới khoảng cách, kéo mở an toàn khâu, không chút do dự bắn ra ngoài. Khoảng trăm thước chợt lượi qua, ùn cát sững sờ nhìn lấy nửa mét ở trong, cắm trên mặt đất tiến ngắn, cùng với bên trên treo một cái vòng tròn tròn đồ vật. Đúng 3. Quy 1 chương 94, 94 chiến lợi phẩm. Vô luận là chiến tranh hiện đại vẫn là cổ đại chiến tranh, gián mất đầu hậu quả đều là đáng sợ, bởi vì vô luận là cổ đại vẫn là hiện đại, không có một người nào ví dụ có thể chứng minh mất đi người chỉ huy về sau, chiến dịch còn có thể kéo dài nữa. Trong ngọn lửa, ma túy cùng dòng binh tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, bốn phương tám hướng chạy trốn, gần 50% thương vong, đủ để chứng minh vừa mới chiến đấu độ chấn động. Không phải quân ta vô năng, chỉ là đối phương làm mai phục, còn có rổ bổ cọc. Hơ, các ngươi đã tới. Đường Long tựa ở dập tắt chính là xe tải xuống, toàn thân một mảnh đen xám, miệng vết thương cùng máu xèo dính lại cùng, xem ra giống như là tại trên lửa lăn một lần tựa như, trên thực tế cũng không xe xích gì nhiều. Nhất Yêu Phiên dịch mặt mày thản đạm, cả người đều bị hù run lặc cấp, hai cái thu cánh tay nắm bắt góc áo. Nhìn Vũ Di si đường cái bụng quay của một hồi, thiếu chút nữa không có nổ ra. Ngược lại là Zone khuôn mặt nhỏ nhắn cảm giác hứng thú hết nhìn đông tới nhìn tây, gặp còn có thương binh nằm trên mặt đất, cầm lấy MM16, chủ động đi lên bổ hải phát. Ba, ba. Cái kia người thông dịch hạ xuống, để cho Zone đem có thể sử dụng súng đạn đều thu tập, hắn cần phải am hiểu cái này, ta hiện tại vết thương chẳng trị, nửa điểm đều không muốn nhúc ních rồi. Đường tiên sinh, Hạ tiên sinh đâu này? Hắn a, đi đối phó đào binh đi, miễn chính đám bọn hắn lại đến cái hồi mã thương. Không đến một lát, dỗ tiện lợi tác nhặt đã đến gần 30 cây thương, loại so sánh lão nhìn không ra bài tử, cùng với ngàn phát đạn, đạn dược. Đường Long bất thời giờ liếc nhìn tử vong cờ cờ giao diện. Nhiệm vụ 1, giết chết 10 cái phản quân binh sĩ, 20 quý tệ, 3. Giết chết 10 cái ma thúy, 20 quý tệ, 11. Nam giang binh, 25 quý tệ, 2. Nhiệm vụ 4, trung cấp cán bộ, 100 quý tệ, 4 cán bộ cao cấp, 300 quý tệ, 2. Huyết tinh bảo dương 13. Dốc sức liều mạng một hồi, quả nhiên không có gổn phí, hơn 1 ngàn quý tệ, cứ như vậy đã kiếm được, cái này đều không thể nói là tiền mồ hôi nước mắt, mà là mua mệnh chút rồi. Huyết tinh bảo dương, Đường Long điểm kích tấn vào nhận lấy. Lựa chọn trang bị, vật phẩm, quy tệ, điểm tích lũy. Ghi chú: Lựa chọn trang bị có 50% thất bại tỷ lệ, vật phẩm có 40% thất bại tỷ lệ, quy tệ cùng điểm tích lũy chỉ có thể rút ra người chết khi còn sống tồn chữ 1/5. Chú thích: Đánh chết đối thủ đẳng cấp càng cao, ban thưởng lại càng cao. Đường Long do dự một chút, đối thủ là cái ba viên hắc tinh chức nghiệp giả, cùng mình không sai biệt lắm nhiệm vụ giai đoạn, quy tệ cùng điểm tích lũy hẳn không có bao nhiêu, trang bị cũng không, có làm sao thấy được. Cuối cùng nhất tại vật phẩm lựa chọn không lên, điểm rơi xuống xác định. Chúc mừng ngài rút thăm được thần khí nước thuốc, tiểu, một lọ. Thần khí nước thuốc chính là thần kỳ bác sĩ phát minh một loại ma pháp nước thuốc đối với thương gia thịt miệng có thần kỳ hiệu quả trị liệu bởi vì nhiệm vụ lần này là nửa sát lục trường cảnh lấy được trang bị cùng vật phẩm chờ nhiệm vụ sau khi kết thúc mới có thể nhận lấy lại là nước thuốc đường long ngược lại là có chút may mắn hiện tại trị liệu dược phẩm giá cả bị xào cao như vậy hơn nữa tân thế giới sắp sửa mở ra nhiều một chút dự trữ không thể nghi ngờ là tốt không mất một lúc hạ dân từng bước lảo đảo đi trở về cũng không phải trên núi hắn trong thương chỉ là phía sau lưng mặt đất máy cảm ứng bị viên đạn liên tục đánh cho nhiều lần sát ngoài tổn hại không biết đụng phải cái đó sợi dây điện rõ ràng không nhẹ rồi Không có cái đồ chơi này, thật giống như trên người bọc lấy một tầng dày áo đông, đi đường đều phải chính mình điều chỉnh, phiền phức rất. Hạ cảnh quan phàn nàn nói, thu hoạch như thế nào? Đánh chết 7, 8 người, liền không có biện pháp lại đuổi, trong núi con đường nhỏ quá nhiều. Thừa dịp hai người khác quét dọn chiến trường sắp, Đường Long thấp giọng hỏi, ngươi không phải là trước khi đánh chết mất hai người sao? Rút cái gì đó. Hai ta cái đều tuyển vật phẩm, kết quả là rút được một kiện, Hạ dân gương mặt khó chịu, phô bày đi ra. Tên, siêu cấp miệng vết thương gián, 5 người chàng. Phẩm chất, lực phòng ngự, không. Di trú, vô luận là nhiều vết thương rất lớn nó cũng có thể làm cho người cầm máu, lại là dược phẩm. đương nhiên là dược phẩm rồi. Hạ Dân giải thích nói, đoạn thời gian này ở trong, chỉ cần não người tử không đốc, tồn nhiều nhất, tự là dược phẩm. Chúng ta cũng phải vì tương lai của tổ hai, nhiều tồn một ít, cũng không thể hoa tiền tiêu luồng phí mua đi. Đường Long nhẹ gật đầu, cho nên, lúc này đây, chúng ta chỉ cần đem nhiệm vụ căn bản cùng Thái Lan quân đội hai đại nhiệm vụ làm xong, những thứ khác có thể chọn nhiệm vụ, cũng có thể không được vào. Thời gian còn lại, toàn bộ dùng để săn giết người khác. đúng vậy, dùng tiền mua thuốc phẩm tính toán bản lĩnh gì, chuyên môn đoạt người khác dược phẩm, mới là chúng ta chuyện nên làm cái này là liệp sát giả phong cách làm việc hai người thực lực không đủ tư duy ngược lại là học được cái mười phần nhưng đôi khi khác nhau ngươi và người khác mạnh yếu trình độ không phải ngươi có thể hay không mà là ngươi có dám hay không cuối cùng tiêu diệt lấy được là trường 30 cây thường 2.000 phát một cố hoàn hảo hai người xe mô tô nửa dương xe dậu đóng một đồng lớn ném ở một bên hai vị tiên sinh kế tiếp nên làm cái gì bây giờ nhật yêu phiên dịch địt lấy một ngụm quái dị hắn ngữ thận trọng hỏi từ khi hai người đại triển thần uy giết chết đám kia ma túy về sau vị này thái lan đặc sản thái độ đại biến càng phát kính sợ đứng lên ý của ta là Không xa tiểu là nam MGL lớn nhất thành thị ngưỡng Quang, nơi đó là 171 quân khu đóng quân điểm, lúc trước đồng ý duy trì hòa bình bộ đội và ở đấy, tiểu là liên hợp quân tổng tư lệnh, Hà Tường tiên sinh, nơi đó có địa phương cao đoan nhất chữa bệnh trình độ. Đường Long lắc đầu, tuy nhiên thân thể bị khói lửa liệu một chút, nhưng là còn không đến mức đến bỏng trình độ, còn quẹt làm bị thương nhẹ vỡ, dùng nước trong rửa cũng là được rồi. Không đi, chúng ta đến thôn phụ cận nghỉ ngơi và hồi phục một hai ngày, tiếp tục lên đường, đối phó phục quân, cầm lại các ngươi dự tự lệnh thứ lộ vật. Vì cái gì không đi Ngư Quang? Trở liên thừa hai người thời điểm, Hạ dân nhịn không được hỏi: Nghe Ma Cờ đã từng nói qua, cái này Hà Tưởng có vấn đề. Vấn đề gì? Tam Giác Vàng là Á Châu súng ống đạt được cùng độc phẩm chính là buôn lậu trung tâm. Năm đó MNG nở vật cung ứng lấy thế giới gần lục thành nguyên vật liệu. Ngươi cảm thấy đang ở vòng xoáy trung tâm cái này quân thiệt, Bờ mông có thể có nhiều sạch sẽ, sẽ. Điều này cùng ta đám bọn họ có quan hệ gì? Vệ Cẳng, chúng ma túy lớn, thủ hạ của hắn đã khống chế Thái Sa biên cảnh, Thái Lao biên cảnh gần bảy thành độc phẩm mua bán. Kể cả mới nhất uyển tính độc phẩm, quên ngươi cảm thấy một cái cùng độc phẩm giao dịch liên lụy sâu như vậy Myanmar quân phiệt sẽ bách tại áp lực để cho duy trì hòa bình bộ đội và ở. Cho nên, ngươi sẽ không sợ một cái cái qua tay, bán đứng chúng ta rồi hả? Không thể nào. Hai người chúng ta cùng một chỗ làm ba cái nhiệm vụ, biết rõ sự thật nhiệm vụ đặc điểm lớn nhất là cái gì. Đường Long gật mặt đất, chân thật, không phải chơi trò chơi, ngươi đừng đem người cho rằng chỉ biết ban bố nhiệm vụ nở cờ cở. Nhiệm vụ trên Tuyết Minh, cái đó một cái biểu lộ, hắn sẽ không bán ra chúng ta. Hơn nữa ta tương đương hoài nghi, phục hưng quân võ chàng, có thể hay không thì có hắn âm thầm giúp đỡ, bằng không thì bọn hắn đầu góc bị hư, cũng không có việc gì đi thăm ngỏi Thái Lan quân đội. Đêm đã khuya, mấy người không thể không tại phủ cận tạm nghỉ một đêm. Hô Đường Long thở dốc một hơi, theo trong chướng đồng bỏ lên đi ra, bên hai tựa hồ còn có thể vang lên ban ngày súng đạn tiếng oanh minh, đầu góc một đoàn tương hồ, toàn thân khô nóng, vậy đại khái tiểu là trong truyền thuyết chiến tranh di chứng rồi. Bực bội bỏ đi trên thân áo sơ mi, lộ ra một thân khối cơ thịt đến, bởi vì cơ cuốn quần trục điều khiển tinh vi, mang tới một trong chỗ tốt, cả người cơ bắp, đường công trôi chạy lại không chói buộc, gặp cách đó không xa hạ cảnh quan đang tại các đêm, nhẹ gật đầu, đi tới rừng tử ở chỗ sâu trong, đã ra động tác quyền. Quy 1 chương 95, 95 quyển vốn thôn. Quyền đạo lấy ý sẽ, lực kém cỏi mà ý đúng dịp, lực ý mà chí khó. Nếu muốn là tự nhiên nhưng động tĩnh trong ngộ ra vạn vật biến hóa lý lẽ, tự vạn vật biến hóa chi lực ở bên trong, nội ra người khác quyền pháp chi tiết tấu sơ hở, thừa cơ mà bảo, như nước thấm cái hở. Đường Long đánh quyền, cũng không luyện tư thế, hắn đã từng liền phương diện này rất nghiêm túc hỏi thăm qua Lý Tiểu Long, câu trả lời của hắn là làm người tuyệt vọng lệ tỏi cũ. Tại võ thuật đã lâu trong lịch sử, mù quáng theo cùng bắt chước là đa số võ thuật nhà, lão sư cùng học sinh bệnh trùng, nguyên nhân nửa là người thiên tính cho phép, nửa là bảo thủ cùng truyền thống phái có quan hệ, từng thuộc về mỗ cửa mỗ phái, tất cả cho vị hắn duy nhất có được chân lý, bài trừ mặt khắp phái, phát triển lên ra kỳ sáo đều thuộc về có hoa không quả. Khi ngươi chân tránh cùng người vật lộn thời điểm, vật lộn cũng không phải cố định, mà là sống. Hoa thức cũng không nghĩ chiêu thức, đã vô năng mà lại cực hạn sơ cứng nguyên là lưu động kỹ xảo. Như thế chiêu thức nhiều nhất bất quá là mù quáng theo cùng vô vị luyện tập mà thôi. Một môn nhất phái không phải đem không trực tiếp xem vấn đề chỗ, phản mù quáng theo chỗ phú cho hình thức. Chiêu thức cố định lên, càng lớn càng sâu, đến không thể tự kiểm chế chi địa bước. Dục dùng, dùng siêu tâm linh lực lượng cảm giác ứng với hết thảy, cho đến người tham dự đã tới thần bí, hư ảo thậm chí không thể giải chi cảnh mà, những này đều hệ uốn cong không có ý nghĩa ý đồ, thì không cách nào cùng không ngừng biến hóa tiêu chuẩn tương hợp đường hy vọng ngươi trở thành giàu có tự do cùng sáng tạo tinh thần chi võ thuật nhà những này tại truyền thống quyền sư xem ra đại nghịch bất đạo mà nói cũng rất tốt nói rõ tự thanh mặt dân sơ võ thuật truyền thống trung quốc huy hoàng về sau hôm nay võ thuật vòng tròn luận quần hiện trạng chỉ có lao tổ tông không có sáng tạo cái mới cùng kéo dài tinh thần ngu muội rất lại phía sau bảo thủ tự bế trái đấm thẳng phải đấm thẳng đấm kích đấm quyền chuẩn bị ở sau quyền đá nghiêng đá xoáy đá quét đường long không ngừng dùng bất đồng vật lộn kỹ xảo đi đánh vào thân cây lên cũng không phải lặp lại mà lại không có ý nghĩa luyện tập mỗi một quyền Đường Long đều đang thử dò xét lực lượng của mình, tốc độ, cùng với lục lọi tốt hơn, tổ hợp công kích hình thức, đại não không có một khắc không tại vận chuyển, đơn thuần vận động, nốc liệt động vật cũng sẽ làm, hắn chuyện. cần làm, không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. Không ngủ được. Đường Long đem cuối cùng một mảnh vỏ cây đánh vỡ ra về sau, quay đầu hỏi. Rốn cái này tóc dài tiểu hài tử đang nhiều hứng thú nhìn qua hắn, sau đó, quay đầu bỏ chạy, đang lúc đường mỗ người không lợi trước mắt, tên tiểu tử này lại lôi kéo còn buồn ngủ nhân yêu phiên dịch chạy tới. Khan tục đánh cho cái hà hơi, hạ tiên sinh, rốn hỏi ngươi, vừa mới đánh, là quyền thuật gì? có phải hay không ngũ huyết thái, thái quyền. Không, là tiệt quyền đạo, một loại vật lộ thuật. Hắn hỏi ngươi, thái quyền cùng tiệt quyền đạo, ai lợi hại hơn? Quyền thuật là không có cao thấp khác biệt, chỉ có người sử dụng mới có mạnh cùng nhược khác biệt. Đường Long Nghiêm túc nói, không biết chuyện gì xảy ra, mỗi lần chứng kiến cái này chiến tranh cô nhi, hắn đều đã nghĩ đến mình năm đó. Rón lại dồn dập đối với người yêu phiên dịch nói vài câu, hắn nói, nghĩ theo ngươi học quyền, có thể sao? Học quyền? Đường Long Như vai có thể a. Bay ra cảnh giới thức động tác, bàn tay vẫy vẫy, đến, đánh một quyền của ta. Phiên dịch qua đi, Rón do dự một chút, Nhẹ đung đánh một quyền, vừa lúc bị đường lòng cầm chặt, ngượng ngùng nở nụ cười. Đến, ta với ngươi giảng, ngươi một quyền này có mấy vấn đề. Cánh tay chỉ là lực lượng bốc xếp và vận chuyển công cụ, ra quyền không chỉ là lắc lư cánh tay, mà là muốn tập trung lực lượng của toàn thân, vai, khuân, hai cánh tay cùng hai chân muốn cân đối nhất trí tham dự vào công kích mãnh liệt bên trong. Lại đến ba, rất tốt, ngươi đã có ý thức bắt đầu điều tiết tự thân tư thế cùng lực lượng, nhưng là đầu tiên đang nắm giữ ra quyền kỹ thuật trước khi, chủ cốt nhất là của ngươi nắm tay phương thức không đúng, đem đầu ngón tay quấn về phía bàn tay, đối với. Đường Long tay bắt tay thao tác, đem ngón cái thật chặt đặt ở nắm chặt bốn ngón cái trên ngón tay, ngón cái tiêm kéo dài đến ngón giữa chính giữa. Ngươi phải biết, trừ phi là chỗ hiểm hoặc là cái bụng, ngươi đánh vào trên thân người mỗi một chỗ, cũng sẽ tiếp xúc đến cứng rắn cốt chết, nếu như của ngươi sức lực phát không đúng, cổ tay các đốt ngón tay cùng đốt ngón tay phối hợp không tốt, suất lực quá mạnh, sẽ đem thủ đả gãy xương. Ngươi cùng tiểu hài này chơi không có tệ nha, Hạ Dân mắt liếc đối phương, tại trên xe gần máy, Dỗn đang tràn đầy phấn khởi cùng Đường Long khoa tay múa chân, phát ra khan khách tiếng cười. Đừng đùa đã qua, để cho hắn chỉ một ngón tay phương hướng chúng ta muốn tới kế tiếp thôn đi tiếp tế hạ xuống thuận đường tìm hiểu chút ít tin tức Phúc Hưng quân là tần tiến quật khởi cỡ lớn võ trang chúng ta bây giờ liền hoạt động của bọn họ địa điểm cũng không biết hai người xe mô tô chở bốn người sức nặng như một làn khói hướng xa xa chạy đi đó là một khá lớn thôn xóm trung bình là ba tiêu thụ cùng chúc Lan một ít ăn mặc cũ kỹ làn da xanh đen nam nữ đám bọn họ đang tại ruộng nước ở bên trong làm việc tay chân mấy cái thân thể trần chuẩn tiểu hài tử tại phụ cận đua dấn rốt cục lại có dấu với người Đường Long cảm khái xuống loại này trong thôn cũng không có khách sạn trải qua nhân yêu phiên dịch có kệ mặc cả bỏ ra hai cây thương giá cả về sau bốn người thuê một cái trong đó gian phòng, tại tam rất vàng, chỉ có thương cùng thuốc viện mới thật sự là ngoại tệ mạnh. Ta đi mua một ít ăn, ăn xong mấy ngày lương khô, có chút chán người rồi, ngươi tới hay không? Hạ dân bực tức vài câu, đường long núp bay cũng đi theo, kết quả hắn phát hiện cái thôn này có chút khác thường, hoặc là nói vô cùng giàu có rồi. Lùi tới thôn nhân, không nói mang vàng mang bạc, ít nhất mỗi người đều có một hai kiện đồ trang sức, hơn nữa khí chất no đủ, cũng không giống là cả ngày là làm việc tay chân buôn ba đồng dạng. Hắn có chú ý tới ven đường lên, hoặc là phụ cận trong sân, không ít bắp thịt dán chắc, dáng người cường tráng hất tiểu tử dùng xương bắp chân hoặc là quyền cốt đối với ba tiêu thụ mánh liệt đập nện lấy không giống với đường long rèn luyện mục đích của bọn hắn tựa hồ chỉ là vì để cho cơ bắp cùng xương cốt càng thêm dán chắc bang bang tiếng vang tựa hồ vĩnh viễn không yên ổn những người khác có đánh bao cát có nhảy dây hoặc là lẫn nhau đánh nhau phụ cận còn bày biện một ít những thứ khác rèn luyện thiết bị tựa hồ có chút chân quý loại này đấu pháp thời gian lâu dài sẽ tổn hại tổn thương thân thể đấy đường long nhíu nhíu mày tiêu hao tiềm lực của mình để cho cốt chất cứng đờ bằng da vết trai hóa đạt được cường quyền tiết chân tiêu chuẩn thái quyền phong cách cái này thô lằng thuật nhìn rất không tầm thường à đang lúc hạ dân dùng lấy người yêu phiên dịch học được, xuất sẹo ngôn ngữ cùng đối diện bán hàng rong nói chuyện với nhau thời điểm, phụ cận một người đi đường đột nhiên nói, người Trung Quốc, ngươi là, hai người đánh giá đối diện nam tử trung niên, vẻ mặt tinh minh gương mặt, ngóc lấy đỉnh, đang kinh ngạc nhìn qua của bọn hắn, mấu chốt là, nói một ngụm lưu loát tiếng phổ thông, ta cũng là a, vân Nam tới, ở chỗ này làm một ít bán lẻ, có câu nói là đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng trọng, nước khác bên trong, khó được gặp được một cái khuôn mặt quen thuộc, không chịu nội thịnh tình của hắn mời, hai cái người đi tới hắn chỗ ở một gian trong sân, có điểm giống là tầng hai tiểu lỗ cát, ở chỗ này. Có như vậy một khối đặt chân đấy, hắn nói bán lẻ, cần phải chỉ là tự khiêm nhường bảo. Về sau nghe hắn một giải thích, hai người sẽ hiểu, cổ cảng cùng Vân Nam tiết kiệm được ngựa, An Khang dắp dưới, nhìn hắn chuẩn mấu chốt buôn bán, cũng đã tìm đúng phương pháp, từ trong vận chuyển đường bộ một ít đồ dùng hàng ngày ở chỗ này bán, giá cả thường thường cao hơn cái gấp bội, thường xuyên qua lại, là được kẻ có tiền sĩ. Chu Láo ca, thôn này như thế nào có chút bất đồng à? Trên bàn rượu, Đường Long nhịn không được hỏi, đây cũng là người trong nước lệ cũ rồi, cũng không có việc gì, tới trước một bàn. Các ngươi không biết, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh quyền vương thôn a. Cái này Vân Nam thương nhân Chu Dương đã đến miệng rượu, Tửu nói, vốn cùng các cùng thôn đồng dạng, sinh hoạt đều có vấn đề, có thể từ khi bồi dưỡng được mấy cái thái quyền quyền vương về sau, thanh danh liền càng chuyển càng xa, càng ngày càng nhiều người mộ danh mà đến, địa phương lão nhân cũng xác thực có thủ đoạn, dạy ra quyền thập phần có lực sát thương, hơn nữa hoàn cảnh nơi này hiểm ác, thường thường luyện quyền mới được là đường ra duy nhất, thường xuyên qua lại, coi như là trở thành một nhãn hiệu đi à nha. Như vậy sao? Huynh đệ ngươi đừng xem thường bọn họ à, phía ngoài mấy trăm số quyền thủ, luyện tốt, phải đi võ đài, kiếm nhiều tiền, luyện không tốt, phải đi đem làm hắc bang tay chân. Bảo tiêu, hoặc là bị quân chính quy, độc lập võ trang mời chào, có thể số lượng lớn vô cùng đâu rồi, một ít trùng quân thuốc viện, cũng không dám động tại đây. Nhìn ra, Đường Long nhẹ gật đầu, "Lão ca, ngươi đối với nơi này quen thuộc, ta với ngươi hỏi thăm một chút, có biết hay không phục hưng quân tin tức?" Chu Dương thần sắc siết chặt, thấp giọng, "Ngươi hỏi cái này làm cái gì?" Quy 1 chương 96, 96 chính là Phật. Đường Long cùng hạ dân nhìn chăm chú liếc, hạ cảnh quan do dự một chút, nói, "Chu ca, chúng ta là quân nhân, duy trì hòa bình công nhân, bị liên hiệp quốc các cử, Đông Nam Á đặc quyền." "Cái gì?" Chu Dương trợn mắt há hốc mồm. Tiểu Thủy ngược lại tại trên thân thể cũng không tự biết. Lần này là đến tiến hành tiêu diệt toàn bộ võ trang, đã kích độc nguyên nhiệm vụ. Làm sao có thể? Vị này trung niên thương nhân mạnh đề cao tiếng nói. Ngay sau đó ý thức được sự thất thố của mình, giật cổ một cái, thấp giọng nói, cái này là không thể nào đấy. Vài quốc gia chính tỉnh đều không làm được sự tình, mấy người các ngươi làm lính lớp người quê mùa liền có thể giải quyết. Tây thuốc viện sản phẩm đã thẩm thấu đến toàn bộ tam giác vàng mỗi đầu dây chuyển sản nghiệp lên, mỗi hộ mỗi nhà, cái nào không dựa vào thuốc viện ăn cơm? Sinh hoạt tập quán, giao dịch, ăn mặc ngủ nghỉ, người muốn đánh đầu. Trừ phi tiến hành đại đồ sát, đem người nơi này tới tới lui lui chém một cái một lần, lại ném mấy cái bom nguyên tử, lúc này mới không sai bị lắm. Lão ca, đừng kích động, đừng kích động. Đường Long vô vô bờ vai của hắn, đem đỏ mặt tía hai ra hỏa chân ăn xuống. "Không phải ta kích động, loại sự tình này ngươi theo ta nói không có sao, cho địa phương người biết, là biết bị hại ngầm đấy. Ngươi đây là đang động nhân ra điểm chí mạng a?" Nghiêm trọng như vậy. Đường Long trong nội tâm cả kinh, không nghĩ tới tình huống sẽ khoa trương như vậy. "Không lừa cả ngươi." Hà Tường biết rõ đi, thủ ti đầu lĩnh xí ra, hiện tại ngúa liên quân tổng tư lệnh, nơi này đỉnh cấp đại lão thủ hạ năm sư, ba cái đoàn, phu cận mạnh nhất một cổ thế lực. Năm đó Hà Tư lệnh ở trước mặt tất cả mọi người, dùng tánh mạng căn đoàn, năm 2005 trước, cấm không được động, chém đầu của hắn. Xuất động nhiều như vậy binh sĩ, súng máy, đại pháo đều vận dụng. Đến bây giờ còn không phải đầu cũng không còn điệu rơi, độc cũng không còn cấm thành. Đường Long nhíu những mày, loại biểu hiện này, với hắn lúc trước phỏng đoán không hợp a, cái này Hà Tư lệnh, rốt cuộc là cái nhân vật rạng gì? Đường Hiểu lầm chúng ta cũng không có cùng toàn bộ Tam Giác Vàng võ trang là địch xuất động, chủ yếu mục tiêu chỉ là phục quân. Nghe hạ dân vừa nói như vậy, Lão Chu mới không có dạ ngắt đi, "Thật lâu, hồi phục thần trí, tiếp tục nói, cái này phục hưng quân, ta cũng đã được nghe nói, năm đó độc phẩm đại vương Khôn Sa bị Myanmar chính tỉnh cùng MNG vặt liên hợp quân sau khi đánh bại, Khôn Sa đầu hàng, mà cháu của hắn Trương Lập Phu phản đối, dẫn đầu một nhóm người khắp nơi đánh du kích, gần đây không biết như vậy, thực lực đại trướng, động tĩnh cũng gây lớn lên. Gần đây Tam Giác Vàng lại có điểm tiến bạt nội trương hào khí, chúng ta những tiểu nhân vật này làm chút kinh doanh cũng bị thụ ảnh hưởng. Nếu như muốn tìm lời nói, bọn hắn trước kia giống nhờ bãi nhờ thưởng tại sông giáp danh, kế lãng tầng sâu một mảnh kia hoạt động, hiện tại cũng không biết" đã lần tăng sông cao thấp bơi tổng cộng mấy trăm dặm, phạm vi này rất rộng hiện đi à nha." Hạ dân cao mày nói. Chu Dương lắc đầu, trả lời, "Ta chỉ là thương nhân, chuyện đánh giặc chuyện, ta làm sao sẽ hiểu, bất quá nơi này mà thủ lĩnh nên biết, ta có một lần chứng kiến, ôn tập quân cao tầng cán bộ, đi tìm qua hắn." Hắn chỉ chỉ ngoài cửa sổ, trong thôn làng, ở giữa nhất một chỗ sân rộng, coi như một cái lộ thiên đạo trường, bên trong đánh quyền người nhiều nhất, ước không có trăm người. Thủ lĩnh thì tương đương với chúng ta nơi đó thôn giống nhau, chỉ có điều quyền lực muốn lớn rất nhiều, hơn nữa nắm giữ toàn bộ thôn quy củ cùng võ lực. Diệu hết người tán. Đường Long cùng Hạ Dân tạm thời tách ra, hắn đi trước đạo trường nhìn xem, mà Hạ Cảnh Quan đi tìm nhân yêu phiên dịch. Thời điểm mấu chốt, ngôn ngữ không thông thật sự là một vấn đề khó khăn. Trong đạo trường, tiếng gọi âm ý nối thành một mảnh, mùi hôi vị hòa với một cỗ kỳ lạ mùi thuốc. Đường Long chú ý tới, quyền thủ trên tay chân, cuốn quít lấy dây vải đều là màu nâu đậm, tựa hồ bọc một tầng thuốc mỡ. Hắn suy đoán, thuốc này cần phải đối với cốt tổn thương bị thương ngoài da có rất tốt hiệu quả trị liệu. Dù sao Thái Quyền quyền tay rèn luyện thời điểm tứ chi đều phải phải kinh thụ năm dài tháng rộng đấy, cường độ cao va chạm như vậy đánh ra quyền, mới có thể vừa ngoan vừa chuẩn bắt tý quyền danh hào cũng không phải là được không. Ngược lại là thủ lĩnh Mars, liếc đều có thể nhìn ra là ai, vừa già vừa đen, hơi bỏ nửa người trên, giống như làn da bọc lấy xương cốt đồng dạng, không có nửa điểm mỡ, thái quyền càng cao thâm, tuổi già về sau, cơ bắp heo rút sẽ càng nghiêm trọng hơn, cái này tựa hồ cũng trở thành lệ cũ rồi. Cầm căn cây gậy chút, nhìn thấy có động tác không đúng tiêu chuẩn thanh niên, trực tiếp quát tới. "Ba! Ba!" Sau đó tiểu làm một hồi nghiêm nghị gian dạy, ngay sau đó là dùng cách xử phạt về thể xác, một ít tiểu hài tử dùng nhánh dây hướng về thân thể hắn quật, hoặc là lưng con một tảng đá lớn tập chống đẩy hít đất, trồng cây chuối đỉnh lệch tóm lại nghiêm khắc không thể tưởng tượng nổi hoàn mỹ thuyết minh rồi mà quỷ huấn luyện hảm nghĩa đang tại cửa ra vào đang trông xem thế nào sắp trận tóc gáy sắp vỡ mạnh một cái quay đầu đâm đầu đi tới một người đây là một cái khoảng một m 70 chàng thanh niên sạch bóng đầu cánh tay tựa hồ cùng đùi đồng dạng thu bàn tay khủy tay đầu gối mắt cá chân đều có một tầng dày đặc vết chai giọng ngực thô chân cổ cơ hồ không có dùng nạn ngữ mà nói giống như một cái sâu con ngươi con cọp đâm đầu đi tới đường long chứng kiến hắn trong nội tâm vô duyên cố sinh ra một loại cảm giác nguy cơ cái này là thân thể của hắn trực giác người này tương đối nguy hiểm Người thanh niên này đồng dạng nhìn hắn một cái, lắc đầu, đi vào cửa. Hắn đi đường thời điểm, bắp chân kéo căng, đùi buông lỏng, năm ngón tay vươn nắm. Cái này biểu lộ, hắn giờ nào khắc nào cũng đang ở vào chuẩn bị trong chiến đấu. Trong truyền thuyết, Thái Quyền luyện đến cảnh giới cao nhất, toàn thân bất luận cái gì bộ vị, đều có thể làm làm vũ khí. Người này, phải là như vậy đi. Bất quá người thanh niên này mới vừa vào cửa, liền bị thủ lĩnh mạt chỉ trích. Hắn cũng không chịu yếu thế, hai người dùng tiếng Thái cãi và kịch liệt lên. Cuối cùng đang lúc mọi người can ngăn bên trong, tan rã trong không vui. Đường Long lúc này mới chú ý tới, người này trên ống quần có vài mảnh vết máu, rất hiển nhiên không phải của hắn. Lại một lát sau, hạ dân cùng khăn tụng chạy tới, nhân yêu phiên dịch đối với thủ vệ mà nói vài câu, bị mời đi vào. Lộ Thiên đạo trường về sau, là một Phật đường, trên đài sen đứng đấy đấy, là một cao mười mấy mét, bốn tay bốn chân đại Phật, đại Phật dưới chân của, ngồi thủ lĩnh mà, thấy ba người, hợp tay thi cái lễ. Hắn nói, hoàng nên khách quý đã đến. Đường Long học theo, đáp lấy lại, cũng tại hắn ý bảo xuống, ngồi ở phía đối diện trên bồ đoàn. Về ba vị ý đồ đến, ta biết rồi, đối với cho các ngươi ý đồ đến, ta lo liệu lấy tôn trọng mà lại cẩn thận thái độ, nhưng sẽ không nhúng tay đến ở giữa. Đường Long nhướng những mày, Thái Lan quân đội mặt mũi cũng không cho. Các hạ, thứ cho ta nói thẳng, nghe nói có phục hương quân cao tầng tìm tới tận cửa rồi. Hạ dân không khách khí hỏi. Không nghĩ tới mà thủ lĩnh nhẹ gật đầu, thông qua phiên dịch giải thích, đây là chúng ta quyền quán lệ cũ, bọn hắn đến triệu binh, có thể, bọn hắn, có thể phái người đến, chỉ cần đả bại di nì triệu một cái đệ tử của ta, có thể đem hắn mang đi. Không sống ngông chết sao, nhìn hắn vẻ mặt bình thản bộ dạng. Đường Long cũng không biết nói cái gì đó rồi, muốn so sánh tại càng ngày càng mạnh điều thi đấu thể thao trình độ các quốc gia vật luật thuật, loại này thô bạo phương thức rèn luyện, ác liệt sinh tồn hoàn cảnh, ngược lại có thể tiến thêm một bước kích phát quyền thủ tiềm năng. Nhất yêu phiên dịch đại khái lại nói chút ít uy hiếp ngôn luận, đối diện thủ lĩnh chỉ là lúc đầu, ngẫm lại cũng thế, nếu quả thật có thể phái quân đội mà nói, cũng không tới phiên bọn hắn những này duy trì hòa bình nhân viên ra sân. Trao đổi trong lúc nhất thời cứng lại rồi, Khan Tụng nhanh chóng móc ra khăn tay lau mồ hôi, đối diện lão nhân ra tác thì báo trì một phó tướng ngủ không ngủ tư thái, không hợp tác, không chống cự, cáo giả Cái kia, lúc trước người tiến vào là ai?" Đường Long đột nhiên hỏi. "Hắn là của ta tiểu đồ đệ, chính là Phật, ta xuất sắc nhất một cái đồ đệ." Thủ lĩnh lời nói ở giữa, lộ ra một cố không nói ra được kiêu ngạo. "Tương lai, hắn sẽ trở thành cường đại nhất Thái quyền quần võ đấy. Nhưng là ta vừa mới chứng kiến, các ngươi tựa hồ có hơi không thoải mái." Đường Long hỏi. "Thái Lan người cũng không có chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài cái thuyết pháp này, hơn nữa chuyện này cũng không che giấu, chỉ cần thoáng hỏi thăm một chút, liền có thể biết rồi, hơn nữa lao ra hỏa này cũng là cơn giận còn chưa tan, kích động đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Hắn là cái hản tộc cô nhi." Từ khi còn bé đã bị ta thú dưỡng. Nghe lời của hắn, mười mấy năm qua, các án tộc độc lập thủy triều một lớp cao hơn một lớp, tại vung hắc kéo điều khiển dưới sự chỉ huy, vô số các án tộc có chí thanh niên vì tín ngưỡng, bước lên mõ và lửa con đường, đương nhiên cũng bao gồm chính là Phật. Chiến tranh, chỉ có thể đổi lấy chiến tranh, cho tới bây giờ không đạt được hòa bình. Nói xong, lão gia hỏa này cũng kích động, phiên dịch đều có điểm theo không kịp, chỉ có đồng lốc mới có thể tham dự vào chính trị đấu tranh bên trong. Xem ra trong lòng của hắn, chính là Phật chính là như vậy một đứa ngốc rồi. Thế nhưng mà, ngài tựa hồ không quản được hắn. Hắn Thái Quyền Quyền thuật, đã đạt đến không cách nào tiến bộ cao cấp nhất, coi như là hắn mấy cái sư minh, bây giờ quyền vương cũng sẽ không biết là của hắn đối thủ có thể chống cự hắn, chỉ có thời gian. Nói như vậy, nếu như có một người có thể ở vật lộn thốt lên đánh bại hắn, có phải hay không thì có thể làm cho hắn lạc đường biết quay lại, chuyên tâm luyện võ. Người này là không có khả năng tồn tại. Sau nửa giờ, một đoàn người đi ra, hạ cảnh quan vừa quay đầu đối phó cái kia chính là phận, ngươi có mấy phần chắc chắn? Bảy tám phần. nửa thanh đều không có. Đường Long cười khổ thanh âm, lắc lắc tay, lão nhân này tay cứng quá. Quy một chương chín 97 tập thể dục. Nửa giờ trước, nếu không, để cho ta tới thử xem." Đường Long những lời này vừa nói ra khỏi miệng, mặt thủ lĩnh híp nửa lao mắt lại tiếp tục mở ra, cao thấp quét Đường Long nhếch mắt, nói câu tiếng Thái: "Hắn muốn cùng ngươi nắm cái tay." Nắm tay. Đường Long nghĩ tới cổ quyền sư thông qua giúp đỡ thăm dò đối phương ví dụ, nhướng nhíu mày, bắt tay đưa tới, so sức lực sao, hắn cũng không chênh lệnh. Hai cánh tay nặng nề niết lại với nhau, Đường Long thần sắc biến đổi, giống như bị kìm sắt tử kẹp lấy đồng dạng, đối diện lao ra hỏa này, khí lực thật là lớn. Mấu chốt là, năm ngón tay coi như năm cái đinh thép Vững vàng giữ ở mu bàn tay của chính mình, đây là có thể đè xương cốt nặng gây xương nắm. Không đến một lát, mu bàn tay liền thay đổi màu đỏ bừng phiếm tử, Đường Long không chút nghi ngờ, lại không có động tác mà nói, bàn tay sẽ bị bong nát. Đứng dậy, lớn xương sống thuận thế nhấc tới, do ngồi thay đổi lập, lớn cánh tay vung cánh tay, cánh tay vung tay trưởng, thôn kính phát lực, giương tay hất lên, phát ra nhất thanh thúy hưởng, bàn tay vốn là mềm như không có xương, tiếp theo biến thành kiên cường như sắt, trực tiếp bắn ra đối phương tìm nắm. Đường Long sắc mặt cũng trở nên âm trầm xuống, tuy nhiên hắn luyện đồng dạng là dùng thực chiến làm mục đích quyền thuật thuật, nhưng là cũng không có động thủ tức phế nhân đạo lý. Nhật yêu phiên dịch lại nói với hắn vài câu. Hắn nói, ngươi có tư cách cùng đồ đệ của hắn đánh, nhưng là ngươi muốn thắng hắn, rất khó. Chỉ cần ngươi thắng, làm như thắng lợi điều kiện, phú hưng quân nơi đóng quân điểm. Hắn sẽ tại buổi sáng ngày mai, an bài một cuộc tranh tài. Nhưng là trước đây, các ngươi muốn ký sinh tử khế ước bởi vì đã rất lâu không ai tại chính là phật quả đấm của xuống, hoàn hảo không cứ vậy mà làm, ngươi phải làm cho tốt tàn phế chuẩn bị. Những lời này, cùng đồ đệ ngươi cũng nói như vậy. Hôm nay ánh trăng hết sức tròn, đường long quấn chân, nhắm mắt, dĩ nhiên không phải tại tu luyện nội công, chỉ là thông qua loại phương thức này. Để cho thân cùng tâm yên tĩnh, vì ngày mai thi đấu, đem cá nhân trạng thái điều đến tốt nhất, nói thực ra, tại ba cái trong nhiệm vụ cũng đánh cho hơn 120 chẳng giá, có thắng có thua, có thương tích có tàn, nhưng là trận này, nhưng lại nhất không, có năm chắc đấy, không phải hắn nhát gan, là thân thể phản ứng tự nhiên nói cho. Hắn biết, mà loại cảm giác này, cứu được hắn nhiều lần, không phải do hắn không tin. Hoa. Dỗn tiểu tử vội vã chạy tới, nghi dọa một cái nhảy, bất quá tấm ván gỗ đặt xuống, phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang, đã sớm bại lộ động tác của hắn. "Sú tiểu tử, Đường Long từng thanh hắn ôm lấy, có biết hay không chiêu này không dùng được a?" Dỗn gửi khinh khách, luyện mấy lần quyền, không biết thế nào, hai người liền có một loại thiên nhiên thân cận cảm giác, chơi đùa trong chốc lát, Dỗn rất nghiêm túc đối với hắn, nói một nhóm lớn tiếng thái, Đường Long chỉ đại khái có thể nghe hiểu mấy cái từ, thắng năm đấm. Yên tâm, ta nhất định sẽ thắng. Ngươi muốn là ở luận võ bên trong, bị người đánh chết, lão tử dùng viên đạn huyết tẩy rồi khu đạo trường này. Ngày hôm sau, tại đi đánh lôi đài trên đường, Hạ Nhân nghiêm túc nói, ý kiến hay. Hạ tiên sinh, như vậy có nguy hiểm sự tình, ngươi rất đồng ý sao? Nhất yêu phiên dịch tò mò hỏi một câu. Ngươi không phải là nam nhân, ngươi không hiểu đem làm một người nam nhân nguyện ý cầm tánh mạng làm tiền đặt cược, đi làm một chuyện thời điểm, ngươi ngăn cản hắn, không thể nghi ngờ là đang vũ nhục hắn. Đại môn thoáng cái mở ra, lúc này đây, hơn 10 tên thái quyền đệ tử ngồi trồn hỗn tại hai bên, chỉ ở bên trong chờ lại một con đường đến. Xem ra đầu người đã chuẩn bị kỹ càng, bất quá trong ánh mắt, có thương cảm, có đồng tình, có châm trọng, không phải trường hợp cá biệt. Còn rất chính vì đấy, Đường Long cười cười đi tới Phật đường tiền, hắn ngày hôm qua cố ý nghe được, trước mặt cái vị này đại Phật gọi là Bỉ Thấp Nô, Phật giáo sưng, cái kia là duy tiên, tam tướng thần chi một, có giữ gìn danh tiếng, so với đại thần bị nụ hủy diệt phật tính nó nhưng lại nhân từ cùng thiện lương hóa thân bảo hộ cùng duy trì lấy thế giới cân đối chỉ là không biết kế tiếp một hồi đánh nhau có thể hay không đạt được nó phù hộ rồi trừ đường long bên ngoài mặt khác ba người đều chỉ có thể đứng ở phật đường bên ngoài trừ thủ lĩnh mask chỉ còn lại có một cái mặt mũi tràn đầy bướng bỉnh bất tuân chính là phật phật tài nghệ của ngươi thật sự đạt tới đỉnh điểm sao đúng vậy ngươi cho rằng tại cùng trong đồng lửa, không có đối thủ không chính là phật dương đầu lên hai mắt sáng lên không chỉ có là cùng đồng lứa người coi như là thiện sai sắc ngọc lang những này quyền vương thúc thúc đám bọn họ cũng sẽ không biết là đối thủ của ta đó, ta muốn là dân tộc chúng ta tín ngưỡng mà tranh đấu. Đồ nốc, đại nốc, thủ lĩnh mạt mắng to, tiền mặt có thể giúp người khác, súng đạn không thể, chỉ có đổ máu mới có thể thành công. Đây là một vị vật lộn tay, muốn cùng ngươi đỏ sức một phen. Nếu như ngươi thua, sẽ thấy khổ tù ba năm đi. Vậy nếu như ta thắng, sư phó có phải hay không liền cho phép ta tham chiến? Ngươi đem đối phương đánh sau khi chết, ta sẽ xem xét. Lão gia hỏa hí mắt nói. Nã, hạ dân nghe qua phiên dịch về sau, chửi ầm lên, cái gì cướp chó, thật muốn liều mạng a? Cái này là quy củ của bọn hắn đối với đứng đầu vật lộn tay mới có lễ ngộ mặc kệ hắn người làm sao nghĩ Đường Long cùng chính là Phật đã đứng ở hai bên một trước một sau hợp tay xoay người Đường Long hiếp hiếp mắt đối phương cũng không có bởi vì hắn là cái hạ người vô danh liền khinh thường hắn hai cái thu cánh tay bày ra quyền anh tư thế đây là hiện đại thái quyền đối địch tư thái tự hấp thu cả đấu vật pháp quốc đá chân thuật này một ít thuật cận chiến tinh hoa về sau cải tiến trôi qua quyền thuật uy lực muốn vượt xa năm đó vật lộn cao thủ tranh đấu sơ hở đều là đánh đi ra ngoài không phải nhìn ra được Đường Long trực tiếp đã bắt đầu cường công tiện quyền đạo hấp thu đấu kiếm tinh hoa cùng truyền thống võ thuật so sánh với, đặc điểm lớn nhất, tay trước tại thân động, không dễ bạo lộ tại công kích của mình ý đồ. Bước lướt về phía trước, trong chớp mắt, nắm đấm liền rút được đối phương trước mắt, chính là Phật căn bản là không kịp, cũng không muốn tránh né, cổ ngựa mắt lên, dùng sức đệm xuống, đầu truy. Quyển diện cùng cái chán rắn chắc đụng vào nhau, phát ra ba nhất thanh thúy hưởng, đã mà đối phương chém khuỷu tay cùng đường long đá nghiêng đệm lại với nhau. Chính là Phật phi đầu gối, đường long bên trong đó nữa, trở tay nhãn hiệu chỉ, lại bị vị này một cái cử động tu gi sơn đánh bật ra. Đi mai hoa tung, bàn chân chạm đất, đánh kéo không quyền, năm đấm chuyển động như gió xe. Đối phương dùng công đối công, ra bệ quyền, bình đấm móc, với ngươi đoạt trong cùng, liên tiếp giòn vàng chuyển lên ra, đây là đều sức lực đánh đấu. Tất cả mọi người không nghĩ tới, ngay từ đầu liền đánh kịch liệt như vậy, hai người nửa bước đều không lui, chỉ ở phạm vi nhỏ xê dịch. Đoạn quyền, chọc vào chiêu, khuỷu tay ngăn đón, cánh tay xuyên đeo, nửa điểm cũng không yên ổn, đường long gần bên trong sức lực phát lực, chính là Phật quyền cước tàn nhẫn, chân là quyền, quyền là chân, toàn thân đều là vũ khí. Thật nhanh. Hạ dân trong nội tâm chấn kinh rồi, từ khi cơ bản quyền cước điểm đầy về sau, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy đường long toàn lực ra tay lại có điểm theo không kịp tốc độ của đối phương, rồi Từ một thế kỷ đến nay, hai lần cách mạng công nghiệp về sau, không chỉ có là võ thuật truyền thống Trung Quốc, các quốc gia vật lộn thuật địa vị đều đang không ngừng biên giới hóa, nhưng làm như sọt xuyên qua toàn bộ lịch sử tài nghệ, như thế nào có thể có sao đơn giản? Đông một tiếng vang thật lớn, giống như hai cái côn sắt dùng sức đệm lại với nhau, chính là Phật cá sấu với đuôi. Sau đa số hãy cùng Đường Long bổ truy nặng nghề liều mạng một chiêu, Song phương đều thối lui bốn năm bước. Ngươi có tư cách làm đối thủ của ta, chính là Phật Hương phấn nói câu cản đất lời nói, quyền thi đấu hắn đều là thu đánh. Đơn giản là quy tắc không cho phép, chỉ có thực chiến mới có thể để cho hắn đem Thái Lan thuật giết người chiêu thức tất cả đều thi triển đi ra. Đường Long lắc lắc tay, trên cánh tay tê dại một hồi. Nói như vậy, tập thể dục đã xong. Quy 1 chương 98, thực chiến mục đích, vĩnh viễn là đánh bại đối phương, bỏ đi đạo đức, chính nghĩa, nhân tính chứng ngại. Hai cái cao siêu quyền thuật tay, tại bắt đầu bên trong, thường thường chỉ có một ý niệm trong đầu, một mục tiêu, cùng với dư thừa kỹ xảo cắt chiến. Vừa mới thăm dò, đã chứng minh song phương là cùng một trình độ đối thủ, nói một cách khác, đối phương quyền pháp cơ bản, cơ bản cứ pháp, cơ bản skill, cơ bản trừ pháp, thông qua mình giải luyện cho dù không đạt được lờ vở 9, cũng là lờ vở 8 trình độ, tăng thêm năm giải tháng rộng lôi đài sinh tử đấu, cái này mới là chân chân chính chính cố máy giết người, chính là Phật dùng đường long làm trung tâm, bước nhanh vòng quanh vòng, thỉnh thoảng la to, hoặc là ra vẻ muốn lao vào, đó cũng không phải không chuyên nghiệp biểu hiện, chỉ là vì phá vỡ tâm lý đối phương phòng tuyến, nếu như có thể có hiệu quả, dù cho cũng không quá đáng, rồi, kể cả Lý Tiểu Long ở bên trong, rất nhiều thực chiến gia đô ưa thích dùng một chiêu này, có lẽ người ở bên ngoài xem ra, đây là dã man đấy, dã thú biểu hiện, không có chút nào lễ phép, như một động vật. Nhưng là người nói lời này, bọn hắn chẳng lẽ tiểu là thực vật. Nhân loại chẳng lẽ không phải trên địa cầu cao cấp động vật. Đường Long bày ra cạnh ngoài địa vị cao đón đỡ, thái quyền khuỷu tay pháp, cước pháp, thật sự quá bá đạo, trong hạ xuống, không phải gãy xương, tiểu là gãy chân. Hắn hiện tại đắm chìm trong một loại trạng thái lên, coi như ngủ rồi, rồi lại hết sức thanh tỉnh, cho dù là lớn hơn nữa tiếng vang, đối với hắn mà nói, cũng chỉ là xa xôi hồi âm, hắn giống như là dùng bên thứ ba góc độ quan sát đến đối thủ động tác, biểu lộ, kể cả chính là Phật há mồm phun ra nước miếng. Nghe âm thanh mà biết vị trí, cùng hắn nói nó là một loại kỹ năng không bằng nói là một loại trạng thái tinh thần, kể cả bản năng chiến đấu loại này vẫn chưa xong chiến đấu hình thức, đều là bị nó ảnh hưởng, hoặc là bởi vì tác dụng của nó. Một cái nháy mắt, chính là Phật nhỏ tới, gần 3 mét khoảng cách xa, eo bụng co rụt lại bắn ra, cả người như là một cây cung, thái quyền thuật, chiến giống như dao răng, đôi khuỷu tay bật xuống. Chiêu này chính là cực nguy hiểm chi khuỷu tay chiêu, mượn dưới thân thể rơi xu thế, uy lực tăng gấp đôi, cũng làm ép xuống tăng sức lực, công tác liên tục, có thể gửi người cùng liều mạng. Đường Long tâm thần thoáng cái chuyển tới trong nhận thực, một chiêu này, hắn không dám đón đỡ bên cạnh bước lướt quanh người dùng loại này bộ pháp không chỉ có thể ổn định trọng tâm hơn nữa lao thức giao nhau bước hoặc vọt mạnh một giây nửa đạt tới khoảng cách bước lướt chỉ cần 3 phần 4 giây cái này là nhân thể cơ học phát triển mang tới chỗ tốt không đợi rơi xuống nương tựa theo cường cưởng handle bục lực quay người hành quỹ tay thái quyền thuật dưa ba quanh ngô đường long vội vàng một cái thăm dò trường vừa nhắc một hướng dẫn đem đồng nhất hung ác hiệu tay đẩy tới chiêu này tại vịnh xuân gọi quán phục tay thái cực quyền gọi thôi thủ nói cho cùng vẫn là mài sức lực công phu phật giang nã ổ sồn lama ban tên thái quyền hung nhất chiêu biểu hiện ra chỉ là xúc thế kéo cung liên tục phải đấm thẳng nhưng người ở bên ngoài xem ra tràn ngập một loại bạo lực mỹ cảm cánh tay tầng bên trong cơ bắp bảy cùng tầng ngoài cơ bắp bảy đồng thời phát lực không thuộc mình bắp thịt của áp suất dùng lực lượng đạt tới một loại khoa trường trình độ người cánh tay đại biểu cho vai tại quyền triều đánh ra lúc tương tự chính xác nhắm ngay mục tiêu bộ mặt cằm dưới trái tim cùng phần bụng đều là trọng điểm đã kích bộ vị trong lúc nhất thời mọi người tại đây chỉ nghe được thỉnh thịch bành liên tục tiếng vang đường long bị ép trong phòng ngự john hỏi đường vì cái gì không phản kích nhật yêu phiên dịch vội la lên john các khuôn mặt khẩn trương hẳn là không có phản kích thời cơ cùng không gian Hạ dân đoán cái 89 phần 10, Thái quyền tranh tài có mây. Không hợp thì thôi, hợp lại tức thế như bà lòng, không nốt bất quyết, quyết thắng đề nghị. Nói chung, nhảy lên, giao nhau bước, ngược đá, địa vị cao đá, quay người đá, đều là tại trong thực chiến kiêng cũng kỵ động tác hoặc chiêu thức, không chỉ có sẽ mất đi trọng tâm, hơn nữa uy lực cũng không thế nào lớn. Nhưng ở Thái quyền bên trong, đây cũng là thông thường công kích một loại, nhất là tại cao thâm Thái quyền thủ xem ra, một ít khoa trương tới cực điểm động tác, ngược lại là bọn họ quyết thắng chiêu. Thứ nhất là bọn hắn đối với thời cơ, phương vị nắm chắc, đã chính xác tới cực điểm, phát chiêu trước sở hở, đã bị che Hay là Thái quyền tàn khốc tới cực điểm tứ chi rèn luyện, khiến cho thân thể từng cái bộ vị, kể cả chỗ yếu, đều trở thành vũ khí, so với mặt khác vật luật thuật, quyền cung chân chỉ là trong kho vũ khí một loại, bình thường nhất một loại. Có chút ý nghĩa, chính là Phật càng đánh càng hưng phấn, rốt cuộc sự xuất giữa nhà bổn trợ. Bá quyền, cổ pháp Thái quyền chân truyền, Nạc Quang Vinh đố đá, cao cấp bắp chân đá. Chính là Phật chân, cao cao giơ lên, như chiến phủ đồng dạng cao cao bộ xuống. Tích tích tích tích tích tích. Thiên, cao cấp bắp chân đá, cô chi vương, đẳng cấp. Di chú, năm đó Thái quyền quyền vương Nạc Quang Vinh thi đấu trên trận, đánh đâu thằng đó Không gì cản nổi tuyệt chiêu, từng dùng đá gãy đối thủ cánh tay trái, đá gãy người xương sườn mà chư danh, có năng lực viễn siêu đứng hàng thứ hai bên trên bước lên gối cùng đệ tam cô cái cổ đụng đầu gối. Chiêu này yếu quyết, chính là bắp chân bộ phận, ngưu bàn chân cùng mắt cá chân các đốt ngón tay đồng thời phát lực. Chưa nhớ năm đó nạp quang vinh bên ngoài, có thể tu thành phương pháp này cũng chỉ có chính là phật rồi. Coi như roi đồng dạng quật, mũi nhọn tiệu là mặt bàn tay, nặng nghề bổ xuống. Đường long trở tay không kịp, bất đắc dĩ quyền thế vội vàng dựng lên, đánh gian nửa nhớ thuấn quyền, dùng công đối công, giang giác một tiếng tay phải hai cây xương ngón tay trực tiếp bị cắt đứt mở cả người bị quét té xuống đất không thể ngừng dừng lại liền thua trên tay kịch liệt đau nhức truyền đến nhưng đường long một cái cắn răng lưng rộng cơ phát lực hai chân dùng sức kẹp lấy từ biệt xoay nửa kỹ ngịnh túc dảo chính là phật trọng tâm mất thăng bằng đầu gối nặng nghề rơi trên mặt đất đường long xoay người lên trở tay vung trưởng ngạnh sinh sinh đập vào đối phương trên nó rồi vừa muốn thừa thế xông lên chân phải đồng dạng mềm nuốt đối phương đủ tương tự đã triển trụ chân của hắn thái quyền kỹ sạn biệt thủ đường long chân trái đừng ở đối phương mắt cá chân mà đối phương gắp chân tương tự đặt ở bắp chân của hắn trên bụng, hai người hạ bản, cuốn quýt lấy nhau. chính là Phật vừa định xoay tay lại quỳ tay, sử xuất cá neo trương đâm chân chân chân vào, phá vỡ đối phương khóa kỹ, bên Thái đau đớn một hồi, Đường Long rõ ràng chiêu thần kỳ, dùng đầu nện ở đối phương bên mặt lên, giống nhau trước khi đối thủ đánh ra đầu truy. ra ngoài ý định dưới, vị này Thái Quyền Kỳ tại bị đụng lộn 45 mươi m trên trán chảy xuống một vũng máu tươi. nhân vật lợi hại. ha ha, chính là Phật cùng nhiệt vừa quay đầu, đối phương sớm đã vọt tới trước người, nắm đấm nặng nghề đập vào trên bụng của hắn, coi như đụng phải dày một tầng dày của tẩy. sau đó, Đường Long đánh không có kết cấu gì nhưng mỗi một chiều đều là vừa chuẩn vừa ngoan tấn công địch chi tất nghiên cứu mỗi một quyền hoặc mỗi một chân đều đã cắt đứt công kích của đối phương thiết tấu. chính là phật lúc này mới chú ý tới không đúng đường long hai mắt lại mê mang lại ngốc trệ hình như là không nhúc nhích qua đầu góc, chỉ dựa vào bản năng đang công kích bản năng thuật cận chiến điên cuồng công kích một mực đối xử lạnh nhạt quan sát thủ lĩnh mà vốn là nhẹ gật đầu đón lấy lại lắc không nghĩ tới vậy mà thực có trẻ tuổi người có thể cùng nhà mình kiêu ngạo nhất đệ tử chính là phật đánh cho ngang tay thậm chí tạm thời chiếm được thượng phong nhưng là lại đánh như vậy xuống dưới hắn liền phải thua à hắn ở đây dùng chính mình không am hiểu nhất phương thức đánh nhau người trẻ tuổi vẫn là không có biết rõ ràng chính mình am hiểu nhất là cái gì hoặc là nói thái quyền cùng võ thuật ở giữa lớn nhất sai biệt nhìn đồng hồ mặt đường long không thể nghi ngờ là người thắng chính là phật mặt mũi tràn đầy là huyết toàn thân xanh một miếng tím một khối đấy tuy nhiên vũ si đường cũng là như thế này nhưng thương thế rõ ràng muốn so với đối phương nhẹ hơn nhiều nhưng chính là xem cuộc chiến mọi người cũng có thể thấy rõ đường long càng đánh càng chậm đối phương càng phòng càng nhanh người thua chính là phật rõ ràng dùng xuống ba cùng phần eo hai cái yêu đốt bộ vị ngạnh sinh sinh chống đỡ đối phương quyền cước quay người lên chính là Phật tự nghĩ ra sát chiêu, chém đầu chân 3. Quy 1 chương 99, 99 chân tiệt quyền đạo. Tên: Chém đầu chân. Đảng cấp: Di chú, thái quyền kỳ tài chính là Phật, kết hợp được cổ pháp thái quyền bên trong đá quét kỹ, đạp đá kỹ, cùng hiện đại chiến đấu cước pháp dung hợp, khai mở phát ra, có chứa rất mạnh lực sát thương chân thuật, tại hắc quyền thi đấu bên trong, từng sáng tạo ra, tạo ra một lôi tám sát ghi chép. Nay chân dùng cái cổ là điểm công kích, mượn nhờ eo bụng lực lượng, lấy tay chống đất, dùng thân là cây roi, bay lên không trước đá, mạnh liệt quét cổ họng. Loại này phá hư tính cường đại đá chân lấy tốc độ như tia chớp quét tới thời điểm, đường Long tiềm thức căn bản phản ứng không kịp nữa, hoặc là nói, thời gian dài, cường độ cao solo, loại này dựa vào thể năng tiềm thức đã chậm chạp đứng lên. Hơ a a a. Một tiếng sét vậy hét lớn, đem đường Long bình tĩnh, theo bản năng sau này ngửa mặt lên, một đạo tiếng gió mãnh liệt từ trên đầu lướt qua, một kích không thành, chính là Phật cái chân còn lại nặng nghề nện xuống, nện vào đối thủ trên ngực. Tuy nhiên đường Long lực bụng cơ đã đơn giản quy mô, nhưng vẫn bị đập nhổ ngụ máu, trực tiếp mới ngã xuống đất, cũng may hắn đã theo vừa mới lựa gạt vị trạng thái vừa tỉnh lại, một cái xoay người, hai tay khẽ trống. Tránh ra 34m. Một phen đánh nhau động tác mau lẹ, thoải mái phập phồng, tất cả mọi người, kể cả những thứ khác thái quyền học đồ, đều kinh ngây dại, quyền thuật đỉnh phong chiến đấu, không thể so với trong phim ảnh đặc hiệu phải kém, từng quên đến thịn, càng để cho người nhiệt huyết sôi trào. Hô, hô, đường long phổi giống như cũ nát ống bễ, thổi gió, môi hít một hơi, thật giống như uống bình nước ép ớt tựa như, lại ngứa lại cay, mang theo một cỗ tanh nồng vị, đây là nội tạng bị tổn thương duyên cớ. Hắn ánh mắt nhìn về phía vừa mới phát ra tiếng cái vị kia, thủ lĩnh Mars, rất rõ ràng, lao ra hỏa này kéo tiên trống. Chỉ thấy hắn híp nửa mắt, bàn tay vương lòng nắm chặt để cho hắn không kiềm hãm được nghĩ tới ngày hôm qua bị hắn gắt gao kèm ở một khắc này tính phản xạ nhéo nhéo tay việc này Đường Long tin tưởng chính là Phật rõ ràng hơn bất quá trời sinh tính cao ngạo hắn tuyệt không quan tâm sư phó hắn thủ đoản nhỏ hướng Đường Long khiêu khích vây vây tay đó so với ta còn trang Đường Long trong nội tâm phỉ bán câu đầu cũng tại nhanh quay ngược trở lại mình mạnh nhất bổn sự không thể nghi ngờ là chưa hoàn thiện bản năng chiến đấu chính là chiêu này cũng đỡ không nổi đối phương cương quyền thiết chân cái kia phải đánh thế nào rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề hoặc là nói điểm nào nhất là mình không nghĩ tới hay sao Luân Thiên Công phu quyền cước, mọi người bên tám lạng người nửa cân, nhiều nhất là phong cách chiến đấu bất động, nhưng là đến phiên năng lực kháng đòn, chính mình không thể nghi ngờ là chiếm thế hạ phong, tăng thêm thái quyền lực sát thương quá lớn, toàn thân cao thấp không một chỗ không phải vũ khí, mình bị đánh chân tay co có quổng, đây thật là sự thật. Nói đi thì nói lại, chính mình chưa quen thuộc thái quyền phong cách, nhưng đối diện chính là Phật cũng nên sẽ không hiểu được thoát thai từ truyền thống võ thuật tiệt quyền đạo đấu pháp mới đúng, nhưng vì cái gì chỉ có chính mình một cái bị khắt chế cơ chứ? Nếu như nói tiệt quyền đạo, thậm chí võ thuật truyền thống Trung Quốc bản thân không bằng thái quyền thuật, đánh chết hắn cũng không tin, như vậy, vấn đề nhất định là xuất hiện ở trên người mình cho nên, nên là vấn đề gì? chính là Phật gặp Đường Long chỉ thủ chớ không tấn công, do do dự dự, đánh càng phát ra buông lòng lên, phi thân một cái nện cử tay, trực tiếp đem đối phương đánh một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không có ngã sấp xuống, ha ha phá lên cười, ở đây bên trên liên tục lộn mấy vòng, vây tay, cổ động người xem vì hắn vỗ tay, một vòng Thái Quyền học đồ cũng là lại hô còn gọi là hào khí cùng nhiệt rất, hình như là tại Quyền Anh trong trận đấu, thực con mẹ nói nhau nhau, hạ dân mang câu, thiên tài từ nhỏ đến lớn, thường thường đương quán người thắng, trong nội tâm sẽ thiên nhiên sinh ra một loại nạo khí, liền có một loại đương nhiên nắm giữ cảm giác đổi lại là đường long cái lúc này nhất định sẽ gấp rút cạn tào dào máng đem đối phương đánh lại không còn sức đánh trả đây cũng là vì cái gì trong phim ảnh bước mặt cuối cùng nhân vật chính tổng hội lập bản nhân vật phản diện cũng sẽ bị đảo đảo bởi vì vi chủ nhân công thân phận tám chín phần 10 là điếu ti nhân vật phản diện dạng phong cách mà điếu ti giống nhở bài nhở thưởng so sánh thật sự là mình nhát gan không dám dốc sức liều mạng đường long trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này lập tức liền bị xóa ý nghĩ của mình chính mình còn không rõ ràng lắm nha hắn đã không còn là năm đó cái kia gan nhỏ quỷ như vậy rốt cuộc là vì cái gì Ánh mắt xiéo qua đảo qua chính là Phật, hắn đang đang cười nhạo nhìn mình, gớp cơ, cơ đầu, khoát khoát tay chỉ, phản phất lại nói ngươi, không được. Đường Long giật giật khóe miệng, hắn ngược lại là không đến nổi ngay cả điểm ấy keo kiệt đều ăn không được, có ít người đánh nhau phong cách đường hoàng, có ít người tắc thì tỉnh táo như nước, đây là do tính cách quyết định, nếu như vì vậy mà kích động hoặc là tức giận, đây mới thật sự là ngu xuẩn. Phong Ngư hết thảy nôn cạn, không thật, thẳng xuyên vào phức tạp vấn đề hải tâm. Ánh mắt xiéo qua đảo qua trên trận, hạ dân nội khí, rón lo lắng, nhân yêu phiên dịchắn môi, kể cả thủ lĩnh Mã Năm ngón tay lúc mở lúc đóng, là nắm tay tư thế. Ngày hôm qua cũng nắm. Hôm nay của nắm tay bị chuột rút rồi hả? Vẫn là đầu góc căng gân, không đúng là đầu góc của mình căng gân. Cái lao nhân này kỳ thật vẫn luôn là tại nói cho hắn biết đối phó hắn đủ đệ phương pháp xử lý. Mình tại sao ngu xuẩn đến bây giờ mới ngộ ra đến đánh nhau phong cách là đánh nhau phong cách nguyên nhân không phải đường long đánh nhau phong cách là tiệt quyền đạo đánh nhau phong cách hắn một mực dùng đánh thái quyền phong thức sử xuất tiệt quyền đạo chiêu thức một quyền một chiêu, đi theo đối phương liều mạng hoàn toàn đã quên hai chủng thuật cận chiến là bất đồng đấy hoặc là nói hoàn toàn hoàn toàn khác biệt đấy thái quyền hai tay khủy tay chân đầu gối Đầu, mỗi một đoạn tứ chi đều là một kinh nghiệm rèn luyện binh khí, quyền thủ phải làm, tựa là đem món binh khí này, tại nhất thời cơ thích hứng, dùng đến, tạo thành lớn nhất sát thương. Cái này, tựa là thái quyền chi đạo, mà tiệt quyền đạo đâu rồi, hoặc là nói, nòng cốt của nó tư tưởng là cái gì? Đối với Lý Tiểu Long võ học kiếp sống, lớn nhất tranh luận tựa là, hắn có phải hay không chỉ đã học được võ thuật truyền thống Trung Quốc, võ thuật Trung Hoa gia lông, sau đó lại mang theo danh hào của mình, loại thuyết pháp này, chỉ là không ăn được bổ đạo thì nói bổ đạo còn xanh da hỏa nói ra được, nhưng là, theo một ý nghĩa nào đó, những lời này là đúng đắn. Võ thuật truyền thống Trung Quốc tại Huy Hoàng về sau đã trải qua nội chiến, vận động, toàn bộ tây hóa ba đại học kiếp, truyền lưu đến bây giờ, thật sự cũng cũng chỉ còn lại có gia lông rồi. Lý Tiểu Long làm, tự là dùng khoa hóa huấn luyện, nhân thể cơ học, tư tưởng đạo gia, các quốc gia vật lộn thuật tinh hoa, để cho võ thuật Trung Hoa ném trừ hoa thức cùng mộng tượng, mù quáng theo cùng bẻ cong, đi trở về tùy phồ nhập giản, nối thẳng đại đạo trên đường. Như vậy, loại này quyền thuật thuật, giống vậy là thứ cô nương, thể diện tư thái cũng thay đổi, còn có thể tính được là là võ thuật, hoặc là nói, võ thuật Trung Hoa sao? Đương nhiên xem như hán thủy trung quan chi đấy là võ thuật trung hoa chính tông tư tưởng võ thuật truyền thống trung quốc phong cách nhất nội hàm như thế nào nhất đại sảo như chiết đại chiết tăng sảo hình ý quyền chi thành một bắt quái quyền chi vạn pháp quý nhất thái cực quyền chi báo nguyên thủ nhất nho gia thành ở bên trong thích gia hư ở bên trong đạo gia không trùng ba nhà diệu lý hợp lại là một huyễn hoặc khó hiểu đây cũng là nhất một quyền chính là tay vai khuỷu tay cú đầu gối đủ chi hợp một sức lực thì là bổ sụ đổ chui vào pháo hình chi hợp một bước liền vĩ chuyển vạn đặt vượt qua như ý trái lại hợp một đấm xuất ra toàn thân lực, một cước phát toàn thân sức lực, không phân nam bắc, không phân nội ngoại, bất luận môn phái, cái này mới thật sự là quốc học võ thuật. tụ toàn thân lực là một điểm, đem hiện hữu chi lực cùng lưu động chi lực đem kết hợp, đạp đất, xoay eo, tiến đưa khoan, như y vai, vai thúc lớn cánh tay, lớn cánh tay thúc cánh tay, cánh tay thúc nằm đấm, dùng quyền thu chỉ, dùng chỉ phát kình, cái này là thôn quyền, cái này tựa là tiệt quyền đạo ba. thủ lĩnh mặt đã tỏ vẻ rất rõ ràng, dùng thoát khỏi hắn kìm nắm phương thức, đi đối phó thái quyền quyền thuật, buồn cười chính mình rõ ràng dùng mình ngắn, công sở trưởng cùng người ta liều chiêu thức, gào thét cái gì? gì? Hó oh hó oh hó oh hó oh ba, gia gia của ngươi còn chưa có chết. Đường Long mạnh têu thành tiếng, từng thanh rách dưới áo ngã trên mặt đất. Dục tại tiệt Quyền đạo trong coi chỗ tinh tiến, trước phải đối với ý chí có khống chế rèn luyện ý niệm, quên mất thành bại thắng bại, quên mất tiêu ngạo cùng thống khổ, làm cho đối phương dẫn hắn khiêu khích mà gặp cản nghiêm nghị phản kích. Tuy nhiên không rõ ràng lắm Đường Long đang nói cái gì, nhưng Thái Quyền đám học đồ vẫn không tự chủ được đỉnh chỉ động tác, còn chính là Phật, méo một chút đầu, hình như là đối với Đường Long biến hóa, có chút kỳ quái, chân méo một cái, đã quét kỹ, mắc cầu chân. Đường Long trượt lùi một bước, đối phương tiếp tục cường công, thân hình khoa trương xoay người 360 độ, Thái quyển kỹ, con quay chân, mượn toàn thân sức nặng, cùng với bổ xuống xu thế, gót chân như là búa tạ giống như, bạo tạc nổ tung tựa như hướng đối phương trên đầu đập tới. Đường Long hai tay quanh, đi lên vừa nhấc, trong tay giá, tiếp theo ngoặt, khom, xương sống lưng, eo bụng, co lại lực, đùi vốn lượn, bắp chân kéo căng, cả người trọng tâm nhanh chóng chậm lại, như một cái cọc gỗ đồng dạng đóng ở trên mặt đất. Trước thu kỳ thế, lại cắt đứt lực, tụ lực lượng toàn thân phá một điểm. Ba một tiếng, cái này hung mãnh một chân bị ngăn cản lớn cốt thúc cánh tay, cánh tay tuổi xương cổ tay, nhanh chóng hơi vung tay, cốt vào đối phương lòng bàn chân lên, một hồi đau tê dại cảm giác, đánh hắn một cái lảo đảo, bước chân đều có chút bất ổn rồi. Đường Long thì không có tiếp tục truy kích, điểm ấy bất ổn, đối với Thái Quyền cao thủ mà nói, căn bản không tính là cái gì, tiếp tục bày ra cảnh giới thức động tác, cánh tay trái trước phải về sau, tay trái hộ mặt cùng bụng dưới, khuỵu tay trái ngăn trở thân thể trung bộ cùng phía bên phải, tay phải với tư cách bổ phòng, phải cẳng tay phòng thủ thân thể phía bên phải, cánh cung, thu hãm, hai chân thoáng mở ra, hạ bàn bên trong cấu chữ, thân thể tiến hành thấp độ khẩn trương, thuận tiện tùy thời bạo khởi. Chính là Phật cảm nhận được có cái gì không đúng, đối diện gia hỏa cũng không có gấp rút công kích chính mình, mà là trước bày ra một bộ phòng thủ tư thái, hắn là tại có ý thức điều cả công kích của mình hình thức, nói cách khác, đối thủ đã không theo thái quyền tiết tấu đi nha. Như vậy, hắn ngược lại bắt đầu cẩn thận, đứng ra một chân sâu ngựa, thì ra là quyền cái cọc tư thế, vật lộn phong cách, có cùng dã, có ổn trọng, nhưng là cao cấp quyền thủ tâm tính, thường thường đều là bảo thủ đấy, chờ mong đối phương chính mình lộ ra sơ hở, cho ngươi cho tìm được, điều đó không có khả năng. Chính là Phật không ngừng đấm thẳng, phát thảo chân, đạp đá Quyền cùng chân một lần lại một lần qua lại cắn quét, Đường Long có thể trốn liền trốn, không thể trốn, hay dùng thân thể đối kháng, cơ ngạnh kháng, sau đó hoặc là ra tham dò chiều, làm đánh nghi binh, đầu, đầu gối thỉnh thoảng nhanh chóng lắc lư, làm ra công kích động tác giả, hoặc là trái phải hai bên bước, trước sau sự trượt, tìm lấy ngươi ở đây vận động bên trong lộ ra sơ hở, tràng diện trong lúc nhất thời bồn bực, xuống, ngươi ở bên ngoài xem ra, tựa hồ hai người đánh không phải cùng cuộc chiến này, mà đúng là Đường Long mong muốn, ngươi đánh ngươi đấy, ta đánh ta đấy, không đúng, là ngươi đánh ngươi Thái Quyền, ta đánh ta Tiết Quyền đạo, chính là phật tính cách hoặc là thái quyền phong cách đã chú định không thể thời gian giải phòng thủ đây là dùng mình án công sở trường tay không công kích kỳ lửa lao chân trước đụng đầu gối lớn đầu gối mang theo mãnh liệt thế sông dùng sức đánh tới đường long lúc này đây chỉ lui nửa bước thân hình mạnh co rụt lại coi như giảm nửa mét thân cao hạ bàn muốn lượn như cung sau đó trước tay đấm thẳng dùng sức đánh vào bắp chân chân trên mặt ở nhờ lực lượng của toàn thân đem đối phương đánh một cái lảo đảo một cái tay khác dựa thế vô đối phương đuổi theo bốn khúc liên thẳng thừa cơ mới lực dùng nhẹ chế nặng mũi chân cắm vào đối phương dưới háng chuyên chú một điểm thẳng tắp phát lực nắm đấm nện ở đối phương trong bụng câu lẩu tay, chói tay xông quyền ba, chính là phật bị đánh đau sót, nhưng thái quyền cơ bản, tự là nhẫn mại thống khổ, nắm đấm cơ hồ tại bị đánh đồng thời đánh ra, bình đấm móc. Ai ngờ đường long sớm co đón trước, thôn kính một phát, quán phục tay nhấn một cái chuối xuống, dựa thế ra quyền, áp tay trở mình lưng, vắt quyền. năm ngón tay dùng sức lắp tại đối thủ trên mặt, phát ra một hồi tiếng vang leng lảnh, hai chiêu hợp lại, tự là một phục hai tay, câu lẩu tay tuyệt kỹ, kèm theo hăng hái khiến cho toàn bộ quyền giá đều bị đánh tới, đẩy áp ra sức lực, vừa chân mang quyền, thôn quyền liên hoàn, bang bang nặng tiếng vang, coi như dây cung loạn bắn ra, dài nọ bắn một lượng. Trong điện quang hỏa thạch một loạt công kích, nhìn người hoa mắt, tiết tấu thoáng cái biến thành nhanh đến không được, lần này, đến phiên chính là Phật bị đánh ngã trên đất. Thủ lĩnh mà nhẹ gật đầu, đối phương rốt cục nộ ra được nhắc nhở của mình, võ thuật tinh thúy, chính là Phật vẫn là quá trẻ tuổi, tuy nhiên tài nghệ đã đạt đến đỉnh, nhưng là tâm tính không đủ lão đạo, lần này, nhưng lại lâm vào người khác tiết tấu bên trong. Ha ha thua thiệt cũng tốt, chính mình năm đó không phải là ăn phải cái lô vốn, mới thành tiểu hắn hiện tại, lao hồ ly đóng chặt con mắt, mỉm cười. Đường Long không phải chính là Phật, hắn được thế, nhất định sẽ thêm công nên công, tranh thủ đem đối phương bay liệm đều đánh ra đến, bước chân không ngừng, chân trước đáng nghiêng, tiệt quyền đạo ở bên trong, hữu hiệu, hiệu nhất đá kích, vốn éo nông hạc hoàn, sức bật như ý phát, vốn là trung vị đá, tiếp theo xoay người địa vị cao đá, cột đá, liên hoàn một vòng, lại mãnh liệt vướng oán. Cước pháp, tiệt quyền đạo ở bên trong cũng có. Năm đó Lý Tam Cước, hiện tại Đường Tam Chân. Lên keng, chúc mừng số 10533, nộ ra cấp dế kỹ năng, câu lẩu tay. Kết hợp được truyền thống võ thuật bên trong tính kình. Ngập trong muồn tay, cừ tay cùng với khoa hóa vật lộn thuật trong bắp thịt của hoạt động, có rút lại, thư giãn, bảo trì khẩn trương độ, một loại cao thông, không chế tính kỹ xảo. Lenken, chúc mừng số 10533, nộ ra cấp dê kỹ năng, lý tam cước. Do võ thuật nhà Lý tiểu Long sáng chế một loại sắc bén tối pháp, một chiêu tam thức, thẳng đá, đá nghiêng, lần sau chân, nhanh chóng, linh hoạt, lực sát thương cực lớn. Đường Long nhất thẳng khó hiểu, của hắn quyền thuật coi như là lòng ca tay bắt tay truyền thụ, vì cái gì hắn tam đại sở trường chiêu thức ở bên trong, chỉ nộ ra được cái thôn kỹ quyền, còn lại hai chủng cũng không phải là không thể dùng, vì cái gì lại không thành được kỹ năng hiện tại hắn đã hiểu thôn tính quyền là chú ý sức lực vận dụng, mà sau nhưng lại quyền thuật phối hợp, toàn thân cao thấp vận động, không phải ngươi chỉ cần đá chân hoặc là đánh quyền liền có thể làm được đấy, phải để ý kỹ cùng sức lực phối hợp, đặt tới võ thuật truyền thống Trung Quốc ở bên trong, nhất cảnh giới thôn quyền, chớm mình lưng vắt, quyền, phong tay phát thảo đá đoạn thuật chờ một loạt chiêu thức luyện thuần thục, một mình liền có thể sử dụng, nhưng là ngươi muốn bắt bọn nó dung nhập vào phong cách chiến đấu của ngươi ở bên trong, tiệt quyền đạo chiến đấu hệ thống bên trong, chính tông võ thuật truyền thống Trung Quốc trong tư tưởng mới có thể đi về hướng trở thành võ thuật nhà bước đầu tiên thời ngây người một lúc sắp té trên mặt đất máu me đẩy người chính là phật một cái phốc lên ánh mắt hung ác tựa hồ đang thuyết minh vĩnh viễn không chịu vừa một cái sáng ngời chiều hai tay khai bót chân đủ chống đỡ một chút dùng sức ngựa về sau một cái cả thân thể đều bị sốc lên rồi cổ pháp thái quyền chân truyền chặt đầu áp tên chặt đầu áp đẳng cấp d di chú ở nhờ ma quỷ huấn luyện sinh ra không thuộc mình sức eo cánh tay lực khóa lại đối phương hết thể hành động cũng làm cho đầu lâu nay đấy chính là cổ thái quyền chi sát chiêu sau bởi vì trí tự xuất tỷ lệ quá lớn bị quốc tế thái quyền liên minh cấm dùng đường long thân hình không tự chủ được bị nâng lên, ngửa về đằng sau đi, da lông sắp vỡ, trong lòng cảm giác nguy cơ đại thịnh, không chút do dự tay chân co rụt lại, nện đủ toàn thân cao thấp, còn xuất lại, tất cả khí lực, mạnh thoáng dây rủa, toàn thân thốn kính bộc phát, trong hiện thực kỹ năng chỉ là cao siêu kỹ xảo kéo dài, cũng không tồn tại trăm phần trăm tỷ lệ chính xác, chỉ cần tránh né kịp thời, chính là bình thường động tác cũng có thể tránh ra, hứa chi là đường long toàn thân kỹ cùng sức lực kết hợp, gót chân một chuyến, mượn lực dùng sức, không chỉ có đã phá vỡ đối phương phong tỏa, ngược lại chọc vào ở đối phương bên hông, ở nhờ thế sông, hướng về sau ném một cái, eo kỹ, giết người quan thuận. Đối phương ra dày thịt béo, nhưng cho dù hắn toàn thân là thiết, hiện tại cũng nên là mất đi năng lực chiến đấu rồi. Lenkeng, chúc mừng số 10533, ngộ ra tiệt quyền đạo, võ thuật trung hoa, tinh tú, ban thưởng điểm thuộc tính hai cái. Vốn có chi chiến đấu hệ thống tiệt quyền đạo, bị hắn ảnh hưởng, tự động tiến giai thành chân tiệt quyền đạo. Chân tiệt quyền đạo, một cái tính mạng chi đạo, chiến đấu chi đạo, ý chí lực cùng lực khống chế hoàn mỹ dung hợp. Hai hợp một chương. Quy 1 chương 100, 100 quyển nhật ký, hai hợp một. Hô, Đường Long theo trong hôn mê tỉnh lại, vuốt vút đầu, phát hiện tay của mình trên cánh tay, buộc dày đặc dây vải, ngực, phần eo bắp chân trái bên trên cũng giống như thế, bị thương nghiêm trọng bộ vị, cuốn bít lấy chính là tụ hợp ly tử ở hên băng bó, không cần phải nói, là hạ cảnh quan thủ bút. nhà mình chỉ nhớ rõ, đổ chính là phật về sau, mình cũng bởi vì mặt ngoài thân thể tổn thương quá nặng, đi chưa được mấy bước, hôn mê bất tỉnh. đó là một điển hình thái lan tiểu trúc, trúc nhà lầu, giường cây, cây dựa, bàn thờ phật, bàn gỗ nhỏ, trà xanh nước, cùng với một cái giản nua bóng lưng. Người đã tỉnh, tuy nhiên không được tự nhiên, khó nghe, nhưng xác thực điển hình tiếng trung quốc. ngươi biết nói tiếng phổ thông. đường long kinh ngạc nhìn mask. Ta có một, trước kia, đại lục bằng hữu, cơ bản trao đổi, vô sự. Đại khái là hồi lâu chưa nói rồi, mặt nuôi nói một chữ, đều phải dừng lại một lát. Như vậy sao? Đường Long ban tín bán nghi, lão gia hỏa này tâm tư thật sự là đoán không ra. Một bên cổ vũ nhà mình đồ đệ không lưu tình chút nào tiêu diệt chính mình, một bên lại không ngừng cho mình nhắc nhở, cái gì cái y tứ. Rơi xuống giường tây, mới phát hiện bên cạnh nằm, đúng là Thái Quyền Thiên Tài chính là Phật. Thằng này trên người buộc băng bó, so với chính mình còn dày hơn, cái hơn phân nửa. Quả quyết nhìn có chút hả hê. Mặt rót một chén trà, nước trà màu đỏ nhạt, thanh tĩnh thấy đấy lá trà tựa hồ bị ướp gia vị trôi qua, còn bỏ thêm chút ít đặc thù khối băng, vài giọt dầu vừng, uống lại băng lại mát, lại cũng có chút thuần hậu cảm giác kỳ quái hương vị. Vậy đại khái tiểu là thái thức trà tư vị đi. Lan ra mặt ngoài tụ huyết, ta đẩy lấy xuống, nhưng là nội bộ tổn thương, ngươi cần nghỉ ngơi. Đường Long vừa nghĩ tới đối phương lão luyện, tại trên người mình vút ve, toàn thân liền nổi ra gà lên, nhưng là trên người thoải mái dễ chịu cảm giác, cho hắn biết đối phương thủ pháp đấm bóp, đích thật là lợi hại, một ít xương bộ vị chỉ cách năm, sáu tiếng liền tiêu tán sạch sẽ. sẽ cùng Thái Quyền Ma Quỷ vậy huấn luyện trình độ nghị xứng đôi đấy, là nó đặc biệt mà lại hiệu suất cao trị liệu thủ đoạn. đa tạ. vâng, ta cảm ơn ngươi. mặt nhìn thoáng qua trong lúc ngủ say chính là Phật. nói, đã có cái này cái giao hấn, hán, sẽ phải biết rõ chính mình không là độc nhất vô nhị. đây là của ta lễ vật. đối phương đẩy tới đấy là một cuốn sách nhỏ, cả dù ý chia lọ thuốc cao. tích tích tích tích tích tích. tên, bí chế lưu thông màu cao. phẩm chất, lực phòng ngự, không. đi chú, làm nhiệt tới khí hậu gió mùa, khiến cho địa phương dược thảo dồi dào. Hổ Vương Phách Phật Đà Chiêu thời đại 1662-1708, cổ Thái Quyền phát triển đã đến thời kỳ cường thịnh, Quyền sư đang tỉ đấu bên trong, thường thường ra chọc thịt bong, máu chảy đầy mặt, cùng này làm bạn là Thảo dược học phát triển mạnh. Nguyên ở thời cổ Bí Dư Phương, đối với ngoại thương có cực mạnh trị hết năng lực. Đường Long nhướng nuzz mày, tắt điện thoại di động, mở ra sách nhỏ, phía trên tiếng thái hắn không biết, nhưng là mỗi một bản vẽ họa, vẽ đều là từng chiêu Thái Quyền quyền thức, rất quen thuộc chiêu thức, trên người bị thương để cho hắn ký ức hay còn mới mẻ. Phách Quyền, ạ si thì đẹp cổ Thái Quyền thuật, Đường Long giật mình nói, có ý tứ gì? Không cần hoài nghi, cái này là năm đó một cái đổ ước. 30 năm trước, ta cùng chính là phật đồng dạng, tham gia chiến tranh, bất đồng là ta tham gia là Thái Lan liên hợp quân, thì ra là hôm nay đệ nhất quân đội. Mục tiêu của chúng ta nhân vật, liền là năm đó nha phiến tướng quân, La Hán, độc phẩm đại vương Khôn Sa tử địch. Không may, ta bị bắt làm tù binh rồi, đương nhiên, có một người đã cứu ta, hắn với các ngươi đến từ cùng một nơi. Không đúng sao? Đường Long hỏi lại, quốc gia chúng ta người, làm sao sẽ tham dự vào các ngươi cùng chùm buôn thuốc phiện ở giữa sống mái với nhau? Chẳng lẽ, tướng quân? Thì ra là thế năm đó nội chiến thời điểm, quốc quân hỗn hợp mấy cái sư tàn quân bị khắp nơi vây quét, bị ép theo vân nam nhập xa, cho quyển này liền hỗn loạn không chịu nổi khu, lại tăng lên một cố quyết định xu thế lực lượng. Về phần ngày sau mấy cái chùm ma túy lớn, đại quân thiệt, ngược lại là tám chín phần 10 là từ năm đó thành lập phản công trong trường quân đội đi ra. Những tài liệu này cũng không che giấu, Đường Long cũng là nghe viện đông chuyên gia mặt cở nói mới hiểu rõ đa tạ. Năm đó ta quyền thuật đánh được, hắn liền nói với ta, phách quyền loại này quyền thuật, luyện tới cực điểm là toàn thân vũ khí mà võ thuật Trung Hoa đạt tới ở chỗ sâu trong, thì là một đạo một lý ta cùng hắn nút định, chờ chúng ta cấp ra quyền thuật truyền nhân thấy, đánh nhau một trận, người nào thắng, đối phương tiểu muốn đem sở học mình quyền thuật truyền cho hắn, chỉ có thể coi là đánh cho ngang tay đi. Đường Long lời nói thật nói, nếu như không có nhắc nhở của ngươi, nằm xuống đấy, nên ta. hắn đã cứu ta mệnh, đây là ngươi nên được. thủ lĩnh mà sẽ đem can chú lên, rung động rung động đứng lên hơn nữa chính là phật. ta cũng không muốn để cho hắn thắng. người kia, hắn tên gọi là gì? bây giờ đang ở chỗ nào? học sinh cũng gọi hắn hồ giáo đầu, là một võ học cơ tạo thành viên, bách đại quốc tế áp lực, quân đội bị phân phát về sau, bọn hắn đi biển cái kia bên cạnh, giống như gọi là tại hoạn không còn có tin tức. Cái gì cơ cấu? Đường Long có chút đoán được. Trung tâm võ thuật truyền thống Trung Quốc quán. Suy nghĩ gì? Tại động cơ phát động trong tiếng, chủ tọa hạ dân quay đầu hỏi. "Không có, ta chỉ là kỳ quái, vì cái gì của ta thể lực thêm không được nữa? Cái này không nhiều bình thường nha, cũng không phải chơi trò chơi, đã đến thân thể mức cực hạn chứ sao?" "Cực hạn?" Đường Long suy nghĩ câu. Hắn vốn là muốn đem hai cái điểm thuộc tính thêm tại thể lực bên trên, bởi vì quyền thuật đến cảnh giới nhất định về sau, sức mạnh lớn một điểm ít một chút, tốc độ nhanh một điểm chậm một chút, kỳ thật không nhiều lắm khác nhau, ngược lại là ngươi kiên trì thời gian càng lâu phần thắng càng lớn. Vì vậy, tại bỏ thêm có thể thêm phương diện thuộc tính về sau, đường long thuộc tính biến thành. Lực lượng 10, 7, nhanh nhẹn 11, 10, thể lực 8, 8, tinh thần lực 8, 8. Trong dấu ngoặc là 28 tuổi khỏe mạnh nam tử trưởng thành giá trị cực hạng. Hắn có dự cảm, kế tiếp lực lượng cùng nhanh nhẹn cũng rất khó lại thêm được rồi rồi, tựa hồ phía trước có một đầu sâu đầm cái hào rộng, điều này danh mương, tiểu tiêu là nhân thể tiềm năng cực hạng. Cái này danh mương chiều sâu, cùng nhếp mở mở không kém cạnh. Nhìn xem, hạ dân quang ra cái quyển nhật ký, đây là ngươi tìm đến đồ chơi, trước khi đi, ta tìm Chu lão ca phiên dịch xuống nội dung rất kinh bạo ộp. Bởi vì trên xe số này, Đường Long chỉ hơi hơi nhìn mấy lần, chọn có hoa quả khô bộ phận. Ngày 3 tháng 4, ta mới từ chính trị và pháp luật học viện tốt nghiệp, tuy nhiên nhưng là hãm sâu cực khổ nhân dân đám bọn họ mà lo lắng, nhưng mà ít kỷ muốn tìm một phần đang lúc công tác, chờ đợi gia nhập quốc tịch mỹ. Ngày 9 tháng 5, hai cái học trưởng tìm tới tận cửa rồi, bọn hắn nói chút ít rất có cổ động tính, cũng nguyện ý thông qua gia tộc của hắn năng lượng, tiến hành ngoại giao bên trên trợ giúp, thậm chí là cung ứng súng ống đạt được, ta có chút tâm động, có lẽ là của ta nhiệt huyết còn không có lại. Ngày 1 tháng 1, ta ở quê hương mảnh này chuẩn bị chịu khổ khó khăn trên đất, đã chờ đợi 3 năm, khắp nơi đều là độc phẩm, cùng với nhiễm lên nghiện thuốc những đồng bào, quân thiệt loạn chiến, các loại võ trang thế lực vĩnh viễn tại giao trong lửa. Cái này là địa ngục, cái này là tầng dưới chót nhất địa ngục. Khi ta ý thức được, hãng kiến tạo, cải thiện nông nghiệp thành quả, chỉ biết chôn vùi tại thương pháo thanh bên trong lúc, dứt khoát quyết nhiên đi lên máu và lửa con đường, ta phải bảo vệ đồng bào của ta. Mời lên đế phù hộ ta. Càng ngày càng nhiều người gia nhập chúng ta, đây là thác ta trước kia hài lòng thanh danh ban tặng, cùng với có chút vượt qua công ty hậu cần cung ứng, cảm tạ những người hảo tâm này. Tuy nhiên bọn hắn chỉ là muốn thông qua ta, lấy được lực ảnh hưởng nhất định. Một lần trong yến hội, ta lại một lần gặp được năm đó ảnh hưởng ta cả đời bạn học cũ. Ta chú ý tới, hắn ngón núm lên, phủ lấy một viên khô lâu chấp nhẫn. Mười năm rồi, suốt mười năm rồi, chúng ta rốt cục phải đi đến một bước cuối cùng. Ta quyết định đem tổ chức danh tự lấy lạc đùa, đại hạn dân tộc võ trang đồng minh, vì dân tộc độc lập cùng tự do, chúng ta không sợ chiến tranh, chúng ta muốn liều bên trên hết thảy. Lại là một mười năm, đồng bào của ta đang từ từ chảy khô máu của bọn hắn, vì cái gì? Vì cái gì trên quân sự thành quả, không thể để cho chùm buồn thuốc phiện quân phản loạn chính tình quân e ngại, không thể hóa thành chính trị bên trên thỏa hiệp, rõ ràng có đến vài lần đàm phán cơ hội, đáng chết, đáng chết, như thế nào luôn sẽ xuất hiện các loại ý không ngờ được ngoài ý muốn. Chính ta tại châu Âu, bắc mỹ châu bằng hữu nói cho ta biết, bọn hắn đối với vĩnh viễn, không hề hồi báo trợ giúp cảm thấy chán ghét đối với cái này, ta mọi cách khẩn cầu, không thể không mở nguyên, gieo trồng cây thuốc viện, súng đạn bên trong, vì đồng bào lợi ích, chúng ta đắc tội quá nhiều người, đã mất đi viên đạn đại pháo bảo hộ, đồng bào của chúng ta sẽ bị tàn sát đấy. đã thật lâu không có ghi nhật ký rồi, ta cảm thấy vô cùng mệt mỏi, vì võ trang quân đội của chúng ta của ta điểm mấu chốt, một lần lại một lần giảm xuống, gieo trồng nụ hoa, chế tác biển lạc bởi vì, cướp đoạt buôn lậu thuốc viện thông đạo, thậm chí dùng tù binh thân thể thí nghiệm, tiểu mới nhuyễn tính sản phẩm đây đều là ta trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện, ta sẽ bị đưa lên công pháp quốc tế đình đấy, ta không thể không đã làm nếm thử, nhưng không một không lấy thất bại mà kết thúc. Các bộ hạ đối với của ta hành vi ngu xuẩn đã tỏ vẻ nhiều lần bất mãn, theo bọn hắn nghĩ, cùng hắn đi loại lậu ảnh, chống bắp, tiến hành thí nghiệm tính cải tiến giống, cùng địch quốc tiến hành gian nan buôn bán đàm phán, ngu xuẩn nhất chuyện, qua mảnh mới được là nơi này ngoại tệ mạnh, theo không thiếu đủ sản đường bây giờ mới biết, đã có bốn cái cán bộ cao cấp nhiễm lên nghiện thuốc rồi, còn có một năm đó đã từng nói, cho dù là chết cũng sẽ không biết đụng những này hại người đồ chơi. ngay 9 tháng 9, quân đội của chúng ta đã biến thành mục nát cùng không chịu nổi, binh sĩ cùng các quân quan, đã không có năm đó cao thượng lý tưởng, đã không có trong lòng chính nghĩa, bọn hắn cả dù nạ chút ít thổ ti võ trang khác nhau ở chỗ nào, ta muốn hay không một lần phát động tẩy trừ. sau đó, đường long liền lật vài tờ, tẩy trừ đã thất bại, ta đã trở thành chính trị dân chạy nạn, tối thiểu nhất, ta bắt đầu có thời gian đi hồi ức mình sở tác sở vi, năm đó quyết định, có phải hay không sai. Ta đã bắt đầu độ sâu mình hoài nghi. Nếu đây hết thề đều là an bài tốt, cái kia sẽ như thế nào? Từ lúc mới bắt đầu gặp mặt, Tiêu Lam một lần có ý định âm mưu, kể cả những năm gần đây này phát sinh các loại ngoài ý muốn, có một con ẩn nút tay đang chỉ huy lấy ta, đủ, kể cả những thứ khác lực lượng vũ trang, để cho Tam Giác Vàng viễn khu vực này, tại chiến tranh âm ảnh ở bên trong càng lún càng sâu, liền mấy cái chính quyền lực lượng đều không cải biến được, thậm chí liên lụy trong đó, đồng nhất cái kẻ địch cực kỳ khủng bố. Ta đã bắt đầu âm thầm điều tra. Ngày mùng ngày ba tháng mười, địch nhân rất dảo loạn, đầy đủ tư lệnh tựa hồ cũng biết của ta mở ám. Đối với ta nhìn quảng cáng phát ra nghiêm mật, nhưng là thân ảnh của đối phương tại điều tra của ta ở bên trong, đã càng ngày càng gần, tựa hồ mơ hồ gương mặt một vạch trần liền mở, ta có dự cảm, khi ta tra ra chân tướng thời điểm, cũng đã tìm được tam giác vàng bách niên thay đổi bất ngờ sau lưng tăng nguyên. Ta hiểu được, cây thuốc viện không phải độc nguyên, nó chỉ là một đóa có ý dùng giá trị xinh đẹp đóa hoa, lợi ích, vĩnh viễn là lợi ích, nếu Nếu phía khu vực này xuất hiện không được một cái mạnh mẽ quân sự tính chính quyền, đối với tất cả nguyên vật liệu tiến hành buôn bán bên ngoài quản chế như vậy, chúng luôn thua thiệt, quân phản loạn đám bọn họ vì võ trang mình mạnh bớt, vượt trên quốc gia tập đoàn có thể dùng tuyệt đối rẻ tiền giá cả, thậm chí là mua sắm rác rẻ giá. Cả, theo trong tay của bọn hắn thu hoạch nguyên vật liệu, chỉ cần đơn giản tinh luyện, có thể đạt được cao độ tinh khiết mặt hàng, một găm liền có thể bán ra mấy trăm đồng đô la Mỹ, hơn một ngàn đồng đô la Mỹ ngưỡng cao, gắt đỏ giá cả. Thương nhân không phải là phía sau mà nô bọn hắn chỉ là lợi ích ngôn tâm, sau lưng đã có một cái tuyến cấu kết của bọn hắn, nó rốt cuộc là ai ba? Đại Đông Phương Xã, đây là một cái tổ chức, còn là một địa danh, hoặc là một tinh anh câu lạc bộ, giống như là ta ở trường học tham gia cái loại này. Nhưng là không hề nghi ngờ, ta đã đụng chạm đến liêu chân lẫn nhau. Đại Đông Phương Xã, Đường Long nhìn thoáng qua nhân yêu phiên dịch, nhỏ giọng nói, không phải Lão thử tổng trưởng để cho chúng ta trà chính là cái kia. Sự thật, hạ cảnh quan khoa tay múa chân một cái tuyến tử vong cơ lở, lại tìm đầu tuyến chéo. Cả hai bắt đầu giao hội rồi, tựa hồ có hơi thứ chúng ta không biết, đang đợi lên men. Đường Long nghĩ không ra đầu mối, chỉ có thể tiếp tục xem tiếp. Hôm nay. Ta buổi sáng tỉnh lại, phát hiện trên đầu giường nhiều hơn viên đạn, cùng với một trang giấy, đường xen vào việc của người khác. Có thể đến gần trụ sở của ta đấy, chỉ có ta trung thành nhất vệ đội, liền trong bọn họ cũng có người bắt đầu làm phản rồi sao? Ta rất đau xót, nhưng là cũng rất uất phấn, bọn hắn sợ hãi, ta không sợ chết, ta chỉ nguyện chết có ý nghĩa. Ta đem quyển nhật ký giấu ở phía sau giường khối thứ ba phiền đá xuống, mùi, hình dạng, địa điểm đều che giấu rơi, hơn nữa không có nói cho bất luận kẻ nào, trừ phi là trải qua huấn luyện đặc công, không ai sẽ phát hiện. Ta nhưng là theo kia nhất tên lợi hại, có học qua, đường long nói thầm câu. Quyển nhật ký không có vài trang rồi. Cô cảng, phía khu vực này quả mảnh nơi phát nguyên tam giác vàng giàu nhất thứ địa phương. Hồng diên hoa tử liễm, người nước pháp để cho Đino, hắn tựa hồ là cái người liên hệ. Ta thân cận nhất bộ hạ trở lại cái tin tức này về sau, hắn đã bị giết, ta rất đau lòng. Nhưng là che giấu địch nhân cũng phải biết động tác của ta rồi, ta phải nghĩ cách. Sau đó vài trang bị xé, phía sau chữ viết cũng mơ mơ hồ hồ, lão Chu phiên dịch cũng không rõ ràng lắm. Ta thông qua đường dây bí mật cùng Hà Tường thương lượng xong, ta chính thức phát biểu đầu hàng nói rõ, giải trực đủ võ trang, nhập vào Ngao liên quân, chờ đợi tòa án quân sự tuyên án nhưng làm như hồi báo, Hà Tường sẽ che chở đồng bào của ta. Hắn tuy nhiên không biết nội tình, nhưng là so với ta thông minh hơn nhiều, biết rõ mảnh đất này quy tắc trò chơi. Đây đối với tộc người mà nói, nên tốt nhất hậu quả đi. Các đồng bào của ta ăn không đủ no, mà không đủ ấm, có bệnh không thuốc, có thương tích khó trị, lại có thể cầm tân tiến nhất đẹp thức vũ khí vì tự do cùng độc lập khẩu hiệu mà liều mạng mệnh. Đây không phải chính nghĩa, đó là một thiên đại âm mưu. đã không có. đây là gần đây đi lại. Hạ Dân nhìn quyển nhật ký liếc, không nói ra được cảm thụ. sau đó hắn đã bị giết. quy một chương một trăm linh một, đến chưa không sai biệt lắm đã đến sông giáp danh trên mặt sông một cái bệ trúc chậm dài vạch lên trung quanh là cao thấp cạn bình núi lõm cùng đỉnh núi bao trùm lấy một mảnh màu xanh lá khắp nơi đều là nhiệt đới đặc lưu thực loại biết có cao su cây dừa cây cỏ, không nhận biết thêm nữa một hai con voi tại bờ sông cấp thủy mũi dài hất lên hất lên đấy thỉnh thoảng phun ra đại đoàn hơi nước chớ đi hạ cảnh quan đem cán dài xuống đâm một cái chỉ chỉ phía trước phía trước kéo vài đầu lưới sắt xem ra là đã đến mà nói địa phương cấm thông hành nữa à đường long nhìn xuống từ phía dưới đi qua như thế nào đây không được chúng ta tại trên bờ giống như thấy được máy phát điện, ngươi cũng không muốn không nghĩ qua là bị điện thành người khô đi, hơn nữa chỉ sợ phục hưng quân tại đấy nước ném mấy cái gây ra tính thủy lôi, cái kia việc vui có thể to lắm. Đường Long vẫn là có khuynh hướng nhân sĩ chuyên nghiệp ý kiến, bốn người rơi xuống bờ, từng cái một võ trang đầy đủ, đều có 3-4 cây thương, lưu đạn, lớn thương, trang phục mỹ trang, da trâu dày, thức uống, dự trữ lương khô, có chút vẫn là thác chu láo hương đặt mua đấy, đều là người Trung Quốc, tựa là đáng tin cậy, còn hai người xe mô tô sớm cũng bởi vì đường núi gặp đèn bị giấu tại hạ du rồi, cầm hạ dân truyền đạt cái thật dài có chút cùng loại với cỡ lớn điện muỗi chụp đồ vật. Cái gì đồ chơi? Do Minh khí, nếu như không có tiểu hài này nhắc nhở, ta thiếu chút nữa cũng đã quên, nơi này chính là các loại lực lượng vũ trang giáo hỏa khu tập trung, đã liền pháo tối đều có thể lấy được, đất này lôi cùng quả bom khẳng định cũng không nói chơi. Lôi khu à, Đường Long nói thầm câu, đi chưa được mấy bước, do Minh khí đèn đỏ liền phát sáng lên, đèn sáng ai? Điều này nói rõ dưới mặt đất có phóng xạ điện từ trường, hẳn là phản bộ binh mà lôi, năm đó ta tại trong trường quân đội, bãi kiến 69 thức cùng 72 thức vật dụng thực tế. Tao ít tí, tí đường long dọa cái này dựng, cái này trong cuối cùng rồi hả đi thôi nhất định phải coi chừng đang muốn trong màu ta có thể không có biện pháp cứu người ta bên trên trường trình học còn không có học được hủy đi lôi đâu rồi đã bị thôi học ngươi không phải là muốn để cho ta thực tế một chút đi hạ dân cười hắc hắc đi đi ta theo lấy phía sau ngươi đi đi đại khái nửa ngày lộ trình bắt đầu có dấu vết người rồi ít nhất nhìn thấy đại lộ cùng với xe la xe ngựa dấu vết bốn người quyết định nghỉ ngơi xuống ha ha nghĩ gì thế đường long gặp john thắc khuôn mặt nhỏ nhắn tựa hồ bộ dạng hú sầu quan tâm nói john lắc đầu tóc dài cuộn lơ nói một nhóm lớn tiếng thái, hắn nói năm đó bộ hạ của hắn liền dầu ở chỗ này phụ cận, hắn nghĩ đi tìm bọn họ, nhân yêu phiên dịch giải thích xuống, đường long cùng hạ dân nhìn chăm chú một mắt, hạ cảnh quan quả quyết nói không được, chỉ hoãn một chút, chúng ta bại lộ tỷ lệ sẽ lớn một chút, hắn nói đây là chúng ta ước định cẩn thận, đó là ngươi cùng thái lan quân đội ước định, không phải là cùng ước định của chúng ta, hiện tại tình huống này hết thể dùng nhiệm vụ của chúng ta là trước, khan tụng cho ta phiên dịch xuống, hạ dân ánh mắt rất nghiêm khắc, đã lên chiến trường liền là quân nhân, muốn tuân thủ mệnh lệnh, john không giống như là kaka toni, tính cách của hắn rất hướng nội tăng thêm tuổi nguyên nhân, rất nhiều ngôn ngữ tổ chức không được, nói lời không dứt dịch đều nghe không hiểu, tăng mặt đỏ dần. tốt rồi, tốt rồi, đường long đánh cho cái giảng hòa, sờ lên rốn đầu, đi trước đem tư lệnh thứ đồ vật tìm được, sau đó ta cùng ngươi tới tìm ngươi bộ hạ, tốt như vậy không tốt. ngươi. hạ cảnh quan trận lên giận dữ nhìn đường long nhất mắt, tiểu tử này lại cho hắn cản trở, đừng động một chút lại giáo huấn nhân ra, ngươi đều cũng có nữ nhi người, đầu năm nay chúng ta phải để ý lấy lý phục ngươi, đường long núp vai, hạ dân không nói hai lời, móc ra rét một loại vũ khí thường, hỏng súng thay đổi. ba mẹ nó, hạ lao đại ngươi. Phốc phốc phốc liên tiếp viên đạn tiếng vang, 50mm có hơn, một bóng người té xuống, trên người thường còn không có móc ra. Khi mà quân phản loạn chính tỉnh quân hoạt động thời điểm, giống như bài nhở thường sẽ mặc quân trang, nói xong, mắt liếc Đường Long, tiếp tục xuất phát, đã là của người khác địa bàn, đừng tiêu ngạo như vậy. Ai hung hăng cản quấy a? Đường Long lao đem mồ hôi lạnh, ngươi nói đúng hay không, Ron? Thái Lan tiểu bằng hữu tuy nhiên nghe không hiểu hắn nói cái gì, vẫn đang dùng sức nhẹ gật đầu. Theo đại lộ đi, rất nhanh liền thấy được một cái cản tộc thôn trang, nghèo khó trình độ vượt qua Đường Long tưởng tượng, chỉ có tranh cùng chưa lánh bóng hòn đá trồng chất thành phòng ốc nam nhân nữ nhân, thân không khỏe y, làn da phơi nắng lại làm lại nhăn, trên mặt đất còn nằm một hai cái xương bọc da lão nhân, chỉ miệng còn thỉnh thoảng động lên, phun ra nuốt vào lấy thuốc lảo. cùng với đầy khắp núi đổi, đẹp đẽ bạch hoa, hoa, hoa anh tú, người trong thôn cậy ăn người, thấy súng vác vai, đạn lên nòng bốn người, rõ ràng tuyệt không sợ hãi, hoặc là nói, gương mặt hờ hững, chống rông ánh mắt, một loại tĩnh mịch vậy hào khí. loại cảm giác này, thẳng đến trong thôn một chỗ hơi lớn cứng nhất phòng, mới thoáng đình chỉ, tiểu hai tử tiếng khóc, bước chân tiếng ồn ào, cùng với nữ nhân tiếng la khóc, xem ra đây là một gian. Ở giữa bệnh viện đầu đầy là điểm đỏ hải nhi, sắc mặt vàng như nến trung nhân nhân, lớn bụng nữ nhân, không dưới hơn 10 người, khô nóng bên trong, mang theo một cô mùi hôi thối. Bận rộn mấy người y tá nhân viên ở bên trong, rõ ràng còn có mấy cái tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc, hạ dân tiếng Anh coi như là vượt qua kiểm tra, Hàn Huyên vài câu, quay đầu lại nói, bọn họ là quốc tế vệ sinh tổ chức thành viên, tới nơi này tiến hành nhân đạo trợ giúp. Các ngươi là nội địa hay sao? Một cái hơn 30 tuổi hoàng loại nam nhân, xoa xoa tay, giới thiệu một chút, Mã Văn Trùng, đến từ Singapore, Bảo Tàm Ác, là người tình nguyện. Tại đây tình huống thế nào? Đường Long hỏi thật không tốt, thuốc cũng thiếu, khi tô ra thiếu, căn bản không thỏa mãn được số lớn người bệnh. vậy làm sao bây giờ? không có cách nào, Mã Văn Trung đắng chất lắc đầu, nhiều lắm là một tế chất kháng sinh cũng chỉ có thể khiêm. rồi đối với Đông Nam Á khu, tổ chức năng lực có hạn, tiền của chúng ta nguồn gốc chỉ có thể dựa vào quyên tiền. hơn nữa người nơi này không có không hút thuốc phía đấy, sức chống cự vô cùng yếu, một ít bệnh nhẹ cũng có thể chí mạng. bên cạnh tiếng khóc nho nhao đã đến đường long, một cái gầy trơ cả xương mẫu thân ôm Hải Nhi gào khát lấy, Hải Nhi sắc mặt rất không bình thường, tựa hồ đang xuất mồ hôi. hắn bị bệnh gì? bệnh sốt rét, điển hình nhiệt đối bệnh, huấn luyện viên của ta có đã nói với ta, năm đó càng đánh, không phải chiến tranh giảm quân số lợi hại nhất một loại bệnh. Hạ dân sắc mặt rất khó nhìn. Hiện tại dược vật tạm thời không tới, mà hài nhi nhóm máu cũng rất ít đời, cần giờ hờ âm tính AB loại, căn bản không có người là loại này nhóm máu. Ta đúng vậy à? Đường Long đột nhiên nói, năm đó trường học kiểm tra sức khỏe thời điểm, bệnh viện lao đầu còn cố ý nói với ta vài câu, loại này nhóm máu đặc biệt hiếm thấy. Rút rút rút, đến một phát, ta thể chất được, không kém đồng nhất ống máu. Nhìn xem Tiểu hài Tử sắc mặt biến thành yên tĩnh trở lại, cái kia người phụ nữ lại tạ vừa khóc, Đường Long liền vội khoát khoát tay, trốn ra ngoài phòng, trong láo niên phụ nữ, hắn sợ nhất ứng phó rồi. Người nơi này, có bệnh thời điểm dùng thuốc phiện chữa bệnh, thương tâm thời điểm cũng ăn thuốc phiện, hết cách rồi, thật sự hết cách rồi, cái này là địa phương tình huống. Mã Văn Trung móc ra ba điều thuốc, một người điểm một chi. Vì cái gì không thấy người trẻ tuổi? Hạ dẫn hỏi. Đều bị bắt đi rồi, đi A1 căn cứ. A1. Không rõ ràng lắm là tình huống như thế nào, chỉ biết một hỏa tân tiến võ trang, rất thân bí, hỏa lực rất mạnh, ngày đó đến cướp người thời điểm ta thấy được có súng máy hạng nặng, đại pháo. Đường Long Nhất Kinh cùng Hạ Dân trao đổi cái ánh mắt, khẳng định tiểu là nó. Quy một chương 102, 102 huyết hoa. Cú hót thừa. Thực xin lỗi, cú hót thừa. Mai Áo. Đừng, Mai Áo. Đường Long bị một hồi tiếng kêu đánh thức, cúi đầu xem xét. Bên cạnh Dôn đang cong mày, nói xong không biết có ý tứ gì Thái Lan lời nói, khuôn mặt nhỏ nhắn níu chặt lấy, hô hấp run rẩy, đầu đầy mồ hôi, vội vàng nhẹ nhàng vô vô phía sau lưng của hắn, có tiết đấu. Bất quá một lát, tiểu gia hỏa tâm thần an định xuống, cũng mở mắt ra. Kỳ thật xế chiều hôm đó. Hạ dân cùng Đường Long liền chuẩn bị đi tìm một chút được kêu là a 1 căn cứ, binh sĩ phân bố, hỏa lực căn trí, còn có nguy hiểm nhất, địch quân các người thâm niên động tĩnh. Thế nhưng mà tạm thời lại thêm một nhóm lớn người bệnh, hai người không là đồng tình tâm tràn lan ra hỏa, nhưng cũng không trở thành thấy chết mà không cứu được. Hơn nữa thuận đường có thể hướng phụ cận thương binh tìm hiểu chút ít tin tức, liền lưu lại cả đêm, xin gấpo người Mã Văn. Trung An bài dừng chân, bất quá Đường Long nhìn ra, thằng này không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy, lại thấy ác ngọng. Đường Long khoa tay múa chân xuống, rôn cái đầu nhỏ nhẹ gật đầu, rất an tĩnh Nam Hải, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ cho người tưởng lầm là tiểu cô nương. Biết không, ta khi còn bé cũng thấy ác mộng, có mấy cái bại hoại thường xuyên xuất hiện ở trong mộng. Về sau sau khi lớn lên làm liền điếu, nhất là đang luyện quyền về sau, Đường Long cũng không biết dồn nghe nghe không hiểu, thấy hắn tại rất nghiêm túc nghe, liền không ngừng nói, thái quyền cũng tốt, tuyệt quyền đạo cũng thế, luyện dù cho cũng chỉ là một loại kỹ xảo, không nhiều lắm lợi hại, nhưng là, nếu như ngươi có thể từ đó đạt được một loại tâm hồn lực lượng, cái kia mới là trọng yếu nhất, nhìn thẳng vào, trí giác, chính ngôn, chính tâm, ta biết ngươi khi còn bé so với ta thảm nhiều hơn, nhưng là ngươi phải biết, tâm thế giới thần linh, không luồn đường bằng phẳng sẽ bị sợ hãi, phẫn nộ, áp lực chỗ tả hữu, Long Ca nói thế nào, đem ngươi không cách nào nhen nhóm trí tuệ trí lửa, đạt được tự do phát huy kỹ năng đúng dịp. Tay cùng chân cởi mở tính vận động, có thể khai phá ra vô hạn kỹ xảo, không ngừng ma sát xuất linh cảm, giắt, hỏa hoa, có thể chuyên chú tinh thần của ngươi, làm sâu sắc ngươi tâm linh chiều sâu cùng chiều rộng. Như vậy, khi ngươi xâm nhập một cái càng thâm thúy cảnh giới, ngươi dùng võ đạo tinh thần đi nhìn thẳng vào quá khứ của ngươi, hiện tại, tương lai, nội tâm sẽ bị đến bình tĩnh. Nhớ kỹ, Đường Long gật rôn lực, tại đây, Vĩnh Viễn là trọng yếu nhất. Rôn gãi đầu một cái, ngượng ngung nở nụ cười. Đại khái, cảm, giác đối phương vừa mới thần thái cùng ngựa khí rất cổ quái. Tốt rồi, ngủ trước câu chuyện chấm dứt, tiếp tục ngủ. Hưng Đông lúc Đường Long bị Hạ Cảnh Quan thô bạo đánh thức, Hạ Lao Đại, ngươi làm cái quỷ gì? Tiểu hài Tử không thấy, Hạ Dân Khí cấp bại phối nói, a, hai người cơ hồ đem thôn nhỏ lật ra một lần, tự là tìm không thấy rôn thác, mà ngay cả nhân yêu phiên dịch cũng là một bộ không biết rõ tình hình bộ dạng, sẽ không bị rẽ vào chứ? Đợi một chút, Đường Long linh cơ khẽ động, chạy đến một chỗ lớn thanh nhang phụ cận. Ngày hôm qua ban ngày, hắn ở chỗ này cùng rôn chơi vịnh xuân ly tay, có điểm giống là thái cực quyền xóa bỏt hai cái cánh tay ở bên trong ngoại môn trong phạm vi tuần hoàn nhiều lần lẫn nhau dán lăn mãi nhờ quậy cuồng cái này có trợ giúp rèn luyện ý thức cùng xúc giác tuy nhiên hai người chỉ là đang đùa thanh nhang bên trên vẽ lên hai cái tiểu nhân một cái tiểu đấy, một cái đánh lớn bốn cái tay cuốn quít lấy nhau đây nhất định không là ngày hôn quá vẽ đường long nhẹ nhàng thở ra tối thiểu nhất không phải là bị người khác rẽ vào vũ khí thiếu một đem em mở mười sáu xem ra là tiểu hài tử chính mình đi hạ dân giận không kèm được cái gì trong địa ngục ma quỷ chính là một cái vị thành niên tiểu thí hải em đi còn chính mình chạy người này đó làm sao lại đồng ý Đường Long cổ co rụt lại, ngược lại là cũng không lo lắng quá mức, hắn cùng dồn chỗ tốt nhất, biết rõ tiểu tử này tuyệt đối không thể cầm giống nhờ bài nhờ thưởng tiểu hài tử ánh mắt đi dò xét, hắn đi, khẳng định có mục đích gì. Giao mang cho ngươi, ngươi là thế nào mang đấy? Bị hạ cảnh quan giống lên sau nửa ngày, hai người không thể không tiếp tục lên đường, vị này mặt lạnh chiến cảnh cũng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đầu hũ nhân vật, không gần như chỉ ở vừa mới ngủ địa phương, lưu không ít lương khô hoa quả, còn ẩn giấu hai cây súng, làm cho người ta yêu phiên dịch lưu lại hàng chữ, dặn dò sau khi trở về, nhất định muốn ở chỗ này chờ ba người bọn họ. Bất quá đồng hành nhiều hơn một vị mã văn trung thì ra là mắt mã hắn là chủ động yêu cầu dẫn đường tiếp qua 10 phút có thể đến một cái khác thôn rồi chỗ đó cũng là anh hoa thôn tới gần A một căn cứ thường xuyên có binh sĩ ở chỗ này lăn lư mã văn trung lời nói đã ngừng lại hắn ánh mắt đờ đẫn nhìn phía trước thê thảm cảnh tượng khắp nơi đều là thi thể nữ có nam có trẻ có già có toàn bộ huyết thủy chảy khắp mảnh đất này con rồi ông ông tắc hưởng, ở trên không lăn lư trong không khí tràn ngập một cỗ mùi máu tươi phong ốc sụp xuống ánh lửa đến bây giờ còn không có yên tĩnh khắp núi cây thuốc viện bạch hoa biến thành huyết hoa thảo đây là người làm chuyện hư Hạ dân không thể tin nhìn về phía trước một đứa con nít thi thể, đầu đụng phải cái động, nếu như hắn đoán không sai, là có người đem đầu của hắn hướng dưới mặt đất trên hòn đá đện đi ra ngoài. Ta ngày hôm qua nghe có một bệnh nhân nói, nơi này có một cái đào binh trốn về đến, đến rồi, Mã Văn Trung hít vào một hơi, đây là trả thù. Tam giác vàng ở bên trong có một tàn nhẫn quý cũ, vô luận là thổ ti vẫn là trùm buôn thuốc phiện, hoặc là đỉnh núi bộ đội, binh lính của bọn hắn có rất lớn một bộ phận, đều là tại tất cả cái địa phương bắt lính tới, vì ngăn chặn đảo binh hành hướng, nếu có người chạy thoát, muốn huyết tẩy hắn đang tại thôn xóm, đoạn tuyệt người bên ngoài niệm tưởng, thân tình, tình yêu. Tại nơi này chính là phi thường vô dụng xa xỉ phẩm. Đường Long ánh mắt lọt quét, rất nhanh chú ý tới một loại chỗ cái nổi trong nước canh, còn bốc hơi nóng, đá một cái bay ra ngoài, đem ngón tay cắm vào đống lửa cho tàn ở bên trong, tàn ra hơi ấm. Thế vậy, quay đầu quát, có người đi rồi còn chưa đủ để nửa giờ. Tại đây đi thông a một gần đây một con đường ở nơi nào? Đặc công kỹ xảo, ở chỗ này lại có tác dụng. Mở ra tia hồng ngoại truy tung, truy tung phạm vi mở rộng đến lớn nhất. Mã Văn Trung nhìn hạ dân trên người rõ ràng có chút công nghệ cao chiến đấu trang bị, há to miệng còn không có mở miệng. Bất quá hai phút, bên trái một m. Có bốn người, trong đó có một hẳn là người có thâm niên. Đường Long chú ý tới, ZF một vũ khí thương chuyển hóa thành hỏa tiễn máy phát xạ hình thức. Người có thâm niên ta để đối phó, không biết đối phương là thủ đoạn là gì, ta không nhất định có thể lưu lại người sống. Đường Long dặn dò, nhớ kỹ, Không có so cái này càng cơ hội tốt rồi, nhất định phải để lại người sống. Nói là tính cách góc bờ ú bờ ổ sung cũng tốt, sai biệt cũng thế, hạ dân bình thường thời gian tổng là một lén khốc máy móc quân nhân trẻ tuổi trạng thái thỉnh thoảng sẽ có không tỉnh táo thời khác, mà đường long tuy nhiên bình thường biểu hiện cũng không thế nào thiên tài nhưng thời điểm mấu chốt ngược lại luôn có thể bảo trì một bộ tương đối lý trí tâm tính ta biết hạ cảnh quan cắn răng hơi phun ra dưới chân kim loại đế dậy mạnh nổ bắn ra hơi khí lưu thoát một phát thoát ra hơn 20 mươi mét vũ khí trong tay thương mở ra lửa không biết có phải hay không nổi giận nguyên nhân xạ kích hết sức chuẩn rất nhanh sẽ đem phía trước một cái phục thương quân nhân quét ngã xuống đất đường long mục quan chăm chú nhìn trầm trầm người có thâm niên kia không đúng không nên là người có thâm niên phải là một nhân vật mới đống nhiên bị tập kích, hắn rõ ràng lộ ra một bộ hốt hoảng thần sắc, phải duỗi tay ra, theo trên mu bàn tay rõ ràng dài ra một cái biểu thị, coi như hết đồng dạng sinh vật, mở miệng ra, trong mắt hơi híp, hắn cảm nhận được một loại cảm giác giận cả tóc gáy, gặp nguy hiểm. Không chút nghĩ ngợi một nắm sấp một phen, bất quá một giây đồng hồ, một đạo laser bắn đi qua, đánh ở phía sau một gốc cây lên, cả viên tiểu thụ đều hóa thành khói đen. Cái gì đồ chơi, hảo cường uy lực. Tên, ngoài hành tinh ký sinh thương. Phẩm chất, lực công kích, phá hư sạt tuyến. Đặc hiệu. Thông qua đẹp La tinh nhân ký sinh trùng, mọc ra từ sen lẫn sinh vật, hắn sẽ phân bố ra một loại kỳ lạ âm vật chất, cùng không khí phản ứng về sau, có thể theo nguyên tử mặt phân liệt thân thể. Di chú, bởi vì sinh vật phôi thai kỹ thuật phát triển, Hải Tặc hội phân cho tiềm lực nhân vật mới thiết yếu vật phẩm. Đánh ra một kích này về sau, trên cánh tay hết rõ ràng có một điều ngoại, hơn nữa, vũ khí cường thịnh trở lại, cũng phải nhìn người thi triển. Đường Long ngân chân, cơ bắp, cốt cách, gần như cùng lúc đó phát lực, liền dây đeo kéo căng, nhắc tới bùng lòng, kinh người sức bật mở ra, thế như mãnh hổ, đối diện ra hỏa còn không có tới cùng thi triển thủ đoạn khác đã bị đối thủ đầu gối ấn trên mặt. Thái quyền kỹ, ngụy, kỳ lửa lao, phi lên gối đá. Một chiêu này, nhiều lắm là có chính là phần 5, 6 phần 10 ý lực, nhưng là đối phó tay mơ này, không thể nghi ngờ là đã đủ rồi, cái mũi nghiêng một cái, hoa mắt, trực tiếp bị đỉnh té xuống đất. Nhân vật mới vấn đề lớn nhất, không biết trang bị vấn đề, kỹ xảo vấn đề, mà là tâm tính, là kinh nghiệm, thì ra là tiến vào trạng thái chiến đấu cần thời gian, nếu như không nghĩ qua là, đụng phải đường long loại này nhân vật mới sát thủ, dùng phổ cơ thuật ngữ mà nói, hắn có thể dựa vào thông thường kỹ xảo, tái diễn nhẹ quyền nặng chân, trọng quyền khép bước, một mực đem ngươi liền đến chết. Vịnh Xuân sát chiêu, trước tay nhãn hiệu chỉ, hà đồng dạng trưởng tiêm coi như lưới đao đồng dạng, đâm tại đối thủ hết hầu chỗ, đối phương ngã ra đại đoàn dòng máu hỗn hợp có kim loại nước người bình thường. Tại một chiêu này xuống, chết sớm, nhưng hắn không phải. bàn tay duỗi ra, năm ngón tay trên đầu ngón tay, nhiều hơn 5 lỗ nhỏ. Cơ rời hóa cải tạo, đinh thương trưởng. Có thể đường long sớm co đón trước, Lý Tam cước trung hậu bảy chân quét qua, trực tiếp đạp con cánh tay của đối phương, năm cái đục đinh xuất tại phản phương hướng. Cơ rời hoa cải tạo, đường long tâm động thân không ngừng, đối phương vừa dây duỗi lấy bỏ lên nửa người trên, hắn Thuấn Quyển cũng đã tìm đến, lớn cánh tay thúc cánh tay cánh tay thúc nằm đấm ba nhất thanh thúy hưởng lại bị đập xuống phần bụng nhiều hơn cái dấu quyền tử chạy trốn trang bị mở ra hét thảm một tiếng sau lưng của đối phương mở sáu cái lỗ thủng phun ra đại đoàn ánh lửa lăng không hướng lên đẩy đi đi xuống cho ta câu lậu tay xé ra kéo một phát đối phương một cái lảo đảo không tự chủ được xông về phía trước đi lại bị vai nặng nề va chạm trên mặt lại trúng một quyền chói tay xông quyền tiếp vai đánh nắm đấm như mưa rơi đánh ngực đục lỗ cong lưng xoay người một cái cổ hỏng xoắn kéo người xuống nữa bên cạnh chân phát thảo chân lên gối Đối phương căn bản liền phản ứng cũng phản ứng không kịp, đúng là nảy sinh cũng đánh, rơi cũng đánh, đã khởi rơi, rơi nảy sinh đánh, như động cơ chi tuần hoàn vậy. Quy một chương 103, 103 hai cái kế hoạch. Đem làm đường long giải quyết thời điểm, Hạ cảnh quan cũng làm xong đối thủ, như là kéo giống như chó chết vậy kéo đến hai cái phục hưng quân binh sĩ, còn dư lại một cái, không để ý, bị hắn đánh chết. Chúng ta nên tách ra thẩm hỏi bọn hắn, Mã Văn Trung nhắc nhở, lấy được cho chúng ta cần tình báo. Đang thẩm vấn hỏi bọn hắn trước khi, trước giới thiệu một chút chính ngươi đi, xem trên tay ngươi vết chai, còn có vừa mới ở trong rừng rậm chạy chỗ lúc tiêu chuẩn quân sự hóa động tác, không chỉ là người tình nguyện chứ. Đường Long mở miệng nói, bị phát hiện rồi đây ư? Mã Văn Trung lung túng gãi đầu một cái, ta là Interpol, lần này tới chủ yếu là điều tra địa phương hoạt động khủng bố cùng súng ống đạn được buôn lậu, các ngươi thì sao? Cũng không phải người bình thường chứ. Đường Long hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Tam Giác Vàng thật đúng là hưu tạp, nhân vật dạng gì đều có, bất quá vị này cần phải thuộc về thiện lương trận tranh, cùng bên mình không xung đột, có lẽ có thể dẫn là trợ lực, lập tức ném qua đi một cái vét có địa cầu cùng cảnh ô liu huy chương, duy trì hòa bình bộ đội Đông Nam Á được hiển. Xem ra chúng ta xem như người một nhà a. Mã Văn Trung lập tức tủng, lòng quyết tâm đến, Interpol cùng duy trì hòa bình bộ đội mặc dù không có cái gì lệ thuộc quan hệ, nhưng là đều thuộc về vượt qua quốc tế tổ hành động rệp, cả hai chúng nó mục tiêu cùng đối thủ cũng đều không khác mấy, tổ chức khủng bố, quốc tế tội phạm, súng ống đạn được buôn bán, thuốc phiện các loại, yêu cầu duy nhất, không thăm ngộ cùng đến các quốc gia chính trị bên trong. Chúng ta lần này tới, có một cái nhiệm vụ, trợ giúp đệ tam quân khu dự tư lệnh tìm về một phần đặc thù vật phẩm, món đồ kia rất có thể ngay tại A1 bên trong, ngươi có thể hay không hỗ trợ? Hạ dân trực tiếp hỏi. Đương nhiên, ta vốn mục đích chính là vì tra gia gần đây cao hứng phục hưng quân súng ống đạn được nguồn gốc mục tiêu của chúng ta là giống nhau mã văn trung vội vàng nói rất tốt ba ánh mắt của người đều chuyển hướng về phía hai cái tù binh dựa theo mark mã từng nói hai người đã bắt đầu chia nhau thẩm vấn ta cần phải biết a một doanh phương vị trong doanh địa quân sự hóa phương tiện phân bố kho súng ống quan sát đài pháo đài chiến thuật chút cao tuần tra nhân viên cắt lượt thời gian lộ tuyến có hay không có quyền mặt khác huấn luyện luyện sinh vật trong doanh địa lộ tuyến che lợi điểm chạm canh cắt sáng chạm cắt ngầm liên lạc tiếng lóng hạ dân một câu một câu nói các ngươi ra ngoài tiến vào phương thức thủ lĩnh được chỗ, người ngoại lai viên phân bố, bình thường giải trí hoạt động, bên ngoài trại lính từng cái con đường tình huống, không có chướng ngại vật trên đường, độ dùng hàng ngày cho mua, quân đội thành viên lai lịch, sử dụng vũ khí, bị dạng gì quân sự hóa huấn luyện. Đây là đường long vấn đề. Hai người, một cái là tiêu chuẩn quân nhân tư duy, một cái là đặc công phong cách, hai người vấn đề hợp lại với nhau, trên cơ bản liền có thể giải quyết đại đa số vấn đề, Interpol mark mã trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, hai người rõ ràng đều là chuyên nghiệp nhân vật, sự xuất hiện của hắn, tựa hồ có chút hơi thừa rồi. Hạ dân thẩm vấn Phương Thức có chút thô bạo, đối phương hơi chút chần chờ hoặc là ánh mắt lập lòe, tự là dừng lui một chầu quả đấm, Đường Long liền ôn nhu hơn nhiều, hắn chỉ là cây búp thuốc chiếu vào đối phương hạ bộ, dùng ngọn lửa treo chọc treo chọc, nên cái gì đều chiêu, hai người trao đổi thẩm hỏi một chút, một cái cộng lại, liền 89 phần 10 rồi, binh lính bình thường, vẫn là quân phản loạn, trên cơ bản không có khả năng trải qua hài lòng hoạt động gián điệp huấn luyện. Mã tiên sinh, Hạ dân đứng lên, vừa quay đầu, ánh mắt lạnh như băng, ngươi đối với tại quân nhân giết tù binh, có ý kiến gì không? Ta chỉ là nhân viên cảnh vụ, không có cái này quyền hạn, vấn đề này cần phải thuộc về tòa án quân sự quản, Mã Văn Trung mỉm cười nói, "Rất tốt. Phốc phốc trên mặt đất nhiều hơn hai cổ thi thể. Người giết tù binh, ta cũng vậy giết tù binh, cái này là không tuân quy củ kết cục. Rất không may, chúng ta đụng phải là một tiêu chuẩn quân sự hóa tổ chức, năm đó lừa gạt thai quân tàn quân, đem tại đây kinh doanh huyện như thùng sát, bốn cái phòng quan sát, 10 đầu quân huyện, phụ cận trải rộng quỷ lôi khu, 78 rất súng máy cao xạ, quân dụng giá đà, trứng ngại vật trên đường, khăng khít cách lính tuần tra, xe jeep, xe tải M2 hở bờ 127 lái mẻ súng máy hạng nặng, không chỉ nói cường công, chạy đều chạy không được, phụ cận trên sông còn có loại nhỏ thuyền." trơn trợ pháo, những điều này đều là xấu tin tức. Tin tức tốt thì là đối phương chủ lực liền cùng chúng ta loại này người cũng không tại trong doanh địa, nghe nói là đi đánh năm đó lũ phân liệt quân rồi, còn mang đi ba chiếc máy bay trực thăng, hiện tại trong doanh địa quân phản loạn sẽ không vượt qua 500, đường long bổ sung. Cũng may chúng ta không phải đi đánh nó, chỉ cần lẫn vào trong đó, cầm được chúng ta muốn lấy đồ vật là được rồi. Hạ dân trên mặt đất khắc khắc vẽ, còn đi lấy tất cả loại khả năng tính công kích khả năng, vì thế, chúng ta cần một cái chính xác đến giây đột kích kế hoạch. Cùng với hai đến ba đầu lui lại lộ tuyến, từng cái lộ tuyến ở bên trong phải có hai cái mai phục điểm. Một cái ưu thế chiến thuật vị trí, bốn, năm cái khả không chướng ngại vật trên đường, một cái chắc chắn phương tiện giao thông, tận khả năng ở quỷ lôi khu, liền vứt bỏ địch nhân, không thể dựa vào đại lộ, không thể dựa vào sông, tốt nhất đừng cho đối phương quân dụng ô tô, có phát huy dư âm mà, vì thế, chúng ta cũng cần một cái lui lại kế hoạch, cùng số lớn công cụ. Ta biết phụ cận có một phiên chợ, tuy nhiên thứ đồ vật không nhiều lắm, nhưng cũng là duy nhất có thể mua được đồ địa phương, Mã Văn Trung thật vất vả chen lời miệng. Rất tốt, Đường Long nhẹ gật đầu, tiến vào a một người, tốt nhất là một cái tiêu chuẩn hai người chiến thuật tiểu tổ. Phải lưu hai người có thể ở bên ngoài tiếp ứng, hơn nữa là hỏa lực khá mạnh, có trở ngại đoạn năng lực, hạ cảnh quan, ngươi lưu lại không có vấn đề. Đồng ý, hạ dân nhẹ gật đầu, chính quy hành động là dựa theo năng lực đến tiến hành phân phối, mà không phải vị trí này nguy hiểm, mọi người cất lên, loại này không chuyên nghiệp mà lại không tỉnh táo hành vi, chỉ sẽ xuất hiện tại trong tivi. Thân thủ của ta không tệ, lèn vào nhân viên khẳng định có ta, còn giữ lại một cái, Đường Long ánh mắt nhìn về phía Thái Lan đặc sản, nhân yêu phiên dịch, và cùng, ngươi theo ta đây. Ta. Nga cùng cái này nùng trang giữa mặt, nam nhân lập tức mặt mày thảm đạm, ta chỉ là phiên dịch. Sợ là không được chứ. Đừng giả bộ, cơ quan tình báo người, coi như là thân thủ lại chức lệnh, cũng không thể kém được. Hạ dân không lưu tình chút nào nói, "Đừng quên, chúng ta bây giờ là tại giúp tư lệnh của các ngươi làm việc, bây giờ là thời điểm mấu chốt nhất, cần tất cả mọi người toàn bộ lực lượng." Nga cũng biểu lộ cùng trở mặt tựa như thoáng cái bình tĩnh lại, nhẹ gật đầu. "Mã tiên sinh, thật có lỗi không thể mang ngươi đi vào, đây là hành động cần, hy vọng ngươi có thể hiểu được." "Không có sao." Mã Văn Trung thao lấy nửa chín nửa sống tiếng phổ thông, theo trong túi áo rõ ràng móc ra hai cái bút đến, "Đây là mini cạm ạ giật, phiền toái hai vị bắt nó đừng tại trên thân thể." Nhiệm vụ sau khi kết thúc, giao cho ta ta cũng có thể trở về giao Xoa. Đại thư biết dùng sao? M40A3. Mã Văn Trung nhìn thoáng qua hạ dân sau lưng đeo bắn tỉa thường, không có vấn đề. Cái kia tiêu diụ xuất phát đi, thời gian có hạn, nghe hai người kia nói, chủ lực quân phản loạn chẳng mấy chốc sẽ trở về rồi. Tóm lại, tiến công kế hoạch ta đến, lui lại kế hoạch ngươi tới, hạ dân tổng kết câu. Đúng rồi, trên chợ có bán hỏa dược đấy sao? Quy một chương 104, bộ đàm lấy ra, không xác định đối phương trừ trận địa dạ đã bên ngoài, còn có cái gì sóng điện trang bị theo dõi. Trên người của ngươi còn có cái gì điện tử tín hiệu gửi đi thiết bị? Điện thoại tính toán sao? Cho ta nhớ kỹ, chúng ta bây giờ không cách nào thư từ qua lại. Vạn nhất thất lạc mà nói, đến trước cái thôn kia tập hợp. Được. Đường Long kiểm tra rồi cởi bỏ trang phục khi diễn xong chuẩn bị. Chó chân ao, trái luân, phiên, thường, đều buộc tại trái phải trên đùi. Trên lưng là truy nguyệt cung nỏ, dây thép cái bao tay, bên trong kim ti nhẫn giáp, bên ngoài là chống đạn sau lưng, trong ba lô các loại lựu đạn, dây cáp, một chút hỏa khí, cái đinh chở công cụ, coi như bên trên là võ trang đầy đủ. Hắn cũng tin tưởng, lần này lẻn vào nên mấy lần trong nhiệm vụ khó khăn nhất một lần hành động. hơi. không cẩn thận bị phát hiện rồi. thương, pháo, viên đạn máy nhiệt tới, liền thật là có chạy đằng trời rồi. coi trưởng, hạ dân vô vô hợp tác bà bay, hết thề đều không nói trong. nửa giờ sau, một cố rách dưới xe tải, đứng tại a một cửa lớn, trên lầu tháp đèn pha thoáng cái đánh hạ, hai bệ súng máy cao xạ đúng rồi đi lên, trứng mắt ánh sáng chiếu vào tràn đầy rau dưa cùng giống chim trên người, cao cỡ nửa người quân khuân ông ông gầm rú lấy, hai cái thủ doanh binh sĩ kéo ra thường xuyên, vẻ mặt cảnh giới đã đi tới. cửa xe thoáng cái bị mở ra là người quen, phiên chợ lão nông cũng là bọn hắn bán ra thuốc viện tiêu hàng thường một trong mở ra tay ý bảo mình vô tội một sĩ binh dùng thương chỉ vào hắn một người lính khát tắc thì mang theo chó săn nhảy lên xe dùng báng súng quét ra rau xanh loại thịt cẩn thận kiểm tra một cô gây mũi cứt gà phân heo mùi túi mà ngay cả bên cạnh hai người cũng nhịn không được bưng kín cái mũi thủ vệ binh sĩ dùng thái ngữ nói vài câu đây cũng là tam giác vàng một loại ngôn ngữ có điểm giống văn Nam thổ ngữ tại Myanmar Tây Bắc bộ phận so sánh lưu hành khi mà chính thức lời nói một trong chính thông tin cứ gọi là lớn thái tiếng địa phương đại ý là hỏi vì cái gì hôm nay tới tiễn đưa đồ ăn dựa theo quyết định Không phải còn phải qua tầm vài ngày sao? Lao nông chỉ chỉ thiên trên không mây đen cuồn cuộn, trả lời lập tức liền phải có mưa trên mặt đất hạ xuống, đường đất thật không tốt đi, vạn nhất thả neo rồi sẽ chậm trễ thời gian. Lý do này rất đầy đủ, tam giác vàng quanh năm nhiệt độ cao, bởi vì bốc hơi lượng nước quá lớn, thỉnh thoảng liền rành dụng thành vân, khiến cho địa phương ẩm ướt nhiều mưa, thì ra là mưa rừng nhiệt đới sinh thái hình thành nguyên nhân. Hắn là ai? Binh sĩ vừa chỉ chỉ ngồi ở sau xe, biểu hiện ra thấp thỏm lo âu ra hỏa, dáng người trung đẳng, miệng mắt to lớn, xem xét tiệu là dân bản xứ. Lao nông giải thích, cái này là cháu của hắn bởi vì ra cảnh không được, theo Trì ẩn mai bên kia tìm nơi nương tựa mình. Binh sĩ vây vây tay, cháu kia do dự một chút, nhảy xuống tới, bị thô Bạo quay người theo như trên xe, xiêu lên, đảo qua nửa người trên hai luồng, hơi sửng sở, lại mò tới phía dưới đem, lập tức chán ghét đẩy về phía trước, xoa xoa tay, xem ra là biết nói chuyện gì xảy ra, mặc dù nói nhân yêu coi như là địa phương đặc sản rồi, nhưng với tư cách nam nhân bình thường, ai sẽ nhìn tỏi quen, hắn cũng không tin, một cái tên bất nam bất nữ, có thể làm ra động tĩnh gì? Chứ nhiều một chút thì phấn, so bình thường xấu chút ít bên ngoài, không có có cái gì đặc biệt, hướng bên trên vây vây tay, kéo ra đại môn, buôn lậu thuốc phiện võ trang cũng là người, là người phải ăn uống, bọn hắn tự nhiên không có khả năng tự mình đi loại lương thực trồng rau, liền dùng thuốc phiện đi đổi, hoặc là đoạt, từng quân phiện đều có chỉ định thay mua thường, cái này ngay tại chỗ là thứ lệ cũ, chính quy quân sự nơi đóng quân, trừ quân nhân bên ngoài, chắc là sẽ không có người không có phận sự. Những này kiểm tra cũng là lệ cũ, hơn nữa có trải qua huấn luyện cho sát tại, ai cũng không rõ sẽ thật sự cho rằng sẽ có cái gì người có thể trà trộn vào đến, cho nên đem làm xe tải chuyển qua một cái ấm búa góc, theo sàn xe bên trên rớt xuống một đoàn thứ đồ vật lốp, ai cũng không có để ý đường long nhanh chóng lội mấy vòng, núp ở một viên chuối tây cây đằng sau, hơi thở hơi hồn hện, tay của hắn cùng chân đối ra tại xe bên dưới, đã khoảng trung một giờ, tuy nhiên nghỉ vào thể chất không co rất xuống, nhưng là chưa rất đau. ánh mắt nhanh chóng nhìn quét, nhiều đội binh lính tuần tra qua lại tiêu xài lấy, mặc dù là tại trong doanh địa, tương tự nghiêm mật nhanh, vội vàng kéo ra áo, theo trong ba lô móc ra giết chết binh sĩ quần áo thay đổi, muốn muốn tách rời khỏi chó săn bén nhạy cái mũi, chỉ có kích thích hơn hương vị che đậy mới được, vì dùng phần người ván nhất vẫn còn ở quần áo lên, lau một tầng gà vị với vẩn, cùng trên xe mùi hôi lan lội hợp lại, cái này mới tránh thoát tầng thứ nhất kiểm tra. Về phần cái này thay mua thương tại sao phải trợ giúp mấy người bọn hắn? Đơn giản là uy hiếp thêm tiền mặt mà thôi. Trước khi làm mất loại nhỏ buôn lậu thuốc phiện võ trang thu hoạch, bỏ ra sạch sẽ. Xế, nhưng làm như hồi báo, lao ra hỏa này tự mình đập chết phục vương quân tại trên chợ liên lạc viên, coi như là nhập bọn cam đoan tam giác vàng thương nhân cái gì cũng có, chỉ là không có trung tâm, cái gì cũng không thiếu, tự là thiếu tiền mặt, đắt tội một cái buôn lậu thuốc phiện võ trang, đổi chỗ khác tiếp tục việc buôn bán là được. Biển người minh ông như thế nào đi tìm, rồi biến mất tiền giấy ở chỗ này, chó cũng sẽ không nhìn người liếc. Tam điểm loại phương hướng. Hai người, bên trái mười em mở bên ngoài, một chỗ quan sát đài, ngay tại lúc này, thừa dịp lính tuần tra vừa mới qua đi, trên đài trông coi ra hỏa xoay người qua, ngón chân dính đấy, gót chân bại xuống, lóe lên vừa mất, liền gián tại hiểu rõ phòng quan sát phía dưới, bước chân một phen, núp ở đầu bậc thang, truy nguyệt nọ rơi trong tay, cảm giác quen thuộc, mím môi một cái, ánh mắt siết chặt, veo một tiếng vang nhỏ, đối diện ra hỏa đầu nhiều hơn cái. Động mềm té xuống. Vừa lúc bị vừa lên lầu đường long đớn lấy, nhẹ nhàng để dưới đất, mắt quét tứ phương, trên trán ẩn ẩn có vết mồ hôi chảy ra, hạ cảnh quan đã từng nói qua, hành động thành công nơi mấu chốt tự là vào cửa sau 10 phút, hắn phải trong khoảng thời gian ngắn, diệt đi đối phương giả đạ. Quân sự giả đạ phân thật nhiều loại, nói cho cùng, đơn giản là đối không, đối với biển, đúng, phản chính tỉnh võ trang sử dụng, 89 phần 10 là cận trình mặt đất giám thị giả đạ, này chủng loại giả đạ, từng binh sĩ giám sát bình thường là 3 đến 5 dặm, phương tiện chuyên trở là ở 30 dặm ở trong, 24 giờ đều có người giám sát và điều khiển, thôi có gì bất bình thường, sẽ kéo còi báo động, có lẽ của ngươi một hai lần không phải bình thường di động, giám thị nhân viên sẽ không để ý nhưng là chỉ cần vượt qua 3 phút, người đang giám thị trên màn hình điểm sáng cùng tuần tra nhân viên lộ tuyến hoàn toàn khác biệt, hoặc là trì trệ không tiến, liền tuyên cáo lần hành động này thất bại. Chiến thuật đi lên nói, chỗ chúng chỗ cùng Lăng tuyến sau hoạt động đều có thể tuyệt đại trình độ sợ bị mặt đất giám thị dạ đã phát hiện, trong vòng 3 phút, nhớ kỹ, trong vòng 3 phút tìm ra giám sát và điều khiển trung tâm, giải quyết hết đối phương tất cả mọi người. Lúc này đây, liền thật sự muốn xem ngươi rồi. Bị bắt làm tù binh binh sĩ, đã từng thổ lộ qua quân dụng dạ đã đại, đại khái vị trí, đại khái ở này cái quan sát đài phụ cận, nhưng là ngôn ngữ cùng vật dụng thực tế là hai chuyện khác nhau, nhất là tại mờ tối sắc trời xuống tìm ra một cái mặt ngoài thông thường công trình kiến trúc, không phải dễ dàng như vậy. Một cái cùng loại với nắp nồi đồng dạng thiết bị rốt cục rơi vào đường lòng tầm mắt, tại 100m có hơn, một tòa trúc cầu đằng sau, vài bản tài liệu, phòng ốc hình dáng lều quân dụng bên trên, lộ ra một góc, tự là nó. Bên ngoài giống như chậm rãi đi tới, còn là vừa vận binh lính tuần tra đi con đường, không phải hắn không muốn nhanh, chỉ là thế nào màn ảnh ra đa lên, một điểm sáng trực tiếp hướng tại đây và tới, kẻ đần cũng sẽ biết rõ có vấn đề, cho nên lần hành động này, ở mức độ rất lớn lên, muốn ký thác vào vận khí bên trên, thì ra là giám sát và điều khiển nhân viên qua loa trên sự khinh thường. Trên lều bố cửa sổ có chút mở ra, lộ ra một lượng sợi bóng mũi nhọn. Một sĩ binh đang hút thuốc lá, còn có chân cao giá, một cái hình vuông bình ắc quy, dây điện. Đường Long không nhìn thấy cảnh báo cái nút hoặc là dây kéo, điều này làm cho hắn không dám có động tác. Nếu không phải chú ý hậu quả, là có thể đi vào đại sát một phen. Sau đó hành động thất bại, bị hơn 10 cây thương đánh thành cái sàng. Một hồi tiếng bước chân rất nhỏ từ hậu phương truyền đến, rơi vào hắn bén nhạy trong lỗ thay ba người hoặc là bốn cái. Cùng lúc đó, lều vải trước cửa bố bị nhấc lên, lên ra, trước không đường, sau có chắn. Bốn cái lính tuần tra giúp nhau trò chuyện với nhau, đi qua trúc cầu kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang ở bên trong trước mặt đụng phải một cái trong đó giám sát và điều khiển nhân viên người kia hướng các binh sĩ hỏi vài câu đều là lớp đầu đối phương cũng có chút mệt hoặc rụt trở về hai phe nhân mã đều không có chú ý tới trúc trên cầu một cái ủm da phát thảo ở phía trên dày mặt hướng lên đổi chiều lấy một cái đường long trước cửa bố sốc lên trong tích tắc vội vàng ngã lộn nao nế xuống dưới bất quá tại hiểm và hiểm trước mắt hắn nhìn thấy lều chạy ở trong đông nam góc trên mặt bàn một cái màu đỏ nút báo động cơ bụng cùng lưng rộng cơ phát lực một cái xoay người lần này thật sự là muốn xung rồi toàn thân phát kình, thanh thế lại mãnh liệt lại ác, không đi cửa chính, trực tiếp theo trong cửa sổ nhảy vào. Một cái mắt mù binh sĩ đang gõ lấy màn hình, màn hình điện tử lên, một cái điểm sáng cùng bọn họ chồ ở khu tam giác rõ ràng trùng hợp rồi. Quy một chương 105, trăm lều quân dụng dặm, lang không thêm một người. Ba cái giám sát nhân viên đồng thời ngây ngẩn cả người, tựa ở bên cạnh bàn ra hỏa đầu tiên kịp phản ứng, tay mạnh hướng còi báo động nhân tới, có thể đường lòng đã sớm đem nỏ đối với hướng về phía hắn bản thân. Dung phong nửa vẫn nhất, hắn sử dụng nỏ kèm theo kỹ năng đặc hiệu thông qua băng súng sau năng lượng hỗn tiêu hao hai điểm tinh thần lực phóng ra ra lửa cháy mạnh mũi tên ánh sáng một nói ngọn lửa màu vàng tiến hiện lên cái kia giám sát binh sĩ hai tay trực tiếp bị tách mở hóa thành một bánh huyết vụ tán giật ra không đợi hắn phát ra tiếng kêu thảm đường long lấn người mà lên chó chân đao ra khỏi vỏ bôi ở trên cổ của hắn lại kích bắn ra một vũng máu lưu trong cổ mạch máu lây tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được căng ra thu nhỏ lại sau đó đình chỉ động tĩnh một người khác vừa từ trên giá bắt lại thường đường long hai cái bên cạnh bước nước đi vào trước mặt của hắn hai tay một gô mười ngón cài lại dùng sức một chuyến. Giang rác một tiếng, đối diện cổ không bình thường thay đổi lấy, con mắt nô lên, té xuống, kỹ thuật giết người, khóa cái cổ xoắn. Dung hợp vũ ổ xoắn giết kỹ cùng thiệt quyền đạo phong tay, đem làm quyền cước của ngươi kỹ xảo đã đến cảnh giới nhất định, giết người, hãy cùng hô hấp đồng dạng đơn giản. 5 mét ở trong, người so thương nhanh, hướng này là đường long luyện quyền đến nay, nhất tự ngạo địa phương. Dĩ nhiên không phải nói hắn có thể so đạn bắn ra nhanh, chính là một cái bình thường người, theo giúp thương, kéo bảo hiểm, nhắm trúng mục tiêu, khấu trừ cò súng, một loạt động tác, ước chừng cần 1.8 giây. Nếu như là một cái trải qua huấn luyện sát thủ, đại khái có thể khống chế tại một giây vừa đến một giây năm ở trong, mà Đường Long liên tục bước lướt xuống quyền, chỉ cần 0.7 giây. Chỉ cần để cho hắn có thể đem quyền đả đi ra, đối thủ nghĩ lại rút thường, một số gần như tại không có khả năng. Tay, khuỷu tay, vai, khu, đầu gối, đủ, đồng xuất một sức lực, mới được là Đường Long nhanh như vậy căn nguyên, cũng là võ thuật truyền thống Trung Quốc bên trong, chính tông lục hợp đấu pháp. Tâm cùng ý hợp, ý cùng khí hợp, này vị ủ chỉ dịu hợp, vai cùng hung hợp, khuỷu tay cùng đầu gối hợp, tay cùng chân hợp là vì bên ngoài ba hợp, trong ngoài hợp nhất, vị trí lục hợp. Tại hiện đại Cái này gọi là bản năng thuật cật chiến. Bành, còn giữ lại một cái giám sát và điều khiển binh sĩ bóp có súng, một đạo năng lượng cháo hiện lên ở đường long bên ngoài thân, thế sông đánh hắn sau này hướng lên. Lại đánh ta súng đạn phi pháp. Đường long tức giận thầm nghĩ, Truy Nguyệt nhỏ nhanh chóng đi phía trước rối ra, liên tục bảy, tám cây tên ngắn đem đối phương bắn cái dấu, đính tại trên lể ở. Phản quân binh sĩ, 20 quý tệ, nam. Phen này đánh nhau, không cao hơn 10 giây đồng hồ, đối phương ba người chết thảm, cũng náo động lên điểm động tĩnh. Dội vàng đem vài mảnh bùng, thi thể kéo dài tới cùng một chỗ, phá hủy ra đại trang bị nhìn chung quanh một chút, theo trong ba lô móc ra dây cắp đạn, làm cái tiểu bế giờ, một mặt thắt ở cái giá lên, một chỗ khác cuốn ở rảnh tay lôi móc kéo lên, dùng băng dán đem lựu đạn cố định bên kia, trước cửa bố che lại, ngăn cản sạch sẽ. Xế. đem làm một mình ngươi tại chiến trường phụ cận công tác, cần muốn tiến hành chiến mà chuẩn bị, sân nhà ưu thế rất trọng yếu, muốn học lấy gây ra hỗn loạn, nghe nhìn lẫn lộn, bởi vì ngươi tuyệt đối không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, ngươi muốn chuẩn bị cho tốt có chuyện. Michael, đặc công dạy học thứ mười khóa, chính ta tại ả phản những năm kia. đem máu trên tay xoa xoa, bình tĩnh đi ra, đã dã đạ đã hủy diệt, như vậy ít nhất đến bây giờ hắn không cần lại bó tay bó chân được rồi. Đường Long tiếp tục sau này sờ soạn, chuyến đi vắng vẻ âm u đường nhỏ. Dựa theo tù binh binh sĩ từng nói, bày đặt thức ăn địa điểm, cùng nhà tù có chút gần, cũng không biết vì cái gì, hắn phải đi lấy người yêu phiên dịch tụ hợp. Kết quả đi không bao xa, đèn pha không quy luật quét tới, rơi vào đường cùng. Đường Long lộn một cái, trốn vào phòng trúc phía dưới. Đông Nam Á kiến trúc, nhất là tới gần sâu trong rừng mưa địa phương, có cây tươi tốt, dùng kiến tạo nhà có trúc lầu chiếm đa số, hay bởi vì cây rừng dẫn nước, dựng phòng ở thường thường nền tảng tương đối cao chống đỡ lên cọc gỗ rất nhiều, bởi vậy phía dưới nước bùn đục ngầu, cỏ dại mọc thành bụi, Đường Long liền giấu tại trong đó, chờ đợi cường quang đào qua. Bẩn lại loạn địa phương, không phải cùng đồ ăn có quan hệ, Tiểu là cùng tính có quan hệ, hắn liền lúng túng chứng kiến một đôi nam nữ, thân thể trần chuồng, lăn đã thành một đoàn. Nam nhân hẳn là nơi này binh sĩ, không chút do dự giết, còn nữ nhân, không phải là bị đoạt tới, Tiểu là địa phương kỹ nữ, Đường Long bụng lấy miệng của hắn, âm thầm nghĩ nói. Cái này xích trần chuồng nữ nhân thấy không rõ diện mục, nhưng là hoảng sợ dãy rủa, tại Đường Long thân mình cọ sát lại cọ, uốn léo lại uốn léo, khiến cho hắn nóng tính bay lên rất muốn cùng với nàng cùng một chỗ hôn néo, đương nhiên cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Đừng cho bất kỳ ngoại ý muốn nhân tố quấy nhiễu được hành động của ngươi, nếu như là Mai Cở, nhất định sẽ không chút do dự hạ sát thủ, nếu như là cái tinh thần trọng nghĩa cực mạnh người, nói không chừng cũng liền thả nàng. Mà Đường Long chỉ là người bình thường, cho nên hắn đem nàng trói lại, dùng băng dán khổng trụ liễu miệng. Không biết như thế nào, Đường Long cái lúc này lại muốn đã đến nhấp mờ mờ, không khỏi bội phục mình, thật là một cái một lòng đàn ông, tự sướng đều chỉ chọn lớn. A một căn cứ tuy nhiên không phải xi si măng cốt thép kết cấu, nhưng là đông đảo công sự che chắn cùng dây thép lưới cho đường lòng quá nhiều ẩn nút không gian. Hưu Kinh vô hiểm chạy tới xe vận tải đổ địa điểm, nhất yêu phiên dịch đang lo lắng chờ đợi, cái kia lão thay mua thương tắc thì lệch ra cái đầu, nước miếng chợt xuống, dựa theo hắn hủy đi vô số đầu khớp xương kinh nghiệm, lao ra hỏa này cổ của bị người bẻ gãy, giết người diện khẩu sao. Nhíu nhíu mày, còn chưa tới kịp nói cái gì đó, đông một tiếng nổ vang, Đinh Thai nhấc góc tiếng vang nương theo lấy ánh lửa ngút trời lên, chính là mới vừa rồi giám sát và điều khiển trung tâm phương hướng, bị phát hiện rồi. Đường Long không kịp nghĩ nhiều, mở ra làm thô địa độ chỉ chỉ phương hướng, ta về phía sau kho súng ống cùng trương lập phu căn phòng của trước mặt kho súng ống cùng nhà kho liền giao cho ngươi nửa giờ sau tại địa điểm ước định tụ hợp tìm được trước đồ liền rút lui hai cái vừa vừa chạm mặt liền phân ra đúng là kế hoạch không bằng biến hóa vô số binh sĩ theo riêng phần mình trong doanh phòng vọt ra có quần áo không chỉnh tề có còn đốt thuốc lảo nhưng không hẹn mà cùng trên tay đều cầm các loại hình hào tường áp lực sinh tồn khiến cho vũ khí thành bọn hắn điều thứ hai tính mạng bảy cái đèn pha đồng thời sáng lên bốn phía chiếu vào tiếng cảnh báo như không ngừng cho nên mọi người hướng ngoài chạy xe bọc thép pháo tối xuống máy đều lệ tại trên tường, dựa theo thường ngày lệ cũ, hẳn là chính tình quân đánh lén ban đêm. Tuy nhiên bối rối, nhưng là tựa hồ quân phản loạn đám bọn họ đều ý chí chiến đấu sục sôi, đại khái là gần đây một loạt thành công quân sự hoạt động mang tới ảnh hưởng. Chút lát sau, Đường Long theo một cái phòng trong trướng đồng, thò đầu ra, thuận tiện vung ra căn thép dây thừng, hắn vừa mới lại làm cái tiểu bế dậm, chuẩn bị càng nhiều, về sau trốn chạy thành công tỷ lệ lại càng lớn. Chợt hắn ánh mắt sáng ngời, mấy trăm người bên trong, chắc chắn sẽ có mấy người lính vũ khí không có tùy thân mang theo, những người này nghịch đám biển người như thủy triều hướng kho súng ống phương hướng chạy đi, bọn hắn không có chú ý tới chính là trong đám người lẫn vào một cái tên kỳ quái, đặng trần bại, Ngài. theo ta đi, đi, hắn hô to kêu to, đây là đường long đến trước, cố ý học vài câu lời cửa miệng một trong, đem làm tình huống không rõ thời điểm, càng là đường hoàng, càng là không có người hoài nghi, đặc công chuẩn tắc. quy một chương một kho súng ống là dùng tường gạch dựng mà thành, mấy mét dài, hai tên lính đang khẩn trương trông coi, từng cái một cho đi, theo thang lầu xuống đất thất đồng dạng địa phương, gần ngàn cán bất đồng loại, hoặc lao hoặc mới súng ống rửa vào vách tường bầy đặt, hoặc đắp cùng một chỗ cho người ta một loại thị giác bên trên trùng kích. Những người khác là cầm súng tiểu vã ngoại bảo, Đường Long cố ý rơi vào cuối cùng, bọn người đều đi hết sạch, xoay người lăn một vòng, hướng một đống dương lớn đằng sau mở dấu, bất quá một lát, đông một tiếng, cửa sắt bị khóa lại, đem muốn đánh trận rồi, ai cũng sẽ không để ý là một loại binh sĩ độc tính. Nhiều cái dương như vậy. Đường Long kỳ quái thầm nghĩ, tả hưu tìm cái sẹng, gõ một cái, một đống tấm lách đồng dạng đồ chơi, lôi quản, tiếp nổ, bên cạnh tán lạc màu vàng nhạt kim hình dáng tinh tế, nghe nghe, có chút gây muối, tở tở Lại mở ra thứ hai dương hòm, lần này là một cái màu nâu xám bao vải. Mặt trên còn có cái đồng hồ báo thức thiết chí, tặng gói thuốc. Liên tục hủy đi 4, 5 cái, có liều lượng cao quả bùm, hỏng tháo, nhóm lựa trang bị, đạn đạo linh bộ kiện, chỉ có chiến tranh chân chính mới có thể dùng được những đồ chơi này, đây không phải mấu chốt, mấu chốt là, những vật này ánh sáng như mới, biểu hiện ra không một tia cho bụi, tuyệt đối không giống như là tại trong khố phòng bày đặt một thời gian ngắn bộ dạng, phản giống như là mới ra lò tựa như. Đường Long nghĩ tới Mã Văn Trung điều tra đấy, chờ đêm súng ống đạn được nguồn gốc, hắn lại liên tục đến, phục hưng quân trong khoảng thời gian này cao hứng, giữa hai người, tựa hồ ẩn ẩn có dạng gì liên quan. Kết quả tại dương hòm cuối cùng đã tìm được cái từ đơn tiếng Anh gõ lọt gì. Hắn tuy nhiên tiếng Anh phi thường bình thường thôi, nhưng là cái này từ đơn thật đúng là nhận thức quang vinh là thứ ám hiệu, còn là cái gì tuyên truyền khẩu hiệu. Không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng đem toàn bộ nhà kho đều lục soát một lần, dựa theo nhân yêu phiên dịch miêu tả lại không tìm được một cái màu đen cỡ nhỏ quý bảo hiểm, xem ra không ở nơi này. Đường Long nghĩ thầm, có chút trông mà thèm nhìn những vũ khí này liếc, nhưng là hắn tin tưởng một cây bình thường súng trường sức nặng là ở ba đến năm cân ở trong súng máy súng tiểu liên liền nặng hơn, đảm nhiệm từng cái cái mang tại trên thân thể cũng sẽ quấy nhiễu được hành động của hắn, hắn cũng không phải là dê bò, thật có thể một người một khẩu súng đối kháng toàn bộ quân đội cửa sắt không ngoài dự liệu khóa lại, đường long đem một đoàn sinh viên bột mì đồng dạng thứ đồ vật dán tại bên cạnh trên bích tường, cái đồ chơi này gọi là C4 nói chung kho súng ống cửa sắt đều là chống đạn mà lại ra cô đấy, nhưng là cục gạch nhưng là không còn hiệu quả như vậy rồi, đại khái người kiến tạo tổng là hy vọng đối thủ sẽ ngu đến mức từ cửa chính tiến công, vì cái gì dùng C4 mà không cần tơ nơ bởi vì nó sử dụng tương đối an toàn, bạo phá coi phong hiểm, kiếp nổ tu cẩn thận, Michael cắm điện vào lôi quản. Chuyên bạo tuyến kéo dài, điện khống chốt mở tăng thêm tin, điều tốt điện vụ, châm lửa trang bị bố trí xong, may mắn là bạo tạc nổ tung cần có tài liệu, tại đây đều có. Đường Long có chút khẩn trương, mặc dù nói dựa vào học bằng cách nhớ, hắn biết rõ nổ tung quá trình, kể cả gói thuốc bố trí cùng bạo phá phương pháp, nhưng thật đúng là lần đầu dùng, xã hội hiện đại, để cái pháo hoa đều phải phạt 500, làm cái bạo tạc nổ tung cũng không biết muốn ngồi xổm thêm vài năm. Đèn tín hiệu sáng lên thời điểm, ngón tay mà sở si tạ cái nút. Ồ, tại sao không có phản ứng? 3 giây về sau, Đường Long bịt lấy lốt hai, theo sau tường quân đầu, gương mặt dấu chấm hỏi, ba đường ngắn. Bằng một tiếng vang thật lớn, ánh lửa cùng đá vụn phản chiếu tại đường long trong con mắt, theo sát mà đến một nói khí lãng. Cùng với đầy trời cho bụi, khu cụ đường long bị sặc đầy bụi đất. Này chủng loại lôi quản là kéo dài đấy, ta rõ ràng đem quên đi, thất bại. Nguyên bản biến thành an tĩnh quân sự nơi đông quân, trong lúc đó lại huyên náo lên. Bên ngoài không có xuất hiện quân địch, ngược lại là bên trong ra làm phá hư lấy, kho súng ống đều bị nổ ra cái lỗ lớn. Không biết là cái nào quan chỉ huy mệnh lệnh, trên trăm tên lính chia làm bảy tám cái tiểu đội hướng chỗ đó chán đi. Số lớn xương mù theo lỗ hổng ra sâu ra, đạn gói tác dụng. Tại đã chìm vào hôn mê trong bóng đêm, hết sức hữu hiệu, nhất là 10 viên đạn khói đồng loạt sử dụng, cho nên khi trong sương khói thoát ra một đạo nhân ảnh thời điểm, đại đa số binh sĩ đều không có phát hiện, nhưng là phốc phốc phốc phốc dạy đặc viên đạn theo trên không rơi vãi xuống dưới, gác ở trên khán đài súng máy cao xạ bắt đầu nuốt hộp ra ngọn lửa, hai bên thiết bản, miếng sắt, hữu hiệu ngăn trở đối thủ đánh trả, tuy nhiên Đường Long cũng không có ý định, càng không có thời gian tiến hành phản kích. Năng lượng cường độ 90, 80, 70, 50 đang đang nhanh chóng giảm bất bên trong. Nguyên bản vỏ trứng gà đồng dạng cái lồng năng lượng, bắt đầu sinh ra vết rạn mà trên cổ treo đấy, cùng loại với thẻ kim loại đồng dạng thiết bị, cũng không ngừng mạo hiểm ánh sáng màu đỏ, đây là năng lượng sắp dùng hết dấu hiệu, ngay tại sắp hao hết trước mắt, đường long một cái xoay người, vượt qua một đống túi đạt được dấu trong cơ thể, vụ vụ thở hổn hện, phổi hàng loạt đau đớn, mắt cũng có chút hoa, hắn biết rõ, là trước kia cũng chính là phật solo chịu nội thương còn chưa, lanh toàn bộ một phen kịch liệt chạy động, để cho hắn có một loại ho ra máu cảm giác, đại khái là đứng cao, nhìn xa, bao quát góc độ, rất dễ dàng có thể nhìn ra là ai theo trong xương khói đi ra, lại có mấy người lính truy vào, còn nội sát tắc thì không đang suy nghĩ trong phạm vi. Nhờ vào am một nơi chú quân địa lý phức tạp vị trí, chiến hào, chứng ngại điểm, phòng pháo vung hố, dây đặc nhiệt đối cây rừng, các loại tuần tra lộ tuyến hiểu rõ, kiến trúc phương tiện trí nhớ, cùng với hài lòng thân thủ, vẫn là tương đối thuận lợi thoát khỏi truy mình. Một cái giá lớn chỉ là viễn chỉnh cái lồng năng lượng bị tất cả loại đạn, lưu đạn, phản xạ bắn ra tiêu hao cái thất thất bát bát, thực sự đạt tới chỗ mục đích. Đây là trong doanh địa cho an toàn nhất, cũng là phòng hậu nghiêm mật nhất địa phương, vừa mới vì bay qua mở điện dây thép lưới, đường long liền vô dụng không ít đầu góc, càng đừng để hai rất súng máy, hay là tại cận chương nhất thời điểm, cũng gác ở thổ bao lên, họng súng sâm lên chỉ về đằng trước. Một cái cái gương nhỏ thận trọng theo một cái chiến hào dặm đưa ra ngoài, cái bóng lấy hai bóng người. Để ý như vậy, Đường Long gãi gãi mặt, tràn đầy đau đầu, khoảng trăm thước, hắn không cần 10 giây, nếu như Viễn Trình vòng phòng hộ sông đầy mà nói, hắn không ngại đi sông một cái, nhưng là bây giờ cái lồng năng lượng không đánh được mấy cái bắn ra, vạn nhất xui xẻo bị một tòi quét dọn rồi, hắn người bình thường thân thể, có thể ngăn không được viên đạn, loại thời điểm này, quyền thuật cao tới đâu cũng vô ích. Theo trong ba lô sờ lên, đạn khói cơ bản dùng hết, chấn đạn đạn cùng đạn lửa cũng đều vì bố trí bị dập, hao cái thất thất bát bát, cho nên tại nơi này trước mắt, chỉ có hai cái đạn tia chớp rồi. Biện pháp cũ thật là tốt biện pháp. Đường Long hít vào một hơi, theo vừa mới vứt xuống dưới ba lô giảm suất ra bằng dán, đem lũ đạn cùng tên ngắn vây khốn, mua chỉ là một cái, sau đó, kéo xuống móc kéo, chợt xoay người, tên ngắn vèo vèo hai tiếng, bắn ra ngoài. Quy một chương 107, 107 lui lại. Một hồi manh liệt tiếng súng theo nơi chú quân phía sau chuyển đến, càng ngày càng nhiều binh sĩ ly khai công sự che chắn hố bom, đi phía sau chặn đi, tiếng súng không ngừng, loa công suất lớn vang lên không ngừng, đại ý là trong doanh địa có địch nhân. Trong doanh địa có địch nhân. À cùng tái nhận như mặt lặng lẽ theo cửa sổ đằng sau nhìn quanh hắn cũng chưa hoàn thành đường Long Giao cho hắn nhiệm vụ trên thực tế cái thứ nhất nhà kho hắn ngược lại là hỗn lan lộn tiến vào kết quả không tìm được tụ sát còn phía trước kho xuống ống bởi vì hắn đi muộn đã bị ôn tập quần đám binh sĩ phong tỏa tuy nhiên hắn có chút tối sát thủ đoạn đến cùng không thể cùng đường Long So sánh với nghi đục nước béo cỏ lại bị phát hiện tại bắp chân lau bắn ra về sau chỉ phải thôi đối thủ cũng không phải đốm nốc biết có nội ứng lẫn vào về sau lập tức điều khiển điều tra đội lần lượt cửa lần lượt hộ điều tra rất nhanh muốn đến phiên hắn ẩn nút phòng rồi đang lo lắng sắp Nghe một tiếng nổ vang, theo sát chính là hai tên lính bị tạc ra thịt tối giữa, đứt gân gãy xương, lăn mãi nhở cục cuồng trên mặt đất, tiếng kêu thảm thiết tại trong đêm mưa, đặc biệt kinh hãi, bọn hắn vừa vừa mới mở ra phòng trúc, cũng hóa thành một vùng phế tích, đây cũng là đường long món đồ chơi tạo thành hiệu quả. Một cái lửu đạn, một đoạn dây kém, một mảnh băng dán, thường thường có thể tạo thành hữu hiệu sát thương, cái này cũng nói một sự kiện, chưa phòng bị liền xâm nhập người khác trong phòng, là rất nguy hiểm một sự kiện. Hạ cũng lại chú ý tới, phương hướng tây bắc, một cái binh lính bình thường theo đang cầm súng, có vẻ như bình thường hướng hắn cái phương hướng này chạy tới, tâm thần siết chặt. Sau đó Thằng này nhìn xung quanh một chút, thuần thủ theo cửa sổ miệng túm ra một cái dây cáp, kéo hơi khoảng cách xa, dùng sức kéo một cái, bất quá ba giây, lại là một tiếng vang thật lớn, sóng lửa táng lật, cả tòa trúc lầu đều thiêu đốt tại trong ngọn lửa. Dù là tại tích tích lịch lịch tiểu trong mưa, cũng không có yên tĩnh dấu hiệu, cái này là thiêu đốt uy lực của đạn. Loại này động tĩnh lại đưa tới một đại sóng binh sĩ, thừa dịp hỗn loạn tương mừng, Đường Long thuận lợi đạt đến tụ hợp địa điểm. Cho ngươi. Một cái bóng rổ lớn nhỏ cặp ra đen đạn ném qua, Nhật Uy phiên dịch tiếp nhận, trong tay trầm xuống, nhưng mừng rỡ trong lòng, đây chính là do Uy tướng quân thứ muốn tìm. May mắn là để cho ta tìm. Cái kia trương lập phu rõ ràng mang thứ đó giấu ở trên trần nhà trong hốc tối. Ta luyện quyền ra thấu sức lực, gọi đánh nhau mới cảm giác được có chút không đúng. Bằng không thì ngươi đem phòng ở lật ra một lần cũng không tìm tới. Thì sơ khặt dị tật. Tùy cơ hội hút miệng hơi lạnh. Ngươi bị thương. Trong bán ra, đường long chỉ chỉ tụ hợp ly tử ở hẻn băng bó chói chát đấy. Nhện đỏ vai trái, sự thật chứng minh, hắn không có trong phim ảnh nhân vật chính. Cái chủng loại kia tại bên trong chiến trường, mười vào mười ra, không bị thương tóc gãy thần kỳ vật ký. Tại cái lồng năng lượng đã dùng hết thời điểm, bị không biết phương hướng nào phóng tới viên đạn bắn thủng bả vai. Tôi đang không có làm bị thương xương cốt, tại tụ hợp ly tử ồ hền băng bó dưới tác dụng, dần dần đã ngừng lại máu, hay bởi vì bình máu tác dụng, phú gia huyết thủy cũng đã nhận được kịp thời bổ sung. Loại này hệ thống bán loại nhỏ bình máu cùng trong trò chơi thương phẩm có thể không giống với, bởi vì trong hiện thực nhân vật cũng không có thanh máu HP, trong chỗ hiểm đồng dạng sẽ treo, nó càng tiếp cận với một loại khoa học kỹ thuật sản phẩm, bên trong thuốc nước có thể trong khoảng thời gian ngắn, không tác dụng phụ tăng cường sự trao đổi chất, gia tăng người sử dụng hồng cầu số lượng, đền bù đại lượng đổ máu tạo thành thân thể tiêu tổn, coi như là một loại cao cấp bạn, nam nữ. Thông dụng bổ huyết khẩu phục dịch. Thừa dịp địch nhân vẫn còn ở loạn siêu, tranh thủ thời gian thừa dịp loạn trốn a, dựa theo thước đúng giờ ở giữa, phía ngoài hạ cảnh quan cũng có thể xuất động. Muốn tại hai rất súng máy cao xạ, mấy trăm tên binh sĩ, xe tăng xe, pháo đài, 10 cái chiến thuật cao điểm dưới tác dụng, đơn thương độc mã lao ra, đó là một nhiệm vụ không thể hoàn thành, cho nên, kế hoạch bộ phận thứ hai là đến phiên hạ cảnh quan biểu hiện thời gian. Một quả đạn hỏa tiễn tầm sát thương là 300m, M40A3 súng ngắm tầm bắn thì là 1000m. Đương nhiên đấy, là súng ngắm nổ súng trước, phốc một thanh âm vang lên, viên đạn theo họng súng trong ngọn lửa trôi ra, đánh vào quan sát đài trên cây cột, đinh một tiếng phát ra nhất thanh thúy hưởng, không biết bắn ra tại đi nơi nào, đánh lén, cần đối với hướng gió, độ ẩm, khoảng cách, ánh nắng cường độ tiến hành tính chuẩn dự phán, dù là chỉ là bất động điểm ngắm, nếu muốn đánh trúng mục tiêu, cũng chỉ có một phần năm không đến tỷ lệ chính xác. Mã Văn Trung lau mồ hôi nước, hắn là bị bắn chuyên nghiệp huấn luyện, không mọi thứ tinh thông, làm sao sẽ bị phái đến nơi đây, chấp hành một mình nhiệm vụ. Cắn răng, biết hổ thẹn rồi sau đó dũng, trong ống ngắm thập tự lại tiếp tục nhắm ngay trên khán đài binh sĩ, lại là phớt một tiếng, lần này ngắm vừa vặn, đánh vào binh sĩ trên bụng, đối phương trực tiếp theo trên đài rất xuống, vội vàng co lại đứng người lên, quả nhiên. Không xuất ra 2 giây, đùng đùng, không, rực, một hồi súng văng lên, đánh rượi lưng vào đại thụ mảnh gỗ vụn bay tán loạn, dù là hắn giấu vị trí đủ xa, không chịu nổi đối phương thương nhiều người nhiều, vô số nổ. Súng hóa thành một mảnh mưa đạn, đem vương viên hơn trăm mét khu vực đều bao phủ, tiếng súng nương theo lấy mưa, tấu nổi lên hòa âm văn chương. Một giờ trước. Hạ tiên sinh, kế hoạch này vô cùng mạo hiểm chứ? Có ý tứ gì? Nếu như đường tiên sinh ngay từ đầu không có ở trong vòng 10 phút giải quyết hết đối phương dạ đa điểm, chúng ta chẳng phải là muốn bại lộ. Kế hoạch đều có một chút phong hiểm tính. Thế nhưng mà Không có thế nhưng mà, Đường Long mà nói, nhất định sẽ thành công. Chỉ hy vọng như thế, Mã Văn Trung nghĩ thầm, bởi vì nếu như bên trong Đường Long cũng không có diệt đi đối phương dạ đa điểm, như vậy hai người chỗ sẽ hoàn toàn bị địch quân biết, một cái túi vây, liền thật sự không đường có thể lui. Mấy chục trên trăm tên binh sĩ, dùng hình quạt bố trí, hướng phương hướng của hắn tới gần, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, sau đó, một phương hướng khác, 300m mở có hơn, mạnh bạo khởi một đạo máy móc thân ảnh, hai cái kim loại dày, nặng nề đạp ở chỗ lõm đầy nước phía trên, như kiếm ra khỏi vỏ, hướng đại môn phương hướng phóng đi. Làm như năm đó cường binh hạt giống, sở học sử dụng, trên chiến trường, từng giọt từng giọt sống lại ra, đi đột kích bước, thương trong lửa tung hành, so với hắn ai cũng muốn kích động, năm đó nghĩ cách, hiện tại tựa hồ từng giọt từng giọt thực hiện, dù là có rất lớn nguy hiểm, nhưng hắn có tốt nhất hợp tác. Hai tên lính vừa vặn ngăn ở hắn phương hướng đi tới, cường hóa cận chiến. Hạ dân vừa dứt lời, cánh tay phải khung xương kim loại một cái khởi động, hóa thành truy hình, cái này có thể tăng cường năm đấm thế sông, sau đó mạnh đập vào trên mặt của đối phương, răng rắc một tiếng, cả khuôn mặt xương cốt đều tới bên trong lún vào, phản phất trên chăn chăm cân đũa tạ đập ầm ầm dưới. Lật đến trên mặt đất, không tiếp tục động tĩnh. Đinh đinh hai viên đạn đập vào trên đầu của hắn, kết quả bị kim loại mũ bảo hiểm bắn bay đi, có két rút tiếng, hạ dân sắt thép bàn tay, nặng nghề giữ tại trên mặt của đối phương, trực tiếp đem đối phương nhắc tới, dẫn theo hắn xông về phía trước đi, coi như khi thị, đối diện mãnh liệt viên đạn, đem hắn đánh máu thịt bẹp bé bét, đã đến 3 trong vòng trăm thước khoảng cách, đem cô thi thể này đi phía trước ném một cái, xoay người lăn một vòng. Tia hồng ngoại quét hình, tinh chuẩn sa kích. Một cái kỹ năng, một cái công cụ phụ trợ đồng thời phát động, hạ dân không chút nghĩ ngợi bóp cò súng, một cái đạn hỏa tiến mang theo một dãy khói trắng, đụng phải một tòa khác quan sát đài, gạch đá bay loạn, khói lửa lở lở cả cái đại hóa thành một đoàn hỏa cầu thật lớn, tại trong nước mưa, hết sức rõ ràng. mở ra, một chuỗi manh liệt dây đạn gào thét mà ra, vì tại hỏa lực bên trên áp chế, ZF ép một hình hào ba cái nòng súng gần như cùng lúc đó nổ súng, viên đạn hình thức, thuốc nổ tiễn hình thức, phóng hỏa hình thức, chỉ thấy một đạo hỏa trụ hỗn hợp có thuốc nổ tiễn, còn có dâng lên mà ra vô số viên đạn, tiếng kim loại va chạm, tiếng nổ mạnh, khí lưu thanh âm, tiếng tiêu thảm thiết, loại này tiêu hao tính sử dụng khoa học kỹ thuật thường, rõ ràng thật sự tại trong thời gian ngắn đã có áp chế đối phương khí thế. Vô luận là cận trình cũng tốt, viễn trình cũng thế, đều không thể đối với hạ dân tạo thành hữu hiệu sát thương. Kết quả tại khói trong lửa, một đại bộ binh, tự nhiên bị tạm thời tính bức bách đến công sự che chắn ở trong, liền đầu cũng không dám dơ lên. Rõ bỉ, rõ bỉ, công kích. Theo từng cái lửa gạt thay quân quan quân lớn gào to bên trong, 78, tám chiếc, có súng phóng liều đạn bị tiến đến gần, theo đầu đạn để vào tại pháo trong khu vực quản lý, rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng nổ mạnh. Mặc dù tốt như đại pháo đánh con mối đồng dạng, nhưng là thành công chế trụ hạ dân khí thế của. Sau đó bảy chiếc xe bọc thép, xe vận binh đã bắt đầu di động. Phủ Hưng quân quan quân tựa hồ đoàn chắc đối thủ nhân số ít, liền vào đi phân tán tính đả kích, một đống binh sĩ tụ chung một chỗ, cũng không thể hữu hiệu cho đối phương sát thương, sau đó, đội hình tản binh cũng đã bắt đầu di động. "Nóa, hạ lão đại đoán thực chuẩn." Một chỗ, hai tên lính lén lén lút lút đi theo đại đội trưởng, liền xông ra ngoài. Đã xông ra không được, cũng làm người ta đem bọn họ đưa ra ngoài, đây mới là mấy người chân chính kế hoạch. Còn phải nhờ vào hạ cảnh quan năm đó học tập chiến thuật phân tích, rốt cục ở chỗ này có đất dụng võ. Hạ dân một nhìn thời gian đã đến, cũng đã bắt đầu lui lại, hắn cũng tin tưởng, đường long liền xen lẫn trong binh sĩ bên trong tiếp đó chỉ cần tại ước hẹn địa điểm hội hợp là xong rồi kế hoạch thành công đường long nhìn không được hứng phấn, lặng lẽ nhìn lại ánh mắt mạnh co rút lại a một trong doanh địa một cỗ chưa từng thấy qua xe đứng ở cửa ra vào trên đỉnh nắp nồi hết sức chói mắt rõ ràng còn có một chiếc da da xe ngoa tào rõ ràng còn có một tòa da da nhìn không được bằng câu lần thế này hạ cảnh quan cùng mã văn trung tuyệt đối đã bị dấu hiệu đã coi truy tung hai người làm sao có thể trốn đếm rõ số lượng trăm tên lính mấy chục tòa vũ khí hạng nặng đuổi giết kế hoạch cải biến kế hoạch cải biến Một phát bắt được nhân yêu phiên dịch, vội la lên, "Ngươi theo chân bọn họ hiệp, ta còn muốn trở về, đem dạ đã xe diệt đi. Ngài có biện pháp nào?" Hạ cùng lắp bắp kinh hãi. Suy nghĩ, suy nghĩ. Kỳ thật, nhân yêu phiên dịch đó a đúng, hai người chúng ta có thể mặc kệ hạ tiên sinh, trước hoàn thành nhiệm vụ. Đường Long không trách hạ cùng nói như vậy, xu lợi tránh hại, là người bản năng, chỉ là chỉ chỉ mặt, ta dáng dấp rất giống bán đồng đội người sao? Màn ảnh ra da đa lên, liên tiếp điểm đỏ, dần dần đem hai cái chấm đen bao vây. Quy 1 chương 108, tiếng bước chân vang lên không ngừng, giẫm nát bùn nhão, tách ra đục ngầu bắp nước, viên đạn tiếng vang không ngớt không ngừng, vỏ đạn rơi cái đầy đất. 9 giờ phương hướng, 15 mét. Theo mã văn trung tiếng kêu, hạ dân dưới chân kim loại dày phun ra số lớn hơi nước khí lưu, lướt qua ngọn cây, đông một tiếng nặng tiếng vang, khuỷu tay bộ vị khung xương kim loại đập vào một cái quân phản loạn binh sĩ đỉnh đầu, cách một tiếng, cổ của đối phương trực tiếp bị theo như nát đi, mạch máu nổ bùng, làn ra trực tiếp sưng lên một vòng, không nói một lời té xuống. Viên đạn theo từng cái phương hướng phóng tới, hạ cảnh quan lại là một tiêu chuẩn chiến thuật động tác, xoay người nằm quỳ, báng súng chống đỡ vai, cộc cộc đát, liên tục 3 cái bắn đĩa, 10mm có hơn, bà tên lính té xuống. Chuyện gì xảy ra? vừa dứt lời, hai cái một tay cầm thương, một tay cầm dao găm quân phản loạn binh sĩ lao đến, vội vàng một cái mảnh vụ bước, điều chỉnh trọng tâm, cánh tay duỗi ra, trước là một phòng trái kích xuống dưới, chân phải triệt thoái phía sau, về phía trước đỉnh đầu, trực tiếp đâm trọn cổ của đối phương lên, lật ngược đi qua, đột lã lưỡi lê chém giết thuật, lửa gạt gai. Sau đó thương đem xuống nhấn một cái, bàn chân phải làm trụ, thân thể nửa mặt hướng qua phải, trung tâm tuyến cùng chân phải cùng ngang bằng, dùng sức đi phía trước đỉnh đầu, lại đâm lật ra một người. Ba phòng đâm một phát là tiêu chuẩn đấu dao găm bổn dự, mặc dù nói tới tới lui lui, liền mấy chiêu như vậy. Nhưng đúng là tiêu chuẩn quân lự võ thuật, trăm vạn đại quân, kỹ thuật giết người thuật, luyện tốt rồi, không biết muốn so với cái kia sức tưởng tượng đạn sáo lộ mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Bọn hắn tốt muốn biết chúng ta ở nơi nào. Đúng, một tiếng nổ vang, mười m ở có hơn, một viên đạn pháo rơi xuống, hạ dân bị khí lãng lật ngược đi qua, vô số mảnh đạn cùng bùn đất đánh vào người, nếu như không phải một thân từng binh sĩ trang bị, đã sớm chết rồi vô số lần, bởi vì vô luận là loại nào hình hào đạn tháo, đều cũng có sát thương phạm vi đấy, đây lại khái là chụp mạng chiến tranh đạo diễn, tận lực sơ suất sự tình. Chẳng lẽ dạ đà cũng không có phá hủy. Trong bộ đàm chuyển đến Mã Văn Trung hồi âm, nương theo lấy số lớn sóng điện tạc âm, số lớn bạo tạc nổ tung, vấy nhiễu tín hiệu, không có khả năng hạ dân loa lộ lạn ra, bị bị phóng ra nhiều cái bong bóng, cắn răng, cưới từng binh sĩ mổ bí lì tỉ tọt lạt phồm nhảy lên, tiếp tục sau này Phương chạy tới, nói thực ra hắn không quan tâm nhiệm vụ lần này phải trang thất bại, lo lắng duy nhất đấy, tự là đường long mặt nhỏ phải trang bài điệu, giờ máy sử dụng số một bẫy dập, cách đó không xa, Mã Văn Trung một cái xoay người, phủ phục tiến lên, nhờ vào hạ cảnh quan hấp dẫn hỏa lực, hắn cũng không có bị bao nhiêu hỏa lực ảnh hưởng đến, nhanh chóng đã đến một cái nơi bí ẩn một cây thật dài dây thường hệ trên tảng cây, đánh cho cái nút thòng lọng, khoảng trường dài hơn 50 mươi mét, mạnh tới bỏ. bên kia, đột lại tảng đá lớn trong nháy mắt rơi xuống, đập xuống đất, nện ở giò mìn khí thò ra đấy. cái kia có trôn gây ra tính mà lôi trên đất. vang một tiếng, mấy chục thước trong phạm vi, sương mù lửa cháy bừng bừng tại huyễn áo, vô số đùi bắn nhanh ra, cũng đã dẫn phát phụ cận, mặt khắc quỷ lôi bạo tạc nổ tung. và ảnh, và ảnh, và ảnh, và ảnh, và ảnh, phương viên hơn trăm mét liên tục anh tạc để cho mảnh đất này đều rất giống bị cày một lần, vũ khí hiện đại cường hãn uy lực, tại lôi trong vùng hiện ra không thể nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, truy tung mà đến binh sĩ, một mảnh dài hẹp sống sờ sờ tính mạng. Hôm nay chỉ còn lại có chân cụ tay đứt, khắp nơi trên đất kêu rên, mà ngay cả địch quân quan chỉ huy, nhất thời cũng không nói. Dạ đạo vẫn còn ở, nhất định là có cái gì ngoài ý muốn. Đi kế tiếp điểm ẩn nuốt. Hạ dân bực bội nói, khẳng định là địa phương nào gây ra rủi ro, phía trước vấn đề cũng đã dẫn phát phía sau bối rối. A một nơi đóng quân ở trong, tại tây nam khu một cái phương hướng, cao lớn muốn lượn thu trên nành cây, tre bốn, năm cái nửa chết nửa sống tu phạm, những người này đều là ôn tập quân tù binh. Có rất nhiều trùm buôn thuốc viện, có chút là quân chính quy gian tế, còn có rất nhiều bên trong đấu tranh thất bại trước phục hưng quân quân quân, mỗi ngày bị dầm mưa dài nắng, quất đổ dầu, ngày ngày tra tấn, mà ở cách đó không xa, Liên, tiếp hàng rào gỗ, quan đệ nặng trên trăm tên tù phạm, rơm rạ đầy đất, các loại rơ giấy bẩn thỉu, lão thử con rồi bò ở trên người nhưng không có cảm giác. Năm sáu tên lính, tại qua lại tuần trong mắt, nhưng chú ý đều tại phía trước giao hòa lên, thẳng cho tới bây giờ, còn không biết là chính tình quân công kích, vẫn là mặt khác mấy cái cỡ lớn buôn lậu thuốc phiện võ trang động tác, hồn nhiên không có chú ý tới một đạo nhân hành lặng lẽ sợ tới. Hai cái bước lướt, Lãng Yên không phát ra hơi thở trong lúc đó, đứng ở đối phương sau lưng, mạnh bưng kín miệng của đối phương, chó chân đao lưới đao xẹt qua, huyết thủy phun tung tóe. Sau đó trở tay cắm xuống, đã rơi vào một người khác sau lưng của lên, Trái Luân, Phiên, Thương cùng truy nguyệt nọ đồng thời nổ súng, 45mm ở trong khoảng cách, nhắm chúng không là vấn đề, ngắm không được mới là vấn đề. Vài tiếng trầm đục, Trái Luân, Phiên, Thương họng súng cuốn lên phong kín mang, đang không có ống giảm thành trước mắt, nó có thể phát ra nội rất tốt tác dụng, đặc công tiểu kỹ xảo, mấy người lính đồng thời ngã xuống đất. Nhân thể có bát đại trô yếu, Huệ Thái Dương, động mạch cổ cái hốc, xương ngực, trái tim, bên trên phần bụng, xương sườn bên dưới, cổ họng, nếu như đối phó một người bình thường binh sĩ, trong vòng 3 điều, Đường Long có thể cam đoan công kích được chỗ yếu, nhưng là một chiêu bị mất mạng, trừ phi là đánh lén, bằng không thì đối phó một cái bị chuyên nghiệp quân sự hóa huấn luyện người, rõ ràng có chút không thực tế, dù là của ngươi quyền thuật đạt tới cao thâm cảnh giới, cái này là sự thật. Mỗi ý của cá nhân tại thời kỳ khác nhau, đều sẽ là biến hóa, trước kia Đường Long vừa tu luyện thiệt quyền đạo thời điểm, luôn cảm thấy, sự tinh gì, năm đấm cũng có thể làm đến, cái loại này sục sôi ham hở tiến lên tinh thần đấu, là hắn tiến bộ nguồn suối. Về sau hắn đã biết, năm đấm, võ thuật không làm được sự tỉnh, vẫn có rất nhiều, cho dù là quyền thuật tông sư, trên võ cũng không đánh được một viên đạn, càng đừng để chân đạp đạn đạo, quyền đả xe tăng rồi, cái này là sự thật. Nhưng là loại này đối với võ thuật truy cầu, chẳng những không có biến mất, ngược lại lắng động xuống dưới, biến thành càng thêm thâm trầm, công nghiệp vũ khí cái chủng loại kia cường đại năng lực phá hoại, cũng không có hấp dẫn đến tinh thần của hắn, vũ khí, nọ cũng tốt, thương cũng tốt, đều chỉ là của hắn sử dụng công cụ, vì tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ, cầm lấy liền dùng, cầm xuống liền để, cũng không tạo thành cái gì trên tâm lý ảnh hưởng. Sơn Tây tông thế vinh tường bảo Quyền thuật có thể biến ảo nhân chi khí chất, ước chừng này lý, đây là võ thuật nhà mới có thứ. Nhưng là hắn còn có một nghiệp tưởng, hắn có sở, hợp tất cả tổ tiên đều chưa từng từng có ưu việt điều kiện, chỉ phải cố gắng, liền có một tia cơ hội, hóa không thể là khả năng. Đi ra một cái không ai đi qua trên đường. Ngộ tưởng có hai chủng, một loại là nằm mơ mới có nghi cách, một loại khác là biết rõ thực tế gian nan về sau, vẫn đang bảo trì năm đó ý niệm trong đầu, cũng vì chi liệu lên thánh mạng. A đại men xùn hợp kim tài liệu chân chó đao, rất dễ dàng liền chém ra xương sích, tại đám tù nhân ánh mắt kinh ngạc bên trong, mở ra đại môn, nghĩ muốn tự do đấy, có gan liền lao ra đi. Loạt ngữ chưa bao giờ so hành động có sức thuyết phục, Đường Long cũng biết bọn này tù phạm, 89 phần 10 là nghe không hiểu tiếng chúng đấy, vì vậy, vài thanh thương nhét vào trước mặt của bọn hắn. Hỗn loạn, vĩnh viễn là lấy được thắng lợi như một yếu tố. Quy một chương 109, 109 ăn ý. Chuyện gì xảy ra? Phục Hưng quân cán bộ cao cấp, Trước lựa gạt thai quân tán quân đoàn trưởng, Đan mạo Quát, hắn là Khôn xa mang ra ngoài binh, tổ tiên là dân tộc hắn người, phụ thân là năm đó phản công trưởng học quân, quân hắn ngựa đồng dạng tinh thông. Đang tại điều tiết khống chế dạ đạt lính thông tin lao mồ hồi, nguyên lai like chẳng biết lúc nào, màn ảnh ra da lên, Thoát một phát nhiều hơn hơn 10 người tán loạn điểm đỏ. Những này điểm đỏ dùng tốc độ cực nhanh, hướng phía bốn phương tám hướng bỏ chạy, có còn cùng lưu thủ binh sĩ nộp lên lửa. Tuy nhiên nhân số cũng không nhiều, lại làm cho hắn có loại hai mặt thụ địch cảm giác, tựa hồ mỗi một bước căn bài đều rơi vào đối phương nằm trong kế hoạch của. Ẩm, một tiếng súng vang, chạy trốn bên trong binh sĩ ngã chỏng vào xuống, lớn gân mở ra, toàn thân kinh lực chênh trước, ba chân hai cái, mò tới tử thi trước người, một cái súng trường, một cây súng ngắn, lập tức sau này ném một cái, bị công sự che chắn sau tù phạm bắt lấy, thương xuyên kéo một phát, thương hỏa âm thanh lại kịch liệt một hai phần. Chạy ra lao tù các phạm nhân đều rất rõ ràng, lúc này đây chạy trối chết cơ hội, ít khả năng tái xuất hiện rồi, mà bị bắt chặt kết cục chỉ có một, tự là bị không hề lý do xử bắn điệu rơi, quân phản loạn, nhưng cho tới bây giờ không phải nói chuyện lý tốt đối tượng, tiềm lực của con người đôi khi là to lớn, dù là vừa mới hấp hối, nhắm mắt chờ chết, hiện tại cũng có thể dễ rủi lấy dùng vũ khí đánh trả, hướng từng cái phương hướng đi trốn chạy để khỏi chết. Chớ cùng lấy ta. Đường Long ngăn lại muốn cùng ở mình mấy cái tù phạm, hắn cứu được những người này, cũng đưa tặng vũ khí, cũng không phải là nghĩa vụ lao động, chính là vì phân tán đối diện quan chỉ huy chú ý lực ở đâu còn nguyện ý mang theo mấy cái con ghẻ ký sinh, chuyện của mình còn không có giải quyết. hắn biết rõ đối phương lính thông tin cần phải đã bắt đầu dấu hiệu, nhưng là nhiều như vậy đạo phạm, hắn không nhất định đều có thể dấu hiệu tới. như vậy là của mình duy nhất một cái cơ hội, thừa dịp binh hoang mã loạn cơ hội lẫn vào trong đám người, đem đối diện dạ đại trang bị làm hỏng điệu rơi. xe tải M2H B127 phun ra ánh lửa, viên đạn hung manh trình độ hoàn toàn không kém hạ dân viên đạn hình thức, hỏa lực càng mạnh hơn nhiều. đại đường kính súng máy hạng nặng uy lực chính là mặc tưởng bình sĩ mũ bị lìa tỉm tọt lạt phù hạ dân cũng không dám thẳng sở kỳ phòng, viên đạn nện ở thân cây lên trên mặt đất giảm dây leo ở bên trong đùng đùng, không rước quét hủy hết thảy theo xe diệp nhà binh trên con đường lớn di động không ngừng phá hư trong rừng hết thảy loại đạn này thế xong chỉ cần một viên là có thể đem người thân thể đánh thành hai đoạn nhắm chúng lót xe theo hạ dân giống to hai người cũng đã bắt đầu đánh trả súng nắm nhất thương lại một thương đánh vào xe chống đạn trên bảng phát ra lách cách tiếng vang cái này lại cũng không có ích lợi gì hai chủng vũ khí cũng không tại một cấp bậc bên trên hạ dân thân ở một cái ưu thế chiến thuật vị trí núi nhỏ lên tới mấy viên trong núi lao nham chất thành một đống Có rất tốt lực phòng ngự cùng tầm mắt, nhưng là mấu chốt của vấn đề, xe dẹp nhà binh tại ngoài rừng trên đường lớn, qua lại chạy, có tầng tầng dày đặc lá cây vật che chắn, hắn cũng không thể hữu hiệu tiến hành đánh trả. Tiêu hồng ngoại quét hình, cấp đống hệ thống. Một cục thịt mắt không thể nhận ra tiêu hồng ngoại đã qua, rừng cây hình dáng dần dần hiện ra tại cảm ứng mũ bảo hiểm biểu hiện giao diện lên, một đạo thô dày hơi lạnh mảnh liệt phun ở bên cạnh một viên trên tạng đá lớn, theo cấp đống dịch nghỉ chỗ gần tác dụng, cả viên thạch đầu dần dần phủ lên một tầng băng, ít nhất tăng dày một vòng, sau đó tại cơ bắp máy cảm ứng dưới tác dụng, kim loại dày dùng sức nhắc tới, đâm vào viên này to bằng vại nước trên tạng đã lớn dầm dập tiếng vang ở bên, trong biểu hiện ra tầng băng mang tới là lực ma sát đại giảm, giống như do tốc độ lăn ra tới đường, đối thủ nhất thời không tra, xe dẹp đầu xe thoáng cái đổ vào. Trên xe tay súng máy chịu không được trùng kích, mạnh bị quăng bay đi, sau đó hạ dân họng súng đem đối phương quét máu thịt bé bé, mà dừng lại mục tiêu. Mã Văn Trung đại thư cũng có đất rụng võ, phốc phốc hai tiếng súng tiếng vang, đối diện lốp xe xẹt xuống. Nếu ngươi không đi không còn kịp rồi. Mắt Mã lo lắng kêu lên, hắn hiện tại toàn thân không có một chỗ không phải nước bùn vết mồ hôi, liên tục không ngừng truy binh, để cho hắn tình trạng kiệt sức. Kế hoạch còn chưa hoàn thành, Kế hoạch đã đã thất bại. Hai người bọn họ đến bây giờ còn không có tụ hợp. Hạ dân kéo ra khóe miệng, hắn bây giờ tình huống cũng là tương đương không xong, trên đùi phải rơi một lớp da, là bị phóng tới mảnh đạn hoa điệu rơi đấy, mà đại bộ phận lóa lộ làn ra, vừa đỏ vừa sưng, đây là quả bổm tạo thành khí lãng tạo thành, nếu như không phải Tử Minh sĩ trang bị thao tác không cần khí lực, hắn đoán chừng muốn nằm xuống. Vứt bỏ chiến hữu, cũng không phải là cái thói quen tốt. Gặp lại có mấy người lính lao đến, chào phúng cười cười, lẳng nghề vào con đường bên trong, lá cây ngăn cản xuống, từng cái một điệu rơi rơi xuống suy sụp, chẳng biết lúc nào, trên mặt đất toát ra cái lỗ lớn. Cái điều thảm thiết không thôi, họng súng đối với trong động, tiếng vang cùng ánh lửa không ngừng, đánh dòng máu đều kích xạ ở trên mặt, coi như ác quỷ. Trên chiến trường, không có bên trên cấp một mệnh lệnh, ngươi có thể lui lại sao? Hạ cảnh quan lấy tay che mặt, ngăn trở chỗ yếu, dưới chân hơi khí lưu phun ra, bay ra gần 10m, một cái siêu nhân phi quyền, đem còn dư lại bình sỉn lệnh ngã xuống đất, vậy sao ngươi nếu kêu lên ta đi. Đây chính là vì cái gì Đường Long đối với hạ dân bình thường chảo phúng không thèm để ý chút nào nguyên nhân, chân chính huynh đệ, mới có thể không chút khách khí nói ra ý nghĩa của mình, dù là có chút chói tai, nhưng là thường thường chính là bọn họ, có thể kiên trì đến cuối cùng mà bình thường khách khí, chưa từng nói trước cười ra hỏa, thời điểm mấu chốt chạy cũng là đặc biệt nhanh, mười cái không được, liền vái một trăm. Dan Mạo tức giận nói, hắn mắt thấy một vòng điểm đỏ, tại đụng phải hai cái chấm đen về sau, từng cái một biến mất. Điều thứ hai đội hình tản bình rời đi nơi nào, để cho bọn họ nếu không sống trước, cũng liền không nên quay lại rồi. Còn có làm cho người ta đem tiểu pháo đẩy đi qua, ta cũng không tin bọn họ là phật tổ hàng lâm. Liên tiếp giao hỏa thanh âm, cắt đứt lời của hắn, nguyên lai chẳng biết lúc nào, mười cái quần áo lam lũ kẻ tù tội lao đến, một bên chạy, còn vừa lái đường, tựa hồ là muốn thừa loạn lao ra do dự phần lớn binh sĩ đều bị phái ra đến bên ngoài, lưu lại binh sĩ chưa đủ trăm mấy, nhất thời không đề phòng, lại bị quật ngã bảy tám cái, khí thế một đột giảm. Sau đó tự làm một trận cận chiến, một phương ý chí chiến đấu tràn đầy, không vào tắc thì chết, một phương khác trang bị hoàn mỹ, thể lực dồi dào, rõ ràng đánh khó hòa giải. Tràng diện trong lúc nhất thời loạn tung tùng khéo, hai phe nhân mã hôn lăn lộn lại với nhau, bên cạnh binh sĩ liền vũ khí hạng nặng cũng không dám vận dụng, chỉ có thể che ở mấy cái quan quân trước mặt của, khẩn trương nhìn chăm chú lên cục diện tiến triển, thỉnh thoảng đánh một hai cái bàn lén. Tất cả mọi người không có chú ý trước mắt, đường long sờ đi qua nằm dạp trên mặt đất, tay chân bất động, nhưng coi như bơi xả giống như dựa vào toàn thân gân cốt phát lực, trên người còn cố ý đổ điểm máu tươi, giả trang ra một bộ tử thi bộ dạng, lặng lẽ, chậm rãi mò tới rã đạc xe hạ bản, cài đặt cuối cùng một quả chấn đạn đạn, lại bò lên trở về. Văng một tiếng, nhìn phía xa ánh lửa bay lên, hắn biết rõ, hành động lần này của mình, rốt cuộc xem như thành công. Rút lui lộ tuyến, hắn cũng đã nghi kỹ, dù là a một nơi đóng quân, trung peàn tràn đầy lưới sát, tăng thêm tầng tầng lớp lớp chướng ngại, đều không làm khó được hắn trên mạng có mạnh dòng điện, đem máy phát điện tuyến đường cắt đứt không được sao? Đại môn, cho tới bây giờ đều cho chủ nhân cùng khách nhân dùng. Đối với ăn trộm, cường đạo, bọn cướp mà nói, nếu như luôn nghĩ từ cửa chính xuất nhập, vậy thật là ngu đến không dược ý rồi. Vừa đem dây điện cắt đứt, trên không trung đột nhiên truyền đến một hồi chuyển mái trèo thanh âm, đã mở tối sắc trời bên trong, theo phía tây bay tới hai nhà phi cơ chữ thăng. Ba mẹ nó, Đường Long nhớ rất rõ, đối phương người có thâm niên cùng quân đội đều đi chấp hành nhiệm vụ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền chạy về. Hơn nữa hết lần này tới lần khác là cái này trước mắt, nếu như hắn đi trở về, khả năng rất lớn tính sẽ cùng đối phương đụng cái vừa vặn. Kế hoạch lại có biến hóa, hắn hiện tại không thể cùng hạ cảnh quan bọn hắn hội hợp rồi, nhất định phải nghĩ biện pháp kịp thời thông chi bọn hắn. Hạ Lao đại tuy nhiên lời nói ác độc, nhưng là tiết tháo tuyệt đối là có bảo đảm đấy, chính mình không đến, hắn là tuyệt đối sẽ không đi. Đông Nam Á tất cả quốc gia, thâm thụ trung hoa văn minh ảnh hưởng, kể cả địa phương tập tục cũng có một chỗ tương tự, kể cả pháo hoa bạo trúc sử dụng, cho nên, a một nơi đóng quân trông kho hàng, nảy ra chút ít pháo hoa, thì ra là đương nhiên rồi. Trên bầu trời liên tục dâng lên lục đạo khói lửa, tiếp theo đình chỉ, bất quá một lát, lại dâng lên lục đạo khói lửa, người khác không hiểu nhưng là Đường Long tin tưởng Hạ Cảnh Quan nhất định sẽ xem hiểu đấy, địch nhân sẽ không nhàm chán đến đang đánh giặc thời điểm để phá hoa, cho nên cái này nhất định là vũ di si đường kết tác 6 lần 6. Hạ dân đầu góc chỉ dạo qua một vòng liền đoán được nhiệm vụ 6. lui lại Mã Văn Trung như được đại xá, giả đã mất đi hiệu lực về sau tại nửa đen trong bóng đêm binh sĩ vòng đây, đã tìm không được phương hướng tăng thêm Hạ dân một thân trang bị làm cho một số gần như tại không có khả năng hai người thuận lợi chạy trốn tới địa điểm bất định một cỗ cũ nát hai người xe mô tô đã đợi đã lâu trên xe đấy đang là nhân yêu phiên dịch không kịp mắng thằng này, hướng trên xe gắn máy nảy dựng, về trước đệ tam quân đội, sau đó tiến đưa ta đi cổ cảng. Không lâu sau đó, phi cơ trực thăng rơi xuống, từ đó đi ra hơn 10 đến quần áo khác nhau ra hỏa, lưỡi dao nữ, băng nam đều ở trong đó. Thôi đi ba ơi, vừa đem đám người kia đánh cho cái đại bại, lại nhảy nhót ra mấy người con kiến. Để cho a khiển đuổi theo, một cái cầm xương cốt trưởng lao nhân nói, hắn trên tay kia, cầm chặt đấy, là cơ bắp lưỡi đầu lâu. Quy một chương 110, cổ cảng, tam giấc vàng nha phiến nơi phát nguyên, được sưng trong xa biên cảnh tiểu mà cao. Quá khứ là sinh sản luyện xuất chất lượng tốt sản phẩm căn cứ, thuốc viện lưu hướng nội lục thông đạo. Tại đây thì là một vị khác đại lão đệ nhất đặc khu chủ tịch, cố càng vương Bành an khang địa bàn. Nhiệm vụ 1, giết chết 10 cái phản quân binh sĩ, 20 quý tệ, hai không. Đây là đường long cả đêm mà liều mệnh, lấy được thành quả là trọng yếu hơn là, bây giờ nhiệm vụ 2, tư lệnh bảo vận đã cho thấy hoàn thành. Đương nhiên, điện thoại di động của hắn bị hạ dân lấy đi, là nhìn không tới tử vong cờ, cờ giao diện rồi. Ngẩng đầu lên, đem như ý tới chút cái mũ hạ thấp xuống áp, đi vào đối diện một gian chứa bạc. Hắn lại tới đây. Tự nhiên là vì hoàn thành nhiệm vụ sáu, tìm ra phía sau màn độc thủ có thể chọn. Đây cũng là lao thử tổng trưởng yêu cầu. Hai người đã ý định tại sát thép quân đoàn lăn lộn xuống dưới, cũng hưởng thụ chính quy đoàn viên đãi ngộ. Có một số việc luôn phải làm. Nay tòa sòng bạc xem như giá cao lần được rồi. Uy mi tầng, vẹn vẹn lầu một trên đại sảnh, liền có vài chục đài mặt bàn, chơi mặt trược, bài chín, bài tú lơ khờ, còn có địa phương đặc lưu đấu dế cùng đấu quyển, chó sủa, người gọi, tiếng vang đã thành một mảnh, khí thế ngất trời. Đường Long buôn phía chuyển một chút, rất nhanh sẽ theo dõi một cái đang tại tràn đầy phấn khởi quan sát trong tràng vũ xà trung nhân nhân cái này là mục tiêu của hắn, sát từ nói, trên người của hắn khách sạn tạp, là mục tiêu của mình, bởi vì đối phương là hồng diên hoa khách sạn khách nhân, sớm lúc trước hắn liền vòng khách sạn tầm vài vòng, riêng lấy lẻn vào góc độ đến xem, cái này vung hắc kéo quyển nhật ký trong ghi lại khách sạn không thể nghi ngờ là cái canh gác dày đặc nghiêm khắc địa phương, cửa ra vào khắp nơi đều là đeo thương bảo an, tăng thêm cùng cục cảnh sát vẹn vẹn một mặt ngăn cách, đánh rắn đậu cỏ, không phải ý kiến hay, huống chi còn có một theo đôi theo chính mình một đường, cũng không thể cho hắn phát hiện mục tiêu của mình, đây là tại đây hung nhất mang xả, vừa mới bắt được, theo một hồi hồ lô ti phát ra kỳ lạ âm nhạc tại đấu xả nhân cây gậy trúc xuống, rắn hổ mang đầu rắn chậm rãi dây rùa, đỏ tươi xả tâm hỉ sở kha rết rết hì xì phun. ít khi, bốn, năm cái lồng sắt hết thể bị mở ra, rung rơi xuống mấy chục đầu xả, to to nhỏ nhỏ, lớn lên ngắn thì đều có. phụ cận người xem thon cái kích thích kêu lên, thanh âm liên tiếp trong nấy mắt, bảy rắn cuộn loạn nhảy múa, đường long lặng lẽ đưa tới, ở đây bên trên chục tới, bắt được một cái màu đỏ con rắn nhỏ, những này xả răng nọc đều bị vẹn rơi, nem trừ đối với loài bọ sát sợ hãi, trên thực tế chúng cũng không có lực sát thương gì, như không có chuyện gì xảy ra đi tới, tay tìm vòi sẽ đem cái đồ chơi này bỏ vào đối phương trong cổ áo của. Không đến thời gian qua một lát, ở bên cạnh đồ khách trong tiếng két chói tai, thằng này mới hồi phục tinh thần lại, bị hù mặt mũi trắng bệnh, lùi cuốn tay chân kéo rơi xuống quần áo, hướng xa xa ném một cái, túi tiền tạm phiến vung đầy đất đều là. Trộm đồ, có bị người bắt phong hiểm, nhưng đám người nhặt thứ đồ vật liền chưa hẳn rồi. Tại người kia cảm tại trong tiếng, đường Long bề ngoài giống như bình thường nhẹ gật đầu, xoay người qua, trong lòng bàn tay còn nắm một tờ giấy tạm. Mới ra đánh bạc quán cửa, một hồi cảm giác nguy hiểm theo trong lòng dâng lên, cái này tại hắn trên đường tới đã lại nhiều lần xuất hiện lại là người kia, vội vàng chiêu một chiếc taxi, tùy ý chỉ cái phương hướng, mở đi ra ngoài, không xa một cái góc, chuyển ra một đạo nhân ảnh. Bàng Hữu không giống như là người địa phương à. Miệng đầy răng vàng lái xe tùy ý nói một câu. Đường Long cười cười, ứng phó rồi một câu, ngược lại là không có cảm thấy kỳ quái, cổ Cương người, lịch sử ghi chép, vốn là năm đó triều đại Nam Minh quy vương, chạy nạn đến tận đây, thủ hạ quân tốt dân chạy nạn, truyền xuống hậu đại, thẳng đến 1897 năm, Trung Anh biên giới điều ước, mới sắp xếp cho Anh quốc, cái gọi là cổ Cương lời nói, kỳ thật tiểu là hạ ngữ, lưu thông tiền, cũng là dùng giờ mở bờ làm chủ. Muốn chỉ muốn thoát khỏi người khác truy tung, cũng không nhất định không nên như là trong phim ảnh cao như vậy nhanh chóng đi đua xe, ngươi chỉ cần như ngu ngốc đồng dạng lái xe, gia tốc, giảm tốc độ, đường một chiều, đổi làn xe, sau đó chờ người khác phạm lỗi thì tốt rồi, một người bình thường cơ vào, lập tức đứng tại giao lộ, phía sau một cố tư nhân xe con vội vàng một bên xe, đi lên trước đứa mở, đồ nốc cũng biết có vấn đề, thế nhưng mà hắn không có chú ý tới, đối diện. Giao thông đèn đã biến đỏ, vận chuyển xe tải lớn giảm tốc độ không kịp, một đầu đánh tới, đâu một tiếng nặng tiếng vang, toàn bộ xe đều bị đụng ngã lăn đi qua, đằng sau đôi xe đều bị nạn. Hợp lý lợi dụng quy tắc giao thông, Vĩnh Viễn so ngoốc nết nhấn ga càng thêm hữu dụng. "Cảm ơn ngươi a sư phụ, đường Long thanh toán gấp hai tiền, cũng nhiều thua thiệt người tài xế này lái xe bọn sự, bằng không thì hắn phải đổi lại biện pháp đi bỏ qua người phía sau rồi." Ánh mắt quét qua, phía sau cái kia chở mình lái xe đặn đặng đã không có bóng người, lắc đầu, quay người liền sáng ngời vào một cái trong hẻm nhỏ, bất quá một lát, hai chú chuột theo đè ép trong xe nhảy ra ngoài, tựa hồ có mục đích là gì độc tới, rất nhanh liền đi tới một cái âm u góc nhỏ, một cái trên cánh tay máu thịt bé bé, sắc mặt thảm bại tiểu thanh niên đang núp ở trong đó, vụ vụ thở hỗn hển cái này hai chú chuột biến hóa nhanh chóng, hóa thành một cục tịt liu, sắp nhập vào trong thân thể hắn. Lưỡi dao nữ nói không sai, thằng này là rất khó dây dưa, hắn tự là á quyền, hắn bản lĩnh sở trường, tự là truy tung cùng phóng động. thế nhưng mà Đường Long coi như biết trước tựa như, mỗi lần đều có thể phát hiện sự hiện hữu của hắn. hắn không muốn chính diện chọi cứng, Đường Long cũng giống như thế, từ khi tại A một bên trong chạy ra về sau, thân thể của hắn vẫn không thoải mái, thỉnh thoảng có thổ huyết cảm giác. mặt thủ lĩnh đã từng nói qua, hắn nội thương còn chưa khỏe, không nên vận động dữ dội, nhưng là khẩn yếu quá đầu, tình trạng nguy cấp, dù sao cũng phải muốn kiên trì lên A. Cho nên kế tiếp hành động, có thể không động thủ, liền bất động tay. Bị kẹt mảnh tại cửa lớn quét một cái, tích tích điện tử âm trị ở bên trong, đường long hỗn lăn lộn tiến vào, hướng phía trước sân khấu có lệ phép cười cười, người càng là tự tin, người khác kiểu cũng không hoài nghi, dù là sử dụng tạm phiến là không là cùng một người, hắn cũng hy vọng người khác nghĩ lầm hắn và người trung niên kia có cái gì thân thuộc quan hệ. Trên thực tế, một cái người nước Pháp, hoặc là nói người da trắng, ở chỗ này vẫn là rất nổi bật đấy, cho nên chỉ ở trước sân khấu ngồi trông chốc lát, hắn liền đã xác định mục tiêu, bất động thanh sắc đi theo, thằng này ở tại lầu 3 một gian phòng trọ đại khái là mua chút ít đồ dùng hàng ngày, ôm hai đại bao, có chút thở hổn hục, trên chán sinh đổ mồ hôi. Đường Long Con người đảo một vòng, xuống lầu tại nhà hàng điểm hai chén nước trái cây, mượn trương tập rề, thừa dịp bảo vệ khét không tại, cọ sát trương xe đẩy nhỏ, gọi hắn cửa, để cho tí nhỏ không nhịn được mở ra, nói một nhóm lớn nghe không hiểu tiếng pháp. Thiên Sinh, phòng trọ phục vụ. Pháp Quốc lao xem ở đồ uống phần lên, nhẹ gật đầu, hơn nữa hắn dơ giấy bẩn thiệu căn phòng của cũng sát thực muốn thu thập một chút rồi, liền nhường ra nói, uống sạch sẽ về sau, tự mình đi tắm rửa. Đường Long dùng góc độ chuyên nghiệp quét một lần, không có phát hiện cái gì giấu đồ nơi tốt. Ví dụ như tủ sắt, ẩn nấp tủ các loại trong lòng của người ta rất kỳ quái, vật chất quý, hoặc là để lại tại rất bí mật địa điểm, hoặc là để lại tại rất nổi bật vị trí. Cho nên khi hắn từ đối phương trong ví tiền nhảy ra một chương không biết là vẽ tàu vẫn là vẽ xe đồ vật lúc cũng liền lộ vẻ đương nhiên rồi. Mới ra rượu rồi đóng cửa, hắn liền thấy một người quen. Quy một chương 111, 111 quang vinh số. Đối phương trận doanh người, da đen, vẽ mặt sầu mi khổ kiểm bộ dạng, ngồi trôn hồn ở đối diện tiểu dương trước lầu. Chuyện gì xảy ra? Đường Long nghĩ thầm. Đối phương hẳn là so với chính mình tới trước phụ bang, làm như tiêu diệt toàn bộ võ trang, cùng ma túy giao hỏa, tại sao lại đi vào cổ cảng? Hơn nữa, chỉ một mình hắn, do dự một chút, vẫn là quyết định tiến lên chào hỏi, dù sao tình huống hiện tại hắn còn không rõ ràng lắm. Không có Liệu Gia Đen nhìn thấy Đường Long, cùng chứng kiến cứu tinh tựa như, không có qua hai cái, sẽ đem sự tình thổ lộ ra. Nguyên lai like ngay tại Đường Long hai người đi tìm John Thác cùng Louis Thác hai huynh đệ thời điểm, những thứ khác duy trì hòa bình nhân viên đáp ứng lời mời đi tới 171 quân đội, nhận lấy tổng tư lệnh Hà tường đại lực hoang nên cùng ủng hộ muốn súng ống đạn được cho súng ống đạn được, muốn tình báo cho tình báo, tăng thêm các loại vũ khí công nghệ cao cùng kỹ năng lực lượng, xã lui răng hai bờ sông buôn lậu thuốc phiện võ trang rất nhanh sẽ bị đánh rất rất nhiều. Theo quy tệ cùng điểm tích lũy dâng lên, đám người kia cao hứng mừng mừng, tự hồ cảm giác được nhiệm vụ lần này không có nhiều khó khăn. Nhưng là, loại tình huống này, sớm ở phía đối diện các người thâm niên nằm trong kế hoạch của, không chỉ có mê hoặc bọn hắn, mà ngay cả Hà Tường Đầu này lão hồ ly cũng đều cắn mồi câu, điều khiển hai cái đoàn binh sĩ đi trợ giúp. Sau đó, đối thủ Vây Ngụy Tứ Triệu trực tiếp diệt đi Ngọa Liên quân tại Bắc Mệnh ba cái căn cứ quân sự, đáng nhắc tới chính là Bọn họ trận doanh là Quốc tế Long binh tập đoàn, Hắc thủy công ty lính đánh thuê, hơn nữa đều là số 17 Hải tặc hội hội viên. Có 3 cái huyết nguyệt cấp bậc đích nhân vật, Lư đao nữ Phùng Lệ, băng nhân Phùng Mã, Khô lâu lão nhân, những thứ khác đều là người mới. Đợi một chút, đều là người mới. Một đám nhân vật mới đem các ngươi đánh thành như vậy. Đường Long Kinh Ngạc nói. Đây là hải tặc hội tay thuật đoạn, thông qua quần thể nhiệm vụ hối đoái cuốn, đem số lớn nhân vật mới đầu nhập cùng một cái nhiệm vụ bên trong, đến một lần tối luyện, thứ hai chọn lựa tiềm lực người, số 17 tình huống khác với chúng ta, bọn họ bình thường nhân vật mới cũng có thể cùng tiềm lực của chúng ta nhân vật mới so sánh với. Đường Long nghĩ nghĩ, quả thật như thế, trước cái kia khoa học kỹ thuật hóa cải tạo ra hỏa, tiểu là cái tươi sáng do nét ví dụ. Cho nên, các ngươi liền thua. Khi chúng ta vừa mới tiêu diệt một đám ma túy về sau, vừa trở lại căn cứ, liền bị phục kích, da đen mắt lộ ra vẻ sợ hãi, cả người đều sợ run cả người, bọn hắn sử dụng chúng ta chưa từng thấy qua vũ khí, pháp thuật, mỗi một chủng cũng cũng không phải vô vô giọng, có thể mua được đấy, chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Kể cả số lớn binh sĩ, đều bị tàn sát sạch sẽ, chỉ có thiểu thiểu mấy người trốn thoát. Đường Long đối với cái này sỉ mũi coi thường, đánh không lại sẽ đem đối phương tội cùng như thần, có tất nhiên phải làm như vậy sao? Nhiệm vụ song phương trận doanh, đang thủ hộ người dưới sự an bài, hẳn là thế lực ngang nhau mới đúng, lực lấy không thể liền dùng trí, làm ra lần này tư thái làm gì, ngươi lại không là một phụ nữ, tìm đồng tình sao? Gặp Đường Long một bộ xem thường biểu lộ, da đen ngượng ngùng ngẩm miệng lại, hắn hiện tại đã sợ vỡ mật, luôn nghĩ tìm cái bắp đùi ôm một cái, mà hắn và cái khác robot hạ cảnh quan, tắc thì là bọn hắn một phe này, cuối cùng dựa vào. Các ngươi bây giờ còn có mấy người đồng bạn, người ở nơi nào? Bốn người, bởi vì tổn thất số lớn binh sĩ, Hà Tường cũng không chào đón chúng ta, nói là Myanmar Phương diện kháng nghị, đem chúng ta điều tới nơi này, tựa là phía sau Dương lâu, chính hắn tài sản riêng về sau sẽ thấy cũng mất tin tức. Làm nhiệm vụ không phải chơi trò chơi, cái này bị nở tờ cờ bán đi đi. Đường Long lắc đầu, trở về câu, dẫn ta gặp gỡ bọn họ. Tuy nhiên đám người kia so sánh vũ hổ, nhưng cái lúc này có thể nhiều một phần lực là hơn một phần lực, nhưng điều kiện tiên quyết là nghe chỉ huy của mình. Đại phi, cái bao tay, a bố, tăng thêm ta, cùng đi đấy. liền thừa mấy người này rồi, da đen hơi có chút bi thương, trùng hợp là có hai người đều là ngày đó ở một cái trên xe đấy thấy đường long hơi kinh ngạc đại phi ngươi đổi tiếng thái tinh thông giúp ta xem một chút đây là cái gì phiêu vé đường long khai môn kiến sân nói đại phi tiếp nhận nhìn thoáng qua kinh ngạc nói đây là trương vé tàu thuyền này danh tự tiểu tiêu là quang vinh số bờ miệng ngay tại xạ lưỡi giang một đoạn nhánh sông lên ta biết rõ làm sao đi đường long nhất lăng loáng thoáng va chạm vào nội tình quang vinh số khô lâu giới súng ống đạn được buôn lậu độc phẩm giao dịch phía sau màn độc thủ quốc tế tập đoàn một loạt manh mối cuối cùng nhất chỉ hướng đấy đều là chiếc thuyền này các ngươi cứ như vậy ở lại đó trầm mặc một hồi đường long hỏi Dù sao ta nhiệm vụ căn bản hoàn thành, ở chỗ này một mượt huấn lăn lộn đến nhiệm vụ chấm dứt cũng tốt." A Bố Gượng cười nói. "Người đối diện thật sự quá mạnh mẽ, ta lập tức đều phải làm tiến giai nhiệm vụ, thậm chí ngay cả một tân nhân đều bắt không được." Gia đen cười khổ nói. "Cho nên, các ngươi đều là ý tứ này?" Đường Long hỏi lại. "Nếu có cơ hội báo thù, ta muốn thử xem, đại phi do dự sau nửa ngày, trở về câu, hắn có một người bạn bị hải tặc sẽ người đánh chết." Thực sự thật à? Đây là Đường Long trong lòng nghĩ pháp, hắn làm sao lại không có đụng phải trong tiểu thuyết cái loại này tốt lựa rối, ngẩng đầu liền bái da hỏa đầu này. "Ta với ngươi đi." Cái bao tay bông nhiên nói, "Ngươi là sắt thép quân đoàn thành viên, muốn mời ngươi giúp ta và các ngươi khoa học kỹ thuật bộ phận người dẫn tiến hạ xuống, ta muốn làm cái về nhân thể cải tạo giải phẫu, được hay không được cũng không quan hệ, đây là đến đáp quan hệ." Chốc lát sau, cái bao tay cùng đại phi đi theo ra ngoài, tất cả có sợ cầu, những thứ khác hai người, liền thật sự là bị sợ vỡ mật. Đường Long vừa rời đi, góc rẽ, một bóng người vòng vo đi ra, mà tâm trầm, đúng là A Quyện. Người đi đường rất nhiều, hơn ngàn con la ngựa xuất động, trên vai thích cánh, quay hàng lách vào khắp nơi đều là. Như thế nào náo nhiệt như vậy? Cổ càng địa phương thuốc phiện lễ đã đến. Cái bao tay giải thích, giống như bài nhở thưởng trên núi để non hội trồng thuốc lá, liền sẽ tự mình đem sản phẩm vận đến nơi đây bán, sẽ có đông ấn độ công ty hàng thương đến thu mua. Đông ấn độ công ty. Đường Long giật mình lặp lại câu, cái này tên xấu chiêu lấy tổ chức đến bây giờ còn tồn tại, chỉ là có một danh hảo mà thôi. Đại Phi xem ra cũng là rơi xuống một phen làm việc cực ngọc, tại đây dù sao từng là anh thuộc thuộc địa, đập vào loại này cơ hiệu, tại đại sứ quán cùng dân bản sứ trong mắt đều là cực có phân lượng. Bọn hắn đang làm gì đó. Ba người trước mặt của, ngồi cạnh mấy cái nông buôn bán, dùng lao thước xứng lượng lấy mấy cái nát đồ an toàn. Đồ ăn trong đoàn mặt thì là đen tùùi, như là huynh hoang khoác lác một vật, bán nha phiến. Đường Long nhíu nh mày, lắc đầu, chợt tâm thần khẽ động, những vật này, là muốn rời bên a? Không phải cấm độc sao? Đã tại cấm rồi, dĩ vãng cái lúc này sẽ càng náo nhiệt, hiện tại đại đa số trồng thuốc lá đều là do võ trang ma tùy đến thăm thu mua, trực tiếp, cổ càng Vương hút thuốc lá thuế muốn thiếu rất nhiều, hiện tại đang tại vội vàng giải trừ quân bị. Giải trừ quân bị? Lão gia hỏa đã 80 tuổi, không muốn rảnh co. Thật sao? Đường Long như có điều suy nghĩ. Quy 1 chương 112, 112 cửa thuyền. Đây là một chiếc Tụ, tập hàng hóa chuyên chở luân, phiên Panama hình, dài 300 mét, rộng khoảng 32.3m, phun ra nuốt vào hàng hóa, chở dương lượng tại 2000 trở lên, ăn cũng rất thâm trầm, cho nên nó đứng ở thoáng rửa vào trong sông địa phương, do vài khung cầu nổi liên tiếp, kết nối nó cùng bến tàu, từng chiếc xe chuyển vận lui tới ở giữa, phù cận đều là súng vác vai, đạn lên nòng, võ trang tinh anh hắc thủy lính đánh thuê, tiêu chuẩn hải quân lục chiến đội trang bị, z căng căng. Đánh giá bốn phía. Đang một tiếng, một cái thùng đựng hàng bị tơi sụt dưới, đã rơi vào sông thuyền, phát ra nhất thanh một hưởng, tuy nhiên không nói, nhưng là tất cả mọi người biết rõ Trong lúc này hàng hóa cũng không thể trải qua hải quan, lấy đi những thứ khác con đường, còn phải có một trạm trung chuyển. Có két giật giật, nhỏ nhẹ tiếng ma sát bên trong, dương lớn sát lá, trước bị đâm ra cái lỗ nhỏ, xác nhận bốn bề vắng lặng về sau, lại bị hoạch xuất ra một cái nửa người lớn nhỏ lỗ hổng, hai cái bóng người từ bên trong này chui ra. Đường Long đem chó chân đau thu hồi, nhìn chung quanh một chút, vẫy vây tay, cái bao tay cũng chui ra, hai người hướng cabin phương hướng sờ soạng, còn đại phi, tắc thì ở ngoại vi tiếp ứng, càng là có kiêng, kỵ thứ lộ vận, liền kiểm tra càng ít, nhờ vào đó, hai người hỗn tượng phải lớn. Người đến cùng muốn làm gì? cái bao tay có chút khẩn trương hỏi, hắn thầm nghĩ lợi nhuận một cái nhân tình, không muốn đem mệnh đều bỏ vào. bình tĩnh, đường long nói thì nói như thế, động tác lại hoàn toàn khác biệt, dùng cả tay chân, bàn chân dấm mạnh bên cạnh sát lá, hai chân một móc, câu đã triển trụ một người thủ vệ cổ của, ở nhờ eo bụng lực lượng uốn néo, kéo căng sức lực một phát, toàn thân làm một cây cung lớn, giang giáp hạ xuống, gãy tới, tại cổ quyền thuật ở bên trong, cái này gọi là dùng cả thân thể đi đánh người, nắm chắc, phía sau cái bao tay giật mình rất, loại động tác này thật là người bình thường có thể thi triển ra. thang này đến cùng hối đoái là cái gì huyết thống, chốc lát sau. Hai người thuận lợi chạy tới phòng tuyển trưởng, nói là phòng tuyển trưởng, không bằng nói càng giống là cơ phòng, phòng máy, các loại văn bản tài liệu, tràn đầy tư liệu, các loại màn hình điện tử màn biểu hiện ra trên thuyền số liệu. Đường Long nhìn nhìn, tìm tìm, lắc đầu, không có hắn đồ ngươi muốn, làm thủ hiệu, hai người lặng lẽ ly khai. Khi ngươi xâm nhập một chỗ nào đó, tìm kiếm mộ thứ gì, ngươi cần phải căn cứ chủ nhân bài trí, tác phong, yêu thích, phán đoán hắn dấu kín đồ khả năng địa điểm, một cái xem công với tư cách sinh mệnh người, trọng yếu văn bản tài liệu, lớn nhất khả năng là để tại phòng ngủ của mình giặm. Ha ha, đã tìm được Đường Long cầm siêu đi ra ngoài một sấp văn kiện, điện thoại cho ta. Từ vong cờ cờ lên đất liền, đăng nhập cùng điện thoại không quan hệ, chỉ cần là người sử dụng, liền có thể tự động hoán đổi đến món nợ của hắn số bên trên. Nhiệm vụ 6, tìm ra phía sau màn độc thủ, có thể chọn hoàn thành. Đơn giản mở ra, đều là chữ anh mẫu. Đường Long tốt xấu nhận thức mấy cái từ đơn, chuỗi dài chuỗi dài văn vẻ, trong đó có mấy cái danh tự hết sức quen thuộc, đều là quốc tế chứ danh chế dược công ty, nghiên cứu khoa học xí nghiệp cùng công nghiệp quân sự tự đầu, đều là nó hắn dối rảnh nhảm chán. Tại Forbes trên bảng xếp hạng thấy, bây giờ nghĩ lại, quả nhiên có chút không tầm thường. Một phần của bất động quốc gia, bất động địa khu siêu cấp tập đoàn, rõ ràng liên hợp lại, trở thành tam giác vàng náo động phía sau màn thế lực ngầm gốc, những xí nghiệp này, phải là Đại Đông Phương xã tạo thành bộ phận, thật đúng là làm cho người giật mình chân tướng. Đi thôi, Đường Long hít vào một hơi, đây rốt cuộc không liên quan chuyện của hắn, lắc đầu. Hai người thuận lợi trở lại bong thuyền, lén lén lút lút, theo lan can hướng nhìn ra ngoài, bến tàu cao nhất trên cầu treo, đại phi hướng phía hai người khoa tay múa chân dưới. Rất tốt, không có vấn đề, chúng ta cái này sẽ xuống ngay đi. Cái bao tay vui vẻ nói, lúc này đây hành động, thật sự là hữu kinh vô hiểm. Dù cho cũng không phải là quá đáng, có thể đường Long cảm giác, cảm thấy có chút không đúng, lại lại không nói ra được vì cái gì, nhưng là loại bản năng này cảm giác đã từng cứu được hắn nhiều lần, do không thể không tin. Chờ một chút, đường Long bắt được cái bao tay cánh tay của, gọi điện thoại cho Gia đen bọn hắn. Hiện tại, liền hiện tại, cái bao tay không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là làm theo, ai làm cho đối phương bản lãnh lớn đâu rồi, như thế nào điện thoại không thông. Đích lẩm bẩm một câu, lại gọi khác một cái mã số, còn chưa phải thông, lần này, mà ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút cổ quái. Đừng quên hai người bọn họ thế nhưng mà biết rõ quang vinh số chuyện này đường long nhắc nhỏ câu cái bao tay thằng này cũng có chút khẩn trương thấy lại hướng xa xa đại phi lúc đột nhiên cảm giác đối diện dáng tươi cười có chút ngốc trệ cùng cổ quái hắn không phải có thể khống chế tinh thần kỹ năng và pháp thuật thế nhưng mà có rất nhiều loại chúng ta hẳn là bị mai phục vậy làm sao bây giờ đi đáy thuyền tìm một cái chiếc thuyền cứu hộ chúng ta bơi tới bờ bên kia đi xem ra là bị phát hiện rồi tại đại phi phía sau chuyển ra cái khô lâu lão nhân trên pháp trưởng dầm dầm chẳng chịu sợi tơ mọc ở phía sau lưng của hắn lên vỗ mạnh vào muộn Đối diện có phản trinh sát cao thủ, ta liền nói đối phương không phải dễ chơi. A Khuyển đầy bụng bực tức đi ra, bằng không thì ta làm sao sẽ không dám đi theo, đánh nhau ta nhưng không ám hiểu, muốn hay không thông chi hấp thủy người bên kia. Chứ không cần, để cho mấy cái nhân vật mới đi thử một chút đối phương ngon nguồn, cái này không phải là bên trên để cho chúng ta dẫn đội mục đích nha, tựa như cái kia máy móc tiểu quỷ, cái tạo nhiều như vậy bộ vị, rõ ràng còn sẽ bị người đánh chết, cái này đã nói lên hắn cũng không có chân chính tiềm lực, chỉ là ngụy ngô sao mới mà thôi. Khô lâu lão nhân nói, tám phần mười tiểu là bị đường long giết chết ra hỏa. Ngươi là đội trưởng, ngươi tự tính toán. A Quyển nướng bay, Đông Nhất Thanh một hưởng, cuối cùng thuyền viên bị gõ té xuống đất, hai cái kim loại nắm đấm thu hồi lại, cái bao tay sở dĩ gọi cái bao tay, là bởi vì hắn hai tay, bình thường tổng là dẫn một bộ hắc bì cái bao tay, sở dĩ làm như vậy, là bởi vì hắn làm kim loại cải tạo, kim loại cải tạo, bàn tay, thông qua cắt, cùng máy móc lắp đặt, cho cánh tay gia tăng hai vũ khí trang bị. Đường Long nghe hắn nói qua, đôi tay này trưởng ra thêm vào cho hắn gia tăng 5 điểm lực lượng bên ngoài, lòng bàn tay còn có một loại nhỏ viên đạn máy phát sạng, lần này tìm tới tận cửa rồi, mục đích chủ yếu, chính là vì cho nó tăng thêm nữa điểm vũ khí một cái thuyền cứu hộ bị giải xuống dưới, hai người một người cầm một cái mái chèo, liều mạng sau này vượt lên, sóng nước một lớp sông một lớp, rất nhanh sẽ đem hai người quần áo làm ướt, rất nhanh sẽ chạy qua 200 m, trên cơ bản thoát ly bình thường vũ khí phạm vi công kích. A bố cùng gia đen hai tên gia hỏa không phải là đã chết chứ? Cái lúc này, cái bao tay mới có cơ hội mở miệng. Đường Long không nói gì, chỉ là túi đầu nhìn xem mặt nước, thẳng đến nhiệm vụ chấm dứt trước, Vĩnh Viễn bảo trì nhất định được cảnh giới tâm, đây là mắc cỡ trước khi ngàn vạn giận dò, hắn một mực nghe theo, mắt xiết chặt, da lông sắp vỡ. Hai đạo bạch tuyến thật nhanh lao đến, bổ sóng trạng biển giống như, loại cảm giác này, thật giống như xem thế giới động vật giảm, cá mập săn thức ăn cảm giác đồng dạng. Hai cái bóng người thoáng cái nhảy ra ngoài, toàn thân lân tiến, hạ thân đuôi cá, mắt là dựng thẳng đồng tử. Tên, sang ngư nhân, cấp thấp. Lúc đầu khu, a hệ viễn si, di chú, một loại cường đại sinh vật biển, tín ngưỡng bỏ xây đồn, theo huyết mạch tinh kích độ, thực lực sẽ càng phát ra trở nên mạnh mẽ. Năng thiếu, cường tráng, bơi lội, thủy hệ ma pháp sở trường. Quy 1 chương 113, 113 thể hô hấp hai cái nửa người nửa xa quái vật đã giơ tay lên bên trên giải xiên nặng nề xuống đâm tới mang theo cuộn cuộn hơi nước kẹt kết một tiếng cái bao tay hai cái kim loại bàn tay hiểm và hiểm bắt được trong đó một cái lại bị một nguồn sức mạnh hất tung ở mặt đất người này khí lực thật lớn chỉ ít có 15 điểm đường long sớm có phòng bị, thân hình có chút cong lên trở tay vừa nhất một vòng bàn tay một xảo quyệt sử xuất nửa chiêu câu lậu tay thân hình của đối phương không tự chủ được đi phía trước ngã đi ép trái phải đánh áp tay xuống quyền năm đấm hung hăng khắp ở mặt của đối phương trên má giang giác nhất thanh thúy hưởng đối phương giang rơi mấy cây nặng nề thua ở trong nước bên kia, cái bao tay lòng bàn tay bỗng nhiên toát ra một cái lỗ nhỏ, từ đó nhiều hơn một cái họng súng, ba ba ba trong ngọn lửa, đánh cái này sa ngư nhân trên người lẫn giáp bay loạn, nhưng là viên đạn thì không có xâm nhập trong thịt, ngược lại bắn ra ngoài, người này phòng ngự năng lực hào cường. Không khỏi làm Đường Long nhớ tới lần thứ nhất chính thức trong nhiệm vụ mang yêu, cũng là da dày thịt béo da hỏa. Đi nhanh về phía trước một bước, coi như hai chân đang sống, cơ bản quyền cước điểm đầy chỗ tốt, đó là có thể đem toàn thân thể trọng, hóa thành một đoàn hoạt bát sức lực, toàn thân đều rất giống một cây cùng, khác nhau chỉ ở tại, ngươi nghĩ từ nơi này bắn tên Tại nội gia quyền ở bên trong, cái này gọi là đem công phu luyện đến trong cơ thể. Tốc độ như tia chớp, chó chân đao chuẩn vừa ngoan cắm vào đối phương trong cổ. Cũng không phải ngươi ra dày thì béo, liền nhất định được chịu đánh, chỗ hiểm bị thụ trọng kích, là chỉ sinh vật đều được nằm xuống, điều này xa ngư nhân hết hầu khanh khách vang lên, không thể tin nhìn đường long liếc, thua ở trong nước, không còn có đầu động tĩnh. Huyết tinh bảo dương hai. Cảm ơn a. Cái bao tay bị kéo lên, cảm kích nói. Còn có một đâu rồi? Đường Long nhìn chằm chằm mặt nước, nhanh hoa, nhanh hoa. Tại hai cái mái chèo dưới tác dụng, thuyền cứu hộ dùng một cái so sánh tốc độ nhanh gì động tới, nhưng là theo bộ sóng chạm biển bạch tuyến lại tiếp tục vào tới, đường long chỉ có thể móc ra trái luân phiên thương mở lên lửa, mặc dù không có bao nhiêu tinh chuẩn, phải biết thương này chỗ dùng lớn nhất là đối phó quỷ quái, nhưng là thẳng cho tới bây giờ dùng nhiều nhất vẫn là đối phó người. Phốc, một tiếng thuyền cứu hộ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co lại số dưới. Nóa, ta chỉ lo lắng cái này. đường long mắng câu hắn chiến đấu bằng trên cơ bản dám nói là quyền cước thứ nhất, nhưng là trong nước liền hoàn toàn là luôn cũng rồi, đây cũng không phải là hắn chiến trường chính. long ca. Người biết bơi sao? Cái bao tay thấy hắn sắc mặt khó coi, nhịn không được hỏi. Bơi chó có tính không? Vừa dứt lời, hai người đồng thời trồng vào trong nước, đường long trước mắt khi thì đục ngầu, khi thì rõ ràng, tay cùng chân thật giống như bị vô số sợi tơ khổn trụ liệu, chuyển động, tốn sức vô cùng, ròng, ha cát, cá con, cùng với một cái theo sát mà đến sang ngư nhân. Xiên đạn hung hăng quéck vào đường long hùng, hắn chỉ kịp bày ra một cái bên cạnh vị đón đỡ tư thế, đã bị vô xuống đi, cuốn một miệng lớn nước, lỗ mũi coi như bế tắc giống như, rất khó chịu, vừa muốn đánh trả, đối thủ liền không thấy bóng dáng, sau đó ống quần bị một lực lượng mạnh mẽ rất theo Trong đáy nước bơi đi, Sa Ngư Nhân trong ánh mắt hiện lên một tia triêu tức, tựa hồ lại nói, lão tử đánh không lại ngươi, nhưng là ta có thể chết đuối ngươi. Đường Long ngay từ đầu còn đang giãy rủa, nhưng là sự thật chứng minh, loài ca có thể thống trị mênh mông biển lớn, không là không, có lý do, trong nước, khí lực của hắn ít nhất giảm một nửa, mà đối phương lại có không ít tăng thêm, từ từ, ý thức bắt đầu mờ che lại. Ta đây là muốn chết rồi. Mẹ làm sao bây giờ? Hắn còn trông cậy vào ta đây cái tuổi mục cho nàng sinh cái cháu trai đâu rồi? Đường gia đợi thứ 3 tinh anh bội dưỡng kế hoạch còn chưa bắt đầu, muốn tuyên cáo đã thất bại sao? Hạ lão đại không có ta Cháo không cháo nổi sao? Còn có nhất mờ mờ, không đúng, tại sao phải nhớ tới nàng? Ta quyền thuật còn không có luyện đến đỉnh, còn không có đánh vỡ nhân thể thể năng cực hạn, còn không có đánh ngã qua Lý Tiểu Long, như thế nào có thể có tốt đã chết? Không biết làm tại sao, Đường Long càng nghĩ càng có tinh thần, năm đó Thiên Tân võ thuật truyền thống Trung Quốc quán quán trưởng, hình ý quyền số một tay chân, Tiết Điên cũng đã nói, luyện quyền người, phải học được thể hô hấp quyền thuật càng sâu, khí tức lại càng lâu dài, càng sâu xa, toàn thân cổ đãng, tinh khí liền rồi già rồi. Một cái xoay người, hai chân nhấc câu, kèm lấy, đường ở đối phương phát trưởng, dựa thế tiến Đã triển trụ cổ của đối phương, hắn biết rõ, loại thời điểm này, cùng đối phương chính nhi bắt kinh đánh nhau, liền thật sự là tìm cái chết, chỉ có quấn. Dốc sức liều mạ quấn. Ở nhờ các loại các đốt ngón tay kỹ, thiếp thân kỹ đối phó hắn, tại chính mình hít thở không thông trước khi, nhất định phải rỡ xuống đối phương bộ xương. Sa ngư nhân cũng không phải dễ trêu, tay một trường, hơi nước ngưng tụ, tạo thành rong đồng dạng thứ lộ vật, nhưng là bên trên tràn đầy móc câu, không hề nghi ngờ, đây là người này pháp thuật. Kỹ năng tên, Thủy hệ pháp thuật, ma đẳng cấp chú. Thông qua mô phỏng biển sâu giết người tạo khí quan, đối phó không biết rõ tình hình địch nhân, đồng tộc Mỹ nhân ngư liền thường xuyên dùng loại phương thức này đi săn thủy thủ. Chỉ nhẹ nhàng một cọ, đường long cánh tay của đã bị kéo tràn đầy máu tươi, da thịt mở ra, ẩn có thể thấy được xương cốt, vội vàng xoay người một chuyến, hai tay bóp chặt đối phương chân, cùng lúc đó, một cái chân đốn lượm, một cái chân thẳng tác, sử xuất xoắn dứt kỹ, nghi áo cả sa xoắn thập tự sát. Cái bao tay đứng ở trên bờ, lo lắng rất, chỉ có thể nhìn thấy không ngừng có bọt khí theo đáy nước bốc ra, nước vặn vẩy không ngừng, rất muốn đi bộ, nhưng là cảm giác, cảm thấy sắt thép quân đoàn da hóa. Không sẽ dễ dàng như vậy chết đi, thẳng đến một cái máu me đầm địa hai tay, vỡ ra ở chân của hắn, kéo ta đi lên. Huyết tinh bảo dương ba, xoẹt tụ hợp ly tử ở huyền băng bó lung tung quấn ở đường lòng trên cánh tay của, cũng may máu là đã ngừng lại, sờ soạn một cái ở mức tóc, phi một búng máu. Bây giờ tiểu bằng hiếu đều kiêu ngạo như vậy rồi hả? Một viên hắc tinh, tỏ vẻ đối phương chỉ hoàn thành một lần chính thức nhiệm vụ. Bọn hắn thế nhưng mà số 17 a, quang vinh số lên, khô lâu lão nhân đang mỉm cười vỗ trưởng, tựa hồ đang chúc mừng đường long, không hề để tâm đối phương giết bọn chúng đi nhất phương người, mà hai cái thuyền cứu hộ đã theo quang vinh số lên rơi xuống, bên trên đang ngồi là 78 cái đối phương thí luyện người. Hoa một tiếng, không tự chủ được xoay người, nhổ ra tốt vài bốn máu, ngược lại buồn bực lại đau, cùng chính là Phật thi đấu lưu lại nội tường, tựa hồ lại tăng lên, hiện tại cho dù là nhúc đích, đều có muốn chóng mặt cảm giác, niết niết khóe miệng, ngón tay hướng trên, cổ hoa một chút, thua người không thua trận, bây giờ thật là trạng thái không tốt, khó coi, đợi lao tử hợp tác đã đến, cho ngươi thêm đấu một trận. Lùi lại. Trước khi đi liếc một cái tử vong cỡ cửa giao diện, quả nhiên nhiều hơn một đầu nhắc nhở tin tức. Leng keng, chúc mừng số 10533, nội gia phụ trợ kỹ năng, thể hô hấp thể hô hấp, thông qua trải qua đặc thù rèn luyện phản xạ thần kinh, theo túng tổ chức thượng bị co duỗi, tiến hành khí thể trao đổi, trong khoảng thời gian ngắn mô phỏng tế bào hô hấp. Quy 1 chương 114, 114 Nam Mở Lở Hắn ở đâu? Một cái hai mắt đen nhánh ra hỏa, lo lắng nói. Không hề nghi ngờ, hai người lại chạy, số 16 lắc đầu, nguyên tố hóa cánh tay của dùng sức nện ở một gốc cây lên, khô lá sạn sạt rơi xuống, tại đây, đã tiếp cận Nam Mở Lở lớn nhất thành thị, vạn hành, hơi có chút cận đại hóa hương vị, rắn chắc đường xi măng, ô tô, cửa hàng, ca ống, tinh thần sung mãn người bình thường ở mảnh này hỗn loạn không thôi tam giác vàng khu loại cảnh tượng này hết sức khó được cách đó không xa lại đi tới 4, 5 cái hải tặc hội thí luyện người riêng phần mình lắc đầu lại theo mất rồi tám người đuổi một ngày một đêm rõ ràng còn bắt không được hai cái thương mình cái này để cho chúng ta trở về bàn giao thế nào qua đen thì ra là cái kia hai mắt hiện hát người bất mãn đã đến câu ai biết đối phương như vậy chân chuẩn chúng ta đi đường bộ hắn liền đi đường thủy chúng ta hướng nam hắn liền hướng bắc không có lưu lại một điểm dấu vết nói không chừng đối phương sự thật thân phận tựa là cái thám tử các loại tám người ở bên trong duy nhất nữ nhân một cái chừng 30 tuổi béo phụ nữ, đánh cho giảng hòa. Hiện tại đến Nam MNG thì càng khó bắt lấy đối phương, đừng quên, 171 quân khu nơi đóng quân, ở chỗ này, chúng ta thế nhưng mà bị Ngoa Liên quân truy nã tội phạm quan trọng, hấp huyết quỷ cẩn thận nói, thằng này sắc mặt trắng bệnh, ngoài miệng dài hai cái răng nọ, còn thật sự như là tây phương trong thần thoại hút máu quái vật. Tóm lại, cẩn thận một chút, đừng treo chọc địa phương quân đội, Ngoa Liên quân ở chỗ này ít nhất đồn trú một sư, tìm thêm lần nữa, chỉ muốn gặp được người, lập tức phát tín hiệu, riêng là chiến đấu, ngược lại là không, có gì đáng lo lắng đấy, mệnh nữ đầu lưi chùi qua cặp môi đỏ mọng, nhóng nhẽo cười một tiếng. Trừ trên mặt hai cặp mắt ép tăng thêm nửa người dưới bốn cái lông chân cũng là có thể sưng thành là thứ nữ nhân xinh đẹp đừng để bên ngoài đối phương nắm mũi dẫn đi các ngươi chẳng lẽ đã quên chúng ta thế nhưng mà hải tặc hội người tiếp thu lực lượng cùng trí thức hoàn toàn không phải những thứ khác thí luyện người có thể so sánh bất kể như thế nào mấy người trên mặt thủy chung đều có một cỗ ngạo khí nếu như ngươi muốn theo dõi một cái gián điệp muốn phá cái khác gián điệp đi muốn bắt hắn muốn dựa theo hắn quy tắc trò chơi chơi so với hắn quân cờ lớp mười lấy mai cờ khi ngươi đi theo dõi một người thời điểm tốt nhất cách ăn mặc, tựa là dân bản xứ cách ăn mặc, mấy tên này không phải trang phục bình thường, tựa là quần jean, thật giống như trong đêm tối Thái Dương, hoàn toàn tựa là nữ bí, làm sao có thể sẽ bị bọn hắn bắt được. Ngay tại mấy người vừa đi không bao lâu, 200 mở có hơn, một mảnh nước trong ruộng, 7-8 cái băng cột đầu mũ rộng vành, một thân áo tơi, đang vất vả cẩn cù làm việc tay chân nông vụ, một cái trong đó, đem mũ rộng vành nết lên, lộ ra đường lòng gương mặt, người bừng nói: "Long ca, kế tiếp đi chỗ nào?" Cái bao tay thận trọng hỏi, chỉ ngắn ngủn mấy chữ tiếng, hắn sẽ hiểu, hai người hoàn toàn không tại một cấp số lên không chỉ có là thực lực, còn có kinh nghiệm, kỹ xảo, nhãn lực, đối với mới vừa rồi là cái chân chính lão luyện, cũng không biết là học của ai. Đương nhiên là đi cái địa phương an toàn, 171 nơi đóng quân. Long ca, ngươi tự hồ không thể nào sợ bọn họ. Ta tại sao phải sợ bọn hắn? Bọn hắn mạnh hơn chúng ta a? Di nhỉ chia một cái, ta đây cái vượt qua 3 lượt nhiệm vụ người có thâm niên, đều không nhất định có thể đánh thắng được. Vậy ngươi tại sao phải cùng bọn họ đánh? Đường Long chỉ chỉ đầu của mình, đừng luôn đem nhiệm vụ coi như cứng nhắc game of thrones, vô cùng mê tin thực lực của chính mình kết quả chỉ có một, cái kia chính là bị chỉ số thông minh nén ép cửa quân doanh, cái bao tay cùng thủ vệ binh sĩ nói hồi lâu, cho dù là móc ra duy trì hòa bình nhân viên tiêu chí, như trước bị ngăn ở ngoài cửa lớn, không thể tiến thêm. xem ra vị tia gì tổng tư lệnh là triệt để không chào đón các ngươi, đường long gãi đầu một cái, hơi có chút đau đầu, ngẫm lại cũng thế, mà các ngươi lại là làm hại hắn tổn thất hai cái đoàn binh lực. cái bao tay cười khổ thanh âm, hắn cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy cái cục diện, nhiệm vụ liệt biểu đi lên, chính mình nhưng vẫn làng ngóa liên quân trận doanh. chỗ đó là địa phương nào? đường long chỉ chỉ chạy lính cách đó không xa, một mảnh dễ làm người khác chú ý kiến trúc, đó là chính bang trường học. Nam ở nhờ duy nhất một trường học, đi xem. Nơi này dạy học hoàn cảnh, tự nhiên so ra kém trong nước các loại thành phố trọng điểm, tỉnh trọng điểm. Bên trong học sinh cũng đều là nông dân, đặc biệt là trồng thuốc lá con cái, một phần nhỏ. Còn một bộ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dạng, nhưng là chỉ bằng bọn hắn học tập thái độ, Đường Long đã biết rõ, xa không phải là bọn hắn năm đó có thể so sánh? Hòa bình niên đại Tiểu Hải Tử cùng chiến tranh thúc đẩy sinh trưởng nhi đồng, chưa bao giờ là cùng một loại sinh vật. Cái này một bài giảng dạy là ngôn ngữ học, ba loại ngôn ngữ, địa phương tiếng mẹ đẻ, háng ngữ, tiếng Anh, Đại Khải là học lâu rồi, không khỏi mọi người phiền chán. Lão sư bắt đầu gọi mọi người hát lên ca. Chúng ta là tổ quốc hy vọng, mang theo chúc phúc cùng cầu nguyện. Chúng ta cả ngày lẫn đêm thủ hộ lấy ngoan núi, chạy hướng quang minh cùng rực rỡ địa phương, là quê hương của chúng ta. Vì bảo vệ chỗ của chúng ta. Một hồi thanh thúy mà chỉnh tề tiếng ca, để cho đường Long có chút thất thần, không biết tính sao, để cho hắn nhớ tới John Thác, cũng không biết tên tiểu tử này thế nào, có tìm được hay không bộ hạ của hắn, buổi tối có không có lợi quyền. Long Ca, điện thoại, cái bao tay đưa qua một cái điện thoại di động. Này, hạ lão đại, kỳ thật từ lúc một ngày trước. Đường Long liền có liên lạc hạ cảnh quan, bất quá bởi vì chuyện nào đó, cũng không có để cho hắn đuổi tới cứu viện chính mình. Người bên kia như thế nào đây? Không được tốt lắm, nhờ chúng ta đồng đội phúc, Ngọa Liên Quân hảo cảm độ, đã cả đến phụ bỏ, hiện tại liền đại môn liền vào không được, càng đừng để mượn binh rồi, người bên đó đây, duy trì hòa bình nhân viên thân phận hữu dụng hay không? Có chút tác dụng chỗ, tốt xấu tiến vào đại môn, còn gặp được vị kia đệ nhất đặc khu chủ tịch, trong truyền thuyết cổ Cảng Vương rồi, thì ra là hào sắc lão đầu tử một cái, giải trừ quân bị ngược lại thật sự, thứ đồ vật cũng có thể mua, chỉ là đòi tiền a, một khoản tiền lớn. Tiền Đường Long nuốt nuốt đầu, hạ lao đại, ngươi cũng biết, ta hiện tại cũng học không ít thứ, tay không chiến đấu, chiến thuật phân tích, theo dõi, nghe lén, nhưng là kiếm tiền, ta thật sự không thể ra sức, ngươi bên kia có thể hay không lại nghĩ một chút biện pháp, nói thật, muốn đối phó số một bảy thí luyện người, ngươi không phải là thật sự, cảm, giáp được hai người chúng ta tạm thời bạo loại là được rồi chứ, xem thân thể của ta tình huống, có thể hay không bên trên còn chưa nhất định đâu rồi, cho nên nói, nhất định phải mượn nhờ thủ đoạn khác, ta lại nghĩ một chút biện pháp, Hạ Dân cũng là đau đầu, lại hàn huyên vài câu, cuối cùng nói, ta đến cổng cảng trước, cố ý vòng một chuyến trước đến thôn nhỏ. Tiểu thí Hải chưa từng trở về, đã biết. Đường Long cút điện thoại, hai người bọn họ nhiệm vụ căn bản đều hoàn thành không sai biệt lắm, kể cả Lão Thử Tổng trưởng muốn tìm Đại Đông Phương xã tin tức cũng tìm được. Nếu là Tiểu Phú tức ăn mà nói, hôn lăn lộn tầm vài ngày có thể trở nhiệm vụ đã xong, nhưng là hai người mục tiêu có thể là trở thành liệm xác giả, như vậy điểm ấy thu hoạch đối với bọn hắn mà nói thật sự có ít. Nhất là tại Tân thế giới tức sắp mở ra dưới tình huống đã không có ý định hoa tiền tiêu luồng phí đi mua sắm dược phẩm, như vậy muốn lấy mạng người đi kiếm tiền thuốc, cho dù là số một bảy người đối với bọn hắn mà nói cũng muốn đánh lên một tá bắt hắn mấy cái huyết tinh bảo dương, liền trạng hướng trước mắt mà nói, cái gì sinh ý, cũng không sánh nổi làm ăn không vốn, cái gì tài, đều không có chiến tranh tài tốt phát. Quy một chương 115, 115 Hà Tường. Hà tổng tư lệnh đến thị sát, tổng tư lệnh đến rồi. Mọi người từng cái một ngồi xuống, đừng ngăn trở lộ. Cẩn thận một chút, cẩn thận một chút. Theo một hồi thanh âm viên náo vang lên, Đường Long cùng cái bao tay liếc nhau một cái, nhìn xuống đi, mấy trăm tên hóa liên quân quân người đã vây cả ngôi trường học, bảy tám trung niên nhân đang tại vài tên giáo sư cùng đi xuống, đi thăm trường học tất cả cái địa phương, cũng không ngừng nhớ kỹ cái gì. Cái nào là Hà Tường? bên trái người thứ ba, đường long phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ nhìn thấy một cái hơi mập, xanh đen trung nhân nhân, khuôn mặt chất phác, cười ha ha, ngược lại không giống như là tam giác vàng đại quân phiệt, lại coi như làm ruộng nông dân, ngược lại là người trung quanh kính yêu biểu lộ, không giống làm bộ. Đại khái là thấy được hai người, nhất là cái bao tay về sau, khen những mày, không mất một lúc, liền có một nhân viên tùy tùng đã đi tới, ý bảo hai người đổi kịp. Cưng muốn hảo hảo ăn, ăn no rồi mới có khí lực đọc sách, đừng học vẹn, muốn vận động, muốn sở thương, các ngươi những lão sư này dùng sức giáo, hảo hảo giáo, giáo ra bao nhiêu đệ tử tốt. Ta cho các ngươi bao nhiêu tiền, muốn bao nhiêu cho bao nhiêu. Hà Tường thanh âm có chút dáng vẻ quê mùa, có chút lời nói quê mùa, nhưng là giọng rất cao, có phải hay không còn dùng tay chân khoa lên? Theo buổi sáng đến giữa trưa, một mực dục dịch, những thứ không nói khác, chỉ là phần này thái độ, liền không phải người bình thường có thể học tới. Các ngươi rất để cho ta thất vọng à? Thật vất vả được nhằng rỗi. Hà Tường quay đầu lại nói, vũ khí của các ngươi tân tiến như vậy, cho trợ giúp của các ngươi nhiều như vậy, nhưng vẫn là bị đối phương một cái đột kích, đánh gãy tay chân. Chúng ta ngõa trên núi có một loại hậu tử, gọi là ngấp hậu, biểu hiện ra thông minh, kỳ thật đần vô cùng chỉ cần tại lồng sắt để một cái hoa quả, hắn liền nhảy đi xuống, không hề để tâm nguy hiểm, đầu góc có vấn đề, cái bao tay bị nói mặt đỏ tới mang hai, chỉ đành phải nói, hà tổng tư lệnh, trước đó lần thứ nhất là vấn đề của chúng ta, nhưng là lúc này đây, không có có lần nữa, hà tường khoát tay áo, ta sẽ không lại tin tưởng các ngươi rồi, các ngươi những này người ở phía ngoài, chỉ biết làm bộ thét to hai tiếng, kỳ thật có làm được cái gì, chủ nghĩa nhân đạo ủng hộ, chó má không phải, tổng tư lệnh, nếu như các ngươi là tới tìm ta mượn binh đấy, hiện tại liền có thể đi về, lộ phí ta chi trả, hà tường căn bản không cho hai người cơ hội nói chuyện. Nghe nói Hà tổng tư lệnh chỉ hạ Nam M hiện tại đã không loại thuốc viện rồi hả? Đường Long đột nhiên đã lên câu, Cái khác không dám nói, ở chỗ này Nam M ai dám loại ta liền đập trên ai. Ta nghe người ta nói qua, tại đây vốn là Thái Sa lãnh thổ một nước tuyến thượng một cái lớn nhất buôn lậu thuốc viện thông đạo, tư lệnh có thể để trong này không một đóa anh hoa, thật sự là công đức vô lượng. Ha ha, cái này không dám, không dám, đại khái là gái đã đến hắn chỗ ngứa, Hà tưởng sắc mặt hòa hoan xuống, bất quá ta còn nghe nói, sạ luyến giang tây bờ không cho loại, bờ đông vẫn là có thể loại đấy. Cùng năm đó Hà tổng tư lệnh theo như lời nói. Tựa hồ có một chút như vậy khác biệt. Ta đây có biện pháp nào? Quốc gia chúng ta có 14 cái bang, ta chỉ có thể quản một cái, những địa phương khác, tự nhiên có những người khác quản. Cho nên Hà tổng tư lệnh mới có thể để cho chúng ta đến, bởi vì có danh nghĩa của chúng ta mới có thể quản, đúng không? Ngươi muốn nói cái gì? Hà Tương ánh mắt híp lại, làm như ở chỗ này tung hoành gần 30 năm đại quân thiệt, làm sao có thể bởi vì một hai câu đã bị Đường Long mang theo đi. Ý của ta là, tổng tư lệnh không bằng lại cho ta đám bọn họ một cơ hội, không cần tổng tư lệnh phái binh, chỉ phải cho ta đám bọn họ một chút tiền là được rồi. Đường Long rốt cục nói ra mình chân thật ý đồ tiền các ngươi đòi tiền làm cái gì đây chính là chúng ta chuyện rồi ta bây giờ đối với các ngươi một chút lòng tin đều không có tổng tư lệnh còn không biết đi chúng ta mấy ngày hôm trước mới tại phục hưng quân điệu bản đại đả một tràng giúp Thái Lan dù tướng quân đã tìm được vật mình muốn nguyên lai chuyện này là các ngươi làm Hà Tường cùng bên cạnh mấy cái sĩ quan phụ tá trao đổi hạ xuống nói nói đi mục đích của các ngươi rốt cuộc là cái gì có một hỏa phi pháp lính đánh thuê bị có chút thế lực thao túng đối với tam giác vàng khu võ trang tiến hành người đại lý kế hoạch đến đỡ trùm buôn thuốc viện hối lộ quan viên đảo loạn cây thuốc viện thị trường kể cả gần đây phục khương quân nam đoạt lũ đều là con cờ của bọn hắn đường long móc ra quang vinh số danh sách cùng vung hắc kéo bút ký đưa tới tin tưởng các ngươi có thể phân biệt ra được những thứ này thật giả hà tướng càng xem càng nhíu mày thật lâu mới nói ta muốn xem xét hạ xuống các ngươi trước không cần đi nói xong quay đầu liền đi cùng đối với một cái trong đó sĩ quan phụ tá thị thẩm giúp ta tiếp việc gặng hắn nói đúng là khống chế tam giác vàng sáu thành động phẩm mua bán Hôm nay Á Châu số một lớn động kêu, vội gặng. Long Ca, được hay không được à? Nhìn xem một đám người đi xa bóng lưng, cái bao tay hỏi. Ta làm sao biết? Đường Long lắc đầu, hắn đến bây giờ, đều nhìn không thấu vị này Hà tổng tư lệnh, nói hắn lương thiện đi, thủ hạ của hắn thế nhưng mà tiến hành lớn nhất thuốc viện mua bán, nói hắn hậu hấp đi, hắn nhưng lại Myanmar mười bốn cái bang ở bên trong, đầu bắt đầu trước cấm độc chính thức cơ cấu, thậm chí theo Bắc MNG đến Nam MNG, thiên 10 vạn trồng thuốc lá, bực này cử động có thể không phải là không có quyết tâm người lãnh đạo có thể làm được. Ngụy tướng quân lập tức trèo lên máy bay, buổi tối có thể đuổi tới vậy trước tiên trở. cùng lúc đó hạ dân cũng bị một vị sức nặng cấp bậc đích nhân vật tiếp đãi. đến tiểu hạ đến ở mu li đối diện cổ cảng vương bành chủ tịch cười híp mắt nói nghe nói ngươi muốn mua vũ khí của chúng ta không biết là muốn thương đâu rồi hay là muốn tháo hạ dân lắc đầu gật phía dưới ta muốn càng hung một chút có thể có thể muốn bao nhiêu có bấy nhiêu chỉ là giá tiền mà thứ cho ta nói thẳng ngay hiện tại sợ là đối diện lấy kho súng ống giảm đông lớn vật nguy hiểm phát sầu đi hạ dân nói thẳng bán cho những thương nhân khác sẽ lo lắng bọn hắn một cái qua tay cho chuồn buôn thuốc phiện cùng thổ thi Phản qua tay để đối phó ngươi. Chỉ có chúng ta, cùng địa phương thế lực không có có dinh dấp, hơn nữa cần những vật này, cũng cũng là vì đối phó đối thủ của ngươi, hơn nữa vô luận là loại nào lựa thuốc, bảo đảm chất lượng kỳ đã qua, không chỉ có không dùng được, còn có thể tương đối nguy hiểm, một công ba việc. Ngươi nói đều có lý, nhưng là trên đời không có ngu ngốc cơm trường, một mụm giá, 300 vạn đồng đô la Mỹ, không thể thấp hơn rồi. 171 quân đội. Những vật này là thật sự. Hà Tương sắc mặt khó coi nói, đem đường Long cho văn bản tài liệu đã đem qua. Đây là tháng này sản lượng cùng lợi nhuận. Ta hỏi, những vật này là thật sự? Có mấy nhà chúng ta tiêu hàng thường, hơn nữa bút ký ghi lại nội dung, cùng chúng ta thương lượng với Tát Hắc Lạp không sai biệt lắm, khả năng không lớn là làm bộ đấy, dấu ở bóng mở chỗ Hỷ Gẳng Bình Tĩnh nói. Quy 1 chương 116, 116 chiến thuật chuẩn bị. 3. Hà Tường hai tay trợng, dùng sức vũ vào trên mặt bàn, giận không kìm được, quả nhiên là đám kia da trắng lao dở chọ quỷ, ta liền đoán được là bọn hắn có vấn đề, thì không nên theo chân bọn họ giao dịch. Bọn hắn cho ra cả, là bên ngoài cao nhất, Duy Gẳng Bình Tĩnh nói, hơn nữa, không với hắn giao dịch, tư lệnh ngươi muốn cùng với giao dịch. Ta hoài nghi năm đó tiên mười vạn trồng thuốc lá về sau người ra mặt lập tức báo nổi, chúng ta ngõa liên quân thiếu chút nữa cùng quân đội chính quy đánh lên một trận chiến những này cũng đều là bọn hắn dở trò quỷ châm mặc một hồi đối diện á châu số một chùm ma túy lớn trong bóng dâm dương lên khoẹt miệng người cảm dắt cho chúng ta còn có thể cùng đóa hoa này hoa anh túc thoát ly liên hệ sao không có tiền như thế nào vũ khí trang bị như thế nào dưỡng quân làm sao bây giờ trường học mỏ thiết còn không có chính thức sản xuất không hút thuốc phiệt thuế có thể nuôi sống mấy người đừng có lại có không thiết thực ý nghĩ thế đạo này cái này bầu không khí chúng ta không cải biến được không ta còn muốn lại thử một lần." Hà Tương mạnh ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng kiên định. "Ban đêm, tại 171 trong quân khu, đường Long hai người lần nữa bị tiếc đãi. Tiền, ta có thể cho ngươi đám bọn họ, nhưng là ta cũng cần các ngươi giúp ta một chuyện. Xin mời nói." Năm đó ta theo Bắc Mở Nerg đến Nam Mở Nerg, thiên mười vạn chồng thuốc lá, nhưng trên thực tế, một lần kia hành động quá vội vàng, cũng không có thiếu dân chúng chưa có tới kịp rút lui khỏi, ta nghĩ muốn lại giở một lần. Nhưng là lúc này đây, bởi vì chính trị nguyên nhân, ta không sẽ phái khiến quân đội chỉ ngươi đám bọn họ những người này đi. Chúng ta cái bao tay cả kinh tê lên chúng ta liền mấy người trồng thuốc lá nhiều như vậy như thế nào quản lúc này đây ta sẽ nhượng cho của ta cán bộ trước thông tri Bắc mở nở bình dân nói cho bọn hắn biết lúc này đây di chuyển gặp nguy hiểm bọn hắn nguyện ý đến sẽ tới cho nên nhân số không biết rất nhiều theo của ta phỏng đoán cần phải chỉ có hơn 10 hàng trăm người không phải là nhân số vấn đề đường long ngắt lời hắn là quân đội vấn đề ngươi không phải quân đội trên đường đi thổ ti quân phản loạn buôn lậu thuốc phiện võ trang cùng nhiệt phân tử đỉnh núi bộ đội cũng sẽ không làm nhìn xem bọn hắn muốn tới đánh chúng ta làm sao bây giờ ba người đối phó mấy trăm Hơn một ngàn tên lính, làm sao có thể? Cái này chính là của các ngươi vấn đề, ngươi phải đáp ứng, ta liền cho các ngươi tiền, cho các ngươi vũ khí, không đáp ứng, nhất phế lương tán. Đường Long sâu đậm chiếu khởi lông mày, vị này Hà tổng tư lệnh, đến cùng có chủ ý gì? Ta muốn cùng đồng bạn thương lượng một chút. Hạ cảnh quan, chính là như vậy cái tình huống, chỗ tốt là, hành động chỉ cần bắt đầu, hải tặc hội người liền sẽ tự động đưa tới cửa, không cần chúng ta đi cầu dẫn. Chỗ xấu là, nhiệm vụ thành công khả năng, tại cựu tử nhất sinh cùng thập tử vô sinh trong lúc đó, cho nên nói, ngươi cảm thấy lâu này, vị kia Hà tổng tư lệnh không phải là điên rồi sao? Hạ dân giật mình nói, "Cái này căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành a." "Đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng là người ta nguyện ý trả thù lao, có tiền thì có vũ khí, có vũ khí có thể cùng hại tặc hội người đấu một trận, không có tiền, chỉ có không lý tưởng, hôn loạn lộn đến nhiệm vụ đã xong." Đường Long cũng là có chút ít bó tay rồi. "Nếu như chỉ có hai người chúng ta mà nói, nhiệm vụ này nhất định là không làm được đấy, hạ dân không thể không thừa nhận sự thật này." Kỳ thật, không nhất định chỉ có hai người chúng ta, Đường Long linh quang lóe lên, bỗng nhiên nói, "Ta nghe nói đủ tại phủ bằng cũng không có thiếu đội dư kích, những người này nhưng cũng là vung hắc kéo tử trùng." nếu có hạ Tường đảm bảo, tăng thêm cái tiêu bản nhật ký bản, hoàn toàn có thể kéo lên một nhóm người. Ý tưởng này không tệ, hạ dân nhẹ gật đầu, hai người chúng ta tăng thêm một hai trăm tên lính, cùng số lớn vũ khí hạng nặng, không phải là không có cơ hội đấu một trận. Ta còn có một ý tưởng, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất chính thức nhiệm vụ, tự là đánh cất người gù cái tiêu lần, lúc ấy lao quỷ làm ẩn tàng nhiệm vụ, thế lực đen bị diệt. Như thế nào? Ta hoài nghi, cái này ẩn tàng nhiệm vụ trước đưa điều kiện, tại cái gì trong nhiệm vụ đều có thể áp dụng. Đầu tiên, ngươi muốn đối với nội dung cốt truyện có tương đương độ sâu đào bóc, điểm này chúng ta làm được. Thứ hai. Muốn cùng nhiệm vụ tràng cảnh bên trong, tuyệt đại đa số thế lực trở thành địch nhân, điểm thứ hai, chúng ta lập tức cũng muốn làm đã đến, chỉ cần di chuyển bắt đầu, cơ hội trừ ngóa liên quân bên ngoài, tam giác vàng tất cả thế lực đều sẽ tới đánh chúng ta, cho. Nên, chúng ta làm như vậy xuống dưới, rất có thể, sẽ bị đến ẩn tàng nhiệm vụ. Xem ra, chúng ta lại cần một cái liên hợp tiến công cùng phòng ngự kế hoạch tác chiến rồi. Ngày thứ hai, toàn bộ sát trời vẫn còn ở trong mở tối, hai chiếc xe tải liền từ 171 trong quân khu mở đi ra, đuôi đất tung bay, xa bên trên hất lên một tầng giày đặc vải bạt che lại đồ vật bên trong một phương hướng khác hạ dân đang cùng vị kia cổ cảng vương vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nắm tay bên cạnh bầy đàn đấy một trương cương vừa xong sổ sách chi phiếu đường long thận trọng đem một cái chống tăng bộ binh lôi để vào vừa mới trôn xong hố giảm gọi một đống trên cỏ đi rút ra bảo hiểm tiêu về sau tại kích châm lò so sức gian dưới tác dụng kích châm về phía trước vận động kinh qua một đoạn thời gian đem giảm sóc mảnh chặt đứt về sau mà lôi tiến nhập trạng thái chiến đấu lao đem mùi hôi lạnh cái đồ chơi này hắn cũng là lần đầu tiên dùng sợ xảy ra vấn đề nhìn hai bên một chút Một cái chiến thuật chút cao đã trên trôn điều khiển thức quả bùm, bó lưu đạn cũng cột vào phía sau cây, dây cáp cũng buộc lại rồi, nhẹ gật đầu, đối với người phía sau nói, đem địa đồ cho ta, tiếp đó, tựu là Dương gia thổ ti địa bàn, đối phương từ trên núi đổi xuống dưới, chỉ có hai con đường có thể đi, chúng ta vượt qua núi này lõm, bọn hắn cũng chỉ có thể theo cái phương. Hướng này công kích chúng ta. Đúng rồi, hỏi một vấn đề, súng phóng lưu đạn dùng như thế nào? Hạ dân bình tĩnh nhìn đối diện kích động một đám người, những cái thứ này, nguyên một đám quần áo rách dưới, giống như dã nhân đồng dạng, tại được quyển nhật ký về sau, vẫn khóc không ngừng, cùng đi phiên dịch cũng không khỏi không để cao tiếng nói, lướt qua bốn phía, âm thầm nhẹ gật đầu, điểm cao, hầm chú ẩn, vài ngay cách ly, cao giá thương, tuy nhiên điều kiện đơn sơ, nhưng là những cái thứ này quân sự rèn luyện hàng ngày cũng không tệ lắm. Bọn hắn nói, nguyện ý nghe theo chỉ huy của ngươi, nhưng là do ở thời gian khẩn cấp, chỉ có thể liên lạc đến hơn 50 người. Ít như vậy. Hạ dân nhíu chặt lông mày, bởi vì năm đó nội loạn, rất lớn một nhóm đủ cán bộ cao cấp, đầu hàng chính tình quân, lưu lại người, đều bị phân tán ra, nếu muốn trong thời gian ngắn triệu tập, cái này rất khó khăn. Lam Như hồi báo MNG và sẽ thu lưu tộc nhân của các ngươi đấy, đây là của ta đồng đội cùng Hà Tưởng Tư lệnh thương lượng xong, hạ dân lớn tiếng kêu lên. Mới tới tin tức, Ngoa Liên quân mấy ngày nay phải có lớn hành động, Khô Lâu lão nhân quay đầu lại, không, có gì bất ngờ xảy ra, đối thủ của chúng ta cũng sẽ tham gia, các ngươi biết rõ nên làm như thế nào rồi hả? Chúng ta sẽ mang theo Hát thủy lính đánh thuê, tiến hành ngăn chặn. Quả đen hận hận nói, các ngươi những này nhân vật mới, không chịu chút thua thiệt, cũng không biết chướng giáo huấn. Lư Dao nữ lắc đầu, có thể cùng ta bất phân thắng bại ra hỏa, như thế nào sẽ tốt như thế đối phó. Đao tỷ Ngươi lúc đó chẳng phải mới tấn thăng làm huyết nguyện cấp bậc, đừng như vậy cậy ra lên mặt mài nện nữ cười hì hì nói, bốn cái lông chân lên, bỏ đầy nện con. Băng Nam chán ghét nhìn nàng một cái, tại sao có thể có người bình thường lựa chọn loại này cường hóa phương hướng, nữ nhân này đầu óc có bệnh à? Mạnh Tu cái nào đó núi rơi, một cái 18 tuổi tả hữu du kích binh ghé vào vô tuyến điện máy truyền tin bên cạnh, chật kêu lớn lên, chui vào một sân động, lay tỉnh một cái vừa mới tỉnh ngủ tóc dài Tiểu Hải Tử, rồi rối mắt, bất mãn đem hắn đẩy ra, lộ ra một trường gương mặt tinh xảo, đúng là rôn thác. Hai ngày sau, ta nói, lần này tới người, có phải hay không hơi nhiều? Đường Long dơ lên đến rơi xuống kính râm, gương mặt ngạc nhiên, đối diện bảy chiếc trên xe tải, đã lắp ráp tràn đầy đều là người. Quy 1 chương 117, hạ dần ánh mắt đảo qua, chỉ thấy thất chiếc quân dụng trên xe tải, ngồi đầy chen trúc chạy tới Bắc Mở Ngờ chổng thuốc lá, những này chổng thuốc lá phần lớn cầm người nhà cơm ăn, tiểu hài tử tiếng khóc, tiếng gào thét, để cho người đau đầu, thu thu đến, ước chừng 300. Bọn hắn không phải không biết rõ lần này đi xa gặp nguy hiểm, chỉ là không muốn con cái đám bọn họ theo chân bọn họ đồng dạng, thế thế đại đại làm chổng thuốc lá, Nam Mở Ngờ lớn nhất thành thị gọi là Vinh Vĩ Bang, mại mại bang ở ngoạn ngựa ở bên trong, ngụ ý là khởi đầu mới. Đường Long đột nhiên có cảm giác nói, trong lúc nhất thời cảm thấy bà vai trầm điện điện. Đi thôi, Hạ Dân nhẹ gật đầu, sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Trong buổi mù, bảy chiếc xe tải lớn chậm rãi đã bắt đầu di động, trừ chiếc thứ nhất bên ngoài, mặt khác trên xe đều đầy ấp người, không phải cầm súng pháo nụ đội du kích, tự là trồng thuốc lá dân chạy nạn, Đại bộ đội đã bắt đầu di chuyển. Bảy chiếc xe tải đã chú định chỉ có thể đi đại lộ, cũng đã chú định che lấp không qua. Phía trước một cái trạm canh gác cương vị đã mơ hồ có thể thấy được, nơi đây hẳn là khắc khâm tân dân chủ quân địa bàn, đây là xa trung giải thể về sau, lưu lại một cái phiên hiệu, về sau bị Hà Tưởng thu nạp hơn phân nửa nhưng vẫn có một số nhỏ không phục quản giáo, chiếm núi làm vua, dưới chân núi thành lập chặng gác, rút ra lộ phí, hai cái giơ súng binh sĩ đang tại la to để cho bọn họ đình chỉ. Hành động. Đụng tới. Hạ dân đột nhiên nói, cái gì? Ta nói, đụng tới. Dưới chân mạnh đạp cần ga, tại lái xe ngạc nhiên bên trong, chiếc thứ nhất kỷ lộ ca lo khí thế hung hăng vượt lên, bành bành hai tiếng trầm đục, hai con rồi yên tĩnh trở lại, ngăn cản ở bên trong chướng ngại vật trên đường bị va chạm mà đứt. Hạ lão đại vẫn là bạo lực như vậy à? Đường long giống như cười mà không phải cười, cũng có thể hiểu được hạ dân cử động, hiện tại dừng lại Bất quá một lát, trên núi phần tử vũ trang sẽ chen chúc tới, không thiếu được đã làm một hồi. Bất quá hắn cũng không phải rất lo lắng. Theo cổ cảng vương kho súng ống giảm, bọn hắn tìm ra vài món đại sát khí. Ngay tại cái mông của hắn dưới đáy, bị vài bạt phủ ở. Chuyên môn đối phó chiến thuật biển người. Một buổi sáng, bình an vô sự, Đường Long không chỉ có không có an tâm, ngược lại căng thẳng mặt, bốn năm tiếng cũng đầy đủ các nơi trùm buôn thuốc phiện cùng thổ ti kịp phản ứng. chống thuốc la đối với những thứ này giai cấp thống trị mà nói, giống như là đẻ trứng gà mái. Nếu như không có quân đội bảo vệ, thật giống như một vị không có bố trí phòng vệ mỹ nữ lồng dạng, đầy đủ bọn hắn người trước ngã xuống. Người sau tiến lên rồi, chờ một chút. Theo đầu chiếc ký lộ ca lo giảm tốc độ, phía sau đoàn xe cũng đồng thời ngừng lại. Hạ dân cẩn thận nhìn một chút địa đồ, đây là Myanmar hai cái bang ở giữa đường biên giới, cũng là cái gọi là cỡ nhỏ buôn lậu thuốc phiện thông đạo, võ trang thế lực tranh đoạt đấy. Vây vây tay, từ hậu phương nhảy xuống bảy tám tên đủ đội du kích viên, tiểu bao chui vào trong rừng, không mất một lúc, lẻ lẻ thương hòa âm thanh vang lên, cuối cùng cũng bắt đầu ư, một đỉnh núi nhỏ lên, đứng đây sắc mặt bình tĩnh khô lâu lão nhân, mà bên cạnh của hắn, trừ lưỡi đao nữ bên ngoài, không còn ai khác. Những thứ khác hải tập hội thành viên đã chiếu vào tiến lên trên đường làm như từng đạo cửa khẩu, thật sự phải làm như vậy, để cho nhân vật mới chính mình đến giải quyết. Cao tầng cho ta chỉ tiêu là 20%, thì ra là 1 phần 5 tỷ lệ đào tại, lão đầu tử còn lo lắng kết thúc không thành. Theo tiếng súng có càng diễn khỏi bệnh liệt xu thế, Đường Long một cái xoay người, theo trên xe tải rơi xuống, gõ kiếm một cái cửa sổ, báo cho biết dưới hợp tác, ta đi xem, đồng dạng chui vào trong rừng. Trên người của hắn phủ lấy một kiện trang phục ngụy trang, mà trên mặt tất bị vẽ cùng cái đặc chủng chiến sĩ ngụy trang, đổi màu, đồng dạng, một đạo thanh, một đạo lam đấy, điều này có thể hữu hiệu sợ bị nổ đờ hi ở có tỉ lệ Không cần thiết một lát, liền thấy được vài bóng người, là đối phương đội du kích viên, đang tụ tập ở phía sau cây, thỉnh thoảng xoay người, họng súng bốc lên khói xanh. Lớn gần bắn ra, toàn thân phát kinh, cơ hội trong nháy mắt, liền đi tới đối phương bên cạnh, đem vị này đội du kích viên lại càng hoảng sợ, hệ so sánh mang hoa ở bên trong, mới biết được, đối phương không sai biệt lắm có 20 người tả hữu, còn đang kéo dài ra tăng bên trong, nếu như không nhanh chóng giải quyết, cần phải là một trường á đấu. Nhẹ gật đầu, xoay người lăn một vòng, bổ phục tiến lên giống như, hắn có dự liệu được loại tình huống này, dù sao tại phiến khu vực này ở bên trong, không đụng tới một hai cái ma túy hãy cùng ngươi ở đây mùa hè trên đường cái không thấy được một hai cái xuyên beo váy ngắn cô nương đồng dạng hiếm có hắn phủ phục tiến lên không giống với bình thường chiến thuật động tác tuy nhiên không đúng tiêu chuẩn nhưng là cảm giác không thấy hắn ở đây ra sức chỉ cảm thấy hắn ở đây động coi như một con đại mãng xà từ đầu tới đuôi cọ lấy sức lực vội nhanh chóng toàn thân gân cốt đều đang vận chuyển rời hơn 200 trăm mét đi vào một cái bùi cỏ phía dưới sờ chút dưới nhảy ra một cái súng phóng lựu đã đến đây là hắn tại bố trí mai phục thời điểm cố ý vứt xuống dưới đấy tựa là để ngừa gặp được loại tình huống này kéo động bót có cán đem lựu đạn theo ống lô để vào chuyển động cần điều khiển điều tiết đến tương ứng góc độ, cái đồ chơi này lại xương siêu hạng nhẹ phao tối, vẫn là người Nhật Bản phát minh đồ chơi. Bất quá tại kháng trong chiến đấu, bị quốc quân đồng dạng đại lượng trang bị, không biết lúc nào truyền đến Myanmar, đường Long vẫn là thỉnh dậy ngõa liên quân lao binh mới biết nó cách dùng, đặc điểm là dễ dàng thao tác, mang theo thuận tiện đối với có chút công sự che chắn, có tốt hơn sát thương năng lực. Nói thí dụ như hiện tại, đông một tiếng nổ vang, một đoàn khói trắng theo ống lỗi trong thoát ra, ngoài mấy chục thước, một cái công sự che chắn ở bên trong mạnh tạc nổi lên một ánh lửa bao cách vinh sỡ. Đá vụn văng khắp nơi, cùng với gào thảm bóng người, lập tức tại đội du kích viên tinh chuẩn dưới sự đặc kích, nhao nhao không hô hấp. Mở cửa gặp đỏ. Hắn vốn tưởng rằng ít nhất phải 2 3 phát mới có thể đánh trúng mục tiêu, đã làm tốt tức thời rút lui chuẩn bị, không nghĩ tới vận khí tốt như vậy. Hạ Cảnh Quan, chứng ngại vật trên đường giải trừ, có thể đi, lặp lại một lần, có thể đi thôi. Thông qua bộ đàm, đường Long Thanh Âm chính xác chuyển trở về. Mấy chiếc xe tải lại bắt đầu hành trình, mấy người theo trong rừng thoát ra, nhanh nhẹn một phen, trên xe người dưới sự trợ giúp, bò lên trên xe, bất quá 3 4 phần chúng, một nhóm lớn cầm thương ma túy xông lên đại lộ, lại chỉ có thể ăn vài miếng bụi mù. Tuy nhiên chỉ có một người cánh tay lao nhất thương, nhưng là tại hạ dân trong lòng cũng chẳng có bao nhiêu vui sướng. Đối thủ tốc độ phản ứng nhanh đến làm người ta kinh ngạc, đây là tam giác vàng cả ngày lẫn đêm sống mái với nhau, bồi dưỡng ra được chiến đấu khứ giác. Ngay từ đầu còn có thể xông đối phương trợ tay không kịp, nhưng là hắn đã dự liệu được, kế tiếp tất nhiên là luân phiên đại chiến. Ngày hôm nay bình an vô sự, thuận lợi đạt tới cái thứ nhất điểm ở nuốt, một vòng chặt chẽ cây tối làm thành lục trường, mấy chiếc xe tải đứng tại trong đó, dưới sự chỉ huy của hạ dân, đội du kích viên nhao nhao móc ra chuẩn bị xong đồ ăn đưa cho di chuyển trồng thuốc lá, đã công việc này tiếp, liền phải làm xinh đẹp, nhất là loại người như hắn còn không có sĩ quan tốt nghiệp, càng có một loại thiên nhiên sứ mạng cảm giác. Dừng mưa bên trong con muỗi, để cho người đau đầu, càng khiến người ta bực bội chính là, hài nhi tiếng khóc, không biết là cái tình huống như thế nào, có mấy cái em bé xuất hiện thượng thổ hạ tạ bệnh trạng, hơn nữa bọn hắn vừa rồi không có mang bác sĩ, chỉ có thể dựa vào nước trong làm dáng chịu đi, cũng không biết kháng không kháng quá khứ. Giang qua hơn nửa đêm, rốt cục dựa vào vũ khí thương chế tạo khối băng để cho mấy vị này tiểu tổ tông đã ngủ, ước chừng khoảng 12 giờ, mà ngay cả gác đêm lữ binh sĩ, cũng đều hỗn loạn đứng lên. Không phải là bọn hắn không chuyên nghiệp, chỉ là nhân thể đồng hồ sinh vật đang chơi đùa của bọn hắn. Vì vậy, đem làm cây cối trên không, thông xuống bảy tám sợi dây thừng, bóng đen từ trên trời giáng xuống. Một tay bịt tường trực binh sĩ, vặn gãy cổ, người khác đều chưa kịp phản ứng, thương bên trên ống giảm thanh sớm đã bờ uff xong, ngủ ở bên ngoài trồng thuốc lá, vô luận già yếu, vô luận nam nữ, thậm chí hài nhi, toàn bộ một kích trí mạng, đơn giản, dứt khoát, lưu loát, đây là tiêu chuẩn lính đánh thuê tát phong. Cùng lúc đó, bị điều khiển máy không người lái bắt đầu bay lên, cũng ở trên không bỏ ra gây tê hỗn hợp khí thể. Mấy người thủ thế khoa tay một chân, mấy cái khác mang theo khăn trùm đầu, toàn thân trang bị, tay cầm súng trường ra hỏa, nhanh chóng chiếm trước chiến thuật chút cao, khẩu súng trong tay, nhắm ngay tạp người trên xe, nhìn ban đêm nghi, dụng cụ, sớm đã mở ra, hào quang màu xanh thấu trong mắt bọn họ. Lính đánh thuê, lại xương bảo an cố vấn, tuyệt đại bộ phận mà nói, không hề giống trong phim ảnh biểu hiện ra như vậy, lực lớn vô cùng, thần thông quảng đại, thậm chí có thể giải quyết quân đội đều không thể giải quyết nan đề, trên thực tế, tuyệt đại bộ phận mà nói, bọn họ quân sự rèn luyện hàng ngày, chiến thuật tiêu chuẩn, trang bị phối trí, cũng không so binh lính bình thường cao hơn. Nhưng là, tại cái nghề này đỉnh mấy cái tại quốc tế gian ở giữa đều đại danh đỉnh đỉnh thuê bộ đội thực lực của bọn hắn hoàn toàn không kém hơn tất cả quốc gia bộ đội đặc trùng cái này là do ở toàn bộ thế giới càng diễn ra càng mãnh liệt khu xung đột tạo thành không hề nghi ngờ hắc thủy lính đánh thuê liền là một người trong số đó quy một chương một trăm mười mưa rừng nhiệt đới đại bộ phận đều là độ cao so với mặt biển ngàn mét trở lên vùng núi vân trường tương liên tầng tầng lớp lớp mở tối sát trời bên trong một hồi mảnh phong thổi tới cây cao to bụi cỏ lên tiếng côn trùng đều vang không ngừng càng thêm làm cho người ta buồn ngủ coi như một cái vừa mới mất nước con cá liều mạng rẽ ruộng liều mạng của má nhưng không thoát khỏi được hít thở không thông kết cục, đường long mạnh bừng tỉnh, đầu đầy mồ hôi, hắn đã thật lâu không có làm quá ác mộng. Trên thực tế, từ hắn cơ bản quyền cước điểm đầy về sau, mỗi lần ngủ, tâm thần thật giống như phát không, quanh thân hòa thuận vui vẻ các loại, như một như tắm, giống như lâm vào một trương mềm mại giường lớn bên trong, nhưng là càng kỳ lạ chính là, mỗi lần có người chú mục, hắn cũng có bị bừng tỉnh, nói là phản xạ thần kinh vô cùng phát đạt cũng tốt, hoặc là luyện quyền luyện ra công năng đặc dị gì cũng thế, liền có cái này sao thân thể phản ứng. Một đại tông sư thượng văn tưởng liền từng giải thích qua, luyện quyền người luyện chính là cái này. Nhưng là ác ngộng, không thể nghi ngờ là cái không dấu hiệu tốt. Vì phòng ngừa người khác quấy nhiều hắn ngủ, Đường Long cố ý nuốt ở gầm xe, ý định nghỉ ngơi thật tốt hạ xuống, nhưng mà, hắn vừa vừa quay đầu, trong mắt mạnh trợ to, xuyên thấu qua mờ hồ ánh sáng, hắn nhìn thấy bốn năm đạo nhân ảnh từ bên ngoài lật lên, đang dùng dao găm thu hoạch gấp đêm sinh mạng của binh lính. Bị mai phục. Đường Long khẩn trương, một cái xoay người, còn chưa tới kịp mở miệng, toàn thân siết chặt, chỉ ít có 4 năm khẩu súng tại đối với hắn, không kịp suy tư, bản năng của thân thể để cho hắn liền trượt mang vượt qua, lên xuống toàn phiên, gặp địch tốt như lửa đốt thân. Lửa này là đốt tại trên người của mình, thậm chí đều không nghe thấy súng vang lên, vừa mới chỗ ở trên mặt đất, nhiều hơn 3 viên vết đạn, cùng lúc đó, Đường Long nút ở một viên quả cao phía sau cây, không có tiếng súng, nhưng là mảnh gỗ vụn bay tán loạn, đều là bị cách đó không xa súng lục giảm thành đánh đi ra ngoài, không viễn chỉnh, cái lồng năng lượng, quyền thuật đại tông sư cũng đỡ không nổi đối phương hỏa lực. Ngạy ra bộ đàm, giống to, hạ cảnh quan, có biến, có biến. Kết quả bình thường thập phần đáng tin cậy hạ dân, cái lúc này lại không động tĩnh, Đường Long trong nội tâm trầm xuống, đương nhiên nghĩ đến vừa mới, đám người kia vọt tới thời điểm, giống như ăn tráo đem vòng ngoài binh sĩ dọn dẹp sạch sẽ, cái này không bình thường, khẳng định có đồ vật gì đó tại quái nhiễu bọn hắn. Tính chất đặc biệt gây tê hỗn hợp khí thể là vô sắc vô vị đấy, hắn nghe thấy không được, nhưng là thân thể của hắn tự động có rút lại lỗ chân lông, liễm hô hấp, bế hormone, loại này phản ứng tự nhiên tại cổ đại gọi là bế ngũ hành, là ngay cả ngũ tạng lục phủ đều dính dáng đến một môn cao thâm học vấn, có thân thể phản ứng, đường long sẽ biết, cái này cùng không khí có quan hệ, mỗi người tại gặp được thời gian nguy hiểm, cũng sẽ có nguy cơ bản năng, thì ra là phản xạ không điều kiện. Bản năng cao thấp quyết định bởi tại thân thể ngươi linh mẫn trình độ, ít nhất chính hắn đứng đầu thật giống như lao thức phim đen chiếu, từng màn diêu động, có động tác, có người vật, nhưng chỉ là không có thanh âm, toàn bộ thế giới đều rất giống trầm mặc tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong. 16 bước, vừa mới thoáng nhìn mắt công phu, hắn liền nhớ kỹ bọn này xạ thủ khoảng cách, phương vị, lộ tuyến, đây cũng không phải luyện võ ảnh hưởng, hoàn toàn là đặc công kỹ xảo, trong nháy mắt trí nhớ pháp, lúc trước vì luyện chiêu này, hắn thiếu chút nữa không có bị mắc cở ép dưới lưng nghiêm chỉnh bộ phận từ điện năm bước, đường long mạnh xoay người quay người, có như một con rồng lớn co rút lại thân thể, sau đó mạnh chui ra, không phải xả suất động, mà là long rời núi, một chiêu này. Đã kêu long hành siêu cốt, cùng khiếu ở chỗ khớp xương siết chặt vừa mở, cơ hội trong nháy mắt, liền vọt tới mặt của đối phương trước, cánh tay phải bắp thịt của kéo căng, coi như tùy thời muốn nổ tung đồng dạng, dùng hết toàn lực, quất vào trên người của đối phương, ba một tiếng, giống như tôm lục đạn, lần này, trực tiếp đem người đánh hôn mê bất tỉnh. Thừa thế nhắc tới, thân thể co rụt lại, trên trăm cân thân thể, bị hắn coi là khi dễ, mang lấy sau này chạy tới, liên tiếp đạn bắn vào trên người của hắn, quyết đoán, tàn nhẫn, không chút do dự, điển hình lính đánh thuê tác phong. Trên lưng thịt đều làm bẹp, có một hai viên đạn thậm chí đánh xuyên qua lồng ngực của đối phương rơi vào đường long áo chống đạn lên, mặt ngoài một tầng, bên trong còn có một tầng càng chặt kim ti nhuyễn giáp, không có bao nhiêu xung lượng viên đạn, đinh hai cái, liền rơi xuống, chỉ cảm thấy ngực hơi có chút buồn bực. trong vòng mấy giây, dùng thi làm thuận, đường long vọt tới hạ dân mê man địa phương, không kịp đánh thức, một quyền đánh vào trên mũi của hắn, cái mũi thuộc về khíu giác khí quan, nhân thể mẫn cảm nhất bộ vị một trong, hạ cảnh quan lập tức kêu thảm thiết, đánh thức, làm cái quỷ gì? nên ta hỏi ngươi mới được là mấy cái viên đạn xuyên qua, tập sa cửa sổ thủy tinh đều bị đánh nát ấy, hai người vội vàng ngồi sụp xuống, là mùi nguyên nhân. Hạ dân quả quyết xé khối tiếp theo vài vóc, đổ nước, khỏa ở trên mặt, xuất ra vũ khí thương, chuyển đổi thành phóng hỏa hình thức, đi phía trước vừa mới quét, lập tức có một người bị quét đi lên, toàn thân hơi nước chảy ra hỏa hoạn, nhưng như trước không âm thanh không lên tiếng. Giúp ta ngăn đón hạ xuống, ta về phía sau xuyên đèo trang bị. Thượng binh sĩ mồ bi lì tỵ gọi là phuộc, phòng điều khiển có thể chứa không nổi. Nhờ ánh lửa, đường long đem truy nguyệt nỏ đều được, liên tiếp tên ngắn rơi vai tới. Cùng lúc đó, trái luân, phiên, thương cũng mở lên lửa, thuận lợi diệt đi hai người, mãnh liệt giao hỏa thanh âm, rốt cục đánh thức còn không có triệt để hôn mê đội du kích viên, liên tục súng văng lên tại tất cả cái phát sinh trong góc liên tục lưới hỏa lực bao trùm ở bên ngoài coi như là dùng bộ đội đặc trùng tinh luyện cũng không khỏi không hơi tránh đi mũi nhọn súng trường pháo súng máy cái này nhưng đều là theo cổ cảng vương kho xuống ống dặm đào đi ra ngoài hào hóa sát không thiếu mới nhất loại dùng rau cải trắng giá cả bán cho hạ dân một đạo hơi phun ra cứng như sắt thép thân ảnh của tử trên trời giáng xuống đập vào trong đó một vị hắc thủy lính đánh thuê trên đầu đem cả người hắn hất tung ở mặt đất cả kiện tướng binh sĩ trang bị ở cái trước nhiệm vụ dán đoạt kỳ làm thoáng cải tạo khác biệt lớn nhất chính là tại mỗi cái khung xương kim loại lên khảm nạm hợp kim miếng sắt có thể hữu hiệu ngăn đỡ đạn công kích, tuy nhiên hy sinh nhất định được tốc độ, nhưng lại dần dần hướng bọc thép dựa sát vào. một cái sáng ngời hỏa lực liệm dây xích, theo họng súng trong phun ra nuốt vào mà ra, cái này công nghệ cao thương hỏa lực tương độ, thế nhưng mà có thể cùng xe tải cơ quan pháo đối bính. thấy tình thế không ổn, mấy cái chiến thuật thủ thế một tá, tại đồng bạn điểm hộ bên trong, hắc thủy lính đánh thuê đã bắt đầu có tầng thứ, phân đoạn thức rút lui khỏi. truy hạ dân gọi một tiếng, không chút do dự xung tới, hắn vừa mới quét một vòng, trong nội tâm tức giận sôi trào, chí ít có hơn ba du kích thương vong của binh sĩ, phải biết lộ trình vẫn chưa tới một phần năm nhân thủ liền tổn thất đem gần một nửa loại này thương vong tỷ suất cũng quá khoa trương chút ít vạn nhất những cái thứ này cách ba ngã ba năm lại đến phục kích hạ xuống liền căn bản không dùng đánh cho luôn không khả năng để cho hai người bọn họ mang theo mấy trăm tên người già phụ nữ và trẻ nhỏ lên trên đường đường Long đỉnh cái mũ sắt tương tự liền xông ra ngoài lính đánh thuê để cho hạ dân để đối phó nhưng là lính đánh thuê sau lưng Hải Tạc hội thâm niên người, nên hắn ra tay hắn không tin lúc này đây công kích liền chỉ là một lần bình thường hỏa lực giao phong ỷ vào phun khí hệ thống hạ dân như một quý danh cơ lớn hết tự như tại trong rừng nhảy dựng lại một nhảy rất nhanh liền không thấy bóng dáng, chỉ là thỉnh thoảng giáo hỏa âm thanh từ tiền phương truyền đến. Đường Long tuy nhiên chạy trước, nhưng là bực mình cảm giác càng ngày càng nặng, hắn biết rõ, nội thương càng ngày càng nghiêm trọng, nếu như không phải ỷ vào Tử Vong Cờ Cờ Thần Kỳ chữa trị năng lực, cho dù là hắn, sau khi khỏi bệnh cũng là ho lao quỷ, đánh quyền trước phải luyện quyền, luyện quyền trước phải dưỡng sinh, võ đạo là cái rất hệ thống công trình. Khục khụ, hai cục máu họp ra về sau, trong nội tâm ngược lại thoải mái chưa rất nhiều, buồn bực đầu chạy, là đồ ngốc mới có thể làm, hắn một mực dùng ánh mắt quét sạch bốn phía, phòng bị tà hữu, xuống đạn uy lực, vô luận là loại nào Vĩnh Viễn là phải cẩn thận phòng bị. Đi chưa được mấy bước, đột nhiên tâm thần siết chặt, gót chân dùng sức, xuống một chấn, làm bắn ra điểm nước bùn, Ngạnh Sinh Sinh đã ngừng lại bước chân, bàn tay thoáng về phía trước sờ soạng, mỉm cười nói đau, thu hồi xem xét, một đạo vết máu theo trong lòng bàn tay sinh ra đi ra, mượn ánh trăng, một cái tơ mỏng đồng dạng trường tuyến hiện ra, đi lên xem xét, một chương 10 kích thước lớn nhỏ mạng nện cuốn ở phía trước, cùng với liên tiếp cười khanh khách tấm thanh. Quy một chương 119, 119 tác cỏ. Đây là một cái rất có mị lực nữ nhân, hồng hồng môi, gọn sóng tóc dài, trong suốt áo sơ mi, nhan giá trị có lẽ không cao bao nhiêu nhưng giơ tay nhấc chân đều đem thân thể của mình tốt nhất bộ vị cho phô bày đi ra nếu như không phải nửa người dưới mấy cái lông chân có lẽ sẽ hấp dẫn hơn người tên con nện nữ thần tín đồ cấp thấp lúc đầu khu chỗ thần bí di chú mỗi một vị tín đồ sau lưng đều có một viên tản nhẫn cùng bóng tối tâm, các nàng đem con nện chi thần ban ân làm như hứa hẹn hấp dẫn người vô tội đổi lấy mỹ mạo cùng thanh xuân năng thiếu nện hóa xinh rủng đẹp trai xin chào à nện nữ liếm liếm cặp môi đỏ bọng con mắt ngọt con cùng trang lưỡi liềm tựa như vốn là ngủ rất tốt đường long lui lại mấy bước nhướng nướng mày Về sau đã bị các ngươi đánh thức, đại thẩm, có biết hay không ta rời giường khí rất nặng à? Ta dáng dấp rất già sao? Nạn nữ sầm mặt lại, thay đổi bất thường. Thật xin lỗi, trong mắt ta không có 36 mươi dê trình độ, không phải lọ ly, tự là đại thẩm. Đường Long cười hắt hác, trả lời một câu. Đến, để cho tỷ tỷ thương ngươi, lại cùng ngươi một lát thôi. Đối diện giọng của nữ nhân lại biến thành nhu nhuyễn ra, chỉ là bốn cái lông chân dẫm nát trên mạng, một cái quay đầu, liền biến mất ở bóng đêm tăm tối bên trong. La huyết thống cùng chức nghiệp giả tổ hợp, Đường Long thầm nghĩ, cái đồ chơi này hiện tại cứ như vậy không bao nhiêu tiền, không phải thấp nhất một loại đều phải gần vạn huyết tinh quy tại sao? Toàn thân tùng, lỏng, thực nhanh, trên tay truy nguyệt nỏ nơi núi lõng dây cung, bộ pháp có phần nhanh tiêu sái hướng ngược lại. Bất quá một lát, tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang theo bốn phương tám hướng truyền đến, đuổi cỏ lên, ba lá xuống, dễ cây giảm, leo ra ngoài một cái lại một chỉ là con nhện, trừng lòng bàn tay lớn nhỏ, hiếm bộ lông đỏ, phía sau lưng sâu và đen, mấy đôi đậu đỏ lớn nhỏ mắt kép chăm chú nhìn chằm trầm hắn. Sau đó, bò tới, nõa, đường long thầm mắng một tiếng, có chút tê dại ra đầu, chỉ cần là người bình thường, thấy những này mang mao, lông, đồ chơi, sẽ không có không có chịu. Mười mấy thước khoảng cách, bỏ nhanh đến hai cái, ba giây đồng hồ đã đến trước người, Đường Long tay mắt lênh lẹ, hai cái tên nọ liền đĩnh tới, màu xanh biếc nước tràn ra, chỉ còn lại có mấy cái mao, lông, móng vuốt vẫn còn ở lây lấy. Còn chưa tới kịp nhẹ nhàng thở ra, hai cái thi thể đột nhiên nổ tung, thật giống như định tốt thời gian thuốc nổ đồng dạng, tuôn ra một ánh lửa, Đường Long đồng tử trong nháy mắt phóng đại, bản năng tính sau này ngựa mặt lên, cánh tay ngăn cản ở trên mặt, một đoàn nhiệt lưu vọt lên, khí một buồn bực, trực tiếp bị tức bạo bắn bay 34m, nện xuống đất. Con nhẹ tiểu quả bùm, thông qua sinh hạ yêu thuật nện con đi công kích người khác con nhện trong cơ thể có dễ dàng tác tính dịch nhện. À, con tưởng rằng lưới đao tỉ nói ra hỏa có bao nhiêu lợi hại, không nghĩ tới cũng là con gà. Nện nữ thân ảnh của chợt lóe lên. Bất quá trốn chạy bổn sự ngược lại là mạnh nhất đấy, một đạo khác giọng nam truyền ra, số 16 theo khác một bên đi ra, lúc đầu, thiệt thòi ta đám bọn họ còn bị lao đầu tử mắng một trận, thật sự là mất mặt. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, tay phải nguyên tố hóa, hóa thành một cái móc, ôm lấy đối phương cổ áo, đem đối phương thi thể giống như chó chết kéo đi qua. Nguyên tố hóa cải tạo, thông qua nước nguyên tố sinh vật chất cây tính thí nghiệm, đem tay phải của ngươi cánh tay hóa thành sinh trưởng tính nguyên tố thể. Con nệ nữ, người mạnh như vậy? Một chiêu miểu sát ta, tỷ tỷ mạnh như vậy, có cần phải tới chơi đùa? Ha ha, coi như đi à nha, ngươi phía dưới tất cả đều là chân, không dễ chơi, số 16 khinh bạc nói, mở cái nửa ăn mặn vui đùa. Hải tắc Hội nội tình thật sự là thâm hậu, như là bình thường người thể cải tạo, thần chi tín ngưỡng, vũ khí cường hóa, đều có thể chính mình giải quyết, không cần hướng hệ thống mua sắm, ví dụ như con nệ nữ, no 17, tiểu la điển hình ví dụ, như vậy đã tạo thành cơ bản tố chất quá cao, đối phó mặt khác 7 nhân vật mới, thường thường là nghiền ép cục diện. Cho nên trong lòng bọn họ cảm giác về sự ưu việt, cùng với ngẫu nhiên sinh ra chủ quan cùng sơ sẩy, đều là tất nhiên kết quả. người này trái tim ngừng, số 16 nước chảy xúc tu đặt tại đường lòng trước ngực, thông qua kỳ lạ phương thức liên lạc, truyền đến đầu góc của hắn vò bên trong. sau đó, tiếng vang kịch liệt từ đối phương trong cơ thể truyền đến, tim đập như đánh lôi đài, hắn linh mẫn xúc giác, khiến cho hắn cảm nhận được huyết thủy như là dòng nước xiết đồng dạng tại bên trong chảy xuôi, theo phần bụng, ngực, cuối cùng rơi vào tay cánh tay, loại trình độ này thân thể phản ứng, ít nhất so với hắn phải nhanh hơn ba đến năm lần. không đợi hắn kịp phản ứng, cánh tay hóa thành nước dây từng mạnh nổ tung, một hít một thở trong lúc đó. Đường Long hai tay một chuyến một hồi, dùng vai truy khuỷu tay, dùng khuỷu tay truy tay, đâm tại nó no 17 nơi cổ họng. Rút ra lúc, trắng non cảm giác, nhiều hơn chỉ lỗ máu. Tiệt quyền đạo sát chiêu, trước tay nhãn hiệu chỉ. Lão nhất phái quyền sư, thường xuyên hội giáo truyền đồ đệ một quý cũ, ngươi mạnh, ta kinh sợ, ngươi kinh sợ, ta so với ngươi còn kinh sợ, không phải là bọn hắn nhát gan, chỉ là giết người như các cỏ. Võ thuật truyền thống Trung Quốc chính là đấu pháp, tựu là chém giết kỹ năng, không có có chừng có một chuyện, không phải chứ ngươi đánh tiểu ra máu, tựu là thiếu cánh tay thiếu chân, cho nên nói, có thể không đánh, sẽ không đánh, vừa đánh nhau, muốn có người chết. Khụ cụ, Đường Long lại nổ ngụm huyết thủy, sắc mặt trắng bệnh, móc méo miệng, đánh nhau không nói lời nào, nói chuyện không đánh nhau, như thế nào nhân vật phản diện luôn không rõ đạo lý này? Biết rõ ta bị nội thương, còn để cho ta nín thở, áp nội tạng, khụ cụ, đây không phải rõ ràng khi dễ tàn tật nhân viên nhà? Ngươi nói đúng không, con nhện đại thẩm? Ngươi, ngươi, nhện nữ gương mặt của kỳ biến, bọn hắn trong nhóm người này, No 17 là sức chiến đấu mạnh nhất một trong, liền thật sự bị một chiêu miểu sát. Ngươi có phải hay không muốn nói, hắn lợi hại như vậy, tại sao lại bị ta dễ dàng giải quyết đâu này? Đường Long lấy tay nhẹ gật đầu cãi, động nào à? Bản lĩnh của hắn mạnh như vậy, ta như thế nào lại để cho hắn phát huy được? Đánh người như bức họa, giết người như cắt cỏ, cái này là quyền thuật đại sư phong thái. Nơi no 17 thi thể nằm trên mặt đất, tay phải nguyên tố thể hóa thành một vũng nước dấu tích, nửa điểm uy lực đều không sử đi ra, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. A! Lệnh nữ một tiếng thét lên, một hồi hắc khí qua đi, hóa thành một cái nửa người lớn nhỏ hoa ra con niệm, một cái nhảy lên, bò tới một gốc cây lên, tam hạ lưỡng hạ, liền biến mất bóng dáng, trừ đánh lén cùng mị hoặc bên ngoài, loại này huyết mạch, bản thân liền không thích hợp công kích. Càng lợi hại Niu Bi, vẫn là là Niu Bi a, không có kinh nghiệm Vừa mới còn vận sức chờ phát động đường long thoáng cái ngã tại mặt đất, vốn trào phúng trên mặt, huyết sắc chút bỏ hết, thở hổn hộc, nếu còn có thể đánh, ta với ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Đối diện nữ, lại bị đường long cho hụt chạy. Bên kia, hạ dân chỉ ở vào đối phương viên đạn sông về phía trước, đạn bắn vào hợp kim giáp mảnh lên, chỉ có thể tràn ra một dãy họa hoa, sau đó đã bị hắn mảnh liệt hỏa lực đánh trở về, cho dù là bộ đội đặc chủng, đối kháng loại này công nghệ cao trang bị, cũng là có một loại mèo chảo con nhím, không, có đường nào cẩm giáp. Tích tích tích. Tại kia hồng ngoại quét hình xuống, một cái điểm sáng dùng tốc độ cực nhanh hướng phía phương hướng của mình bắn đi qua két xuống tiếng, hạ dân hiểm và hiểm vô néo mở thân thể, ngược lại là có mấy người lễ kim loại khung xương bị đánh bay đi, quay đầu lại vừa mở, ngoài mấy chút thước, một viên loại nhỏ đạn đạo đồng dạng đồ chơi, ngược lại cắm trên mặt rớt, cái đuôi thượng tán lấy khói xanh, thì không, có bạo tạc nổ tung, đây là một viên hiếm thấy cầm bắn ra. Kít vào ngụm khí lạnh, kinh ra một thân lông trắng đổ mồ hôi, hắn bài kiến này chủ loại, công kích phạm vi bao trùm 150m, tương đương với non ngựa tấn thuốc nổ, vừa mới nếu là không, coi trường độc nổ, tuyệt đối là chết không toàn thây. Em đi. Sau khi trở về, nhất định phải đối với tin tức hệ thống tiến hành tăng cấp. Quy một chương 120, 120 thông đạo. Một đêm này nhất định là không ngủ một đêm. Tiếng la khóc, tiếng súng, tiếng tháo, mùi máu tươi, mùi thuốc súng, nối thành một mảnh, tấu thành thương hỏa văn chương. M.N.G. n g phu nhân cùng tiểu hài tử rất hiểu chuyện, không có dâm đạp, không có đẩy bài trừ. Đại nhân bưng kín hải nhi lô thay, trong thương đấy, tắc thì rút vội vàng che miệng vết thương, miễn mất máu quá nhiều, phụ cận hiểu chút ít chữa bệnh tay người đấy, tắc thì tự động hỗ trợ trị thương. Cảnh tượng như thế này, một năm, có lẽ là một tháng, tổng cần trải qua qua mấy lần. Tại tam rất vàng, mảnh này hơn hai vạn cây số trên đất cứu hận, lợi dụng. Cô lập, nghèo khó, tật bệnh cùng chiến loạn nhiều lần luân chuyển, không hiểu được sinh tồn người, cũng sớm đã chết sạch. Đem làm đường long lúc trở lại, vẫn đang đỉnh tại phía trước lũ binh sĩ nhẹ nhàng thở ra, càng là khó khăn trước mắt, người cầm đầu tác dụng cũng liền càng phát ra trọng yếu. Ánh mắt đảo qua, khắp nơi trên đất là thi thể, huyết thủy sắp nhập vào trong đất đùn, thảm đỏ thảm đỏ. Một ít con mối đã bắt đầu bò loạn, nhiệt đối khí hậu thành tiểu ở bên trong, những vật nhỏ này thực tế nhiều lắm, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi hôi thối. Đem người chất thành một đống tiêu rồi, chống đi một chiếc xe con đến để thương binh, tìm cái nước sạch nguyên, kiếm lớp nước đến, đun sôi rồi, đem mùi khói lửa Miệng vết thương lau lau, tìm mấy cái quen tay băng bó một chút, ăn một chút gì, sau một tiếng, tiếp tục xuất phát. Đường Long hít một hơi thật sâu, lúc này thời điểm, chỉ có thể kiên trì lên. Tại phiên dịch trong tiếng gào thét, năng động đấy cũng bắt đầu bắt đầu với sự tỉnh, sớm một chút xuất phát là hơn một kia cơ hội. Đã chết bao nhiêu người? Đem làm hạ dân buổi lúc trở lại, hỏi, 24, còn có 9 chúng đạn, nghiêm trọng nhất một cái mền bắn ra trực tiếp đánh xuyên qua khuỷu tay, bị án lấy cắt rồi, trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh, Đường Long trầm thấp tiếng nói, ngươi bên kia như thế nào đây? Kỳ thật đêm qua Đường Long liền đi theo hạ dần, chỉ có điều nội thương tái phát, hạ cảnh quan cũng lo lắng hắn bị đạn lạc đánh trúng, kiên trì yêu cầu, không thể không lui trở về. Mười một người, người giết chết mười một người, mọi người chúng ta chung vào một chỗ, tổng cộng giết chết mười một người. Đường Long hít vào một hơi, những tinh anh này lính đánh thuê, thật sự tốt mạnh, lấy ít đánh nhiều, còn phải tăng thêm chính mình hai cái thí luyện người mới đánh ra kết quả này. Người cũng không nên quá lo lắng, những cái thứ này nhân số của không có khả năng nhiều đi nơi nào, dù sao huấn luyện một cái, phải hao phí tài lực, vật lực, nhân lực nhiều lắm hơn nữa các nơi trên thế giới đều có phái nhiệm vụ phái tới nơi này nhiều lắm thì một cái nhỏ phân đội mà thôi đoàn xe trọng tân bắt đầu hành trình theo phủ bang cao nguyên bắt đầu xuất phát rất nhanh sẽ tiếp cận phủ đông dân tộc dân chủ quân đồng minh địa bàn tại đây tới gần lào thỉnh thoảng sẽ có quân chính quy đập vào ma túy danh hảo tới cái ăn hơn nữa tại đây con đường gặp đèn, tùng lâm bế tắc là trọng yếu hơn là nơi này có thể là đúng nghĩa lãnh thổ một nước tuyến bốn đầu lớn nhất buôn lậu thuốc viện thông đạo một trong xa thái trong xa ngoại lao hải vận cái này là ngõ lao thông đạo hệ đường long há mồm nổ ra một đoàn nước trong mặt mũi tràn đầy tái nhợt tình huống như thế nào, say xe, xe. Nội thương tái phát a, lão đại. Không có sự tỉnh. Bây giờ là vô sự, chờ ho ra máu nữa rồi, vậy thì có chuyện. Chờ một chút, chờ đi, trên đường ta đều chứng kiến bốn cái giám sát và điều khiển thiết bị, chuẩn bị lại đánh một trận đi, thắng liền bình an, thua liền cái bụng chỉ lên trời. Ngươi không ở nơi này ẩn giấu số lớn ra hỏa. Tiêu đợi đến người đến đâu rồi, càng nhiều càng tốt, đường long lắc đầu tốt nhất hải tặc hội cái kia bảy hùng hằng cản quấy nhân vật mới cũng tới đánh, mượn thiên thời địa lợi liệu một phen, cũng không biết là bị làm sủi cạo, hay là chúng ta rách ra ăn bánh bao. Sẽ không thua đấy. Hạ dân lập lại câu, sẽ không thua đấy. Xem ra có bảng hưu đến rồi. Đường Long vừa dứt lời, bốn chiếc vùng núi mồ tở từ hai bên trái phải trên vào, ngồi ở phía trên đấy, là một cái nguy trang. Đổi màu, quân trang nhân sĩ, xuống ngắn hướng tạm xa lốp xe bên trên đánh cho mấy người bắn ra, lại chui vào trong rừng, vốn chỉnh tề đoàn xe, thoang cai biến thành siêu siêu mẹo mẹo, chỉ ít có hai chiếc tạm xa trước sau lốp xe bảo liệu, trục bánh đà cùng mặt đất cứng đối cứng, phát ra cốt kẹt dư cốt kẹt dư tiếng vang. Chuyện gì xảy ra? Đây không phải ma túy phong cách, Đường Long trên mặt kéo căng, hoặc là thổ ti đỉnh núi bộ đội, hoặc là tiểu là lão quân chính quy đi ra cái ăn. Có thể hay không lại lần lượt một bản đường. Nguy hiểm, trên mặt đất cũng không phải là nước cứng ngùn, và va, va chạm chạm khá nhiều loại. Đỗ xe. Đỗ xe. Nghe ta mệnh lệnh, tất cả nhân mã cao thấp xe. Phân ra 10 tên lính, mang theo bọn hắn hướng phía đông chạy, tại 15 dặm bên ngoài chờ chúng ta, không, có đánh điệu rơi chúng ta trước khi, các ngươi hẳn là an toàn, hạ dân giống to, lại phân ra 3 chiếc xe tải, dùng vải bạt che ở trên thân xe, hướng phương bắt mở, bên kia chiến thuật chút cao cũng đã bị bọn hắn chiếm cứ, nhất định phải phân tán lực chú ý của bọn họ. Đường Long. Biết nói, Đường Long nhẹ gật đầu, đạp lên xe, trước khi liên thông lượng xong, hai người bọn họ nhiệm vụ bất đồng, không nói bây giờ tình trạng cơ thể, tựa là trạng thái hài lòng, trên chiến trường cũng khả năng không lớn có cận thân tác chiến cơ hội, cho nên hắn phải làm, tựa là sen kẽ quăng co và mèo, đả kích đối phương bộ chỉ huy chiến thuật thiết điểm tại tây phương, đối với cái này có một đặc lưu hành động tên chạm thủ hành động, ý giác chiến tranh thời điểm quân mỹ đã làm qua, đả kích cùng hệ thống phá hủy đã trở thành một cái kinh điển chiến thuật tán lệ. trong buổi mù hạ dân tiếp tục đại hống đại thiếu, cái này năm đó trưởng quân đội mũi nhọn sở học chi vật rốt cục đã có đất rụng võ, đem xe tải khai mở thành một loạt. Bảo trì mười em mở khoảng cách, phân đội phối hợp, kéo ra thọc sâu, từng cái trên xe, nhất định phải lưu một cái súng máy. Đừng xếp thành đội hình tàn binh, tận lực tại trong rừng tìm được điểm ẩn núp. Đây là điều thứ nhất phòng tuyến. Phía sau còn có chúng ta sớm đào xong đơn độc binh công sự che chắn, chiến hào. Nhớ kỹ, ta gọi người đám bọn họ lúc rút lui, các ngươi mới có thể lùi lại, phân tổ luân chuyển. Tay súng bắn tỉa dỗ kỹ, nhóm đầu tiên lần hỏa lực đả kích về sau, trọng điểm đánh lén đối phương quan quân. Nhớ kỹ, ai mở miệng đánh ai. Thiên dịch một bước không ngừng đi theo hạ dần, tiếc hầu đều hạ bách. Đúng rồi, tìm mấy cái không sợ chết chờ sau đó cùng ta xông một cái, chơi đùa trận giáp lá cả. Hạ cảnh quan mánh liệt vừa quay đầu lại, phiên dịch vội vã nhẹ gật đầu, chạy xa. lần nữa tiến hành kia hồng ngoại quét hình, trong đó an toàn điện tử giao diện lên, số lớn điểm đỏ, rầm dạp chẳng nhịn, khí thế hung hăng vây quanh, chơi chiến thuật biển người. năm đó gmr mấy cái đức giới sư đều không được, các ngươi còn kém xa lắm. binh sĩ quăng ra một cái ba lô, đường long tiếp được, mở ra xem, trừ số lớn màu trắng ngưng, cố thể bên ngoài, tự là các loại điều chỉnh thử tốt điều khiển từ xa, nhẹ gật đầu, nơi này thế nhưng mà hắn chọn, không chỉ có phù hợp hạ cảnh quan yêu cầu cũng bị trôn xuống đông đảo món đồ chơi. Ông, ông. Động cơ thanh âm lại tiếp tục vang lên, bốn chiếc vùng núi mổ tở từ hai bên trái phải trong rừng thoát ra, xuống lục trong tay mở lên lửa, binh binh bằng bằng thanh âm vang lên, sau đó, trong đó một vị trực tiếp vung ra bó lưu đạn đồng dạng đồ chơi, chốc lát sau, cả tòa quân tạm nổ thành một ánh lửa. Kể cả tài xế lái xe, tại trong ngọn lửa, têu kêu rên kêu thảm thiết. Đánh trả. Đường long ác khí khắp ngực, giống một tiếng, truy nguyệt nhỏ tại tinh chuẩn nhắm chúng xuống, từng chích quét đi ra ngoài, rất nhanh sẽ đính tại tay của một người lên, đối phương cánh tay theo chói quen co lại, bại xuống dưới. Mũi tờ đâm vào một gốc cây lên, phát ra đông một tiếng vang thật lớn. Ba người khác thấy thế, vội vàng một chuyến phương hướng, nút ở vẫn ở chỗ cũ chạy hỏa diễm trên xe tải, chặn đường Long góc độ bắn. Lửa cháy mạnh mũi tên ánh sáng, Đường Long nói nhỏ một tiếng, Truy Nguyệt nỏ bắn súng sau năng lượng hộp sáng ngời, đầu giống như bị quất một cái. Sau đó một đạo hỏa diễm tiến lóe lên một cái rồi biến mất, cơ hồ trong nấy mắt, tập xa bong thuyền nhiều hơn một cái động. Cùng lúc đó, trong đó một cái mũ tờ mạnh nổ tung, bay ra sắt lá gọt mở tên còn lại cái cổ. Nhất thức sống sát, một vị khác vừa lộ ra thân hình, cũng bị những binh lính khác súng trường đánh thành cái sàng. Quy một chương 121, tiếng súng không biết từ chỗ nào một khắc vang lên, lại càng không biết muốn từ lúc nào chấm dứt, những này ăn mặc kiểu cũ quân trang binh sĩ, đột ngột xuất hiện trong tầm mắt, hàng trăm hàng ngàn, hạng nhẹ súng máy Ken kết âm thanh hợp thành một loạt, lưới hỏa lực phăng cái bao trùm ở song phương khu vực. Hạ dân lựa chọn địa phương có mấy cái đất đó đống, mà quân dụng đại tạm cũng trở thành nguyên một đám súng máy chất địa, tiêu chuẩn tam tam thức tay súng máy phụ trách giáp chế hỏa lực, mà dùng súng trường lũ đội du kích viên phụ trách bắn giết địch nhân, bên trái 10 em mở bên ngoài trong đống cỏ, cất dấu chính là tay súng bắn tỉa, kính nhắm chăm chú đối với từng cái ngôi đầu lên nói chuyện đối thủ. Trong lúc nhất thời Liều Linh song tới đỉnh núi bộ đội chết hơn phân nửa, thường thường một cái băng đạn có thể quét chết 4-5 người, huyết vụ theo lồng ngực của đối phương nổ ra, không đến 1 phút đồng hồ thời gian, vứt xuống dưới hơn 30 bộ thi thể, lui xuống dưới, đối phương chỉ có 7-8 cái thương vong, công kích hữu hiệu tính tạo thành sự chênh lệnh rõ ràng, cái này là quân sự trận địa đối với cận đại chiến tranh tầm quan trọng. Hô, hô. Hạ Cảnh Quan ném đi một bả đánh quang xuống trường, không phải hắn không muốn dùng vũ khí thường, chỉ là luân phiên đại chiến, loại này đặc thủ viên đạn cũng dùng hơn phân nửa, được tỉnh một chút rồi, răng rắc lại giả bộ một chỉ bản kẹp, trong nội tâm không khỏi nhớ tới năm đó Ly Khai trưởng quân đội lúc Vấn luyện viên đến tống biệt mình chẳng cảnh. Tiểu tử ngươi tính cách quá nhếnh nhẻn, thích hợp làm binh, không thích hợp làm lính của chúng ta, hòa bình niên đại binh. Không sao cả nhé, dù sao tốt nghiệp đoán chừng cũng là theo thông thường tiểu binh làm lên, ai biết luộc, chịu đựng, không luộc, chịu đựng, đến đặc trùng đại đội trưởng, biên phòng đến nhận người, không phải nói muốn giải trừ quân bị nha, để ta làm cái làm gương mẫu lạc, năm đó vẫn là 22 23 tuổi tiểu niên khinh quyền miệng đạo. Ngươi, ai? Đáng tiếc. Ai bảo sinh sai rồi niên đại. Quay người một cái bắn tỉa, đem đối phương một cái nổ đầu ra ra hỏa đánh chết, lộ ra z căm căm răng, cười hắc hắc nói. Huấn luyện viên, nguyên lai ta dường như thích hợp làm lính đánh thuê. Bình tĩnh trong chốc lát chiến trường bị từng tiếng đông đông nổ mạnh cho quấy dậy, trận địa tả hữu, từng đoàn từng đoàn bùn đen tạc bay ra, coi như trời mưa giống như, tung tóe người đầy người đều là một cỗ xe tải không may bị đạn pháo nổ vừa vặn, đầu xe cùng thân xe trực tiếp chia liềm mở, phòng điều khiển người bị tạc thành thịt nát, không nói thánh mạng, liền cái hoàn hảo khí quan cũng không tìm tới, khắp nơi loạn xạ bi thép để cho phương viên hai mươi ở trong không có một ngọn cỏ, pháo ơi, không là súng lựu đạn, đối phương tuyệt đối không chỉ là thổ ti võ trang, hạ dân hít vào một hơi cơ lấy vũ khí thường đối với người bên cạnh nói ta đi diệt đi đối phương pháo đài người của các ngươi rút lui đến hạ một đạo phòng tuyến xuống liều đạn đường đạn lũ lượng rất dễ dàng chỉ làm thành rất nhiều người viên thương vong hơi khí lưu phun trào trong tiếng hạ dân trực tiếp nhảy ra đất đóng chĩa vào viên đạn biến mất ở trong rừng mưa cảm ơn ngươi trợ giúp mắt mở ạ tướng quân khô lâu lão nhân đối với cách đó không xa một người trung niên tướng quân cười híp mắt nói đường long hai người đều đã đoàn sai đối diện quân đội căn bản không phải thổ ti võ tràng cũng không phải lào độc lập quân mà là myanmar liên hợp quân sư đoàn số ba đây là nên phải đấy các người đối với năm đó đối với quân chính tỉnh thành lập làm ra cống hiến to lớn tô mậu bộ trưởng cố ý hạ đạt văn bản tài liệu bây giờ quân chính tỉnh thủ lĩnh tự là hôm nay bộ trưởng bộ quốc phòng tô mậu hai cánh tay nặng nề nắm lại với nhau không lâu lão nhân lộ ra ý tứ hàm xúc kéo dài dáng tươi cười hải tắc hội đối với sự thật nhiệm vụ đào móc trình độ xa xa cao hơn những tổ chức khác tưởng tượng thậm chí tại bắc phi nam mỹ châu tham dự phá vỡ mấy người cái tiểu quốc chính quyền hành động mục đích rất rõ ràng nhất định phải tại thời gian đến trước khi đến chiếm trước quốc tế quyền nói chuyện thần kỳ nguồn năng lượng thật sự muốn sắp tiêu hao hết rồi thủ hạ của ngươi sẽ cùng theo ta sư đoàn cùng một chỗ hành động đúng chúng ta muốn rèn luyện mới thành viên thương hỏa âm thanh tại toàn bộ rừng mưa đang lúc vang lên hạ dân tại phía trước đứng vững đỉnh trụ thế công mà quan co vòng vèo bộc đánh thì là đường long tiến hành phụ trách quân dụng đại tạp vòng cái vòng hai chiếc tạp xa tả hưu tiến lên trong quá trình trên trăm tên lính tại bao vây chặn đánh may mắn tạp xa tầm che đều là ra cố thêm dày đấy bằng không thì sớm đã bị đánh thành cái sàng theo chiến tranh bắt đầu luyện võ đến nay nuôi ra trực giác nguy hiểm vớt tại thả ra các loại các dạng mãnh liệt tín hiệu sự uy hiếp của cái chết một mực quấn quanh ở đường long trong lòng Súng đạn không có mắt, cho dù là Dương Lộ Thiện tái sinh, Đồng Hải xuyên đến thế gian, làm theo có thể bị một quả bom tiễn đưa lên trời, chính hắn cũng không dám xác định, có thể hay không bởi vì một quả không biết từ đâu tới viên đạn bị mất mạng, nhưng là đã lựa chọn điều này tràn đầy bụi gai. Con đường, cho dù là cắn răng bò cũng muốn leo đến ngọn nguồn. Đỗ xe ở đằng kia viên ba tiêu thụ trước dừng lại, đường lăng quát, hai bên cửa sổ thủy tinh đã bị đánh nát ấy, đang dùng một cái co lại thân giấu đầu tư thế, trốn ở dưới đáy, không phải hắn nhát gan, chỉ là một mường đầu cũng sẽ bị bạo chết. Cùng lúc đó, trên trăm tên lính thành hình quạt vây quanh súng trong tay không ngừng mở ra, lái, lửa, đem hai chiếc xe tải đánh phá thành mảnh nhỏ, sau đó, thật đi, giống to một tiếng, còn sống mấy người, đồng thời nhấn xuống điều khiển từ xa màu đỏ ấn ưu, tuyệt đối không chỉ là một cái, phụ cận nơi bí ẩn, thân cây lên, trong bụi cỏ, trong khe nước, hoặc là màu trắng C4, hoặc là bắn án ra, bó lự đạn, thủy lôi, chuyến đưa tới sóng vô tuyến điện, bị máy nhận tín hiệu đã bị, phiên dịch đã thành kiếp nội loại, đường ngong tuyệt không sợ sẽ có sóng điện quá nhiều, bởi vì chỉ cần có một cái bạo tác nổ tung, sẽ tạo ra phản ứng dây chuyền. Không ngoài sở liệu, phương viên trăm mét ở trong, ánh lửa, nhiên liệu mảnh đạn, bi thép nuốt sống hết thảy, số lớn khói trắng bốc hơi lên, hóa thành quần cuộn mây khói, vũ khí nóng uy lực, không phải một hai người, hoặc là nhân loại có thể cản trở. bọn hắn có khả năng làm, tự là dùng hết mọi biện pháp, khiến nó đối phó đồng loại của mình. Một vòng lớn binh sĩ, không phải là bị nổ bay, tự là chết cháy tại quần cuộn nhiệt lưu bên trong, hoặc là đã bị các loại vẩy ra thép mảnh viên bi bắn thủng, áo chống đạn, phòng đâm phục, toàn bộ không dùng được, nhân thể yếu ớt, trên chiến trường nguyên vẹn thể hiện ra. Bình thường gián điệp chỉ là biu kiện viên, kiềm chế hàng, phát giao hàng, ta không giống với ta là chiến tranh gián điệp, tốt nhất loại kia. Tại phản, tại tre bị ạ, tháo dỡ quả bùm, chế tạo hỏa dược, hay cùng tắm rửa nấu cơm đồng dạng, là thứ thiết yếu việc. đương nhiên, có lẽ không có nguyên vật liệu tiến hành chế tác, này có thể lý giải, nhưng ngươi phải tinh thông chính là, đối với quả bùm phạm vi công kích, cường độ công kích suy tính, điều này rất trọng yếu. khi, ngươi tại trong nhiệm vụ, thân thể, tâm linh, cảm tình cũng không phải của ngươi, nhưng là như không tất yếu, còn là bảo vệ tốt tương đối khá. Michael đặc công dạy học đệ từ khóa, quả bùm phân loại cùng lắp đặt. tuy nhiên đường Long đã tận khả năng tránh được quả bùm lực sát thương phạm vi. Nhưng lại ánh lửa như trước đem hai tòa xe tải nướng một lần, khi hắn đá văng đã biến hình cửa xe thời điểm, đầm đặc mùi khét lẹt theo trên tóc, trên quần áo chuyển đến, vứt bỏ dính nước bồ, đây cũng là chuẩn bị từ trước đấy, số lớn năm tính, sẽ tạo thành nơi nào đó khu đích chân không hoàn cảnh, nước, có thể rất tốt giải quyết một vấn đề này, đó là một học sinh trung học hóa học lý luận. Thừa dịp hiện tại, đi với ta diệt đi đối diện bộ chỉ huy. Đường Long gầm nhẹ một tiếng, mang theo chọn kỹ lửa khéo ba tên lính, cùng với cái bao tay, hướng sư đoàn phía sau phóng đi. Cùng lúc đó, chiến trường bên ngoài, súng mê công một cái nhánh súng lên, phiêu đã mấy cái bệ chúc, bên trên chở mười mấy tên binh sĩ. Dẫn đầu là một thấp bé thân ảnh, khiến em mở 16, khuôn mặt nhỏ nhắn căng cứng. Quy một chương 122, súng lưu đạn thuộc về dã chiến tháo, đường kính có 105, 155, 203, có thể giả bộ chở bom bi, gói giáp bắn ra, chỉ đạo bắn ra các loại, tầm bắn xa, uy lực mãnh liệt, không hề nghi ngờ, là thuộc về hạng nặng hỏa lực. Làm Hạ dân theo đường đạn phương hướng, sờ đến cao điểm pháo đài thời điểm, còn đang phun ra nuốt vào lấy lửa khói, thoáng một phát lại hạ xuống, coi như sấm xét, tổng cộng có 3 bộ pháo, rõ ràng còn là trong nước 85 thước, cũng không biết là cái đó một lần quân sự mạo dịch, bán làm cho người ta cấp đống hình thức, coi như một máy nặng giống như xe tăng, toàn thân sắt lá hạ cánh quan lao đến, đùng, đùng, đùng, mỗi một bước giẫm dưới đất đều phát ra tiếng bước chân nặng nghề, đang tại thao túng pháo binh còn không có kịp phản ứng, liền bị bắt chặt đầu, theo tại thân pháo lên, giữa tiếng kêu gào thê thảm, nửa bên mặt đều bị bị phòng chín. Lại một chân, đá vào hiệu chỉnh nhân viên trên người, trực tiếp giẫm nứt đối phương xương sườn, từng binh sĩ mộ bị lỉ tỉ đỏ là phồm, tuyệt đại bộ phận công dụng, vẫn là năng lực cả chiến, chỉ có điều đường lòng châu ngọc phía trước, có rất ít cơ hội phát huy mà thôi, phun ra cấp đống dịch nị chỗ gần quét vào hơn 10 thước bên ngoài họng pháo bên trên. Bất quá một lát, vang một tiếng, cả tòa súng lựu đạn trực tiếp phát nổ mở, cực lạnh cực nhiệt, thật là dễ dàng tạc nòng đấy. Hạ dân rất rõ ràng điểm này, mắt lạnh nhìn còn dư lại hai tên lính quỷ hô quỷ đeo rút súng lục ra, vừa mới chuẩn bị nổ súng, hai đạo nhân ảnh lao đến. Một cái là quả đen, cái khác thấp thì là một cao hơn 3 mét, toàn thân lông dài tinh tinh, người vượng, nam, tên phản tổ người. Lúc đầu khu tinh bóng, đi chú loài người độc tố, lại có thể sứ tinh tinh, người vượng, gen thăng cấp, hải tặc hội số ba cải tạo thất kỳ tác, năng khiếu, lực lượng, thể chất bốn cái tay chân coi như máy đóng cọc giống như, đông đông đông đạp lên mặt đất, bất quá 3 4 -3 giây, liền vọt tới hạ dân trước mặt của, cây cột thu cánh tay của, hung hăng xuống đập tới, cùng hạ cảnh quan sắt thép nắm đấm đụng vào nhau, hai cái chân thằng cái lâm vào mặt đất nửa xích, toàn bộ từng binh sĩ xương vào ngoài, đều đang né a rung động, đối diện ra hỏa, lực lượng rất mạnh. Cùng lúc đó, quạ đen tay một trường, hóa thành một đôi cánh, thăng lên không trung, hai cái chân trảo, thành dài thay đổi tiềm, dây đặc long lánh, hình như là lưới dao đồng dạng. Tên quạ đen người. Lúc đầu khu, di trú, quạ khoa loài chim cùng để cho gen người hỗn hợp sản phẩm. Hải Tắc Hội số 3 cải tạo thất kế tác, năng thiếu, lực lượng, thể chất. Tại số một bầy nhân vật mới, thưởng thụ lấy xa so mặt khác bầy nhân vật mới cao hơn phúc lợi, trả giá cũng tất nhiên không phải ít. Nếu như là bình thường cường hóa phương hướng, sẽ không có người lựa chọn loại này hóa thu con đường, hết cách rồi. Tầng trên cần một đám về cải tạo dịnh tư liệu, những này nhân vật mới cũng chỉ có thể phục tùng. Hơi phun ra, tên ngắn máy phát sạc, trên không trung vũ khí thương nòng súng một cái thay đổi, veo veo veo liên tục thuốc nổ tiến xuất tại trên người của đối phương, sau đó tụi là liên tiếp nổ vàng, cường thịnh trở lại tinh tinh, người vợ cũng chỉ là huyết nhục chi khu lập tức tiêu thảm thiết không thôi. Nếu như là thông thường nhân vật mới, tuyệt đối sẽ bị người này nghiền ép. Nhưng là hạ dân một thân trang bị, giá trị không thua một vạn năm nghìn, đánh xa cận chiến đều có thể. luận thổ hào trình độ, so với bọn hắn loại này dựa vào nghiệp đoàn gây hiểu những người mới, còn phải mạnh hơn một bậc, cứng đuôi cứng, hắn tuyệt đối không sợ. Qua đen thấy tình thế không ổn, vội vàng một cái xoay nhanh, trên cánh lông vũ như là viên đạn đồng dạng đánh hạ, mỗi một con đều rất giống một đạo dao găm, cắm ở hạ dân trên lưng của. Phất một tiếng, năm máy cảm ứng một trong áp lực máy cảm ứng toát ra khói đen, lửa điện hoa tư trượt tư trượt tiếng vang không biết lại là cái đó chỗ mạch điện cơ quan bị hư. Hạ dân thân thể chầm xuống, đương nhiên, chọn bộ từng binh sĩ trang bị, vẫn là nặng như vậy, vẫn là như vậy thao tác, chỉ là vốn là trèo trẫm giá, thừa trọng trục đều đỉnh chỉ tác dụng, một mình hắn, muốn khiêng hơn 200 cân sức nặng, tiến hành tác chiến, này đối với hắn mà nói, không hề nghi ngờ là cái thử thách to lớn. Ha ha, hành động của các ngươi ta sớm đã nhìn đấu, ngươi vừa đi, chúng ta những người khác, liền đang trùng kích các ngươi trận doanh, ngươi phải biết, ánh mắt của ta, thế nhưng mà kèm theo hạ tại cửa ta. Quá đen thè thế giọng nói đạo, này là trong lòng của hắn chiến thuật. Mùa hồi Theo hạ dân khuôn mặt chảy xuống, không áp lực máy cảm ứng, thân thể của hắn trong chiến đấu tiêu hao, hết sức kinh người, ngắn ngủn vài phút, liền có một loại mệnh là cảm giác, cắn răng xoay người một cái, đung tha cho đã bị sấy nướng thành quang da tinh tinh, người vượng, gia hỏa, hơi khí lưu theo lòng bàn chân xì ra, theo nhảy vào trong rừng mưa, không thể để cho đối phương tính toán sính, nếu để cho hải tặc hội những người thí luyện khác đám bọn họ phá vỡ điều thứ. Hai phòng tuyến chiến thuật biển người mục tiêu liền sẽ biến thành hắn và đường long, khi đó trạng thủ chiến thuật liền biến thành một chuyện tiêu long. Bất quá trước đây phải giải quyết điệu rơi phía sau hai tên gia hỏa mới được. Truy đem hắn ngăn lại. Quả đen hương phần nói, khô lâu lão nhân đối với bọn họ đánh giá là có chút tiểu thông minh, nhưng làm nhiệm vụ không cần đấu bốc, chỉ cần chờ chính mình một đám nhân vật mới vây đối diện hai tên gia hỏa về sau, lao đầu chỉ sợ cũng muốn tự đánh mặt của mình đi à nha? Tinh tinh, người vượng, nam quái khiếu một tiếng, tuy nhiên phản ứng chậm, kinh nghiệm, ít, năng lực chiến đấu còn cần rèn luyện, nhưng là làm như khi thị, không thể nghi ngờ là hợp cách đấy. Vừa mới bị thiêu hủy ra lông, huyết đục núp ních bên trong, lại có khôi phục dấu hiệu. Hai luồng viên bột mì đồng dạng c, bún, chen vào lôi quản cùng máy tính giờ về sau, bị nhẹ nhàng hất lên, ném vào một cái hào trong hầm nơi đó có mấy cái quan quân bộ dáng ra hỏa đối diện chấm địa đổ nhiều lần so so múa máy chốc lát sau vang một tiếng ánh lửa bốc hơi lên nương theo lấy huyết thủy văng khắp nơi bốn cái sư đoàn số ba người lặng lẽ sờ đi nha tiểu quốc quân đội cũng không đủ cường đại hậu cần ủng hộ huấn luyện quân sự tổ chức kết cấu tương đối rời rạc chỉ so với thổ ti trùm buồn thuốc viện bộ đội tốt hơn một ít càng giống là quân việt phong cách cho nên mấy người hành động tương đối thuận lợi mấy người này tự nhiên là đường long đội nhân mã này này cũng là bọn hắn diệt đi đấy người thứ ba bộ chỉ huy tiền tuyến chỉ có điều hiện tại mặc quần áo nhưng lại địch quân quân nhân trước đây côn trang trên mặt trên tay đều gọt sắt chút ít bùn nghe nhìn lẫn lộn không giống với hạ dân diệt đi pháo đài về sau mới đụng với đối thủ bọn hắn vừa chạy ra khỏi trận địa liền gặp được địch nhân u mỉ cái tên một cái dùng đao nam nhân ạ dập nữ còn có một bọn hắn ở phía trước hai cái dày mấy chục mét kim loại móng nuốt dẫm đạp lên mặt đất dâng lên một người đầu chọc nam nhân trên lưng cuốn quít lấy chính là miếng kim loại có chút mạch tuộc hỉ rổ xỉ phái đoạn chỉ có điều hỉ rổ xỉ có bốn cái móng vuốt hắn chỉ có hai cái hơn nữa vẫn là nhỏ một số tên máy móc sục tu phẩm chất tốt tí chú, Bạch Tuộc bác sĩ vật thí nghiệm, sau bị vứt tới không cần. Cái bao tay không nói hai lời, máy móc súng trên tay lô đưa ra ngoài, ộc ộc đắt liên tiếp tiếng súng, đánh vào đối phương, cái lồng năng lượng lên, tạo nên một vòng lại một vòng vỏ sóng, cùng lúc đó, Đường Long tên nọ cũng bắn tới, trực tiếp đánh đối phương liên tiếp lui về phía sau. Ma gã bên trên đối với Bạch Tuộc bác sĩ, độc tỏ dục tỏ tủ, giải thích, một lần thí nghiệm nổ lớn, khiến cho bốn cái xúc tu cùng dung hợp, mà phúc xạ tuyến lại khiến cho Hiroshi tiến một bước cường hóa, đã làm sứ cơ năng của thân thể tối đại hóa, lại con người làm ra cải tạo thần kinh của mình tứ đường khiến cho những này sát thép xúc tụ có thể dựa theo tư tưởng của hắn vận tác, này mới có chuẩn phản diện võ lực của tiêu chuẩn. Còn đối mặt với chính là cái kia bạch tổ nam, rõ ràng chỉ là mua hại tèm này, sử dụng liên ngập lên, hoàn toàn làm không được như làm cánh tay sứ, mà thân thể tố trước, nhiều lắm là tại đạn tiêu chuẩn tuyến trở lên, bị viên đạn thế sông đánh liên tiếp lui về phía sau, đây cũng là vì cái gì bọn hắn có thể né tránh truy tung một trong những nguyên nhân. Quy một chương 123, 123 thiêu đốt. Phía trước tiếng súng không ngớt, pháo tiếng vang ù ù. Tướng quân, số 4 trận địa thất thủ, mạn nạ thường úy, pháo công trung tá, tác thôn trung úy mất đi liên hệ phải trang tiếp viện. lính thông tin vẻ mặt khẩn trương đạo. bất mở ạ tướng quân sắc mặt thăng cái châm xuống, không nghĩ tới một chi không đến trăm người quân phản loạn, khó như vậy quấn, đã nửa giờ rồi, còn không có làm mất đối phương trận địa. chu trừ một chút, đội dự bị phá một cái liền. không cần, khô lâu lão nhân lắc đầu, ta người đã đã đến. như hắn đang liệu, kế tiếp một lớp thế sông bên trong, nhiều hơn bốn đạo thân ảnh, đồng đều dùng cực nhanh độ tại rừng mưa đang lúc xê dịch né tránh, chính là có đạn bắn vào trên người, cũng sẽ bị một tầng cái lồng năng lượng ngăn trở, cơ hồ nhân thủ một bộ viễn trình trang bị phòng vệ. phiên dịch ánh mắt co rụt lại chỉ thấy chưa đủ 50 mươi em mở bên ngoài một cái đống cỏ khô tay súng máy đang không ngừng phun ra nuốt vào hỏa lực quét sạch mấy người nhưng đáng tiếc hiệu quả quá mức bé nhỏ rốt cục chọc giận một nữ nhân cơ hồ thời gian một cái nháy mắt liền đi tới trước mặt của hắn dưới chân lưới đau lóe lên máu chảy như suối đầu lâu rơi xuống đất cùng lúc đó hàng khí bốc hơi tại nó lấp trong rừng mưa băng bào hao kỹ năng đẳng cấp C tập những gió lạnh vĩnh viễn giấu ở băng xương cự nhân trong huyết mạch một đạo mắt trần có thể thấy phong bạo đánh út lại những nơi đi qua cỏ cây đều băng phía trước chiến hào cùng đất thảm bên trong thoát cái nhiều hơn bảy ngôi tượng đá Miệng đầy răng nanh băng nam lạnh lùng cười cười, vừa muốn tiến lên, lại bị lưới đao nữ cho giữ chặt. "Này là khảo nghiệm của bọn hắn, nhiệm vụ của chúng ta là giám sát." Ánh mắt đảo qua phía trước hai người, một người tay cầm hai phần súng máy, đầu đầy dài, đúng là ngày đó duy trì hòa bình nhân viên bên trong một vị. Như vậy rốt cục giải thích vì cái gì Hải tắc Hội sẽ đối với hành tung của bọn hắn, rõ như lòng bàn tay, cái khắc tắc thì toàn thân xương mọc ra, coi như sát ướp giống như, thỉnh thoảng miệng phun khói vàng, hướng trong chiến hào vọt tới, binh lính bình thường bị dính lên về sau, toàn thân cứng đờ, liền đã mất đi động tĩnh. "Tên, bình thường xác ướp." Lúc đầu khu Ai cập, nội sông lưu vực, đi chú, pha giả, dùng Thái Dương Thánh Kinh bí pháp, bào chế là bất tử người thủ vệ, năng thiếu, thi khí khói độc, nửa sống thân thể, đủ đội du kích viên, đều là tại gian khổ nhất trong hoàn cảnh, sống sót kiên định người. Tuy nhiên địch nhân càng tụ càng nhiều, nhưng chắc là sẽ không dao động ý niệm của bọn hắn, dù là bị viên đạn đánh máu thịt bé bé, sĩ si khí lại chưa từng giảm xuống. Thực tế đối thủ là quân chính quy, năm đó đủ trình biến, biểu hiện ra, liền là bút tích của bọn hắn, tiểu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Cho nên hai cái hải tặc hội nhân vật mới tuy nhiên dùng hết toàn lực, một lát cũng đánh không thủng đối diện phòng tuyến. Huyết Nguyệt cấp bậc trở xuống thí luyện người, cho dù là tiểu khẩu kính viên đạn, đối với bọn hắn lực sát thương cũng là tương đương khả quan. Hai người kia cũng không muốn trên chiến trường, bởi vì một viên không biết từ nơi này phóng tới Đà Lạt, bị mất mạng. Ồ, lưỡi lêao nữ chân mày lá liêu dựng lên, theo bên trên không trung rơi xuống một sắt thép thân ảnh, ken một tiếng, nện xuống đất. Tuy nhiên hợp kim trên bảng mặt gồ ghề, cả kiện từng binh sĩ mũ bị lì lỉ tỳ tợt lật phuồng, đều một bộ tùy thời muốn mệ ra rời bộ dáng, khói đen bốc lên, như trước kiên định ngăn cản trước mặt người khác. Người rõ ràng còn không chết, hạ thân toàn thân mang thương, má trái gò má bị chọc lấy một cái lỗ máu sâu đủ thấy xương, cười rộ lên chỉ có hé mở mặt đang động, nhìn người sợ hết cả gai ốc thật xin lỗi, gấu cùng quạ đen đã bị ta giải quyết, người của ngươi không có có thể ngăn cả ta. chỉ bằng tình trạng của ngươi bây giờ, còn muốn theo chúng ta đánh? băng nam chào phúng đạo, nếu như không phải hành động lần này là vì rèn luyện nhân vật mới, hắn đã sớm hạ thủ. không, ta chỉ muốn kéo dài ngươi một chút đám bọn họ, liền vậy là đủ rồi, còn giữ lại liền giao cho ta hợp tác. vừa giữ lời, vũ khí thương không hề cố kỵ hao tổn, mở ra đủ hình thức. hòa tiện máy bắn mở ra, phun ra cuối cùng một quả đạn đạo. tên ngắn máy bắn mở ra độc dược tiến cùng thuốc nổ tiến thay nhau động, hỏa lực hệ thống mở ra, hung manh chùm băng đạn giống một điều laser đồng dạng bao lại hơn trăm mét khu vực, phóng hỏa hình thức, từng đoàn lớn hỏa diễm đốt lên một gốc cây lại một khỏa cây tối, cực đông lại hình thức, số lớn khí nitơ lại đem phủ cận mặt đất, trên giường tầng dày đặc hàn băng. và ảnh và ảnh và ảnh và ảnh và ảnh phía trước vài trăm mét giống như bị máy bay ném bom luân phiên nổ một lần, cây tối được gãy, khói lửa bốc lên, từng khúc đất khô cằn hoàn toàn tiêu hao vũ khí tính năng tạo thành sát thương, hồ tưởng tượng của mọi người. Song Thương Nam trở tay không kịp, dẫn đầu bị đệ nhất mai đạn hỏa tiễn cho nổ chết, sắc gấp tắc thì bị viên đạn đánh ra vô số lỗ, dây rủa lấy dấu vào một tòa hố bong trong, lạnh run run, nhân vật mới thích ứng trình độ, quyết định hắn dương trình độ, thằng này là muốn được chiến tranh di chứng rồi, điều kiện tiên quyết là hắn có thể còn sống trở về. vũ khí thương rốt cục đình chỉ nổ súng, thân thương nhiệt lại bị phỏng, bành một tiếng nổ vang, cái thanh này hao tốn 2 người 5000 quy tệ, 300 điểm tích lũy món tiền khổng lồ công nghệ cao thương, chính thức bảo chết, hóa thành một đoạn sắt vụn, liền chữa trị đều khó có khả năng rồi. Này, ưu là một cái giá lớn. Ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì. Lưới đao nữ chật vật theo sụp xuống xuống, nhưng đang thiêu đốt bên trong ba tiêu cây dưới bò đứng lên, gầm rú đạo, toàn thân cháy đen cùng chật vật, hắn không nghĩ tới, đụng phải, lại là một người điên. Hạ dân cũng là đã mất đi 99% sức chiến đấu, cầm thương tay phải, bị vừa mới tạc thường, đánh bay bốn cái ngón tay, như là bị nướng khét đuổi gà. Đây là C kế hoạch, hắn gian nan nói, ánh mắt nhưng lại dị thường sáng lời. Điều thứ nhất phòng tuyến, cùng điều thứ hai phòng tuyến khoảng cách 300m, ngươi biết đây là tại sao không? Đây là tương đối an toàn khoảng cách vừa dứt lời, một viên cỡ nhỏ mây hình nấm từ hậu phương bay lên, đại địa tại chấn động, nương theo mà đến là một số gần như tại vô cùng vô tận hóa diễm, đả kích cường nhiệt sóng, hung manh khí lãng, binh sĩ, cây cối, thạch đầu, toàn bộ bị san thành bình địa. Theo trên không vạn giảm xuống nhìn quét, khổng lồ mưa rừng nhiệt tới hệ thống, coi như cô nương lẳng ra. Đống nhiên ngay lúc đó, phá một cái đạo lớn, lộ ra màu vàng huyết đủ. Kế hoạch A, thông qua phức tạp lộ tuyến cùng cửa khẩu, vứt bỏ đối phương theo dõi, an toàn đến mở nở Kế hoạch B, tại ngoa lao thông đạo tiến hành trận đánh, thành lập phong ngự trận địa, sen kẽ quăng co mèo, làm mất đối phương điểm liên lạc. Quan chỉ huy, tài tiến đi lui lại hành động. Kế hoạch C, nếu là đối phương nhân số quá nhiều, thực lực kém cách xa, liền vào đi thông thường đạn kích. Đừng quên, chúng ta theo cổ cảng vương kho súng ống trong. Thế nhưng mà đã tìm được 4 miếng ngàn cân đương lượng bom nạp vạn, vạn nhất thực đã tới rồi vạn nhất tình huống, liền vào đi kích nổ. Để cho chủ nghĩa nhân đạo gặp quỷ rồi đi thôi. Đạn lửa là bị Liên Hiệp Quốc cấm sử dụng tính công kích vũ khí, nhưng là người ta còn cấm độc, cấm khu xung đột đâu rồi? Tam giác vàng không phải là cây thuốc viện khắp nơi, thương hỏa không ngừng, không có tác dụng gì. Khô lâu lão nhân sắc mặt thoáng cái cứng ngắt lại xuống. Hắn là thật không có dự liệu được, đối phương rõ ràng sử xuất loại này ngọc đá cùng vỡ chiêu số đến, đừng nói là hải tặc hội người mới, coi như là người có thâm niên, thành viên chính thức, cũng tuyệt đối ngăn không được một chiêu này. Đối phương thủ đoạn thật tàn nhẫn. Ám mộng ạ, tướng quân thiếu chút nữa không có bị dọa hôn mê bất tỉnh, loại vũ khí này một khi thả ra, sư đoàn số 3 còn có thể sống sót mấy người. Nay đoàn nước tuyệt đối là hắn đến lưng, vắt, nhưng hắn tại sao có thể chịu đựng được? Kết quả tốt nhất, hay là tại tòa án quân sự thẩm lý và phán quyết xuống, cả đời dừng lại ở vĩnh viễn chứa trong ngục giam. Quy 1 chương 124, lão nhân, tiểu hải tử, nữ nhân tại tử vong trong nhiệm vụ thường thường là chết nhanh nhất một nhóm người nhưng nếu như bọn hắn phát triển đến trình độ nhất định ngược lại so thông thường người có thâm niên càng thêm có chơi khô lâu lão nhân đã là như thế hắn đã 68 tuổi bạn già 10 năm trước tiêu chết rồi cô độc một người một chút cũng không có sinh cơ nhưng chính là loại tình huống này bị tử vong cờ cờ cho chọn chúng dựa vào kinh nghiệm thế sự kinh nghiệm cùng độc cát ánh mắt một cái lao ra hỏa rõ ràng cũng có huyết nguyệt cấp cờ cửa số dù là tại hải tặc hội bên trong thực lực của hắn cũng không nhường mạnh nhưng là cẩn thận cùng coi chừng lại là nổi danh vui cái đinh giao hảo chuôn buôn thuốc viện của nhau tại tất cả các thế lực trong lúc đó, từng miếng từng miếng ăn tươi đối phương, tất cả của hắn bản kế hoạch rất nhanh sẽ thành công, đối phương còn sót lại chính là mấy người. Nắm đại cục trong tay dưới, hắn liền muốn cho mấy cái nhân vật mới tôi luyện cơ hội, ai có thể nghĩ đến, đồng nhất để liền thu không trở lại. Hai người trẻ tuổi dựa vào một lần lại một lần tấn xé nhau, đánh bạc mệnh, hiểm trong môn sống, trong xương nhiệt huyết cùng thiên phú, rõ ràng đem cục diện lại vận trở về. Người càng lão, càng sợ chết, hắn không tưởng tượng ra được vì cái gì chỉ là một nhiệm vụ, hai người có thể dùng tánh mạng làm tiền đặt cược, như là vừa trưởng thành con bê con đồng dạng, mạnh mẽ đâm tới. Ngạnh sinh sinh xông ra một con đường đến, hắn chán ghét loại lực lượng này, lại ẩn ẩn có chút sợ sợ loại lực lượng này. Người già thường tư chuyện xưa, người thiếu niên thường tư tương lai, cố một bảo thủ, tiến lấy, người phía trước sẽ bố ma giết ván cục, ổn trong lại ổn. Thứ hai tắc thì đi hiểm làm việc, thường dùng huyết khí bắn người. Khô lâu lão nhân do dự một lát, quyết định chính mình xuất mã, dù sao đối phương còn dám liều, hiện tại sợ là đã liều bất động, hắn là cẩn thận, nhưng hắn không nhát gan, nguyên bản còn xuống thân hình, mua đi một bước, liền dài một xích, co như một cái sắp sửa lấy ra khỏi lồng hấp ra thú. Sự thật cũng là như thế trên người của hắn huyết nục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi mà cả người có cách thật giống như đâm chồi đồng dạng tăng trưởng bọc một vòng lại một vòng một cái 2 m mở tà hữu toàn thân gai xương quái vật hiện ra nguyên hình trên tay quải trượng một cái nổ tung tương tự hóa thành một bã văn tựa rộng đại kiếm nồng hậu dày đặc hắc sắc khí tức lan tràn tại bốn phía lại tiếp tục thu hồi cho đầu lâu lên vươn lên một tầng tinh mỹ màu máu hoa văn lẽ họ gì tên khổ lâu vương ở kệ kệ tông kim huyết mạch trung gia khởi thủy địa khu giờ gì xịt gì mù chỉ chạm di đi chú điện quốc vương leo dìp phát vọng Hắc ám lực lượng thủ hộ giả. Năng khiếu, thể chất, Hắc ám khí tức, thiên thai thủ hộ. Kỹ năng 1, minh hòa bạo kích. Kỹ năng 2, diễm trọng trảm. Kỹ năng 3. Kỹ năng 4. Trung giai huyết mạch cùng cấp thấp huyết thống nhất khác nhiều, tự là có được 2 đến 4 cái kỹ năng thiên phú, đây là huyết mạch lực lượng. Biến thành vong linh kỵ sĩ về sau, không đợi mặt mở ạ tướng quân hoảng sợ ánh mắt, từng bước một hướng về nổ tung trung tâm đi đến, hỏa diễm đốt tại trên thân thể, thì không có tạo thành nửa điểm tổn thương. Nương dựa theo đặc biệt vong linh thú giác, hắn rất nhanh cảm nhận được người sống khí tức, không chút do dự hướng một cái phương hướng đi đến ngoài ngắn mét, hai người một trước một sau, đi tại phía trước chính là đường long, khẩn trương theo ở phía sau đấy, vốn là tay bộ đồ, gương mặt sợ hãi cùng khẩn trương. long ca, mau tỉnh lại! tỉnh! cái bao tay nhỏ giọng đạo, nhưng là một bộ kinh hồn táng đảm bộ dáng, chủ yếu là đường long biểu lộ, có chút doanh người, trong mắt nho lên, miệng giống như trương giống như hợp, bộ mặt cơ bắp cứng ngắc, nước miếng chảy xuống cũng không tự biết, càng cổ quái là, mỗi đi một bước, đều phải dao động hoàng nhất hạ, coi như cắm trên mặt đất dễ cây giả, bị lật ra đất. vong linh kỵ sĩ chống rông con mắt, cẩn thận chăm chú vào đường long thân mình, tương tự kỳ quái tại trạng thái của hắn bây giờ còn cái bao tay, tất bị quái vật kia lại càng hoảng sợ. Kim loại bàn tay mạnh mở ra, phun ra từng quả viên đạn. Đinh, đinh, đinh, tiếng vang lanh lảnh bên trong, viên đạn thế sông nhiều lắm là đánh xuống chút ít cốt mảnh, tạo thành sát thương, kỳ thật cũng chẳng có bao nhiêu. Sau đó, ván cửa lớn nhỏ cự kiếm chỉ khẽ huy động, liền vung ra một đạo khí lãng, như trầm thực thật, đường long coi như không biết người sớm giác ngộ giống như, đối phương này sinh tay thời điểm, chính là một cái quay người, khí lãng theo trước bộ ngực xẹt qua, thậm chí có thể cảm nhận được lông tơ bị gió âm thanh hơi ép xuống, đây là một loại cảm giác rất cổ quái. Cái bao tay cũng không có bản lãnh như vậy chỉ kịp đem kim loại bản tay ngăn cản trước người đã bị hất tung ở mặt đất toàn thân không một chỗ không phải nhức mỏi còn có một cỗ khí tức kỳ lạ áp lực tại ngực trong đầu nhiều hơn một loại trầm trầm cảm giác huyết nguyệt đẳng cấp số cùng hắc tinh thực lực kém dị không phải mỗi người đều có thể so bằng đường long méo một chút đầu trạng thái của hắn bây giờ rất kỳ quái không có ý thức tự chủ lại có thể xem có thể nghe thấy có thể nghe không hoặc là nói là vài loại giác quan hỗn hợp lại với nhau không phân rõ lý không như ý vượt ra khỏi thân thể phạm vi dùng tiểu thuyết võ hiệp mà nói lời nói cái này gọi là tẩu hỏa nhập ma nằm đấm không phải nằm đấm là xương cốt cùng thịt, lại nhỏ một chút, một cây sợi cơ nhũ, từng đoạn từng đoạn cấp xương, một mảnh dài hẹp phản ứng thần kinh. Con mắt vật nhìn, cũng không giống với lúc trước, có đủ mọi màu sắc sắc thái, hương vị cũng có thể nhìn ra, tựa hồ thó tay, có thể đánh ra địa đến, đương nhiên, đây cũng chỉ là một loại ảo giác. Đối diện Khô Lâu lão nhân cũng mặc kệ thằng này là cái tình huống như thế nào, chết, liền tình huống như thế nào cũng không có. Trên tay ván cửa kiếm văng cái liền đốt lên một tầng hắc hỏa, hung manh gào thét, mạnh gào két, mạnh quang đi ra, hướng đường lòng trên đầu chúng tới. Tên, Minh Hỏa bạo kích. Phần giai, C. Di chú, Hắc ám khí tức dẫn đạo theo mũi kiếm ném ra một đoàn tới từ địa ngục hỏa diễm, cựu la thông thường lửa cũng có thể chết cháy đường lòng, càng đừng để loại này ám năng lượng hỏa diễm rồi. Rồi gân nửa cốt trên đùi đại gân cùng các đốt ngón tay kéo rời khỏi cực hạn, nửa người trên uống lượng liên tục bên cạnh bước lướt, chỉ dựa vào bản chân phát lực, một bước 34 m, coi như dưới chân nhiều hơn đôi dòng dọc dày đồng dạng, bên trái, bên phải, bên trái, tại ánh lửa đập tới một lát, một ngôi sụn bắn ra, coi như hết cấp thủy giống như cả thân thể cùng mặt đất ngang bằng, thoáng cái liền chạy trốn ra ngoài, mắt người đều theo không kịp tốc độ. Loại này phát lực phương thức, bàn chân sẽ đỏ lên. Đây là huyết thủy độc lại đưa đến, tại không biết tên trong trạng thái. Đường Long nhất thân dòng máu, tựa hồ cũng theo nhảy lên. Hai bước một bước, liền đi tới khô lâu trước người, tiêu chuẩn không bước xuống quyền, ngắn thân đánh. Ba một tiếng, xương cốt không có động tĩnh, trưởng tiêm co rụt lại, quyền diện phản đỉnh, thuấn quyền. Lần này lấy tay khớp xương làm trung tâm, rốt cục ném ra một vòng vết dạ. Đối phương cũng hiển nhiên không phải dễ chơi, hai tay một hoàn, kèm ở đường Long bay, hai chân xuống mỉm cười nói ngồi xuống, một đạo hắc sắc chấn đãng ba loai sáng, những nơi đi qua, hòn đá không không hóa thành chảo phấn, chỉ lần này là có thể đem đường long nửa người trấn vỡ. Tên, sóng địa chấn. Phạm giai C. Di trú, triệu hồi ra hắc ám năng lượng, càn quét bốn phía. Bất quá đường long chân, sớm đã không trên mặt đất rồi, vịnh xuân cái của công, xoay người kìm dây ngựa. Hai cái chân răng chắc đội lên đối phương eo bản, hai cái đầu gối cắm ở eo hai bên, nếu là người bình thường, một chiêu này có thể đem thận đều cho đi phá. Thuấn quyền, hai tay thuần quyền. Thuấn quyền liên phát, loạn thiên luân, phiên, công. Ầm, ầm, ầm, ầm. Liên tiếp châm độ, coi như thạch đầu đụng đại thụ. Cô lâu kỵ sĩ si tuy bị đánh liên tiếp lùi về phía sau, nhưng là Đường Long hai cánh tay cũng mòn rách ra, lộ ra sâm sâm thịt cùng xương cốt. Nhưng quỷ dị là Đường Long mặt không biểu tình, hai mắt vô thần, một điểm cảm giác đều không có. Loại tình huống này muốn từ một giờ trước khi nói lên. Quy một chương 125, trăm một giờ trước Đường Long cùng Bạch Tụ Nam đau người, đệ nữ lại đụng vào nhau. Sắp từ nói Đường Long mang theo cái bao tay cùng ba vị này tại đánh du kích chiến. Một đoàn nhuyễn mị vắt tại Đường Long trong tay định ra rồi hình dạng chen vào tức bạo lùi quẩn, sau này đã đánh qua. Bào ảnh Mảng lớn bùn đất bốc hơi sương mù tán giật nhiệt lưu, không thể nghi ngờ lại chặn ánh mắt. Đường Long vừa định trốn đi, một cái sắt thép bạch tuột móng nuốt dối vào, tà huy quái, mang theo hô hô tiếng gió. Cùng lúc đó, dao người theo một phương hướng khác lao đến, vũ khí trên tay của hắn có chút cao đoan, tích quang đao. Không giống với sở ta thuật cái chủng loại kia cần điều khiển trang, mà là một cái tròn thô đầu đồng đao đem hợp với một cái dài nhỏ sống dao, làm chốt mở mở ra về sau, theo sống dao lô khẳng trọng, bắn ra laser sóng nhận. Người này cầm dao phương thức rất kỳ quái, chui dao cầm ngưỡng dưới ba ngón dùng sức, thân thể tại chạy trốn bên trong một phì trè lên, coi như tuấn mã bình thường không biết vô tình hay là cố ý, vừa mới chặn rút dao phương hướng, xin cả hệ gì áo nghĩa, vạn tự bản, Vụt một tiếng văn nhỏ, kiếm quang coi như tia chớp, mang theo một mảnh luyện không, hòa hướng đường long hồng, nhật bản kiếm đạo, đường long chỉ kịp toát ra ý nghĩ này, toàn thân da lông liền tắt lên, thật giống như dẫm lên mẹo cái đôi đồng dạng, xương cổ sống bản năng đi lên co lại, bắn ra bước triệt thoái phía sau, quang nhận hiểm và hiểm theo trước ngực sệt qua, sát qua lằng ra, một đạo tơ máu thoát ra, đau rát, yến phản, liền người mang thân thể treo trên bầu trời một chuyến, trợ tay đang nắm, kiếm laser lăng không đánh xuống, đường long mắt dữ lại, kiếm nhanh chóng rất nhanh nhưng tiếng gió đồng dạng rất lớn, thằng này khẳng định con không có luyện đến nhà, cất bước quay người, giả thoáng một chiêu, vung chân một cái đập đá, góp chân như là có gỗ, đâm tới, thoảng cái đem đối phương đạp té xuống đất, cả buổi dậy không nội thân. Hay cùng trong thực chiến tận lực không muốn điều khiển dùng nhạy bước cùng giao nhau bước đồng dạng, cao phạm vi bật lên, cũng là dễ dàng nhất mất đi cân đối một loại phương thức, bởi vì trên không trung, ngươi không cách nào kịp thời cải biến mình trọng tâm cùng phương hướng, tại lão luyện trong mắt, công thủ chuyển đổi chỉ là một trong chớp mắt, lộ ra sơ hở, ngươi sẽ chết rất khó coi. Còn chưa tới kịp bổ chiêu, trên mặt đất liền bò đã đến 78 cái lòng bàn tay lớn nhỏ chi nhẹ đội vàng hướng sau bước nhanh và mạnh, mạnh mà hữu lực cơ lùi có dãn sức bật nguyên vẹn phát huy đi ra. Tính cơ động cùng tính linh hoạt tại đánh nhau bên trong thập phần trọng yếu, nên đánh thời điểm đánh, nên rút lui thời điểm lui. Đồ đần mới có thể với người cứng đuôi cứng. Như là từng trích di động túi thuốc nổ. Và ảnh, và ảnh, và ảnh, bùn đen lật ra lại lật, tản lại tán. Ánh mắt quét qua, quả nhiên, nhện nữ lại đang điều khiển chi nhện, mà cái kia con bạch tuộc móng nuốt theo sát phía sau, gắp chân không ngừng, liền trốn mang tránh, nhìn như ở vào một loại thập phần trạng thái không ổn định, nhưng mà tự nhiên lại trốn chạy, trọng tâm thủy chung ở vào háng trong lúc đó cách đó không xa, loan thoáng truyền đến binh sĩ thân ảnh của, tựa hồ là đã nghe được động tĩnh, chạy. đường long cùng cái bao tay, vội vàng hướng trong rừng tháo chạy, dùng trong trò chơi thuyết pháp, hắn bây giờ là điển hình công phòng thủ cao thấp, không sợ cùng cao thủ đánh, chỉ sợ bị người vây đánh. lại là mấy cái c 4 ném đi đi ra, thế nhưng mà lúc này đây, đối phương không lại vào bế rồi, đao người nhắm mắt lại, nhìn xuống trên bụng đau đớn, kích quang đao như là tùy ý vung lên, lại không mang đi một tia tiếng gió. xỉn cả áo nghĩa, ì chỉ gì cả lôi quẩn cùng c bốn ở giữa dán lại chỗ, bị laser nhẹ nhàng linh hoạt đẩy ra chỉ trên không trung tuân gia lệ kẻ hỏa hoa. Hắn cùng Đường Long có chút tương tự, cũng là tại nhiệm vụ tập luyện bên trong, thì phải trương cờ quở tập phiến, chỉ có điều, thằng này lấy được là lệ đỏ thời kỳ, được xưng là Tam Tiên cậu một trong độc nhãn kiếm hảo, hoặc là kiếm thuật sắc sát nhân đao. Lao ra hỏa này không giống Long Ca sáng suốt như vậy, hữu giáo vô loại, ra truyền binh pháp sách ba quyển, sát nhân đao, hoặc nhân kiếm, vô đao chi quyển, chỉ truyền thụ một trong số đó, cho nên sở học của hắn kiếm thuật chỉ có thể coi là không chọn vẹn bản đấy, uy lực không được đầy đủ. Ném quả bụm một chiêu này, Đường Long dùng không chỉ một lần kết quả mấy người phía sau cũng không phải người ngu, đã sớm có phương pháp phá giải. Cành cây cùng mưa lá tầng tầng lớp lớp, thỉnh thoảng còn có gốc cây già bản căn, rêu cây cao to ở mức nước giọt sương, vượt qua 5 mét, màu xanh lá vươn quanh, trên cơ bản liền nhìn không tới bóng người rồi. Đây cũng là mưa rừng nhiệt đới đặc sắc, địa bóng chi phổi danh sương, cũng không phải là đến không đấy. tăng thêm con đường gập ghềnh, giao thông bế tắc, cho tam giác vàng ma túy, phủ thêm một tầng thiên nhưng đích màng bảo hộ, cũng cho truy tung đã mang đến cực lớn không. tiện, bất quá đây đối với bạch thuật nam ngược lại là không có có ảnh hưởng gì hai cái móng nuốt nặng nghề xuống rất mạnh, lăng không bay lên, bao quát xuống, có thể rất rõ ràng trông thấy thân ảnh của hai người. trong đó một cái sắt thép xúc tu hung tỵ quét tới, ba một tiếng, quét bay đi hai khỏa tiểu thụ, đường long nghe âm thanh biết vị trí, mạnh nảy dựng, hai tay tìm tòi, bắt được một tiết thân cây, xương hồng, eo hai bên xương cốt, dùng sức nhất tới, như là thể thao vận động viên đồng dạng, xoay người 360 độ. về phần cái bao tay, tất thì không có tốt như vậy bổ sự, bơi chó thức bổ nhào về phía trước, vừa vận tránh thoát lần này cản quét. kỳ thật máy móc xúc tu là một kiện tương đương lợi hại trang bị, từng đoạn từng đoạn giữ tận sắt thép khớp xương. Quét dọn đến liền là không chết cũng bị thương, bất quá Bạch Tuộc Nam cũng không có làm được linh hoạt sử dụng, chỉ là coi nó là làm một cái roi, cho nên cho hai người tránh né thời gian. Nếu như ở tèm này uy lực thì 100, đối phương nhiều lắm là phát huy đến 40, đừng quên, tốt cấp bậc trang bị, thế nhưng mà cùng vũ khí thương cùng một đẳng cấp. Đường Long đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cái bao tay hiểu ý, hai người thoáng cái phân ra mở, đi hai con đường tuyến. Bạch Tuộc Nam chỉ do dự trong chốc lát, liền hướng Đường Long Phương hướng đuổi theo, rất rõ ràng, người này uy hiếp khá lớn, tức có thể đánh, còn có thể chơi quả bom. Hai cái đùi khẳng định so ra kiếm dài 10 mét sắt thép xúc tu rất nhanh sẽ bị đuổi kịp, móng vuốt mạnh mở ra, lộ ra tràn đầy điểm sáng màu đỏ chảo tâm, xuống đao đi, thật giống như một cái tên là đánh chuột đất trò chơi đồng dạng, đông một búa tây va chạm, chỉ có điều đường lòng con chuột này hết sức linh hoạt, mỗi lần đều tránh kịp thời, Người sẽ mệt mỏi, máy móc xúc tu cũng sẽ không, nhất là làm chạy trốn đường long nổ ngụm máu đen thời điểm, bước chân một cái lảo đảo, nửa quỷ trên mặt đất, bạch tuộc nam đại hỉ, vội vàng thao túng móng vuốt đào tới, chỉ cần đối diện thằng này một phát bắt được, thật giống như rơi vào ngũ chỉ sơn tôn giống như con khỉ, còn muốn bính đáp, cũng bính đáp không, một bà bốc chết, theo cực tinh đến tự động, chỉ là trong một sát na đường long thật giống như nhảy này sinh chứng to, xương cổ phát lực, đại gân phát lực, cơ bắp phát lực, thoáng cái nhảy ra xa 3-4 mét, thật giống như bị lửa thiêu nồng nùng dạng, khai mở tạc. bạch tuộc nam trong nội tâm nghi hoặc, đông nhiên chú ý tới, móng đuốt chỗ xúc trong đất bùn, có một loại giống như kim loại bản đồng dạng đồ chơi, thứ này tục xương chống tăng mà lôi, cái bao tay nhấn xuống chút mở, âm âm nổ vang trong tiếng, một bánh ánh lửa hỗn hợp có bùn đất vật lẫn lộn, sông đã bay bảy tám mét, bạch tuộc nam bị tạc trực tiếp theo mười mấy thước trên không trung, nện xuống đất, kẽ trắng vắng đầu hoa mắt, xương sườn cũng không biết đã đoạn mấy cây, vừa gian nan xoay người qua. Một cái kim loại nắm đấm đập tới, sau đó lòng bàn tay lỗ châu mai chống đỡ lấy đầu lâu của hắn, mở lên lửa. Viễn chỉnh cái lồng năng lượng bất quá dùng, lúc này đây cũng phản ứng không kịp nữa rồi, đỏ, trắng đấy, đều tung tóe đi ra. Cho dù là tại 7, 8 mét có hơn, đường Long cũng bị một luồng nhiệt lưu hất tung ở mặt đất, ông hạ xuống, đầu góc tốt như bị quấy một chút, bột náo vô cùng, ý thức thoáng cái bị chạy xe không rồi. Quy một chương 126, nổ tung khí lãng, xứ đường Long tính rắc thoáng cái mất thông, liên tục, liên tiên lớn nhỏ bắn nhau, giao chiến, tao nội chiến, mai phục chiến, thần kinh của hắn căng cứng trình độ một lần cao hơn một lần. Áp lực cũng giống như thế. Hạ dân tốt xấu là dự bị qua quân, bị phương diện này huấn luyện, mà hắn liền hoàn toàn là không châu bắt chó đi cày, nửa điểm trong nội tâm cũng không có chuẩn bị, bị thoáng cái đổ lên trong hố lửa, ở này cái trước mắt, đột nhiên, tất cả đều bạo phát ra. Dây cung, thoáng cái liền đã đoạn. Cùng lúc đó, đao người lao đến, trong tay kích quân đao, mũi đao đối ngoại, tả đao trong tay, phải tay vịn kiếm tích, eo có chút hạ thấp xuống, một bộ đột kích tư thái. Xỉn Xin Kagetsu háo nghĩa, Uki Fun. Một chiêu này đi lực, gần với sát nhân đao bên trong tuyệt chiêu, vô đạo thủ hơn nữa một chiêu này là ngay cả chiêu theo sát phía sau hình ý trì mỏn gì viên hành chạm chim thú quay người cắt tóm lại một bộ đồ không chém giết không trả sắt kiếm cũng là độc nhãn lòng, hệ a dù bệ ấy chuyển thụ cho lợi hại nhất chiêu thức loại tình huống này đường long tinh thần vô cùng cần thiết yên tĩnh cùng nghỉ ngơi nhưng thời khắc sinh tử bản năng của thân thể lại làm chủ nhất là loại người như hắn nhân thể phản ứng đã bị thôi phát đã đến cực hạn gia hỏa kiếm quang lói lên thân thể cũng đi theo vừa lui một mét trong lúc đó một giây bên trong đối phương chém tam đau đường long động mọi nơi phết chuyển hành rời kiếm của đối phương rất có sát khí. Sát khí là cái rất mê hoặc đồ vật, cũng là trong võ hiệp tiểu thuyết thường gặp chữ, tức nhìn không thấy, lại sờ không được, này lại cùng cảm giác có quan hệ. Hổ lang đi săn, ngươi sẽ cảm thấy rất hung, rất có sát khí, nhưng là mèo vờn chuột, người xem thường thường sẽ không loại cảm giác này, tuy nhiên cả hai chúng nó đều là cùng một loại đi săn hành vi. Cho nên nói, sát khí là không tồn tại đấy, hoặc là, người là dài không được sát khí, nhưng là, quyền thuật có thể đánh rất có sát khí, kiếm thuật tương tự có thể sứ vô cùng có sát khí. Giải thích thế nào? Làm quả đấm đối phương hoặc là mũi kiếm tổng hướng bộ vị yếu hại của ngươi mời đến chiêu chiêu bất chi tàn liền chí tử càng đánh càng hung thời điểm ngươi làm như người bị hại bản năng sẽ có loại cảm giác này đường long hiện tại rất thống khổ một phương diện hắn vẫn còn ngắn ngủi não công năng thiếu thốn trạng thái thì ra là tục thương rất nhỏ nào chấn động bên trong một phương diện khác cơ năng của thân thể lại khiến cho cơ bắp tim phổi cốt cách huyết dịch truyền thâu mục nhận thức nghe thấy đủ loại hơn bản đầu tin tức thông qua động tác điện vị truyền lại đến tế bào thần kinh mà tế bào lại thông qua thần kinh cơ bắp chắp đầu vọt tới não bộ vốn là hỗn loạn đại não tiểu não nhiều hơn như vậy một cô tin tức lưu đau đầu muốn nức Ốc đều giống như muốn nổ tung rồi. Trong thân thể phản ứng, thân thể bên ngoài phản ứng, huyết dịch chảy xuôi, hô hấp phân bố, sự trao đổi chất, có thể sử dụng khoa học giải thích, không thể dùng khoa học giải thích, một tia ý thức ném qua. Lại tiếp tục như thế, không đợi người khác đau đến, Đường Long muốn hoàn toàn ý thức hỗn loạn, biến thành người thực vật. Tốt tại nơi này trước mắt, sinh vật sinh tồn bản năng nổi lên phản ứng, rứt rứt khoát khoát cắt đứt đại não cùng thân thể liên hệ, loại trạng thái này, có chút cùng loại với mộng du, càng có một loại khoa học thuần nữ, tầng sâu ý thức thức tỉnh. Nhân thể lại não khai phát trình độ, chỉ có chính là 1%, mà bản năng ý thức xuống Loại này tỷ lệ sẽ trên phạm vi lớn bay lên. Cao tốc trí nhớ, cao tốc phản ứng, sức sáng tạo, sức tưởng tượng bộc phát, biểu hiện ra, tựa la hoàn toàn, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, hiện đại chiến đấu lý luận ở bên trong, lý tưởng cảnh giới, bản năng chiến đấu hình thức. Văn tự miêu tả tuy nhiều, nhưng thời gian cũng chỉ đã qua ngắn ngủn vài giây đồng hồ, tân âm lưu chiêu thức đã chém ra chiêu thứ 8. Tuy nhiên lại ạ ỉa ra tộc kiếm thuật, danh tự lấy được một cái so một người cao lớn lên, không hai đao, cực ý, thần diệu kiếm, lẫn nhau lôi đao tám thức, tiếp theo lôi đao 31 các loại, nhưng nói cho cùng, cũng chỉ là chém ngang, chém thẳng, quay người cắt có một chút dùng đao kỹ xảo, nhưng tuyệt đối không có tên bên trên nói khoa trương như vậy. nên chém ra chiêu thứ 10 vô tự cắt thời điểm, đường long, hoặc là nói đường long bản năng đã nắm rõ ràng rồi kiếm của đối phương đường. một cái tham dò chiêu, dẫn đối phương kích quang đao chém về phía đầu lâu của hắn. thừa cơ một cái dò xét bước, xuất kỳ bất y tung vượt qua, kẹt tại hắn thu đao trước mắt, tay chân cũng không cần, lãng phí thời gian. nhưng người vung vai, cổ quyền thuật ở bên trong, vai đánh tức tiến đánh. đao người bị đụng phải cái lảo đảo, trọng tâm hơi trao đảo một cái, trong nội tâm có phấn gấp, theo chưa thấy qua như vậy đối thủ khó dây dưa, dù là tầng thứ cao hơn thâm niên lợi hắn đều không có loại cảm giác này, giống như là hai người đánh, không phải cùng một cấp bậc giá. đây cũng là hắn cuối cùng một cái ném đầu. đường long đầu ngón tay theo sát phía sau, nặng nề đâm tại nhân thể bát đại chỗ yếu trong cổ tay trên huyệt, đau đớn kịch liệt cảm giác theo trên thân thể của hắn kịp phản ứng. trong cổ tay huyệt thuộc kỳ kinh bát mạch chi đảm nhĩ mạch, trái tim trở xuống, phổi dạ dày trở lên, một chiêu này coi như dao nhỏ đâm một cái, đem trong cơ thể con người khí quan rứt rứt khoát khoát đoạn thành hai bộ phận, đau người hẻ một miệng lớn máu, trực tiếp ngã trên mặt đất. mặt ngươi trăm chiêu đến, ta chỉ một chiêu đi, lại là một cái là mình chán ra vẻ dục chạy nện nữ trước người đối phương sớm đã biến thành đại chi chu hình thức bốn năm cái tiêm chân đi phía trước đâm một cái đằng sau hai chân dùng sức thoáng cái nhảy ra xa 3-4 mét đang tiếp đường long hai tay đã thuận thế khoác lên chân của nó lên dính tay một đáp đưa tới thuận thế một cung tại loại này không biết tên giới trạng thái dòng máu khắp người tiểu thật giống muốn nổ tung giống như hai cái cánh tay bị huyết thủy sung đỏ bừng một chút khí lực thoáng cái tăng lão đại trở tay một chỗ lớn trực tiếp đem đối phương thép phẩm chất gai nhọn thoát đổi ra hai nửa trở tay cắm vào chi nện một đôi mắt kép lên đủ cung chui vào màu đỏ hốc đều tung tóe đi ra Quái lực lại nhấc lên, ngạnh sinh sinh đem cái này đại chi chu cùng đỉnh chờ mình tới. Hai triệu sát hai người, loại trạng thái này đã như phong giống như ma rồi. Theo ừ ngược cường dòng máu lưu động âm thanh theo trong cơ thể văng lên, vừa mới thô một vòng to cánh tay, lại khôi phục bình thường trạng thái, chỉ có điều đường long biểu lộ biến thành ngốc trệ mê mang. Long ca, Long ca, đi làm nhiệm vụ, cái bao tay nuốt ngụm nước miếng, nhỏ giọng hỏi, vừa mới chẳng cảnh, thật sự là có chút khoa trương, hắn thậm chí hoài nghi, đối diện gia hỏa, có phải hay không đổi cái gì tạm thời có thể bạo loại huyết thống? Cẩn thận nhìn một chút mặt của đối phương, hắn cũng ý thức được. Vị này lòng ca trạng thái tinh thần, tựa hồ có chút không bình thường. Vừa Định Vũ vỗ bợ vai của hắn, tay đụng một cái, đối phương theo bản năng một cọ, bản tay nghiêng một cái, cổ tay các đốt ngón tay đốn léo, nếu như không phải trải qua cải tạo, sợ là trực tiếp liền gây xương, quấn là như thế, cũng là một hồi đau đớn. Thấy đối phương tĩnh mịch ánh mắt quay lại, bị hù vừa lui, như thế nào một bộ lục thân không nhận biểu lộ. Nhiệm vụ, nhiệm vụ. Đường Long tự lẩm bẩm, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Không đợi cái bao tay nắt lời, từ hậu phương phòng ngự trận địa chỗ, truyền đến kịch liệt tiếng súng, pháo tiếng vang, còn có ánh lửa xen lẫn sương mù. Theo cây rừng đang lúc bước hơi lên chẳng cảnh, đây là ước định cẩn thận tín hiệu. Nhiệm vụ, kế hoạch C, kế hoạch C. Đường Long tái diễn lời nói như là mũi tên hướng trong rừng tháo chạy. Ta tam hóa, Long ca ngươi chờ ta một chút ta. Cái bao tay biết rõ Đường Long rất lợi hại, tay chân cường hãn, đã từng với hắn chơi đùa cái loại này 5 mét ở trong, hắn rút thương, Đường Long né tránh trò chơi đều không ngoại lệ, tất cả đều là hắn thua. Nhưng là loại này biến thái năng lực phản ứng, lúc nào thăng cấp đến trong tầm mắt đều có thể né tránh địch tiên trình độ. Hắn liền đưa mắt nhìn Vũ Si Đường, ngóc đầu điên nào đấy, thẳng tắp vọt vào một cái mười mấy người lính chỗ chiến hào trong, đối cứng lấy thương hỏa, đổ năm sáu người, lại bỏ ra tới thần kỳ chẳng diện. "Này, này tờ mở bật học đi à nha." Quy một chương 127, cái bao tay vốn tên là trương thủ, là thứ sửa xe công, yêu thích là bài bạc, mộng tưởng là trở thành nghề nghiệp tay đua xe, đương nhiên, giá trị con người của hắn, liền chuyên dụng đua xe một cái bánh xe cũng mua không nổi, đây là đệ tứ tử vong nhiệm vụ, nói cách khác, tiếp theo mà đến, tựa là tiến giai khảo nghiệm. Hắn cũng không phải cỡ nào có ý nghĩ nhân vật, lá gan cũng không lớn, tiền tứ cái nhiệm vụ tổng hợp độ hoàn thành không có một lần vượt qua 80%, trên cơ bản thuộc về sinh tồn có thừa, cường hóa chưa đủ, cho nên lúc này đây, hắn muốn liều mạng một phen, làm đường long cùng hạ dân thông chi hắn thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên là, hai người kia điên rồi sao? Đối thủ thế nhưng mà hải tặc hội thành viên a, hải tặc sẽ là cái gì khái niệm? Tử vong hệ thống bên trong mạnh mẽ nhất sẽ, hai tiên gia hỏa lại muốn dùng ít được nhiều, dùng ngược đánh mạnh, đầu góc bị hư. Bất quá khi bọn hắn đem an bài toàn bộ đỡ ra thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện, kế hoạch này lại có rất lớn khả thi, hắn liền từ không muốn qua nhiệm vụ, rõ ràng còn có thể làm như vậy, cho nên làm Đường Long cùng vị kia rõ ràng là huyết nguyệt đẳng cấp gia hỏa chiến đấu thời điểm hắn không giống như là dĩ vãng quay đầu bỏ chạy mà là gian nan bỏ dậy họng xuống một chuyến cho Đường Long tiến hành viễn chỉnh trợ rút cục cục đát viên đạn từng hụt đập vào bộ xương lên lưu lại từng chuỗi bảy đớn không lâu Kỵ sĩ si mấy lần nghĩ đến chém hắn rõ ràng đều không có cơ hội chủ yếu là trên người gia hỏa thật kho dây dưa dù là tốc độ của ngươi là của hắn gấp đôi mỗi một lần công kích quyền cũng tốt kiếm cũng thế thậm chí là vong linh pháp thuật rõ ràng toàn bộ bị hắn dự phóng ra sau đó né tránh đi rồi vong linh hỏa cầu Một cái chỉ lớn nhỏ cỡ nắm tay bạch sắc hỏa diễm theo hắn chống dấu miệng, ánh mắt trong, xông ra, khoảng chừng 7-8 cái, hướng đường lòng thân mình mà tới. Tích tích tích tích tích tích tích. Tên, vong linh hỏa cầu. Phẩm chất: Di chú, hai cốt sinh vật khí tức, cùng yêu thuật hỗn hợp mà thành kết quả, có mãnh liệt tính ăn mòn. Dù là nhìn không tới tử vong cờ cờ nhắc nhở, chỉ bằng vào những này hỏa cầu những nơi đi qua, liền không khí đều bị đốt và bẻo, toát ra khói trắng dấu hiệu, đã biết rõ, cái đồ chơi này tuyệt đối là trong người chết ngay lập tức đấy. Cạn tầng thứ bản năng chiến đấu, tuy nhiên có thể đầy đủ lợi dụng thân thể của mình. Tại có hạn thời gian cùng không gian xuống, làm ra hợp lý nhất động tác, nhưng lại cũng không có thể đem sở học của hắn kỹ xảo cận chiến sử dụng đến. Tựa hồ bản năng phản ứng chỉ tồn tại ở tay cùng trên chân, đầu óc như trước chỗ tại trong mơ hồ, nhưng mà loại này cực đoan tinh thần dưới tình huống, sở học, luyện tập, kể cả thấy các loại lưu phái kỹ xảo cận chiến, hạ bút thành văn, tiệt quyền đạo, cổ thái quyền thuật, du o, vịnh xuân, tán đả, thuật giết người, kể cả vừa mới thấy a yêu xin cả hệ gì, tựa hồ cũng khắc ở trong đầu, biểu hiện ở động tác bên trên, thân thể lăng không nảy lên, khoa trương một cái ngửa ra sau, tránh thoát trong đó một viên hỏa cầu, như là một cây cung đôi khuỷu tay rủ xuống, dùng sức nện xuống, Thái Quyền Thuật chiến tượng giao xỉ, Đông nhất thanh một hưởng, khuỷu tay các đốt ngón tay cắm ở sau lưng của đối phương, chân từ biệt, hạ bàn một chuyến, lại chui vào vong linh, kỵ sĩ dưới đúng quần, hai cánh tay đánh kéo không quyền, giống như quạt gió, đùng đùng, không rước, một hồi loạn đả, may mắn khô lâu không có gì gì, băng không thì cần phải bị đập nát không thể. Một chiêu này, nhưng lại Vịnh Xuân nội khấu trừ cùng kỳ lân bước, Long ca đều không luyện đến ở chỗ sâu trong, càng đừng đề hắn vị này đồ tôn bối rồi, trên cơ bản chỉ có thể lừa gạt lừa gạt người thường, nhưng là tại một loại cực đoan trạng thái tất cả kỹ xảo cận chiến chỉ cần có qua gặp mặt một lần trên cơ bản đều có thể sử dụng cái vong linh kỵ sĩ bất đắc dĩ đối phương liền giống một điều tại trên thân thể không ngừng vận động bơi xả giống như đánh cung đánh không được vung lại không bỏ rơi được hoàn toàn có lực không chỗ xứ thấy hắn lại muốn bắt đầu động tác rơi vào đường cùng xương cốt trên đùi mạnh tách ra một đoàn dòng khí màu xám đây không phải kỹ năng nhưng lại khô lâu vương ở kệ lệ tổng kim huyết mạch kèm theo thiên thai khí tức loại khí tức này đối với nó mà nói cực kỳ quý giá mỗi một tì đều có thể thuần hóa huyết mạch của nó tích lũy đầy đủ lời nói thì là huyết thống tiến hóa trụ cột nhưng là vì đối phó Đường Long cái này con rắn nhỏ đầu không thể không thả ra trong đó một cỗ, bởi vì Thiên thai khí tức có mấy cái rất lợi hại tác dụng, tự là giam cầm suy tư của người, sơi tái tư tưởng của người ta, lây người, người bị lây, trong đó nổi danh nhất một vị, liền là năm đó lộ đi rộng rũn tử, hôm nay Vu Diêu Vương, Atlas, Atlas, đáng tiếc khô lâu lão nhân biến thân vong linh kỵ sĩ đoán sai một điểm, tự là Đường Long hôm nay cũng không có tư tưởng, hoặc là nói chỉ là tại dựa vào bản năng làm việc, mà Thiên thai khí tức cường đại nhất một điểm, cứ như vậy cơ duyên xảo hợp bị phế sạch rồi, màu xám cho khí tức dốt vào Đường Long trong cơ thể mang tới hậu quả, cựu lang nguyên bản sống sờ sờ, mọc lên màu xanh, lại khiến cho đường lòng tốc độ nhanh hơn một lượng tì, cường đại mà tà ác lực lượng, đầu tiên mang cho người ta đổ vỡ, chắc chắn sẽ không là tai nạn, mà là ngon ngọt, đơn thuần phá hư. Tại sao có thể hấp dẫn không kiên định người? Nại sinh là chui vào, rơi là trở mình, nại sinh là hoành, rơi là như ý, nại sinh chui vào là xuyên eo, rơi trở mình là đánh, nại sinh cũng đánh, rơi cũng đánh, đả khởi rơi, tay chào chân đạp, đầu gối chân bắn ra rút, các loại quyền loại tổ hợp, hạ bút thanh văn, thái quyền bên ngoài mười chiêu cùng tuyệt quyền đạo đoạn đánh thuật tổ hợp, tán đạ đá, đánh, ngã cũng dù ổ xạ thân kỹ hợp tác, tứ chi thân thể khả kích người, làn da đầu chỉ có thể hại người, nói ngắn lại, toàn thân không một chỗ không phải vũ khí. Loại trạng thái này, tối thiểu nhất có thể coi bên trên là công phu trên thân, đấu pháp cực hạn. Dù là mỗi lần chỉ là cưỡng chế tính cải lên một giọt máu, loại tình huống này, vong linh kỵ sĩ cũng bị đánh quá sức, cả người cốt cách cũng đều là một khối lõm, một khối lồi, càng nhiều nữa là vết rạn, còn đường long, 10 cái khớp xương đều bị mài phẳng, năm đấm, đầu gối, vừa xương lại trướng, càng không tự biết, thật sự là không đánh không biết, một tá liền điên. Giống Một hồi quái hống theo trống rống trong cổ họng truyền ra, vong linh kỵ sĩ còn có một chiêu, nó ẩn giấu chiêu thức, Hắc Ám chi vòng. Nó có thể khẳng định, chỉ cần Hắc Ám chi vòng thả ra, đối diện Tiểu Châu chấu tuyệt đối là chết không có chỗ trôn, nhưng là khiến nó do dự là, đạo này Hắc Ám pháp thuật thật sự thâm ảo, nó cũng không có triệt để học hội, nếu là thi pháp không lo, thiên thai cùng Hắc Ám hai cổ lực lượng rất dễ dàng tấn trả bản thân. Y nhìn theo đối phương thân thủ, vạn nhất hắn ở đây thi pháp trong quá trình bị rối, hậu quả khó mà lường được. Đây là một cái giết địch 800, tự thương hại 400 phong hiểm kế hoạch, tuy nhiên phong hiểm không lớn, nhưng là đến cùng có đáng giá hay không được đâu này. Liên tục tiếng súng, cùng với bốn phương tám hướng bóng người thúc giục hắn làm quyết định, một cái sinh sắn bóng người khiêng em M16 theo giữa bụi cỏ thoát ra, tiếng súng hướng trên mặt đất một trận, cục cục đát, mở lên lửa, này như là một tín hiệu, bốn phương tám hướng đồng thời vang lên tiếng súng, hai mươi mấy khẩu súng, đánh vong linh kỵ sĩ liên tiếp lui về phía sau, bất đắc dĩ, đại kiếm một chuyến, trước người hai ba em mở bên ngoài, bố tầng tiếp theo vong linh lửa khói. Hung dữ nhìn thoáng qua còn muốn xông lên đường long, quay đầu liền đi, người một lão, phần lớn cũng chưa có dốc sức liệu mạng tinh thần. Tiếng quang lóe lên, cản đường hai tên lính trực tiếp bị đốt thành bộ xương, khói đen nương theo lấy cho sợi thô, biến mất ở tùng lâm ở chỗ sâu trong. Lần này nhân vật mới khảo nghiệm, không người vượt qua kiểm tra, đề nghị tổng bộ tăng cường nhân vật mới tư chất bồi dưỡng, khô lâu. Trong điểm chú ý đối tượng, số 67, danh hiệu, tiểu đường, đối phương giống như hầu như do con người khai phát nao vực, mời số 3 cải tạo thất nghiên cứu hắn cường hóa phương hướng, có lẽ đối với công hội dã thú gen bồi dưỡng kế hoạch có chỗ trợ giúp. Quy một chương 128, 128 dư âm còn lại. Long ca, Long ca. Đường Long mơ mơ màng màng mở mắt. Đầu đau muốn nước, chỉ thấy cái bao tay cùng Louis hai ánh mắt ân cần nhìn xem hắn, miệng lúc đóng lúc mở, vừa nhắm mắt, lại lâm vào trong bóng tối. Không biết qua bao lâu, lại tiếp tục tỉnh lại, lúc này đây, là nằm ở trên càng cứu thương mặt, lần này cảm giác rõ ràng chút ít, này mới cảm giác được, toàn thân, trừ đầu còn có thể động bên ngoài, cả thân thể nửa điểm chi giác đều không có, bên cạnh chiếu cố cái đàn tập phụ nữ, thấy hắn nhúc nhích hạ xuống, ngạc nhiên rất, la to, không mất một lúc, trung quanh liền nhiều hơn 7, 8 người, lờ mờ nhìn thấy hạ cảnh quan thân ảnh của, bao lấy cùng cái bánh trưng. Lần thứ 3 khi tỉnh lại, kiểm thượng mang cái giường khí cháo, ngủ ở trên giường bệnh Lúc này mới cảm giác đã có chút ít tinh lực, trong mắt đi lòng vòng, chính mình toàn thân đều là băng bó cùng thái cao, dày một tầng dày, so hạ lao đại càng thêm khoa trường, nửa người dưới càng là không có trực giác, nửa người trên tắc thì vừa ngứa vừa đau, muốn đi gãi, rồi lại chuyển không độc thủ, tóm lại là khó chịu muốn chết. Đại cửa bị đẩy ra, hạ dân đi đến, tại bên cạnh hắn ngồi xuống, tiếng nói có chút mơ hồ, ngươi trước nằm xong, hãy nghe ta nói. Nơi này là 171 quân khu bệnh viện, đây là ngươi mê man ngày thứ tư, đám kia trồng thuốc lá đã bị chúng ta thuận lợi đưa đến Nam Mở Lở rồi, bất quá ẩn tàng nhiệm vụ nha, chỉ có thể coi là hoàn thành một nửa lập tức cơ cơ điện thoại chi nhánh nhiệm vụ trồng thuốc lá di chuyển tại ngoại liên quân Hà Tưởng dưới sự trợ giúp sứ trồng thuốc lá thoát ly chuồn buôn thuốc viện quân phản loạn thổ ti võ trang nhanh ruốt đã hoàn thành ghi chú bởi vì có bên ngoài lực lượng tham gia vốn là ẩn tàng nhiệm vụ tự do kén lệnh thay đổi là trồng thuốc lá di chuyển độ khó đẳng cấp hạ thấp một tầng thứ ta đoán chừng bởi vì chúng ta số lớn sử dụng vũ khí nóng tạo thành phá hư cùng ảnh hưởng nhưng đáng tiếc rồi hạ dân tiết hận thở dài đường Long nhịn không được liếc mắt không có quả bùn cùng địa lôi xê bốn cùng khí du đạn để cho hai người bọn họ đi đối phó hải tặc hội cái kia bảy cấp nhân vật mới, này không cùng cấp tại muốn chết sao?" Bác sĩ nói, xương cốt toàn thân ngươi, ít nhất đã đoạn một nửa, nội tạng đại lượng chảy máu, làn da thối giữa, giống như bị xe lu tới tới lui lui áp cái mấy lần tựa như, cái bao tay còn nói ngươi mở treo, một người đè nặng mấy cái đối thủ đánh, đánh người còn có thể đánh thành như vậy. Đến cùng cái gì cái tình huống? Đường Long cẩn thận nhớ một chút, bị địa lôi khí lãng nổ ném đi thần chi về sau, đầu đau xót, liền thật sự nửa điểm trí nhớ cũng không có. Nhớ, nhớ không được. Trên hành lang truyền đến liên tiếp vội vàng tiếng bước chân của Louis thắt cái này tiểu thí hại sum bảo, gặp Đường Long mở mắt ra, vui vẻ nhào tới. "Ôi ba, con của ngươi đã đến." Hạ dân cười mang câu, lại nói, "Thuận tiện nói một chút, tiểu gia hỏa này dẫn theo mười mấy cái bộ hạ đến giúp đỡ, bằng không thì nghe cái bao tay nói, ngươi thực không nhất định có thể còn sống." "Hảo hảo cảm ơn nhân gia đi." Đường Long vừa quay đầu, gặp tên tiểu tử này trong mắt đã không còn vẻ lo lắng cùng u ám, tràn đầy tinh thần phấn chấn, thỏa mãn hai mắt nhắm liền, này so hoàn thành nhiệm vụ gì đều phải có cảm giác thành công. Rời đi thời gian tiệm cận, Hạ Tường, cái bao tay, nhất yêu phiên dịch, Interpon mã văn trùng, đều tới thăm hắn kể cả theo không lộ diện trùm ma túy lớn ở gặng, cũng đưa tới một phần rọ trái tây tử. Hắn hôn mê vài ngày, cũng sắp thực sinh không ý chuyện, lớn nhất một kiện, tiểu làng ngã liên quân liên hiệp mấy cái thân cận bằng, tạo thành liên quân tiến hành tập kích, một lần hành động đánh ngã phục hưng quân võ trang, bắt làm tù binh đối phương đầu lĩnh trương lập phu, hay là tại hai người vận chuyển trồng thuốc lá đoạn thời gian. Đường Long trong nội tâm có chút nói thầm, vị này đại lão không phải là cố ý đem bọn hắn ném đi ra, làm như bày ở ngoài sáng quân cờ đi à nha. Hà Tương cũng ngẫng ngặng, một cái chính phái một cái nhân vật phản diện, thật giống như hoa anh tú hai mặt, có thể chữa người cũng, có thể hại người, tâm tư phức tạp hoàn toàn làm cho người ta đoán không ra. Mà Mã Văn Trung đã nhận được mong muốn chứng cớ cùng tư liệu, sớm cùng hai vị cáo biệt. Hiện tại Đại khái đang bay đi thụy sĩ tổng bộ trên máy bay rồi. Về phần cái bao tay, ngược lại là thật muốn cùng hai người tạo thành hợp tác đồng bọn, bất đắc dĩ hạ cánh quan không để vào mắt, tuyển chuyển cử tuyệt. Cánh quạt quay trong tiếng. Trên bãi đáp máy bay, quân dụng phi cơ trực thăng động cơ đốt lên lửa. Hà Tường Vị này cực giống Đông Bắc Lão Nông Tư lệnh, đang lôi kéo tay của hai người, làm ra lưu luyến không rời biểu lộ, nói liên miên cằn nhằn, nói không nớt. Những cái kia là người nào? Đường Long nhìn về phía bên trái. Một đội bị trói bắt tay vào làm tù phạm đang tại binh sĩ dưới sự thúc giục đi phía trước đội. Quân phản loạn nhẹ đều là ngốc nết từ đấy, độc phẩm đại vương khôn xa đều đầu hàng, nha phiến tướng quân la hắn cũng vào ngục giam, chúng chi là bọn hắn, không cần phải xen vào á. Một cái trong đó rõ ràng cho thấy rõ ràng hợp lý não não cấp bậc dây ruổi lấy lao đến đối với đường long giống một câu lập tức bị binh sĩ theo như té xuống đất. Hắn đang nói cái gì? Đường long gương mặt vô tội, hắn nói ngươi là cái kẻ trộm, ha tường cũng là không rõ ràng lắm. Kẻ trộm. Đường long lắc đầu, đối phương là không phải lo diệp có vấn đề. Người già lão đại trộm Thái Lan tướng quân thứ đồ vật, ta chỉ là bắt nó đoạt lại mà thôi. Đi thôi. Đường Long bị mấy người lính giá lên máy bay, Hạ dân làm cái chào theo nghi thức quân đội, cũng khập khiễng bò lên, tam giác vàng nhiệm vụ, rốt cục muốn cáo vừa đất rơi xuống. Phi công vừa quay đầu, ra điện tử âm, phải chăng tiến hành chữa trị cùng nhiệm vụ kết toán. Vâng. Một vệ sáng xanh theo trong buồng phi cơ bắn đi ra, nhanh chóng chiếu vào hai trên thân người, nguyên vốn hẳn nên địa vị cao liệt nửa người thân thế, dùng mắt chần có thể thấy độ tại hồi phục bên trong. Lên keng. Chúc mừng 105 số 33 tử vong cờ cờ người sử dụng, ngài đã thuận lợi qua cửa, phía dưới kết toán nhiệm vụ thường lệ, tiến hành nhiệm vụ đánh giá. Trên điện thoại di động bắn ra cái cửa sổ, theo tiến vào đệ tam quân đội bắt đầu, mai cho đến vong linh kỵ sĩ quay đầu mới thôi, định dạng tại đường long ngã xuống đất trong tích tắc. Thời gian, ngày 6 tháng 8 số 30. Địa điểm, kim khu vực tam giác. Chô Trần Doanh, Thái Lan quân đội. Nhiệm vụ 1, giết chết 10 cái phản quân binh sĩ, 20 quy tệ, hại hại, 10 cái ma túy, 20 quy tệ, 135 giang binh, 25 quy tệ, chín đã hoàn thành. Nhiệm vụ 2, tư lệnh bảo vật, 1000 quy tệ cùng Thái Lan quân đội quan hệ thân mật đã hoàn thành. Nhiệm vụ 3, xử lý sạch 20 cân trở lên sản phẩm, 20 quy tệ, 5 năm cân đã hoàn thành. Nhiệm vụ 4, có thể chọn, trung cấp cán bộ, 100 quy tệ, 7, cán bộ cao cấp, 300 quy tệ, 3, võ trang đồ lĩnh, 500 quy tệ, o, đứng đầu, 1000 quy tệ, o. Nhiệm vụ 5, có thể chọn, phá hư thái sa biên giới đường dây giao dịch vẫn chưa xong. Nhiệm vụ 6, có thể chọn, tìm ra phía sau màn độc thủ đã hoàn thành. Đạt được vật phẩm, thần kỳ nước thuốc, tiểu, một lọ, bí chế lưu thông màu cao, huyết tinh bảo dương 6. Hoàn thành có thể chọn nhiệm vụ 6, ban thưởng 80 quý tệ, 100 điểm tích lũy. Hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, trồng thuốc lá di chuyển, ban thưởng 500 quy tệ, 300 điểm tích lũy. Lần này nhiệm vụ, tổng hợp độ hoàn thành là 84%. Một nhóm lớn con số sáng ngời đường Long Hoa mắt, coi như tính toán, nhiệm vụ lần này ban thưởng, tổng cộng là 5925 quy tệ, 400 điểm tích lũy. Bất quá bởi vì đường Long thương thế quá nặng, chỉ là thân thể chữa trị, liền hao tốn 90 quý tệ, huyết tinh quy tệ trực tiếp điệu rơi đã thành 5025. Quý giá nhất, còn phải thuộc cái kia 6 cái không có mở ra huyết tinh bảo dương. Xem ra cùng quả bùm giết chết người, phải không tính toán ở bên trong đấy, Đường Long nghĩ thầm, bất quá kết quả coi như không tệ. Bay đi thụy sĩ chuyên dụng trên máy, Mã Văn Trung, mắt mã một bên hưởng thụ lấy đặc đẳng thương máy bay món, ăn, một vừa nhìn báo chí, trang đầu đầu đề, thế giới giàu hội ngân sách, chính thức đối ngoại tuyên bố, hướng công Goku quên tặng 5000 chi tật bệnh dự mầm. Thứ hai bạn thì là, chiến hỏa trọng cải, tam giác vàng khu sắp tới bạo loạn. Phốc phốc hai tiếng, mã văn trung cái ót nhiều hơn hai cái lỗ máu, xinh đẹp tiếp viên hàng không thu hồi y măng súng ngắn, dao động giặc nhiều vẻ đã đi tới, mở ra hắn cặp công văn, hai cái thu hình lại bút, một chồng văn bản tài liệu hai lòng cười cười biến mất ở cửa khoang Thái Lan khăn mãng bộ đội đặc trùng đang ở đó phiến kho súng ống cửa sắt lớn về sau dưới mặt đất hầm trú ẩn ở bên trong 10 cái chuyên gia đang khẩn trương điều khiển phức tạp dụng cụ vây u nhẹ gật đầu vô số cây kim đâm tại trên thân thể của hắn các loại chất lỏng dự tề chậm rãi chảy vào trong đó bên cạnh trên mặt bàn bày đặt một cái mở ra tủ sắt những chất thuốc này chính là ngày đó đường Long theo a một trong căn cứ đột lại tiêm vào những chất thuốc này về sau dây u nhịp tim huyết dịch lưu động sự trao đổi chất thoáng cái nhanh hơn mười mấy lần toàn thân tán mắt trần có thể thấy nhiệt khí làn da mặt ngoài dài ra tẩm cưng rắn chết Vô ý thức nỉ non một câu, nếu là phiên dịch thành tiếng phổ thông thì là Tiến hóa giả. Quy một chương 129, 129 ngày rỗ. Mẹ, ta cũng đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không có vào bán hàng đa cấp, không có vào bán hàng đa cấp, Đường Long Hữu Khí vô lực nói, ngươi xem ta hướng ngươi vay tiền sao? Không có chứ, con trai ngươi chỉ số thông minh còn không đến mức rất xuống cái kia phân thượng. Trong điện thoại truyền đến cao vút tiếp rộng, vậy ngươi một tháng, liền điện thoại cũng không tiếp là có ý gì? Ta với ngươi giảng, đầu năm nay, không ai sẽ vô duyên vô cớ đối với ngươi tốt, ngươi lớn lên lại nộp không sót mấy người. Đường Long bị ma âm trọn vẹn tàn phá có nửa giờ, cả người đều hoa di rồi. Đầu góc có một loại muốn bạo chết cảm giác, thẳng đến sản phẩm trong nước máu chó kịch đã đến, đến giờ. Đường Ngụ mới thỏa mãn cú điện thoại. Tại đây phần lực sắt thương, mẹ của ta nếu là có tử vong g g, tuyệt đối là nhân viên quản lý tiêu chuẩn đấy. ấn mở quân đoàn cờ cờ không gian, đầu một trong mặt, liền lại tới hơi nước trong thành, mở tối sắt trời, một tòa cơ giới hóa thành trì hiện lộ ra. Đi vào, trên đường người ở thưa thớt, ngắm lại cũng thế. Tuy nhiên tên là gọi là sắt thép quân đoàn, nhưng nhân số nhiều lắm là một trăm đầu, dù sao toàn bộ tử vong sáu cũng mới năm người, không vừa mới đột phá 600 người. Ngừng ngừng đi một chút, sáng ngời đã đến ánh mặt trăng quán ba, không ngoài sở liệu, tiểu lão thử đang tại điều lấy rượu. Tiểu, lên tiếng chào về sau, liền bưng một cái khay cho những người khác đưa đi, một hồi lâu mới vòng vo trở về. Nhiệm vụ hoàn thành, uống chút gì không? Nước thì tốt rồi, Đường Long tùy ý đến một câu, đem chuẩn bị xong túi văn kiện đưa tới, "Tổng trưởng, đây là ngươi muốn về Đại Đông Phương xã tư liệu." Lão thử nhẹ gật đầu, cũng không nhìn, liền bước xuống trong ngăn kéo. Hạ tiên sinh như thế nào không có tới? Hắn à, trong nhà có chút ít sự tình, Đường Long trả lời câu, chủ yếu là một tháng không có về nhà nhà hắn tiểu công chúa hạ tiểu du nổi đoá đang bận hống nghe nói các ngươi nhiệm vụ lần này đủ phải số một bảy người hải tạc hội nhân vật mới thực lực như thế nào đây đường long cẩn thận nghĩ nghĩ nghiêm túc nói thực lực cường hãn kinh nghiệm chưa đủ hết cách rồi ai làm cho nhân gia là uy tín lâu năm tổ chức đâu rồi cung cấp nhân vật mới tư chất nguyên cũng không phải chúng ta có thể so lao thử cười cười ý tứ hàm xúc kéo dài không sinh hoạt còn sớm đâu rồi về sau liền khó nói hai người lại khách sáo vài câu đường long đông nhiên nói ta nghe qua một loại thuyết pháp giống như khai thông hoàn toàn về sau 400 điểm tích lũy có thể hối đoái một cái điểm thuộc tính. Đúng vậy, ngươi có nghĩ cách? Trừ lần đó ra, còn có cái gì đổi lấy điểm thuộc tính phương pháp xử lý? Ta vội vã dùng, Đường Long nhẹ gật đầu, hắn chuẩn bị liền tại nhiệm vụ này khoảng cách, đem thân thể từng cái điểm thuộc tính đầy, sau đó tìm ra đột phá cách. Phương pháp nha, có vài loại, dù sao nhiệm vụ độ hoàn thành đạt tới 90 trở lên, vẫn tương đối chuyện khó khăn. lao thử dài nhỏ ngón tay của gõ lên mặt bàn, theo ta mà nói, phương pháp đơn giản nhất, liền là thông qua 7 điểm tích lũy hối đoái. 7 điểm tích lũy? Đúng, ngươi xem một chút, ngươi ở đây chúng ta quân đoàn trong đám điểm tích lũy có bao nhiêu? 50. Đường Long liếc nhìn, "Đạo, chúng ta bảy điểm tích lũy là căn cứ ngươi mua chẳng nhiệm vụ biểu hiện, đối với đoàn đội cống hiến đến tính toán đấy, ân, gần đây tỷ lệ là 307 điểm tích lũy, hồi đổi một cái điểm thuộc tính." Đường Long gương mặt im lặng, nói cả buổi, vẫn là không đủ, đây không phải chơi ta nha. Ai ngờ lão thử tổng trưởng thần thần bí bí bu lại, nhỏ giọng nói, "Giáo ngươi một cái tiểu bí quyết, điểm thuộc tính là không thể giao dịch đấy, nhưng là bảy điểm tích lũy có thể, ngươi hiểu không?" Đường Long nhất lăng, lập tức giật mình, chỉ phải bỏ tiền mua điểm tích lũy. Hoàn toàn có thể gom góp đủ hối nói điểm thuộc tính số lượng, coi như là biến tướng ăn giằn, ngẩng đầu lên, liền gặp đối diện ra hỏa làm hò khan vài tiếng. Đừng nói là ta nói a, loại phương thức này, chúng ta tầng trên thế nhưng mà không cổ vũ, ngấp lại cũng thế. Nếu như tất cả mọi người dùng loại phương thức này, như vậy đoàn đội lực hướng tâm đầu tiên là được vấn đề, dùng tiền có thể giải quyết lời nói, còn dốc sức liều mạng làm cống hiến làm gì? Đường Long vội vàng nói tạ, lại hàn huyên vài câu, liền chủ động cáo tử. Thấy hắn ly khai, Lão Tử tại trong ngăn kéo mỉm cười nói điểm, trên mặt bàn liền bắn ra một cái màn hình ảo, bên trên có đường Long cơ bản thuộc tính, sở học kỹ năng kể cả trước đó lần thứ nhất trong nhiệm vụ người giết mấy cùng với tổng hợp nhiệm vụ độ hoàn thành thật sự là vượt quá dự liệu của ta à hải tặc hội người mới cũng không đối phó được ngươi còn bị ngươi giết lại bảy vị này hậu cần tổng trưởng thì thảo nói có tiềm lực đáng giá bồi dưỡng cùng giao hảo về tới trong hiện thực đường long đã bắt đầu nhận như một ngày khổ hạnh tăng vậy rèn luyện quần chân tay lưng vắt khoa hóa huấn luyện có thể rất tốt rèn luyện đến mỗi một khối bắp thịt của đương nhiên đây là đang long ca dưới sự an bài tiến hành nhưng hắn là khoa học rèn luyện pháp tiên phong về phần cái ăn hắn hiện tại một ngày ăn năm đốn mỗi một bữa mặc dù không chân quý, đều rất tinh tế, đồ gia vị ít thêm, gia công thực phẩm. các bốn nạ xịt đồ uống nửa điểm càng là cũng không đụng, mà loài cá, thịt bò đã thành món chính. mỗi một nhật không tái diễn, đều là khỏe mạnh sách dạy nấu ăn. hơi có chút ít nhàn rỗi, liền cùng mắt cơ học tập đặc công kinh nghiệm, cùng với cùng long ca nghiên cứu thảo luận kỹ xảo cận chiến, phong phú vô cùng. đường tử, hôm nay mấy tháng vài ngày, lý tiểu long hiếm thấy phát đầu cùng võ thuật không quan hệ tin tức. ách, ngày mùng ngày một tháng mười thấy hắn sau nửa ngày không có trở về, đường long tò mò, lại phát cái tin tức. long ca, ngày mùng ngày một tháng mười là cái ngày gì? Ngày rỗ. Đường Long mồ hôi một cái, xem ra Long Ca tâm tình không tốt a, hắn trong ấn tượng, ngày hôm nay hình như là cái gì thế giới bệnh xì đại nhật, khẳng định không sẽ vị, như vậy, thật sự là cảm thấy hứng thú, leo lên lưới, mượn nhờ rộng lựa mẹ nó lực lượng, tìm tòi ngày mùng ngày 1 tháng 12, một nhóm lớn cùng bệnh xì đã có liên quan trang ép bắn ra ngoài, nghĩ nghĩ, lại thêm cái Lý Tiểu Long tìm tòi tên, trở về xe, xuống mở ra. Ở một cái tầm thường nơi hiệu lãnh, chứng kiến một cái tiêu đề, Lý Tiểu Long ấn sư, Hồng công chư danh võ thuật nhà diệp vấn tiên sinh, qua đời tháng 3 năm 105 trọn, điểm tiến vào, dứt bộ đại đoạn miêu tả. Bên trên rõ ràng viết, Vịnh Xuân Diệp Vấn, chết bởi 1972 năm ngày mùng ngày 1 tháng 12, ách, thật đúng là ngày rỗ. Long ca, có phải hay không ta sư công ngày đó đã đến? Năm đó đầu thất, sư phó dưới hồn quan tải khái thời điểm, chính ta tại nước Mỹ, đi tiêu hương. A, như vậy a. Đường Long trả lời một câu, tâm tư vẫn không khỏi nhớ tới năm đó xem qua một cái tin tức, với tư cách Lý Tiểu Long phấn, hắn biết không ít về Long ca Đường Viên Hoa, ví dụ như mỗi họ Đình Tiểu Tam, sáng lập tiệt quyền đạo ước nguyện ban đầu, nhưng là nhất kình bạo một cái, đại khái là thuộc về Lý Tiểu Long cùng Diệp Vân một đôi thầy trò mâu thuẫn hai vị này võ thuật gia đô là quang minh lỗi lạc tính cách có thể để cho bọn họ sinh ra ngăn cách đấy chắc chắn sẽ không là lông gà võ tỏi cực nhỏ viễn nhỏ lớn nhất không hợp tự là lý niệm là không hợp vẫn công tiếp nhận là truyền thống nho gia văn hóa thông hiểu dân tộc đại nghĩa vừa gặp cường quốc xâm hoa không thể không xa xứ định cư hồng đông tuy nhiên bản thân hắn là thứ tẩy mở tính võ thuật nhà có thể không giảng buộc đem quyền thuật truyền thụ cho hắn người chỉ có một cái võ thuật trung hoa là người trung quốc bảo vệ quốc gia bản lĩnh không thể ngoại truyền về phần lý tiểu long thì là đã bị tây phương văn hóa tư tưởng nặng hơn cùng chú trọng chia sẻ cùng hợp tác không có gì thiên kiến bè phái năm đó ở xì sì ớt lễ lúc đi học cũng là bên cạnh học bên cạnh giáo càng là nghiên cứu tây dương quyền cả philippines võ thuật Đấu pháp hắn côn nhị khúc tự là cùng đồ đệ của hắn một trong đạn nhì ý nổ sạc tô học mà đồ đệ của hắn lại có người mỹ hoa tiểu người hàn người nhật bản chẳng phân biệt được chủ tộc, chẳng phân biệt được màu da cái này là mâu thuẫn căn nguyên không thể nói hai người ai đúng ai sai chỉ có thể nói là lý niệm không hợp kết quả đưa đến chấn phiên võ thuật phát triển khắc lật nhất phái đã thành hôm nay tiệt quyền đạo hay bởi vì chi sau đó phát sinh không thoải mái sự tình Vẫn công cũng không thể nào nhắc tới Lý Tiểu Long người này rồi. Này cũng đã trở thành Long ca một cái khúc mắc. Quy một chương 130, 130 giang cẩm. Yên tâm, yên tâm, người nào không biết ta lão Chu người thành thật, đứng đứng đắn đắn là người, vững vàng thỏa thỏa làm việc, một câu, hai cái quy tệ đổi một cái bảy điểm tích lũy, ngươi không tin tìm người hỏi một chút, ai dám cả có ta tiền nghi. Mr. Tin, thì ra là V tiên sinh gióng giạc mà nói. Đường Long một trận im lặng, chẳng qua là lộ ra nửa điểm ý, thằng này giống như là tấm da trâu đường, kèo như không bỏ rơi được rồi, bất quá thằng này lo lắng suốt tức, bảy điểm tích lũy chừng hơn 3000 cũng không biết là như thế nào kiếm được. Hai đổi một là đi, Đường Long nói, mua hai cái điểm thuộc tính. Nói xong, thông qua cờ cờ túi tiền, vòng vòng 1200 quy tệ đi qua, đổi 67 điểm tích lũy. Đúng đúng, liền điểm tại đây, bảy thiết trí. Lại là một số dễ bàn bán, người này mặt béo phì cười tựa như hoa, dịch vụ hậu mãi tích cực vô cùng. Phải chăng thông qua bảy điểm tích lũy hối đoái điểm thuộc tính, 3001. Xác định. Vừa mới giao dịch tới 600, qua trong giây lát liền trống, cùng lúc đó, thuộc tính giao diện phía dưới cùng nhất tiểu không vương bên trong, nhiều hơn một cái phù động hai. Đường Long nghĩ nghĩ, điểm lực lượng không ngoài sở liệu, thêm không đi lên, mặc dù không có cẩn thận đo đạc qua, nhưng là trong nhà đội bình gas thời điểm, không tốn sức chút nào một tay cử động hai, liền biết mình lực cánh tay, không sai biệt lắm có 100 kg. Về phần nhanh nhẹn, đồng ý như thế, trăm mét ghi chép có thể ở 9 giây 5 tả hữu, cùng bùn không kém cạnh. Thể lực thêm hơi có chút, cũng thêm bất động, còn dư lại một điểm, rơi vào tinh thần lực lên, hôm nay thuộc tính. Lực lượng 10, 7, nhanh nhẹn 11, 10, thể lực 9, 8, tinh thần lực 9, 8. Trong dấu mặc là 28 tuổi khỏe mạnh nam tử giá trị tự hạn. Làm một điểm cuối cùng thêm về sau. Tất cả con số toàn bộ biến đỏ, thật giống như bị đã tập trung vào đồng dạng, cùng lúc đó, phía dưới nhiều hơn hàng chữ nhỏ. Thuộc tính cơ sở đã đạt tới nên, chấp có cực hạn, không cách nào tiếp tục cường hóa, mượn lựa chọn mặt khác cường hóa phương thức. Lúc này đây thân thể phản ứng cũng ngoài ý liệu mãnh liệt, cánh tay, trên đùi bắp thịt của, coi như trên tầng băng tuyết sơn, mặc dù chỉ lộ ra điểm đỉnh núi, nhưng bên trong ẩn chứa lực lượng, thoáng một điểm, muốn bạo tạc nổ tung tựa như, tinh thần, cũng là trước nay chưa có thành mình, cả người trạng thái, đều giống như đạt đến đỉnh. Lão Chu kinh ngạc nhìn một cái mắt, tựa hồ cũng cảm nhận được hán khí biến hóa về chất, nhưng là đường long trong lòng của mình, ngược lại phá lệ trầm trọng, tiềm lực của con người là có cực hạn, đỉnh phong về sau chính là vét núi. Có việc, đi trước. Đường Long thở ra một hơi, tâm tình ngược lại có chút trầm thấp, khoát tay áo, tự mình đã đi ra. Quái nhân, Lão Chu lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu. Đường Long cũng tìm tới vô vu bên trong các loại huyết thống, công nghệ cao trang bị, quyển trục, ngàn vạn, mấy không thể đếm, nhưng còn thật không có một loại, là người bình thường tiến hóa con đường, tựa hồ nhân loại loại sinh vật này tại theo viên hầu tiến hóa đến nhân chi về sau đã đạt đến sinh tồn sinh sôi nảy nở tầm nhìn gen như là thuộc tính khung đồng dạng hoàn toàn phong hóa lại chủ động tiến hóa đã không có cách chỉ có thông qua khoa học kỹ thuật tiến hành cải tạo một đường vô ý thức đi tới không nghĩ qua là đập lấy một người bả vai tính phản xạ co giùt lại bắn ra đối phương trực tiếp bị quăng té xuống đất hả thật có lỗi ngươi là triệu giáo sư đường long vội vàng đem đối phương nâng dậy đối với trước mặt vị này trung nhân nhân hắn còn có chút ấn tượng nghiên cứu phát minh đoàn đội tổ trưởng ai oai ba tiểu đường ngươi khí lực cũng quá lớn đổi loại nào huyết thống à ra thú a triệu giáo sư nâng đỡ lệch ra kính mắt, hoán giận nói: không có, còn là bình thường người. thật sao? lần này thật ra khiến triệu giáo sư hứng thú, tại đường long trên thân thể giả qua giả lại, vậy ngươi thuộc tính cơ sở điểm đầy. đúng, này cũng không có gì hay dâu dím, có hứng thú hay không cùng ta làm nhân thể thí nghiệm, tư cách cá nhân ấy, nói không chừng đối với ngươi phát triển có chỗ trợ giúp. triệu giáo sư mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt đạo, ách, coi như đi à nha. đường long tê cả ra đầu, vội vàng đem hai cái quái thủ lấy ra, nhà khoa học trình độ đã đến nhất định được độ cao, tính cách đều có chút biến thái, chính mình đi theo rồi, bị cắt miếng nghiên cứu làm sao bây giờ? ra thêm bạn cực cỡ, thay đổi chủ ý nhớ rõ tìm ta a. u a a a hần đường long rơi vào đường cùng, điểm xác định. lọt góc, còn chưa tới kịp đưa khẩu khí, điện thoại lại tiếng vang, tớ mở xem xét, là nhấp mờ mờ, đột nhiên phát hiện, hắn lúc nghỉ ngơi, rõ ràng so làm nhiệm vụ còn bể bộn. đây là một cái động mặt chuyện, một cái trong đó trên sân khấu, đứng chính là ánh dạng đông nữ thần Diana, một đầu lão tròn tóc đỏ, toàn thân giáp vàng, tay cầm thái dương thanh kiếm, tư thế hiên ngang, dáng người càng là hiệu địa hấp dẫn, xem nốc vô số một lém nữ ẩu tà cù, chui trong nhà, đoán trưởng sáng ai, diễn đàn gém lên sẽ tuôn ra liên tiếp thiệp, mộ thành phố chân nhân dương, ngưu nhất là chán mẹ, đẹp nhất nữ sở mặt tại trở tiêu để đặng. đương nhiên, đây là nhíp mờ mờ cột đỡ lệ trang. Đường Long một bên nhìn thấy mỹ nữ, một bên cùng hạ dân nước gợ gợ. nói chung, hai người nhiệm vụ chấm dứt, chí ít có 2-3 ngày sẽ không liên hệ, đều đang uông lòng giai đoạn, hai người lại không thông hạn, nhiệm vụ sống chung một chỗ còn chưa tính, thời gian nghỉ ngơi còn chán cùng một chỗ, liền có chút chán ghét rồi. 9.100 nghìn tệ, bốn điểm tích lũy, đây là ta trước nhiệm vụ kiếm. hạ lão đại ngươi mạnh như vậy, Đường Long phát cái vẻ mặt sợ hãi, trong lòng cũng có chút giật mình. Bất quá ngấm lại cũng liền bình thường trở lại. Đối phương vũ khí thương hỏa lực cường hung hãn, đối phó tiểu binh ngon cực kỳ sứ, cả phân dĩ nhiên là cả hơn một điểm. Mánh liệt cái dám của ta ZF ép một hệ thống vũ khí đều nổ rất rồi, còn nặng hơn mới sắm mua vũ khí. Hơn nữa từng binh sĩ bên ngoài cốt cách trang bị cũng hủy hơn phân nửa, chữa trị cùng cường hóa ít nhất phải đại 2.000, Còn có viên đạn, đạn tháo quy tệ cùng điểm tích lũy như là nước chảy, căn bản không cấm hoa hạ dân phát cái bất tức. Ngay từ đầu hắn cũng là kinh hỉ, về sau tính một cái, thật sự là đến nhanh, đi cũng nhanh, cơ giới hóa con đường phải có điều phát triển, thật sự cũng đốt tiền không sai biệt lắm. Đường Long Du bay, hắn là cường hóa thân thể, ngược lại là không có phương diện này băn khoăn, coi như một được một mất đi. Ta nhìn chúng một cái vũ khí, người giúp ta tham lưu một chút, hạ dân chuyển đến một chương tư liệu. Tên: Sáu nòng hỏa thần tháo, cải tạo. Phẩm chất: Tốt. Lực công kích: Hạng nhất. Công năng 1: Điện quang xạ tốc, 4000 giờ giờ admin 8000 giờ giờ admin, tăng tốc thời gian 0.5 giây. Công năng 2: Ánh đao tối say thịt, nòng súng bắn ra 16 con carbon thép hợp kim nhện, tại 500 chuyển cao tốc xuống, hóa thành lưỡi đao gió lốc. Công năng 3: Truy tung tính dạ đã trang bị Phía dưới còn có một tấm hình, bảy cái nòng súng hợp thành một vòng, một kiện bọn người cao hứng khí. Đường Long hít vào một hơi, thế này thì quá mức rồi. Bao nhiêu tiền? 7000 quy tệ, 500 điểm tích lũy thật lâu, Hạ dân trở về cái đo đến chữ, cái đồ chơi này đều có thể cùng một ít huyết thống giá cả tương để tình luận. Có phải hay không có chút đắt? Ta cảm thấy rất thực dụng, Đường Long ngăn ngay nói thật, nếu như thiếu quy tệ cùng điểm tích lũy, dùng của ta, hắn đi võ đạo con đường này, ngược lại là nhất không cần phải mượn ngoại vật được rồi. Ta nghĩ kỹ, Hạ Nhân cũng không khách khí, huynh đệ trong nhà, cho ai dùng đều là giống nhau ánh dạng đông nữ thần đi Diana, không, là nhét mở mở thanh kiếm vô vào đường lòng trên vai, cố ý thu cuống họng bảo trì cảnh giác, sáng sớm đang ở trước mắt. Họ không có chút nào như đường long liếc mắt, nhanh lên thay quần áo, về nhà rửa ngủ. Nghiệp tiến tiến cười hì hì về tới phòng thay đồ, một bên thở, một bên cùng đứng ở bên ngoài đường lòng nói chuyện phiếm. Người tháng này đang bận cái gì, đều không thấy đến người, gọi điện thoại cũng không tiếp. Đi Thái Lan du lịch đi, đây là hắn đã sớm nghĩ kíp mà nói từ. Thái Lan nhân yêu xinh đẹp không? Bình thường thôi, nút não hại chả ba. Có ta xinh đẹp, ngươi cùng người ta so cái gì so, cũng không phải cùng một cái giống. Đường Long im lặng. Ta đổi xong, Niếp Thiên Thiên đem đầu đưa ra ngoài, canh xuân mị sợi, nhưng là tràn đầy thành xuân sức sống. Đến phiêu ngươi, lập tức quăng ra một bộ đồ quần áo, quần bó sát người, nội y, màu cà phê cổ tròn áo da kín. Ta, giúp ngươi mua, coi như phát tiền lương. Không đợi Đường Long nói chuyện, đem hắn đẩy vào, thử nhìn một chút nha, ta tự tay chọn. Ta có y phục mặc, Đường Long nói thầm câu, trong nội tâm hơi khắc thưởng. Từ nhỏ đến lớn, vẫn là lần đầu tiên có cô nương giúp hắn chọn quần áo, cảm giác kỳ quái vô cùng. Thoát khỏi áo, lộ ra kinh nghiệm rèn luyện thân thể. Toàn thân cao thấp, là bạo tạc tính chất bắp thịt của, vai rộng chật vật eo, theo sườn bộ phận xuống, rõ ràng vừa thu lại, tựa là cái gọi là chó công eo tám khối cơ bụng nương tựa nhân ngư tuyến, lưng rộng cơ dày một tầng dày, tầng tầng rõ ràng, cũng không có phá hư chỉnh thể mỹ cảm, ngược lại nhiều hơn loại cảm giác an toàn. Vô luận là cốt cách cùng cơ bắp đều giống như đao khắc đồng dạng, nhu nhuận mà hữu lực, không biết có phải hay không đánh quyền nguyên nhân. Thân cao quá giang phát dục muộn cao điểm, tháo chạy hơn vân nửa mỗi người đầu, hơn nữa cũng còn sinh trưởng ở trên đùi, thì ra là trong truyền thuyết thân cao một mét chân dài một hình nam tỷ lệ. Hoa nhét. Đường Long có thể rõ ràng nghe được tiếng nuốt nước miếng, quay đầu nhìn lại, nhiếp Mờ Mờ đang gom góp lấy khe cửa, đùm mặt, lại lộ ra hai cái sáng long lanh mắt to. Ta đi, ngươi rình coi. Đường Long thẹn quá hóa giận, hắn quần đều thoát khỏi một nửa. Nhiếp Mờ Mờ sạo sạo nói, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, bài tử trước đừng hái, thử xem kích thước lại nói. Hơn nữa, dáng người tốt như vậy, cho người ta nhìn hai mắt làm sao vậy? Eo kiệt, đối phương còn trả đũa. Đường Long khẹt miệng giật một cái, chờ, ngươi lần sau thay quần áo thời điểm, ta cũng vậy nhìn hai mắt. Ngươi biến thái a! Cái này là cái gọi là song trọng tiêu chuẩn. Cảnh ban đêm bắt đầu tối xuống hai người áp đường cái áp đã đến giao lộ, đem nhân gia đưa đến giao thông công cộng đại. đúng rồi, nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Niết tiến tiến bỗng nhiên thần thần bí bị nói, ta khai mở cửa hàng bán hoa tiền, nhanh gom góp đã đủ rồi. Đường Long ngẩn người, mới nhớ tới cô nương này còn có cái khai mở cửa hàng bán hoa ngọc tượng, không nghĩ tới liền nhanh thành sự thật. vậy chúc mừng ngươi rồi. cùng vui cùng vui. Niết mờ mờ tự nhiên cười nói, làm nữ hiệp cáo tử thủ thế. cô nương này, Đường Long lắc đầu, trong nội tâm lại có một loại khiêu động cảm giác. vừa lúc đó, thử vong cờ cờ đột nhiên truyền đến tin tức, là Long Ca, Đường Tử. Thay ta đi thoáng một phát hồng công như thế nào? Quy một chương 131, 131 nhóm 3 người. Hồng công, giúp ta đốt một nén nhang. Tích tích tích tích tích tích, có tiếp nhận hay không có thể chọn nhiệm vụ, Lý Tiểu Long Nguyện vọng. Lý Tiểu Long Nguyện vọng, lý niệm bất hòa, sứ diệp lý hai người, hình bạn đường, làm như tiệt quyền đạo truyền nhân, Vịnh Xuân không tịch đệ tử, tiến đến diệp gia nhà thờ tổ, thượng hương bái tế. Nhiệm vụ thường lệ không biết, nếu là tiếp nhận, đem tự động bao trùm tiếp theo chính thức nhiệm vụ, mời thận trọng cân nhắc. Đồng ý cư tuyệt. Long ca. Đường Long là người, tuy nhiên bình thường hắn vốn là như vậy đều, nhưng là trong lòng đã chân chính đem Lý Tiểu Long đã coi như là sư phụ của mình, thực sự không nghĩ tới, chính mình cũng đã trở thành tiệt quyền đạo chính thức truyền nhân. A a a nên, cho dù lặng. Không không, ta nhất định đi. Đường Long không chút do dự điểm rơi xuống xác định, đây là hắn tất nhiên làm một chuyện. Đã làm phiền ngươi, khách khí cái gì, sư phụ. Đường Long thở ra một hơi, đẩy ra Lâm tên béo điện thoại của, "Này, mập mạp, gần đây như thế nào đây? Ừ, hỏi ngươi một chút việc, xử lý một trương Hong Kong giấy thông hành muốn dẫn cái gì đó, bao lâu có thể nắm bắt tới tay?" "Cái gì? Sau nhiệm vụ, ngươi không cùng ta cùng một chỗ làm?" Hạ dân kinh ngạc kêu lên. Đúng vậy à, Phụng sư mệnh, đi Hồng Công đi một vòng, trở về đến cấp ngươi mang đặc sản. Đường Long cười hắc hắc, đem sự tình nói đơn giản một lần. Việc này phải xử lý, còn phải làm xinh đẹp. Hạ dân tán đồng nhẹ gật đầu, đây là chuyện nên làm, không thể phản đối. Không có ta hỗ trợ, một mình ngươi làm nhiệm vụ, đỡ hay không được à? Đường Long nhịn không được hỏi, có chút bận tâm. Xem nhẹ ta. Hạ dân khinh thường nhìn Đường Long nhếch mắt, mang ngươi xem chuyện thứ tốt. Hạ cảnh quan phía trước dẫn đường, rất nhanh liền đi tới hơi nước thành Đông Nam góc một kiện máy móc cải tạo trong phòng, bộ dáng như là một cái siêu đại quả cầu kim loại. Ta bỏ ra một nghìn quy tệ, mới thuê đã đến cái chỗ này, lại tốn hai nghìn quy tệ, mượn mấy cái địa tinh giúp ta cải tạo, cho ngươi xem một chút thành quả. Xì xì lửa điện hoa âm thanh vang lên liên miên, mười cái người lùn đồng dạng tiểu quái vật, mũi dài, da màu lùn, khắp khuôn mặt là nếp vốn. Ta đi, cái này là địa tinh, đường long kinh ngạc đạo. Đúng, đây là phó đoàn trưởng cương thiết thú người hầu, mượn một lần, lại để cho hai nghìn quy tệ, thực con mẹ nó hắc. Thật xin lỗi, nhường cái, nhường cái, một cái trong đó da màu xanh địa tinh, khiêng hai cây ống tuyếp, nói vẫn làm mà nói tiếng phổ thông. Nghe nói đây là phó đoàn trưởng tại một lần chúng cổ thế giới trong nhiệm vụ, nhận lấy người hầu, tinh thông hỏa dược học, cơ giới học, trang bị cải tạo kỹ thuật. Đường Long ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện, thì ra là từng binh sĩ tác chiến trang bị, đã đại biến tốt, nguyên bản nhẹ nhàng linh hoạt hợp kim mảnh, bị ngón cái thô siêu dày áo giáp màu đen thay thế, lộ ra cái cầm mũ bảo hiểm, cũng bị hai tầng kiếng chống đạn cháo thay cho, hình thể tròn vẹn dày một vòng, phía sau lưng càng giống là bọc một chương mai rùa, chặt chẽ che ở vài món phản ứng khí, cánh tay trái thanh không một tiết, hẳn là chuẩn bị chống không lắp đặt vũ khí, cả trang bị có chút hướng pháo đại di động phát triển xu thế. Ngươi như vậy thay đổi trang, tốc độ nhất định sẽ hạ chứ. Đường Long Nữu mày hỏi, đây là tất nhiên, đề cao phòng ngự, bị động sẽ gia tăng sức nặng, nhưng là ta là tay hỏa lực, đối với tốc độ yêu cầu, không phải rất cao. Bất quá chúng ta phải thêm nhanh tìm kiếm phù hợp đang tập kích, rồi hơn nữa, ngươi cũng phải nhanh một chút tìm được phương hướng phát triển, đối thủ sẽ không dừng lại không tiến lên, hạ dân rất nghiêm túc khuyên nhủ. Đường Long nhẹ gật đầu, Hạ Cảnh Quan nói rất đúng lời thật tình, nếu như hắn trong thời gian ngắn, không cách nào đánh vỡ nhân thể giam cầm lời nói, vừa lui tiến, ưu thế của mình sẽ không còn sót lại chút gì, mà tại tử vong trong nhiệm vụ, lùi bước kết quả chỉ có một, liền là tử vong. Khụ khụ, chi tiêu vượt qua dự tính, mượn 2000 quy tệ trước sử dụng, sau nhiệm vụ trả lại người, Hạ dân thay đổi ngữ khí, nghiêng đầu qua, có chút mất mặt mà nói. "Tại đây, tại đây." Vừa tới đến hành chính đại sảnh, ăn mặc câu phục, một bộ dạng chó hình người lầm tên béo liền vây vây tay, tại xếp hàng chờ đợi của chúng, kinh bị ánh mắt ở bên trong, Đường Long rụt đầu một cái, xâm nhập vào hậu trường. Chuẩn bị lúc nào đi hàng công. "Mười ngày đi." Đường Long gãi đầu một cái, thính ra đạo. "Vừa vặn, tăng thêm nghỉ đông." Ta ít nhất có thể có thời gian nửa tháng, chờ ta đi cầm chứng minh nhân dân, cũng xử lý bên trên một chương đi. Nay này, mập mạp, ta đến Hồng Kông không phải đi chơi, có việc muốn làm. Ngươi có một đánh giám, cuộc hẹn Vương tổ hiện à? Không, Đường Long một lát thật đúng là nói không rõ ràng, tổng không thể nói là Lý Tiểu Long linh hồn để cho hắn đi thấp hương đi. Chẳng lẽ lại ngươi có bạn xy rồi, lần này là đi cuộc hẹn. Đường Long phản ứng đầu tiên tựu là nghĩ tới nhấp mờ mờ, liền vội vàng lắc đầu, ý bảo chính mình cô nương nào đều không câu được. Chờ ta ạ, bây giờ gọi ngươi tiệm internet bao đêm cũng không đi, khó được cùng một chỗ không lý tưởng cơ hội. Đối phó loại này ra mặt dày ra hỏa, hắn cũng là triệt để không có biện pháp, nghị nghĩ nghĩ, trước hướng lao mẹ báo cáo chuẩn bị hạ xuống, nói là Lâm tên béo chi trả vẽ xe, dù sao cũng là phế vật lợi dụng, lại bị cầm giảm tốt một thời gian ngắn, vừa rồi thôi. Do dự một lát, bấm ma số. Này, cái kia, ta Đường Long, mấy ngày nữa. Vừa vặn, ta còn có việc muốn tìm ngươi đâu rồi, ngươi mau lại đây, Đông Bình Lộn No 18, nhanh lên a. Ngươi lại có tàu thú. Không đúng vậy a, ngươi mau tới. Đường Long bị như vậy một đầu náo sương ngủ, bên cạnh Lâm tên béo lộ ra cởi rầm đang biểu lộ, huynh đệ, giọng của nữ nhân Ngươi nọ là biểu tỷ ta, Đường Long thế nhưng mà biết rõ Lâm tiên béo lệch ra lầu bổn sự, tùy ý giật cái dối, vội vàng đánh đã đá đến nói địa điểm, chỉ thấy Niếp Thiến Thiến lo lắng đang đợi. Ta còn tưởng rằng ngươi bị cái nào than đá lao bảng cho chói lại đâu rồi, này không hảo hảo nha. Đường Long nhẹ nhàng thở ra, phản nàn nói, không phải, ta mang ngươi đến xem phòng ở. Niếp Thiến Thiến chỉ chỉ bên cạnh một chỗ rõ ràng đã đóng cửa cửa hàng, đứng ở nó là trước cửa, dáng tươi cười sáng lạ, ánh nắng giống như tại trước người của nàng khoát trên vai rơi xuống một tấm cắt vàng, mở ra hai tay, thế nào? Cửa hàng bán hoa. Đường Long không sắc bị gạo. Đúng vậy, ngươi bất giác. Đó là một mở cửa tiệm vị trí tốt nha. Như thế nào tốt pháp? Ngộ tưởng thiếu nữ thoáng cái chuyển hoán đổi thương nhân hình thức, hiện tại bán hoa chủ lưu quần thể, một cái là học sinh, còn có Tựu là tham bệnh gia thuộc người nhà, tiệm này trước mặt mặt 500m, Tựu La thương học viện, phía đông 800m, là bà mẹ và trẻ em bệnh viện, nếu như ta đem cửa hàng bán hoa khai mở ở chỗ này, nguồn tiêu thụ liền không thành vấn đề, chờ đã kiếm được tiền, lại ở bên cạnh mở một nhà trà sữa điếm, ta cũng không tin, cái đó người sinh viên đại học tầng gái, mua không nổi hoa. Ách, vậy ngươi gọi ta tới mục đích. Chả ra a, Niết Thiến Thiến lộ ra đương nhiên biểu lộ ngươi thế nhưng mà ta ở chỗ này bằng hữu duy nhất ta có khó sẽ không không giúp chứ Đường Long nít nít miệng đánh nhau hắn đi trả giá liền hoàn toàn là nhược gà tiêu chuẩn bất quá thấy lá bản mới phát hiện cô nương này sức chiến đấu hoàn toàn không cần trợ giúp của hắn lại là mại manh, lại là giảng đạo lý đem đối diện trung niên nữ nhân hống tâm tình lúc lên lúc xuống đấy cùng làm xe cắp treo tự như khuya nữ à không phải ta không muốn giúp người chỉ là mặt tiền cửa hàng đã sớm bàn cho người khác rồi hiệp nghị đều ký đối phương là công ty lớn ta cái đó dám nói chuyện không nói lời nào à vâng ngươi xem Đường Long liếc một cái trên danh thư viết, vương thị cố vấn hội sở, kim Lăng chi nhánh công ty a. tốt tên quen thuộc, đây không phải vương lão bản khai mở chính là cái kia mạc đo nổi nha. Nhiếp thiến tiến chưa từ bỏ ý định, vẫn còn ở động lên một mép công phu, đường long lặng lẽ chuyển đến góc, bấm điện thoại, này, hồ điệp, là ta, tiểu hạ. làm xong, không mất một lúc, nhiếp mở mở vui vẻ nhảy dựng lên, ôm cổ gom góp đi lên đường long, bộ ngực mềm mại ngăn chặn hắn, đối diện không thuê, ta thuê lên. ha ha, vậy chúc mừng ngươi a, chúng ta nhất định phải chúc mừng hạ xuống, đi đến nơi nào chơi tầm vài ngày, ta có việc, mấy ngày nữa phải đi hưởng công. Vậy đi Hồng không. Quy một chương 132, 132 diệp gia lão trạch. Tôn kính các vị lữ khách bằng hữu, tiến về trước Hồng không chuyến bay sắp cất cánh, mời kiểm tra xong ngại. Đường Long nhìn nhìn ngoài cửa sổ, mặt đất đang đang từ từ thu nhỏ lại, thoáng mất trọng lượng cảm giác theo trên người chuyển đến, trừ lần đó ra, ngồi phi cơ cùng ngồi xe lửa, thật cũng không bao nhiêu khác biệt. Vừa quay đầu, chỉ thấy Lâm tên béo đang hèn mọn bị ở chầm chầm vào vừa mới đi qua tiếp viên hàng không bóng lưng, trọng điểm chú ý bộ vị, phần eo trở xuống, đùi trở lên. Chậc chậc, nói trên nét quả nhiên chuẩn, đông hàng gia mỹ nữ, tiếp viên hàng không chất lượng tựu là cao. Sa Lang Ngồi đối diện nhếch mở mở nhịn không được liếc mắt, tỏ vẻ khinh bỉ. Thôi đi mà ơi, ta cũng không phải nhà của ngươi đàn ông, ai cần ngươi lo." Lâm Thiên Béo bại hoại liếc mắt, vô lại đạo: "Ta nói, hai vị, ta thật là đi Hồng Kông làm việc, các ngươi như vậy một bộ du lịch cách ăn mặc, thật sự tốt sao?" Đường Long kéo ra khóe miệng, Lâm Thiên Béo một tầng áo lông bao lấy cùng chó gấu tựa như, trên cổ còn treo cái quý danh, cỡ lớn, các mạ giát, mà nhếch mở mở liền khoa trương hơn, hơn rồi, kính mắt lớn, giày da nhỏ, che nắng cái dù, còn có hai cái đại dương hành lý đặt ở trên kệ, đồ vật bên trong có nhiều lắm. Thiếu con lạc. Ngươi nhà đời này sẽ không xảy ra mấy lần thành, còn có việc. Ngươi đến Hồng Kông cùng gia thành ca nói chuyện làm ăn a. Đường Long bất đắc dĩ thở dài, xuất ra một cuốn sách nhỏ, nhìn lại, không, có quét mấy hàng, đã bị mập mạp bật đi. Xem cái gì đồ chơi đâu rồi, tiếng Quảng Đông nhập môn, 100 câu sống dùng chỉ nam. Dù sao cũng phải hiểu hai câu địa phương phương lời nói đi, chúng ta cũng không có hướng dẫn du lịch. Ngươi không phải là lạc, đối diện một nam một nữ, trăm miệng một lời đạo. Có hai cái này vựng ngữ, Đường Long tỏ vẻ lần này Hồng Kông chuyến đi, áp lực như núi. Đối với á ở, ngươi giảng nhanh bị nha. Xin hỏi, đây này độ điểm đi nha đây này tốt cũng bao nhiêu tiền chết dí tử ta chém chết ngươi tin a tin ồ trong sách sẽ toát ra kỳ quái như thế một đoạn đường long nhất lần đầu chỉ thấy mập mạp dừng gương mặt cười ha ha ta nhờ ngươi nha nguyên bản của hoặc tử đều nhìn mười mấy lần rồi lời nói đều a sẽ rằng a suy tử thời gian chậm rãi chạy xuôi tại đường long không được tự nhiên việt trong tiếng nói máy bay đáp xuống hồng công phi trường quốc tế chúng ta trước làm thành ba lại chuyển cơ chàng nhanh tuyến đến cựu long lại nói trước tiên tìm một nơi mới sau đó các ngươi có ý kiến gì không đi trong vòng dạ phố đến cảng victoria xem cảnh ban đêm không đi, đến Lan Quế phường uống rượu, phao, ngâm, cảng lịt lệ gơ. Còn muốn đi Disney thiên đường, Niếp Thiên Thiên bổ sung. Xin nhỏ à, ngươi đều mấy tuổi, đến Lao Cảng, tự nhiên tìm một chỗ làm chính tông mã sát kê à, tìm ga rừng ca chém người đi trước cái đó một nhà. Mội tử chính tông ổ. Lâm tên Béo cười hắc hắc, bổ sung câu, ta từ nhỏ ngọc tưởng. Đường Long Gương mặt hắt tuyến, hai người này là muốn bị điên tiết tấu sao? Theo ta đi. Kết quả vừa xong trong câu, hai người liền nghỉ cấm rồi, thuê cái không đến bảy tám chục thước vương phòng ở, không dựa vào nội thành, vẫn là thuê phòng giá rẻ, ba người gánh vác. Vạn thanh khối cũng chưa có, trách không được Hồng Cung mời đại phú hào trong, có chín đều dựa vào bất động sản làm nghiệp. Đường Long lắc đầu, hắn hiện tại tuy nhiên không thiếu tiền, nhưng là cũng không cần phải khoe khoang. Hơn nữa hai vị này điên tĩnh lên, mình cũng có thể bàn bạc chuyện chính. Sư phó, này cái địa chỉ, ven đường chiêu chiếc taxi chỉ chỉ trăng giấy, bên trên dùng chữ phồn thể viết, như chỉ vịnh thạch đầu cất giữ, cũng là Lý Tiểu Long cho địa chỉ của hắn. Tại đây tại Cửu Long A, tiểu tử. Sư phó biết nói tiếng phổ thông nha, lâm tên béo cũng truy đi vào, hỏi. Một chút á, Thiến Thiến đâu này? Đường Long hỏi một câu. Nàng. Sáng sớm liền đi ra bên ngoài chuyển đi, nói là cho chúng ta trước tìm kiếm đường. Lái xe đi thôi, Đường Long nhẹ gật đầu, trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ, đụng phải diệp ra hậu nhân, nên dùng thân phận gì đi nói chuyện, ăn ngay nói thật sẽ bị người xem thành thần kinh bệnh. "Này, ta nói, ngươi rốt cuộc muốn đi chỗ nào a?" Diệp Vân nghe nói qua chưa, một người đánh mười người cái vị kia. "Đúng, Vịnh Xuân tông sư, chúng ta đây là đi bái phòng hắn hậu nhân." Không có ý nghĩa, không bằng mã sát kê à, ta mộng tưởng kia mà, lâm tên béo phát lao tao đạo, nói thật, vo thuật cái đồ chơi này, rốt cuộc là thật sự hay là đang khoác lác cả. Nó như thế nào? Từ nhỏ đến lớn, mỗi ngày nghe người ta nói, võ thuật có nhiều như bê, thật lợi hại, tự là con mẹ nó cho tới bây giờ chưa thấy qua, những cái kia trên TV cái gì thiếu Lâm chủ trì, Namy trưởng môn, nguyên một đám mập cùng như heo, có thể hay không trải qua luyện tê côn đồ, luyện tán đả đó a? Xem ai cùng ai đánh đi, khó mà nói, Đường Long lắc đầu, hắn cũng chưa từng thấy qua, tóm lại là không có cựu âm chân kinh cùng tịch tà kiếm pháp là được. Công phu thật, có lý tiểu Long a, các người biết a biết. Hắn đánh quyền rất tỉnh đó a, trước mặt lái xe chen miệng nói, một bộ tự hào ngư khí. Nhưng hắn đánh không phải võ thuật, là hiện đại quyền đá. Lâm tên béo gãi đầu một cái, trong lòng của hắn, Bạch Hạc lượng sí cái chủng loại kia mới xem như, tốt nhất tùy thân còn mang cái tóc trắng lao ra ra, có một bí kíp và vân vân. "Vậy ngươi phải đi thăm dò sĩ Tân phố, chỗ đó mở võ quán tối đa, Hưởng quyền, Dây sắc quyền, Đạn tối, Thái lý phận, Thông thí, Mê tung, khách gia quyền, bò ngựa, quá nhiều nhẽ, nam quyền bắt chân đều có à, thật nhiều võ thuật kẻ yêu thích đều đi nơi nào, hệ chúng ta cả người giới võ thuật đồng đấy, vị này lái xe cũng là yêu nói tính tình, tiếp tục nói. Mạnh như vậy." Lâm tên béo há to miệng, "Trong chúng ta mà tại sao không có? Đều có à?" bất quá các ngươi trước kia ngày ngày quét bùn cũ, làm chỉnh phong, thứ tốt đều bị phá hư rồi, vô ngã đám bọn họ chính tông á. đối phương tiếng phổ thông, không tự chủ mang tới một tia khẩu âm, vậy khẳng định muốn kiến thức rơi xuống. đã đến lưu gia vịnh, vượt qua đường long đón trước, so sánh cũ nát, có chút thâm trạch lao viện hương vị. lái xe đem bọn họ chạy đến tầm thường một tòa, trước mặt hai cái điệu rơi nước sơn sư tử bằng đá, bên trong tường một viên gốc cây giả thò đầu ra, nơi này là vấn công khi còn sống chỗ ở, bất quá về sau con cái đều rời ra ngoài nhé, chỉ có cháu nhỏ diệp hoài cá nhân biểu đạt, trở về hồng công thời điểm, mới ở tầm vài ngày. cảm ơn ngươi a. Sư phó, không khách khí a, đều là người Trung Quốc kia mà. Ba ba ba, Đường Long vô vô kẻ đập cửa, bất quá một lát, một cái phỉ rong mở cửa. Người uẩn bên cạnh cái nhà. A nên nói tiếp nhiều lần. Đường Long nhất thời nghe không rõ, lắp ba lắp bắp hỏi đạo. Ta lời nói, người uẩn bên cạnh cái. Từ bên trong cửa đi ra trung nhân nhân, hơn 50 tuổi bộ dạng, thấy hai vị, nghi ngờ nói, đại lục tới. Hô, Đường Long cùng Lâm tên béo liếc nhau một cái, nhẹ nhàng thở ra, thúc thúc ngài khỏe chứ, chúng ta là từ trong lục tới lữ khách, ân, vẫn là phần sợ tới, cùng lão sư phó là đồng hương, nghe nói võ thuật nhà Diệp vẫn tiên sinh khu nhà cũ. Tổ tiên để lại, ở chỗ này, nghĩ tới bãi phòng bái phòng, đốt một nén nhang, đây là hắn thật vất vả nghĩ ra một cái lý do. Phận sơn, vậy ngươi quảng đông lời nói làm sao không biết giảng? Ách, Đường Long nhất thời nhẹ lời, như thế không nghĩ tới. Vậy ngươi lại có biết không? Tại giới võ thuật ngôn ngữ trong nghề ở bên trong, tháp hương là cái là khái niệm gì? Hoặc là đến thăm đắp lễ, hoặc là phà quán, đại lục tử, tháp hương hai chữ này là không thể nói lung tung à? Trung niên nhân lắc đầu, ta đâu rồi? Là nơi này quảng hà ra, điện ảnh truyền ra về sau, thường xuyên có chút võ thuật kệ yêu thích triều bài thánh, tâm tình có thể lý giải, nhưng là đâu rồi? Nơi này là diệp gia khu nhà cũ, tổ tiên để lại, không thể cấp ngoại nhân vào đấy, trở về đi." Đại môn đông một tiếng, lại đóng lại, hai người ăn canh cửa, làm cái gì đồ chơi, ngựa khí kiêu ngạo như vậy, tìm bọn." Lâm tên béo bất mãn nói. Đường Long gãi đầu một cái, lúc này mới cảm giác, Long ca nhiệm vụ, không thể nào xử lý a, hắn đâu rồi? Đương nhiên có thể thừa dịp một cái đêm về khuya ban đêm, âm thầm đi vào, điểm một nén nhang liền xong việc, nhưng là đây nhất định không phải Long ca mong muốn, thượng hương chỉ là hình thức, chính thức trong yếu, là tâm ý, để cho người diệp gia cảm nhận được tâm ý, đây không phải dùng vũ lực là có thể giải quyết. Điện thoại vang lên, mịt rồ phủ đối diện, dám thấp xuống rộng, tựa hồ trốn ở một chỗ nào đó, thanh âm vừa sợ lại sợ đường lòng, "Cứu mạng a, ta gặp được Lưu manh a, mau lại đây cứu ta." Quy một chương 133, 133 hạ Nam ca. Trong câu, thái cổ quảng trường lâu 2, hai, hai người không để ý mặt khác du khách kinh ngạc ánh mắt, khí thế hùng hàng bật lên. Dám đụng đến ta huynh đệ Lịt Lệ Gơ, cùng đụng đến ta Lịt Lệ Gơ khác nhau ở chỗ nào?" "Thảo, phụ cận thậm chí ngay cả cục gạch đều không có, bộ này phải đánh thế nào?" Nhà vệ sinh nữ đang lúc cửa ra vào, đứng đậy bốn, năm cái tóc vàng đổ trọng, trên tay hoặc là trên chân lộ ra bộ phận, tựa hồ cũng hoa văn hình xăm, lâm tiên béo măng một tiếng, chọn lại có bốn người, kẻ biết ngươi đừng vội, chờ ta đến thể dục đồ dùng điểm, kiếm hai cây gậy bóng chạy. đường long bước chân không ngừng, xoay eo nhanh chân, quay người một cước, vung ra một thân thanh thúi cây roi tiếng vang, trực tiếp đem bọn họ một cái trong đó đặt bay ra bảy tám mét, xương sườn ít nhất đã đoạn hai cây, bên cạnh ba người vừa phục hồi tinh thần lại, bước chân bên cạnh rời, trở mình lưng, vắt, ẩn, lại đánh ngã một cái, tay tìm đòi, níu lại một cái trong đó cổ áo của, đầu gối nặng nghề lụt tới, đối phương ngao, hò hò hét thảm một tiếng, thân thể cuộn mình như tôm. Cuối cùng một cái, vừa móc ra cây đao, Đường Long mạnh quay đầu, lạnh lùng theo dõi hắn, bị hù run một cái, chừng trăm cân thân thể, trực tiếp cái mền tay xế lên, trở tay một khuỷu tay, nện hôn mê bất tỉnh. "Ta ta, bà mẹ nó ba." Lâm Thiên Béo chỉ cảm thấy ba quan đều bị đổi mới rồi, Lý Tiểu Long chuyển thế à? "Gõ cửa, là ta, ngươi còn ở bên trong." "Ô ô," một hồi chuyển động thanh âm, khóa trái ở cửa, bị mở ra, nhếch mờ mờ tái nhợt như mặt, mắt nước xoay một vòng, ôm cổ Đường Long, chết sống liền không muốn lại buông lỏng ra. "Tốt rồi, tốt rồi, an toàn." Đường Long biết rõ, đối diện vị đại tiểu thư này, nhìn như tùy tiện Kỳ thật người nhát gan rất, từ nhỏ đã mất đi song thân, để phòng tâm ở bên trong đặc biệt mạnh, bằng không thì cũng sẽ không dây dưa mình làm hộ vệ, thật sự là không có cảm giác an toàn. Phú Diêu, đây là cái gì tình huống? Ta lời nói, các ngươi sẽ không bị nữ nhân kia đánh thành như vậy đi. Một cái 20 tuổi, du đầu phấn diện tiểu thanh niên mới từ trong thang máy đi ra, trợn mắt há hốc mồm, trên tay còn cầm thúng bắp răng, rất hiển nhiên, cái này là người chủ trì. Kẻ điếc, cái này liền giao cho ta. Từ nhỏ đến lớn, hội đồng vẫn là solo. Lâm Tiên béo luôn trong lớp số một tay chân, Đường Long sức chiến đấu tiêu thăng, như vậy hắn trong lúc nhất thời rất không có tồn tại cảm giác, thật vất vả đã tìm được cái đối thủ, một cái nhanh như hổ đói vồ mồi, đem thân thể cho rằng vũ khí, nương tựa theo gần 200 cân sức nặng, xông đi lên tựu là cái nục đạn phi xa đem đối phương nện trở mình, hai người oéléo đánh nhau, bắp giang tán, cái đầy đất. Tình huống như thế nào? Đường Long gặp nhép mở mở tâm tình bình tĩnh chút ít, lúc này mới hỏi. Nghiệp Tiên tiễn đem đầu chôn ở trong lực của hắn, có á có đấy, như chỉ đại sóc tựa như, thật lâu mới nói ra tiền căn hậu quả, thật đúng là trong phim ảnh cố kĩ tiêu đoạn, nàng một người dạ phố đã đến chỉ đi dạo không mua cảnh giới cao nhất, đang hào hứng rào sắp, mấy cái hồng công lưu manh, thì ra là cái gọi là cổ hoạc tử, đến đây đến gần, dẫn đầu chính là cái râu đầu tiểu tử, miệng ba hoa, vốn không cái gì, bất quá hoàn cảnh xa lạ, nhếch mở mờ, mờ phản ứng kịch liệt, trực tiếp hướng đối phương tử tôn căn lên đây một ước, lúc này mới đến thai hôm nay của diện. Ách, Đường Long nghe xong cũng là không nói nên lời, quả nhiên là lớn lên càng xinh đẹp, vừa độn sự tình thì càng nhiều, kỳ thật cũng không thể chê nàng, chỉ có thể nói là hồng nhan họa thủy, tây phương ngạn ngữ, xinh đẹp thì là nguyên tội, tóm lại, không có bối cảnh cao chất lượng mờ mờ, tựu là đại dê béo Tiểu tử ngươi còn rất khó dọn dẹp, lâm tên béo thối nước bọt, sờ lên hai cái phát xanh mắt gấu mèo không chấm không, một cái xoay người, ỉ vào thể trọng, lại đem đối phương đè xuống, nhét quả đấm. Đối diện ra hỏa đoán trưởng từ nhỏ đến lớn đều là ăn ngon mặc đẹp, không có đánh qua lưu manh giá, bị loại người như hắn con rùa quyền đánh đầu vóc tròn váng, học qua cái giá đỡ cũng không mở được, đường long nhướng nhướng mày, nhìn ra đối phương lội qua, tớ võ, quyền, mấy cái tư thế bảy, hữu mô hữu dạng, ra dáng, bất quá luyện quyền là một chuyện, đánh quyền lại là một chuyện khác, cả hai chúng nó trong lúc đó còn phải tiếp theo lần khổ công đoán chừng là động tĩnh quá lớn, cuối cùng đem trong sân rộng bảo an cho chiêu đi qua, đỡ lên hai người, lâm tên béo ra tay ầm, đem đối phương đánh sưng mặt sưng mũi, mặc dù mình cũng bị đánh cái mũi đổ máu, coi như là bên tám lạng người nửa cân rồi. nhà súc, đồng thái tử ngươi đều dám đánh, có biết không chúng ta là cùng chữa đầu người a? lời kia vừa thốt ra, bên cạnh mấy cái bảo an nhìn chăm chú thêm vài lần, đồng thời bông xã đoàn người, có thể không gây còn chưa phải chọc cho thỏa đáng. Hồng công xã đoàn rất nhiều, đủ loại đều có, mười mấy cái, trên trăm chi, trong đó mạnh nhất cũng là chính thống nhất đấy, hiện tại đơn giản ba cái, hồng môn biến hóa ra cùng liên hội. Năm đó gở mở giờ phục tử, bây giờ mới nhớ, mặt khắc một chi chữ cái rút, còn vòng lớn, Hồng môn thanh bang, cùng thống nghĩa chờ bừa bọn tổ chức, tổng bộ không phải tại nước Mỹ, ngay tại Ma Cao, thuộc về Cường Long Sa sông, nghiêm khắc trên ý nghĩa, không thể tính toán ở bên trong. Cái đó và chữ đầu, tự là cùng liên hội một cái trong đó đường khẩu, chỉ có điều theo liêm tránh công tử, án tỷ trì hạ tổ các ngành càng ngày càng nhiều, quyền lực càng lúc càng lớn, bây giờ cổ họ tử, không giống như là 7080 lên đại, kiêu ngạo như vậy rồi, nhất là tại trở về đại lục về sau. Ta sợ ngươi a, khi dễ ta vừa tới, ta cũng vậy có hậu đại đó a chú cảng bộ đội tám ngàn, ngươi lại hùng có thể hùng qua ta? Lâm tiên béo sưng mặt sông ngập mặn, chết sống không chịu vua. đã đủ rồi. cái kia đồng thái tử đột nhiên gọi một tiếng, hỗn hện, trọng đánh mỹ đánh, mặt đều mất hết lạc. chuyện này sẽ không cứ tính như vậy, ta đồng hạo nam sẽ tự mình đem mặt mũi tìm trở về đấy. nói vừa xong, đẩy ra mấy cái tiểu đệ, nổi giận đùng đùng đi nha. hai người đồng thời ngây người, thật lâu, Lâm tiên béo mới lẩm bẩm nói, kẻ biết, hắn nói hắn gọi cái gì? mập mặn xin chào máy liệt, vừa tới Hồng Công, sẽ đem hạo nam ca đánh cho một trận, ngươi sẽ không sợ hắn đi đồng la vịnh tìm cứu binh à? ta đi. Ngươi vừa nói như vậy, ta còn thực sự có chút sợ, nếu không chúng ta rút lui trước a." Vòi nước bị đẻ xuống, mặc đồ ngủ nếp tiến tiến đi ra, lộ ra nửa con tiểu bạch chân, tóc còn chiều chiều đấy, có chút ngượng ngùng nói, "Mỗi lần có cái phiền toái, liền tới tìm ngươi, có phải hay không cảm thấy ta rất phiền à. "Cũng may, cũng may, Đường Long Như Bay, lời nói lời nói thật, chủ yếu là người cô nương lớn lên xinh đẹp, vóc người đẹp, cái này kêu là mị lực quan hoàn, kèm theo 30 điểm phiền toái giá trị." Mướn trong phòng, tổng cộng có 2 gian phòng, Lâm Tiên méo tại mặt khác một gian phát, khoe khoang hắn công tích vĩ đại, Đường Long Tắc thì có chút bận tâm niết tiến tiến trong lòng tình huống, qua đến xem thử. Bất quá mỗi một lần ta gặp được phiền thoái, như thế nào đều sẽ đụng với ngươi thì sao? Không biết. Chính ta tại nhà vệ sinh nữ phản ứng đầu tiên, tự là gọi điện thoại cho ngươi, tại sao vậy chứ? Không biết nói, đường long trái tim, nhảy có chút nhanh. Ta giống như có chút thích ngươi rồi, nhíp mờ mờ ngồi ở giường một bên, khi nói xong lời này, sắc mặt có hơi hồng. À, khu khu, đường long miệng hơi khô, loại tình huống này, thật sự không biết nên nói cái gì. Bình sinh đến nay, lần thứ nhất có cô nương với hắn thổ lộ, hơn nữa còn là loại này đẹp mắt mờ mờ. Nếu như nói là yêu chuyện, vậy thì có điểm rối trá, nhưng là hắn cùng đối diện, cô nương trung đụng thời điểm. Trong nội tâm luôn rất bùng lòng, rất vui vẻ, này không đơn giản nhàn đáng giá nguyên nhân, hắn không biết loại tình huống này, coi như chưa tính là ưa thích. Loại tình huống này, ngươi không nên nói chút gì không? Nhếch mờ mờ tiếp tục nói, xấu hổ muốn nhỏ máu tựa như. Được rồi, Đường Long cảm thấy cái lúc này, là muốn nói chuyện rồi, vì vậy, bàn tay của hắn, đẩy ra rồi áo choàng mái tóc, gián vào, mềm đấy, phấn nột. Quy một chương 134, 134 trà sĩ Tân phố. Sáng sớm, Lâm Tiên béo mở cửa, gần như cùng lúc đó, Đường Long lén lén lút lút theo một gian phòng khác đi ra, lập tức dùng ánh mắt khắc thưởng đánh giá hắn. Này này, đừng nhìn ta như vậy a. Chuyện gì không có làm ngươi tin hay không? Ta tin. Đêm qua nghe đã hơn nửa ngày góc tưởng, nửa điểm động tĩnh đều không có. Lâm tiên béo vu vu bả vai của đối phương, gương mặt thương cảm, không bằng cầm thú a. Huynh đệ. Trải qua cả đêm tu dưỡng, nhất mờ mờ rốt cục lại biến thành nguyên khí tràn đầy, lôi kéo đường long bàn tay nhỏ bé, tựa hồ là xác định quan hệ, cùng tham ăn lâm tiên béo đến lan quế phường ăn đặc sắc quả vật. Lão bản, lão bản, ba chén canh chân hầm, một hộp bò dưa khóng thơm, một hộp bát tử bánh ngọt, tự cấp ta đến hai mươi chuỗi tiên tạc bảo. Nhiều như vậy, ba người chúng ta ăn không hết chứ? Đường Long có chút bận tâm. Ai nói đây là cho các ngươi chút đó, đây là ta một người ăn, muốn ăn chính mình điểm a. Lâm Thiên béo kỳ quái nhìn một cái mắt, bên cạnh một nam một nữ hai mặt nhìn nhau, im lặng vô cùng. Đến, ăn cá trứng, xác định quan hệ về sau, nhế mờ mờ biến thành càng thêm ôn nu, nhỏ giọng tiểu ngữ đấy, đem cá trứng trôi đút tới Đường Long trong miệng, còn tỉ mỉ dùng khăn giấy giúp hắn lau miệng. Này này, Thanh Tú ân ái chết mau a. Lâm Thiên béo bất mãn nói, ngừng hồ ăn biển nhét, kế tiếp có tính toán gì không? Đường Long nghĩ nghĩ, đi trà sĩ Tân phố xem một chút đi, ta còn thật tò mò cản phái võ thuật, nói không chừng còn có vĩnh xuân quân quán. Bạch Hạc Lượng xí có cái gì tốt nhìn, không bằng đi làm mã sát kê a tại nhất mở mở sinh khí trong ánh mắt của lâm tiên béo như trước nhớ mãi không quên. Đồng La Vịnh Long Phượng quán rượu, đó là một quát xá phong vân địa phương. Năm đó Hồng Môn khai xâm đường, vừa đến ngày lễ ngày Tết, vô số xã đoàn đại lão, vô luận là làm mặt tiền của cửa hàng còn là chân tâm thật ý đều phải tới nơi này bãi bên trên túi đầu, mở mang nước trà xẹ, giải quyết một ít nội bộ ân oán, mà vừa đến cái lúc này, sở cảnh vụ ao nhớ, án thì trì a tổ, phạm tội khoa điều tra, tụ trong án, một cái so một cái khẩn trương, cảnh thử cũng không cho nghỉ ngơi. Đấy. Phi Hổ đội cũng muốn thường xuyên chuẩn bị xuất phát, chỉ có điều đây cũng chỉ là năm đó chẳng cảnh, hiện tại không thể so với những năm qua. Năm đó những cái kia nhân vật phong vân, không phải vào nhà thợ tổ, xích trụ ngục giam, liền là bị người tráng chết rồi. Còn dư lại, cũng bắt đầu phiêu bạch, nổi danh nhất mới nhớ đích đại lão, cũng không đổi nghề điện ảnh nha. Hôm nay Hồng môn đồng đấy, chỉ là cự nát tầng hai quán rượu, gạch xanh ngói đỏ, cự nát cánh cửa, cùng bên cạnh nhà cao tầng, hình thành sự tranh lệch rõ ràng. Hai cái không đắc ý của họ tử, biến nhát đứng ở hai bên, ngậm điếu thuốc muốn có chết hay không bộ dạng bất quá một chuyến đoàn xe đưa tới chú ý của bọn hắn, thuần một sắc cấp độ S xe thể thao, động cơ thanh âm hình như là giã thú buồn bực giống, khoảng trừng tăng chiếc, chỉnh tề đứng tại cửa ra vào. A nhân ngoài miệng khói đều rất xuống, "Phù dị, có người đến đập phá còn á. Nhanh lấy dao a. Nện cái đầu của ngươi, nhân ra một cái lốt xe, có thể mua ngươi 10 cái mạng, đi thông chi lao đỉnh á." Liên tiếp thân hình cao lớn bảo tiêu, đi ra, vây quanh một cái mang theo màu nâu kính dâm, ngang hai tóc ngắn nữ nhân, 25-26 tuổi cao thấp, nửa người trên là phụ nhân tiểu tây trang, nửa người dưới màu đen váy, dưới chân cao gót làm tợ dạ đạ kiểu mới nhất. Thức khí thế rất đủ, hắn hộ vệ của hắn phân tán tại tất cả cái vị trí, cảnh giới nhìn qua bốn phía, a nhân ngay cả ngăn trở dừng lại cũng không dám, đã bị đẩy ra, nuốt nước bọt, cái góc độ này, hắn có thể thấy rõ ràng đối diện, người bên hông, tăng phòng, trăm phần trăm súng đạn a, xem này không che giấu chút nào tư thế, vẫn có cầm thương cho phép chứng đấy, chỉ có nước sâu vịnh cái kia bảy đại phú hào, mới có phương pháp xin đến a, nữ nhân này, rốt cuộc là bên cạnh cái, đang đang nghi vơ vờ lấy, đại lão ngựa đầu đàn, a thanh đi xuống, nói, phiêu thuốc phân phó, mỗi người đều đi ra ngoài, a nhân quay đầu lại, trong nội tâm có chút bi ai. Đường Đường hòa Liên hội hiếu trước đầu, chính thống Hồng môn Tam hợp hội, cho tới bây giờ, rõ ràng liền mấy cái này tốn mắm tôm tương, xuống dẫm lạc. Phiêu Thúc, ngươi ăn từ từ, trứng thát có nhiều. Quan nhớ đích trứng thát, cùng vĩnh viên cắt xoa thiêu đồng dạng, chính tông ngôi bà. Tiểu Hồ Điệp, cũng là ngươi có hiếu tâm, hiểu được hiếu kính ngươi A công lạc, Phiêu Thúc cười híp mắt nói, 50 60 tuổi người, lớn lên coi như bóng cao su đồng dạng, thẳng đem trứng thát hướng trong miệng tiến đường, bên cạnh còn có 3 4 hộp trống không. Ngai thỏa mãn là tốt rồi, đối diện nữ nhân lấy xuống tí mắt, lộ ra tràn ngập mị lực khuôn mặt, lại có điểm hướng là lúc tuổi còn trẻ khâu tục trình, đem hai cái chân nghiêng cũng lấy hai tay hợp tại phần bụng tiêu chuẩn nữ tính tư thế ngồi lạc phiêu thúc thập phần bất nhã ở một cái dắt tờ khăn giấy nói tốt rồi không hệ không lên điện tam bảo ngươi hệ ta thê đại khái có thể rút bố chồng nhất định rút ngươi lạc, có ai chọc giận ngươi à ta cho người chém chết hắn a công đây là một phần chuyện nước sách người xem xem phiêu thúc chỉ nhìn lướt qua liền sắc mặt đại biến từng thanh trên mặt bản đồ vật là tung quát ngươi muốn ta mảnh đất này đất này ở chính giữa gâu đã ít giá đã đến hai triệu ngài chỉ mở ra cái quán rượu không khỏi quá lãng phí Tân Hằng Tập đoàn đã đem phụ cận 6 khối mà đều sang lại, A Công, ta cũng vậy sẽ đối cổ đồng đám bọn họ phụ trách nhà. Đây là hợp liên hội đống ma a. Ngươi đây là muốn làm cho hai chữ trồng chất khai chiến. A Công, tất cả mọi người là người trưởng thành, khai chiến cái từ này đều là trẻ con chơi quá già già nhé, một khối kiếm tiền mới được là chính đạo. Hừ. Bộ phố nữ, ngươi này bức tư thái, với ngươi mẹ quả thực giống như lúc kia mà, đừng quên, ngươi trừ Tân Hằng đời thứ 2 trưởng môn nhân bên ngoài, còn là thân phận gì? Hoa Liên hội, đức chữ đầu đường chủ, làm tục gì? Ngươi đây là quên nguồn quên gốc a. A Công Tổ tông loại vật này, a tốt ngọ mẹn để dính vào cái miệng độ, sẽ bị xét đánh. Lâm Thục Di giáng tươi cười coi như tuyết động hóa tan, băng lạnh xuống, ta Lâm Chi Di một nữ nhân, sở dĩ mà khi bên trên hòa liên hội khái rõ ràng hợp lý, không phải là bởi vì cha ta vì sát đoạn, bị người chém chết, mà là bởi vì ta là đại thủy hầu, có thể làm cho mọi người có cơm ăn. A công ngươi nghĩa tự vào đầu, trợ lý đã ngồi 20 năm, vì huynh đệ, ngồi xổm 7 8 lần ục giam, bây giờ cùng của ngươi, có mấy người. Hoa liên hội chưa bảy, là ai tại chệ vào. Ngươi ngươi, phiếu thúc mặt khí màu đỏ bừng, sau nửa ngày không nói 21 thế kỷ à chúng ta làm xã đoàn đấy cũng muốn rất nhanh thức thời nha đừng động một chút lại chạm chém giết sát phạm pháp à lâm thục di coi như một cái mẫu độc xà cười như anh hoa sáng lạ bố chồng ngươi là nhìn qua ta lớn lên nha ta cam đoan lầu thành về sau còn có một trương một nghìn vạn chi phiếu tiền là mua không được toàn bộ hết gì đó đấy nhưng cũng dùng mua được thứ đồ vật còn có rất nhiều nhé nói thí dụ như ta lời nói 500 vạn để cho bên cạnh ngươi tiểu đệ chém chết ta có ngươi đưa vào là có mấy người làm không có có bao nhiêu người làm còn có trong bang danh sách ta cũng có phần à vạn nhất không nghĩ qua là ném đến cảnh thử rồi sẽ rất phiền phải Á. ngươi dám dính hoàng khí? tìm cảnh sát. a còn nhớ rõ, ngươi là thân phận gì? ngươi hệ mị thân phận? ta, Sở tản Phật du học sinh, tiến sĩ học vị, tân hàng tập đoàn chủ tịch lâm vân con gái, cha ta là hôn lan lộn xã đoàn nhà, ta đây thừa nhận, nhưng là ta không phải nhà, hồng công đời sau tinh anh tiêu mà, không có đạo lý phụ khoản nợ nữ thương a. lâm Thục nghi lắc đầu, nói một lời chân thật, ta là đỉnh cha ta trên người a, danh sách trong đều không có tên của ta nhé. a công, thời đại thay đổi, hạ cự lưu, không kiếm được vài đồng tiền ấy, địa sản, tài chính, nội địa đầu tư, mạng lưới mới thật sự là đồ to, hơn nữa lại không muốn nhân mạng, ngươi một ít bộ đồ, lạc đơn vị á. được, ngươi muốn mảnh đất này, ta có thể cho ngươi. phiêu thúc đột nhiên bình tĩnh lại, nhưng là ta muốn nghĩa tự đầu mảnh chưa bài. lâm Thục nghi nở nụ cười, ngươi trưởng bối này vẫn là không có quyền a, nàng biết Đấy. rõ. năm đó tựa là hỏa liên hội hai chữ đầu bên trong sống mái với nhau, làm hại hỏa liên hội tại hồng công thực lực hạ thấp lớn, bị mặt khác bang hội đã đoạt địa bàn, là tâm kết của hắn a. tốt, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? nghe nói hỏa long thúc làm cái bảo toàn công ty, chuyên môn phục vụ ông chủ nhỏ, một đầu long kia mà còn giống như có mấy cái nghị viên nhi tử, bí thư bên cạnh nhẹ gật đầu, nhẹ ra khỏi một phần tư liệu, gạt ra liên tiếp ảnh trụ, có sinh ý ý nghĩ. bất quá nếu là những này lập pháp ván cục các đại nhân vật, đã biết bọn họ đời sau, mỗi ngày cho người của xã hội đen hỗn lan lộn cùng một chỗ, biết một chút tốt. hay hoặc là nói trong đó một hai cái, bị xã đoàn sống mái với nhau nội thường, có thể hay không giận tím mặt đâu này. mảnh khảnh ngón tay chỉ một chút, vừa vận điểm vào một tấm trong đó ảnh trụ bên trên, nhân vật ở bên trong chính là vị kia đồng hạo nam, hạo nam ca.